có phải hay không náo nhiệt có được hay không cười là náo nhiệt cũng xác thực thật buồn cười đặc biệt là nhìn lấy thuộc sơn người ăn quả đ á n g đương nhiên là hả hê lòng người sự tình thế nhưng là đạo môn người nhưng thủy t r u n g cao hứng không nổi cái này rất giống một đám con thỏ bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu gấu gấu đập trong đó một con thỏ kết quả của nó có thể không đơn giản cũng là cứ để con thỏ xem náo nhiệt đơn giản như vậy thần sâu ý tứ càng nhiều ai có thể cam đoan cái kế tiếp bị gấu đập thậm chí là sẽ thành mảnh nhỏ có phải hay không là chính mình mà đáng buồn nhất là bất kể bao nhiêu con con thỏ hoặc là cỡ nào cường tráng con thỏ tại gấu trước mặt cũng vẹn vẹn chỉ là một con thỏ mà thôi cho nên muốn nói tâm tình phức tạp nhất cũng là thuộc sơn phái mọi người nhìn thật sâu liếc một chút kiếm thần không nói một lời tìm một cái bàn dưới trướng cả đám đều không gặm âm thanh không biết tâm lý đến cùng suy nghĩ cái gì mà vốn nên buồn bực thanh âm kiếm thần lao đầu lại cười hắc, hắc. dẫn theo một bình rượu ngoài ý liệu chạy tới thuộc sơn cái kia một bàn các vị kiếm thần uống trước rồi nói một câu nói xong một bình rượu trắng thì rót xuống miệng một v ệ t cười nói không đồng dạng a thật không đồng dạng a đạo môn cách đại biến thời điểm không xa nói xong cũng đứng dậy rời đi tựa hầu ngôn ngữ không có đầu đôi có thể lại nghe được trong sảnh chỗ có người thần sắc phức tạp chương bốn trăm tự cho là đúng trò đùa quái đản trong sảnh sự tình tiết vô toán năng lực nhận biết tự nhiên không gì không biết Kiếm thần lao đầu sau cùng một đoạn văn biểu đạt ý tứ cũng không khó khăn lắm hiểu bất quá tiết vô toán lại xem thường thì cái này không ngoài hô đối với đạo môn tới nói xuất hiện một cái không chỗ địch nổi cường đại tu sĩ mà thôi vậy liền coi là là cải biến hắc các loại thật đang xuất hiện biến đổi thời điểm chỉ hy vọng các ngươi đừng quá mức kinh hãi mới tốt xem như một khúc nhạc đệm đi đối với tiết vô toán tới nói thật không tính là đại sự gì có thể mượn kiếm sáng sớm l a o đầu tay kết cái này một số nhân quả xem như rất đơn giản cho nên đến đón lấy chuyện của hắn cũng không ít làm tiết vô toán trở lại chủ phòng yến hội thời điểm phụ trách hôn lễ quay t r ụ n công tác nhân viên đều kém chút khóc lên vị đại gia này a ngươi hôm nay là kết hôn a mà lại tràng diện cửa hàng đến lớn như vậy ngươi làm sao lại không để bụng đâu nhanh như chấp liền chạy không thấy muốn hay không dọa người như vậy a hôn lễ nghi thức kỳ thật đều là có diễn tập chỉ bất quá so với chính quy tiết mục loại hình không có quá nhiều hà khắc yêu cầu mà thôi bất quá đối với tiết vô toán tới nói cái này còn thật so để hắn đi cùng người sinh t ử đầu cái kia đến khó chịu nhiều cho nên tại ngày hôm qua diễn tập đường khẩu hắn liền trực tiếp ngồi tại bên cạnh hút thuốc nếu ai dám gọi hắn hắn thì vừa t r ừ n g mắt hù dọa đến người khác không dám n u ô n ngữ tiết tiên sinh ngài đừng có lại chạy khắp nơi đợi lát nữa nghi thức thì muốn bắt đầu ngươi vẫn là hiện tại liền đi hậu trường chờ lấy tương đối tốt chủ trì hôn lễ nghi thức là hôn lễ công ty đầu bảng người chủ trì cũng là toàn bộ hôn lễ chương trình hội nghị trưởng khống phân đoạn trước khi đến hắn còn không phải quá quan tâm có thể sau khi đến phát hiện lần này cái này một đôi tân nhân tựa hồ bối cảnh không được tâm lý càng phát tâm thần bất định bởi vì hắn tốt thấy được mấy cái thường xuyên tại tài chính và kinh tế trên tạp chí làm trang bịa đại nhân vật xuất hiện tại hôn lễ hiện trường ừng ta về phía sau đài thiết vô toán gật gật đầu quay người liền đi nghi thức hậu trường hắn không thế nào v ừ a thích cùng người không quen thuộc nói chuyện cho dù là một đôi lời đến giữa trưa lúc mười hai giờ nghi thức chính thức cử hành nói cái gì lãng mạn cái gì rung động đều là quỷ kéo đây chính là một cái phổ phổ thông thông tân nhân đáp tạo bằng hưu thân thích phương thức đồng thời cũng là một người mới giữa lẫn nhau một đoạn nhớ lại nói lên nhớ lại chu thuệ như nữ nhân lúc đó đang bố trí hôn lễ nghi thức phân đoạn thời điểm vô cùng xoắn s u y bởi vì nàng căn bản là không nói ra chính mình cùng cái này thành vì chồng mình nam nhân quen biết đến yêu nhau quá trình thứ này là cái bí mật chu huệ như cảm thấy đến nàng chết ngày nào đó nàng cũng sẽ không hướng người thứ ba nói lên sau đó cái này cho hôn lễ tổ chủ bị một cái phiền thoái rất lớn sau cùng hiệp thương không có kết quả về sau chỉ có thể một lần nữa cân nhắc phương án đem hôn lễ nghi thức chủ đề đặt ở tương lai tới tại hôn lễ nghi thức một phen già mồm về sau chu huệ như đã khóc bù lu bù loa chỉ có tiết vô toán thủy chung là bộ kia nhàn nhạt tâm hiểm cười biểu lộ nhân sinh thật giống như một chương vẽ xe mua vé lên xe lại bắt đầu lữ t r ì n h lữ t r ì n h bên trong trong xe ngoài cửa sổ xe chắc chắn sẽ có đủ loại sự tình phát sinh hoặc hỉ hoặc buồn làm đến c h ạ m lúc xuống xe cả đời này cũng đã đến cuối cùng cho nên tranh thức đáng giá ghi khắc cũng không phải là khởi điểm cùng điểm cuối mà chính là những cái kia đang đi đường gặp phải người và sự việc rất may mắn có thể tại chẳng có mục đích lưu trình bên trong gặp phải chu tuệ như cái này nữ nhân ngung ốc cũng thật cao hứng con đường sau đó phía trên tất nhiên sẽ con nàng làm bạn không có cuối cùng không có cái gì từ chối tiếp khách cũng không có thao thao bất tuyệt thiết vô toán giảng thì là mình bây giờ cảm thụ tâm lý không có một vận sóng nhưng ngoại trừ chính hắn người nào cũng không có nghe được đoạn văn này bên trong ẩn sâu một cái khác tầng hàm nghĩa nghi thức kết thúc còn lại cũng là một chữ t i ể u một ban một bàn đáp tạ cần mời rượu ứng phó chu thuệ như thân thích trong nhà cần mời rượu người khác kết hôn đều là lấy nước thay rượu đến tiết vô toán nơi này không có loại này chê cười tựu i đến ly làm không phục muốn đến khó xử một chút tân lang quan người mặc kệ bao lớn t i ể u lượng sau cùng đều chỉ có thể nuốt hận kết thúc bình thường người với người tiên uống rượu cái này không muốn chết sao theo buổi sáng một đến tận buổi tối một ngày mệt mỏi mới tính có thời gian nghỉ ngơi chu thuệ như đã mệt mỏi gục xuống đặc biệt là trên chân cặp kia dày cao gót để cho nàng nhịn cả ngày đến nhà chuyện thứ nhất cũng là đem giày thoát sau đó một mặt khóc như vậy xoa xoa chân của mình thậm chí còn hiếm thấy đem chân nâng lên muốn tiết vô toán đi cho hắn vỏ để ngươi không muốn xuyên cao như vậy giày ngươi không nghe hiện tại biết nổi nóng rồi cút sang một bên chính mình vỏ không mà còn không phải là vì phối hợp chiều cao của ngươi ta mới mặc loại này giày giúp ta xoa xoa mà chu tuệ h như hiện tại đã thăm dò rõ ràng tiết vô toán t i n h khí nam nhân này trên miệng nói chuyện đâm người thế nhưng là tâm lý nhưng lại mềm mại đặc biệt là đối với nàng mà nói càng là như vậy gái ngốc chu tuệ như mới không ngốc đâu nàng rất rõ ràng cái gì thời điểm mới là vui chơi thời gian cái gì thời điểm không nên t r e o chọc nam nhân này so như bây giờ chính là thời điểm quả nhiên tiết vô toán bĩu môi một mặt ghét bỏ nâng lên chu tuệ như tiểu bàn chân nhỏ vừa mắng một bên thật sự vò hôm nay triệu mẫn cùng trần tuyết đình một mực trốn tránh ngươi có phải hay không là ngươi đối với các nàng làm chuyện xấu chu tuệ như một bên nằm trên ghế s a lon hưởng thụ lấy tiết vô toán lòng bàn chân xoa bóp một bên cười híp mắt đem thoại để kéo tới chính mình hai cái tình địch trên thân cái kia hai nữ người muốn đào ngươi g ó c tưởng ta nhìn không được thì làm nhẹ thủ đoạn thu thập một trận cho nên bọn họ trốn tránh ta là bình thường nghe xong lời này chu tuệ như lập tức thì ngồi thẳng người một mặt tò mò nhìn tiết vô toán nói ngươi còn thật chỉnh các nàng a nói một chút ngươi đến cùng làm sao làm đừng nói cho ta ngươi chính là chừng mắt hù dọa người ta sớm đối ngươi cặp mắt kia không có gì sợ cảm giác tiết vô toán cũng không thấy đến thu thập hai nữ nhân có cái gì tốt d i ấ u giếm một bên lau chu tuệ như chân nhỏ một bên liền đem chính mình đối triệu mẫn cùng trần tuyết đình làm cho đùa quái đản nói cho chu tuệ như nghe cái gì ngươi dùng pháp lực để làm cho các nàng đi nhiều lần chu tuệ như một mặt không thể tin biểu lộ nhìn lấy tiết vô toán nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nam nhân thế mà còn có như thế một phen ác thú vị cái này cho đùa quái đản có phải hay không quá quá cái kia ừm a các nàng không phải là muốn trêu chọc ta sao con ỉ vào đón dâu phong tục muốn ăn ta đậu hủ không cho các nàng điểm nhan sắc nhìn xem sao được ha ha ha ngươi là không thấy được lúc đó hai nàng này người biểu lộ bị dọa đến đều nhanh tẹ ra quần ha ha ha nhìn lấy tự cho là cho đ ù a quái đản thu đến kỳ hiệu tiết vô toán chu tuệ như bưng bít lấy cái chán đối tiết vô toán đắc ý cảm giác dị thường buồn cười nam nhân này xem ra vô cùng cơ t r í tựa hồ cái gì đều không làm khó được hắn có thể là đối với nữ nhân cái này nam nhân vẫn là nghĩ đến quá đơn giản vô toán ta muốn là để cho ngươi biết ngươi làm như vậy quả thực cũng là biến khéo thành vụ ngươi tin hay không biến khéo thành vụ ngươi biết cái gì cái kia hai nữ người không phải cũng bắt đầu trốn tránh ta sao đoán chừng bị dọa đến quá sức về sau khẳng định không còn dám đến c h ứ n g mắt chu tuệ h như nghe vậy ngoại trừ c ư ờ i khổ căn bản không có cách nào cấp tiết vô toán giải thích loại nữ nhân này tâm tư sự tình ngươi một đại nam nhân vài phút liền để một cái vốn là đối ngươi có ý tưởng nữ nhân đi nhiều lần đây là tại hoảng sợ dọa người ta có lẽ ngươi là nghĩ như vậy có thể cái kia nữ nhân tuyệt đối sẽ không như thế nghĩ nhất định sẽ đem loại này cho đùa quái đản nhìn thành là đối với mình một loại vô toán ta cảm thấy ta vẫn là cùng triệu mẫn cùng trần tuyết đình không lại liên hệ tương đối tốt vì cái gì bởi vì ta cảm giác cho các nàng hội không tiếc hết t h ể tìm kiếm nghĩ cách từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi Nốc! Hử! ngươi không nốc không nốc có thể tìm tới ta được rồi cho ta hát một bài a được không chương bốn trăm linh một chiến đao vẫn là dao găm hôn lễ kết thúc mỹ mãn bất quá bởi vì dạo chơi nhân gian lúc ở giữa quan hệ tiết vô toán không có cách nào cùng chu tuệ như lập tức liền đi tuần trang mật lữ hành thời gian xếp tới xuống lần theo ban đầu thế giới trở lại vô đạo địa phủ bên trong sự tình lập tức thì t r ồ n g chất đến tiết vô toán trước mặt đầu tiên âm binh doanh trại thăng cấp về sau mở rộng đã hoàn thành tổng cộng ba mươi âm binh đã tại vương thiên vận cùng hạng vũ chỉ huy phía dưới hoàn thành chạy trong khoảng thời gian huấn luyện quá trình đồng thời trình lên mời tiết vô toán kiểm duyệt xin văn thư tiếp theo chính là quỷ nha bao t r ư ở n g đưa tới sự tình quỷ quốc ba sáu triệu vong hồn thu nạp công tác đã toàn bộ hoàn thành đồng thời tất cả liên quan tới âm thực tế tương quan chuẩn bị công việc cũng đã chứng thực đúng chỗ liên đợi đến tiết vô toán đã định thời gian đồng thời chủ trì lễ mừng lại có cũng là vạn giới đệ nhất quỷ đạo sẽ tổ chức tương quan công việc vì thế bao trưởng theo vương gia tam đ ồ n g truy châu đó nghe ngóng kỹ càng liên quan tới lần trước quỷ đạo sẽ quy tắc coi đây là cơ sở định ra ba bộ phương án cung cấp tiết vô toán chọn lựa hơn nữa còn đề nghị lần này quỷ đạo hội không muốn vẹn vẹn cực hạn tại âm ban hàng ngũ bên trong cần phải cho phép phổ thông quỷ dân cùng mỗi cái địa phủ cơ cấu bên trong sai dịch cũng gia nhập vào ngoại trừ cái này ba chuyện còn có vương gia tam đ ồ n g truy đưa tới thỉnh cầu mời tiết vô toán đến quỷ quốc đệ nhất đại giạp hát đầu tiên diễn xuất đồng thời còn nói mời mấy cái c h â u khí trùng thiên nhà âm nhạc vì quỷ quốc làm một bài đại khí bàng bạc từ khúc tên thì kêu vô đạo diêm la khúc rất trực tiếp rất có tam đồng truy phong cách sau cùng còn có một việc cái kia chính là mã diện đưa tới không là địa ngục sự t ì n h mà chính là nghỉ lại tại trong địa ngục huyết quỷ sự t ì n h nói từ lần trước tiết vô toán đi xem những cái kia huyết quỷ về sau huyết quỷ nhóm liền bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa mã diện lo lắng xảy ra chuyện thì báo tới hy vọng tiết vô toán có thể đi xem một chút sự tình không ít thiết vô toán không thích kéo cho nên sau khi trở về thì lập tức bắt đầu giải quyết trong tay sự vụ đầu tiên là đem bao t r ư ở n g đưa tới văn thư nhìn một lần sau đó sửa đổi mấy nơi sau cùng trở lại quỷ nha để bao t r ư ở n g lập tức làm đồng thời đem lần thứ nhất tổ chức â m thực tế thời gian ổn định ở tiếp theo quý âm thực thành t h u ộ c thời gian giới thứ hai quỷ đạo sẽ tổ chức cũng bình tĩnh tại âm thực tế thời điểm đồng thời bắt đầu sau đó thì lách mình đi âm binh doanh trại lại không có đi địa ngục nhìn huyết quỷ bởi vì huyết quỷ tình huống hắn tâm niệm nhất động liền nắm chắc mã diện lo lắng là dư thừa bởi vì huyết quỷ tuy nhiên biến hóa to lớn nhưng lại không phải chuyện xấu mà là bởi vì bọn họ bắt đầu hệ thống tập luyện yêu tu pháp môn về sau tạo thành không có trực tiếp chuyển rời đến doanh trại nội bộ mà chính là đứng tại bên ngoài đại môn ba đẳng cấp âm binh doanh trại đã không còn là trước kia cấp hai thời điểm bộ dáng diện tích càng lớn tường vây càng cao lối kiến trúc cũng càng thêm đơn giản thô kệch đứng tại cửa ra vào thì có thể cảm nhận được một cô lăng liệt sắc khí diêm quân buông xuống đây là đại sự vương thiên vận dẫn vua nhai tử cùng hạng vũ chạy chậm đến đã đến doanh cửa trại cung nen mà đứng cương vị âm binh đã sớm đồng loạt quỳ một loạt từ nay về sau phiên trực âm binh không cần quỳ xuống hành lễ dùng cầm binh lễ là được rồi tuân diêm quân lệnh tiến vào doanh trại bên trong giáo t r ư ở n g cũng lớn rất nhiều lúc này ba mươi ngàn âm binh chính đang nhanh chóng theo mỗi người trong doanh phòng đi ra bay trận chờ đợi tiết vô toán kiểm duyệt tu vi cao chỗ tốt ngay tại ở năng lực nhận biết muốn so trước kia tinh tế rất nhiều khẽ quét m à qua mỗi một cái âm binh tu vi cảnh giới thì đều tại tiết vô toán trong đầu rõ ràng cái này ba mươi ngàn âm binh bên trong tu vi cao nhất là quỷ tướng trung kỳ có hơn một trăm thấp nhất là quỷ tốt trung kỳ tất cả đều là lần này mở rộng thời điểm mới gia nhập anh linh x u ấ t sinh đạo âm binh đều là theo địa ngục ngục tốt bên trong tuyển gia tới tất cả đều là bị mã diện ghét bỏ hổ xà sư báo v v bởi vì có thể hấp thu địa ngục huyết tinh sát khí nguyên nhân tăng thêm hồn thể bản thân liền muốn càng phù hợp tâm khí cho nên mới tự x u ấ t sinh đạo vong hồn tu vi phổ biến muốn so với nhân loại vong hồn cao tiết vô toán đi đến giáo trường trên đài cao vừa ngồi xuống dưới đài vừa mới bảy trận hoàn tất to lớn quân trận cùng nhau quỳ một chân trên đất tiếp lấy chính là như núi kêu b i ể n gầm tiếng gọi ở mỹ khâu kiến diêm quân tiết vô toán giơ tay lên một cái cười h i ế p mắt nói ra đứng lên đi để bản quân nhìn xem các ngươi bây giờ v ấ n luyện thành quả đệ nhất quân đoàn phiên hiệu gọi thiên hai quân đoàn trưởng hạng vũ phiên hiệu là tiết vô toán lấy nội hàm cũng là mặt c h ữ ý tứ chẳng qua trước mắt còn không người hiểu quân đoàn thứ hai phiên hiệu gọi tịch diện cũng là tiết vô toán lấy tên q u â những đoàn trưởng trước mắt c quân, quân, quân quan này toàn bộ là theo lúc đầu một nhóm kia lão binh bên trong tuyển ra tới đối với âm binh hệ thống cùng huấn luyện đều có mỗi người kiến giải làm hai cái quân đoàn hạch tâm khung sương diễn luyện bắt đầu tiết vô toán vẻ mặt tươi cười nhìn lấy nhưng không nói lời nào hắn hiện tại cũng coi là hiệu chiến sự tuy nhiên không tính là người trong nghề thế nhưng nhìn ra được không ít môn đạo so với trước kia đã từng trải qua đại chiến năm nghìn âm binh mà nói trước mắt chi này ba mươi n g h n quân trận ở mọi phương diện đều có khiếm khuyết trận pháp chuyển đổi không đủ trôi chảy khí thế không đủ áp chế hiệu lệnh phía dưới động tác cũng nhiều có sống sơ mà lại tại tiết vô toán cố ý tản mát ra h uy áp về sau toàn bộ quân trận độ hoàn hảo cũng có chút miễn cưỡng bất quá dù vậy thiết vô toán vẫn là rất hài lòng dù sao những thứ này âm binh bên trong đại đa số đều là tân binh đối với âm binh chiến đấu hệ thống còn không phải rất quen thuộc có thể có loại này miễn miễn cưỡng cưỡng cảm giác đã nhìn ra được các phương diện đều là hạ khổ công cũng không tệ lắm miễn miễn cưỡng cưỡng xem như thành quân nhưng vẫn là cần gấp rút huấn luyện để cầu nhanh nhất đạt tới trước đó tinh nhuệ trình độ thậm chí muốn nhất định phải vượt qua vương thiên v ậ n c h ắ p tay nói hồi diêm quân huấn luyện có thể đuổi theo thậm chí vượt qua trước đó năm nghìn âm binh tố chất đều là hoàn toàn có thể nhưng là không có đại chiến cho bọn hắn làm đá mai đao vĩnh viễn cũng không thành được chân chính tinh nhuệ tiết vô toán cười ha ha một tiếng vương thiên vận đây là tại dùng lời dò xét hắn quay đầu nói muốn muốn đánh trận h ắ còn c sợ không có cơ hội sao khuyết trương binh là vì cái gì không phải liền là muốn đánh trận nha không nên gấp chờ ngươi đem bọn nó cầm luyện được thời cơ đã đến tự nhiên sẽ có trận chiến cho các ngươi đánh cái này trước đó các ngươi muốn là cảm giác đến phát chán có thể đi tìm huyết quỷ mẫu hoàng nha bây giờ huyết quỷ thực lực lại có chỗ tăng cường hẳn là có thể để ngươi hài lòng vương thiên vận gật đầu nói phải huyết quỷ nó sẽ đi tìm bất quá không phải hiện tại hiện tại loại huấn luyện này trình độ muốn là chống lại huyết quỷ vương thiên vận cảm thấy chắc chắn sẽ bị đánh răng rơi đ ầ y đất huống chi nghe diêm quân ý tứ huyết quỷ lại mạnh lên rồi thật là một đám quái vật muốn nói vương thiên vận trong mắt có thể cùng âm binh doanh trại so đấu giết hại năng lực toàn bộ địa phủ bên trong cũng chỉ có những cái kia trong địa ngục huyết quỷ thậm chí có lúc vương thiên vận đều đối những cái kia huyết quỷ có chút đố kỵ không dùng huấn luyện cũng không cần trang bị sinh ra cũng là cỗ máy giết chóc lãnh huyết tàn nhẫn không sợ điên cuồng trọng yếu nhất chính là bọn họ dựa vào bản năng liền có thể dựng lên hoàn chỉnh công kích cùng phòng ngự hệ thống đồng thời phối hợp cực kỳ a n ý mà lại số lượng có thể vô hạn nhiều nghe nói hiện tại đã nhanh một trăm linh i chúng cũng không biết một khi đem những quái vật này ném đưa đến trên chiến trường hội là kinh khủng bực nào tràn diện mà vì không đến mức bị huyết quỷ hất ra vương thiên vận gần nhất cũng đang suy nghĩ âm binh doanh trại định vị đến cùng là làm diêm quân trong tay chiến đao đâu vẫn là làm diêm quân trong tay giao găm chương bốn trăm linh hai dạ phố tiết vô toán tại bao t r ư ở n g cùng vương g i a tam đ ồ n g truy cùng đi lần thứ nhất bước vào mới mở rộng về sau q u ỷ quốc xem như một lần tại hiện trường khảo sát ý nghĩa thực tế kỳ thật không lớn bởi vì vì địa phủ hết thảy bất luận cái nào xó xỉnh đều chạy không khỏi tiết vô toán cảm giác nhưng thân là vô đạo địa phủ bên trong duy nhất trí cao tồn tại biểu diễn quý quốc này tinh thần ý nghĩa muôn lớn xa hơn ý nghĩa thực tế một cái hư vô m ở mị tên hoặc là s ư n g hô vinh thua xa thị lực đáng nhìn hoạt bắt tồn tại đây cũng là thống trị lực xâm nhập tư tưởng một cái thủ đoạn trọng yếu cũng là bao trừng để tam bổng truy mặt dạy mày dạn quả thực là đem tiết vô toán m ờ tới nguyên nhân diêm quân đến quý quốc tựa hồ còn tại đi dạo có thể đưa tới o à n h động lại là ngập trời đặc biệt là đối với những cái kia chưa bao giờ thấy qua diêm quân bộ mặt thật sự mới lên cấp quỷ dân tới nói càng là như vậy sau đó điên truyền phía dưới liền xuất hiện quỷ ảnh trọng trọng như núi như biển tràn diện nhưng e ngại là đến từ hồn phách căn bản cho dù là trong lòng hiếu kỳ tới tham gia náo nhiệt có thể khi thấy diêm quân trong nháy mắt căn bản cũng không dám lô mãng hoặc là nhìn thẳng chỉ còn lại có quỳ xuống hành lễ cái này duy nhất bản năng phản ứng núi kêu biển gầm thỉnh an âm thanh bên trong thiết vô toán ngược lại là sắc mặt không thay đổi mang theo theo thói quen âm hiểm cười chắp tay sau lưng từ từ hướng phía trước đi dạo đi ngang qua hiệu cầm đồ thời điểm rất khéo đụng phải vừa mới mãn tù ra ngục vương n g ữ yên từ bên trong đi ra lại đến tìm kiếm quỷ thuật thiết vô toán hướng vương n g ữ yên hỏi hồi diêm quân thuộc hạ ưa thích nghiên cứu trước kia khi còn sống nghiên cứu võ học hiện tại chết cũng không đổi được cái thói quen này quá đắt quỷ thuật mua không đổi một chút lợi lộc quỷ thuật nghiên cứu vẫn rất có ý tứ tiết vô toán gật gật đầu vương ngữ yên cái này đ a m mê hắn là biết đến học ba đến chỗ nào đều là học bá nói không chừng về sau vô đạo địa phủ bên trong đối quỷ thuật quen thuộc nhất biết nhiều nhất cũng là nó đi bồi bản quân khắp nơi đi loanh quanh nghe nói ngươi ngoại trừ hiệu cầm đồ bình thường đi nhiều nhất phương tiện là phố thương mại tiết vô toán mời tại vô đạo địa phủ bên trong không có ai dám cự tuyệt vương ngữ yên thành thành thật thật đi theo tiết vô toán sau l ư n g n ồ i tiếp một bên hồi đáp đúng vậy diêm quân thuộc hạ rất ưa thích phố thương mại không khí cảm thấy chỗ đó rất có sức sống có lúc thậm chí sẽ để cho ta quên nơi này là quỷ quốc tưởng rằng một cái trần gian nơi nào đó náo nhiệt chợ đêm tiết vô toán cười hắc hắc một tiếng không tiếp tục hỏi dưới chân u ố n é o thì hướng về quỷ quốc phố thương mại phương hướng đi đến phố thương mại phía trên sinh ý đã nhiều đến mấy trăm loại trần gian có nơi này cơ hồ đều có trần gian không có nơi này cũng có bố trang theo thùa cửa hàng tử q u á nhà cửa n binh dùng g khí, đồ thứ r o n n g à hàng, cửa trang s c vật t r a nhất g trí cửa à n g thuật h u n luyện quán các loại. các h chí ậ m cả ngay xoa, xoa bóp cửa hàng chủ ù n n g à nhà này Nhà hàng tắm tử tắm tử, trong thứ nhất cửa đâu có. cùng còn có cái cố c Nói bóp bóp lên xoa xoa h sự. cửa hàng khi còn sống cũng là tại sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đẻ lệ với thế giới bên trong kinh doanh xoa bóp cửa hàng sau khi chết bởi vì khi còn bé đã từng chồng qua bị tuyển tiến vào quỷ quốc trở thành một cái n ô n g phu Có thể ra hỏa này có mực có có khóa xoa bóp thể một tầm, một thể hỏa nghĩ có hay không ra xoa này suy đồng e đem m điểm, một môn gọi tham lúc lửa lấy còn chọn con chọn sống nghề đến bên trong hàng này sau gọi bộ kia tới. thời tay địa thuật phủ h Về đạo vô quỷ thủ thuật, thí nhiều quỷ lần n h i cải ệ m cùng thời i ế n còn về sau t ậ t thủ đoạn cấp lục lội ra tới. t để đem đoạn Đồng nó bóp xoa ra cấp chủ lục h yếu lội chẳng những có thể dùng xoa bóp để đã không có nhiều cảm quan tồn tại vong hồn cảm giác được cực hạn thoải mái dễ chịu bên ngoài còn có thể thư giãn ba hồn bảy vía để hồn thể càng thêm vung lòng trong thời gian ngắn tăng tốc gâm khí hấp thu tốc độ kết quả là cái thứ nhất làm liều đầu tiên vương g i a tam đồng truy thử qua con hàng này tay nghề về sau trực tiếp thì phê nó kỳ tích xoa bóp cửa hàng hạng mục còn cố ý chọn lấy nhất ra rộng rãi cửa hàng cho hắn chuẩn bị đồng thời còn cho phép con hàng này tuyển nhận học nghề mà nhà tắm tử ngay tại xoa bóp cửa hàng bên cạnh gọi là k i ể u h ữ thành trì vững chắc sử dụng k i ể u h ữ hồn diễm đem u tuyển nước thêm lạnh về sau sau đó vong hồn đi xuống ngâm trong bồn tám thật sự là có một loại trần gian tắm thư sướng cảm giác tắm một cái lại đi s ắ t vách xoa bóp cửa hàng dễ chịu dễ chịu sau cùng lại đi tự i quán uống một bình thuần âm lưỡng ăn được một phần khò kim ngư thảo đây cũng là vô đạo địa phủ bên trong bây giờ nổi danh nhất một con rồng hưởng thụ bình thường phổ thông vong hồn muốn đến như vậy một lần nguyên bộ đến lưu giữ không ít tiền mới được theo nữ tính vong hồn số lượng gia tăng về sau quỷ quốc bên trong nam nữ tỷ lệ đã cơ bản thăng bằng điểm này tại phố thương mại thân trên hiện đến hết sức rõ ràng nói thí dụ như chuyên môn là nữ tính vong hồn định chế quần áo cửa hàng thậm chí còn có chuyên môn bán kiểu nữ nội ý cửa hàng cùng đồ trang sức cửa hàng cũng có đến mức n h ư ợ n g địa phủ trong kia loại mang theo tươi đẹp màu sắc thạch đầu cùng âm thiết một chút liền thành hút hàng hàng hóa giá cả lật ra t r ă m không chỉ gấp mười lần những thứ này cửa hàng ngươi đi qua chưa tiết vô toán chỉ liên tiếp mấy nhà đồ trang sức cửa hàng hướng vương ngữ yến hỏi đi qua bất quá đều không tiện nghi thì mua qua một đôi vòng tay khác không có mua qua vương ngữ yên trả lời để tiết vô toán hứng thú vương ngữ yên loại này lúc còn sống sau khi chết đều là ánh mắt cực cao nữ quỷ có thể để mắt đồ trang sức nhất định bất phàm hắn muốn đi được thêm kiến thức hỏi rõ ràng là cái gì nhất ra về sau tiết vô toán nhấc chân liền đi vào tiết vô toán đến phố thương mại cái này đã sớm trên đường c h u y ể n khắp nhưng ai đều coi là diêm quân chỉ là tới đi loanh quanh không nghĩ tới hội thật đi vào trong cửa hàng tới đặc biệt là nhà kia đồ trang sức cửa hàng chủ cửa hàng đã trực tiếp mơ hồ thấp thỏm quy tại cửa ra vào n g h ê n đón diêm quân hồn thể run cùng co giật một dạng đầu xử chỗ liền một câu đều nói không nên lời đứng dậy bản quân đáng sợ như thế sao tiết vô toán tận lực để cho mình xem ra hòa ái một số có thể không biết sao hắn cho dù thu hồi khí thế toàn thân nhưng đến từ hồn phách căn bản áp chế lại là thu không nổi tới đặc biệt là tại vô đạo địa phủ bên trong diêm quân để n g ư ờ i lên thì mau dậy a vương ngữ yên rất thích hợp nghi nhắc nhở một câu Điếm c hai ủ k i m ớ run run dày dày đứng dậy, vẫn là không dám nhìn tiết vô Toán, dẩy dẩy dậy, Vô là dám Tiết chữ ò n lưng eo, ồ đồ, n vẫn là tại dốc hết ra. Tiết vô Toán cười nói, bản quân trang thể tại hết Tiết tới mua đồ, có cái gì thích hợp đưa cho hai h Vô là láo Láo bà đồ trang sức sao? Lá bà, cười cái dốc có sức c ra. mua đưa sao? đồ gì này vừa ra khỏi miệng chẳng những chủ cửa hàng một chút ngẩng đầu lên hiếu kỳ nhìn về phía tiết vô toán bồi tiếp cùng một chỗ tiến đến vương gia tam đ ồ n g truy cùng bao trừng cũng giống vậy biểu lộ kinh ngạc nhìn lấy hắn sau đó lại cùng nhau nhìn về phía vương ngự yên tiếp lấy có cùng nhau lắc đầu sau cùng một mảnh mê man g như thế đều nhịp biểu lộ làm cho vốn là cũng bởi vì diêm quân nâng lên lao bà hai chữ mà kinh ngạc vương ngự yên có chút xấu hổ chúng quỷ biểu lộ phiên dịch thành ngôn ngữ mà nói cũng là cái gì diêm quân có lao bà là vương ngự yên sao ân không có khả năng cái kia là ai a ban đầu thế giới sự t ì n h vô đạo địa phủ bên trong không có quỷ rõ ràng bọn họ tự nhiên không biết bọn họ trong mắt vô thượng tồn tại diêm quân đã là đã kết hôn nam sĩ mà đối tiết vô toán tới nói chính mình sự t ì n h kỳ thật không có gì tốt t h ầ n t à n g chỉ lúc trước không có cơ hội nói cũng cảm thấy không cần thiết nói cũng không có quỷ hỏi hắn mà thôi làm sao chẳng lẽ bản quân lại không thể có lao bà sao cười hì hì một câu rơi vào chính tâm bên trong kinh ngạc chúng quỷ trong lỗ thai có thể thì có chút không giống ý vị đúng vậy a diêm quân lại không thể có lao bà sao kinh ngạc như vậy làm gì là cảm thấy diêm quân không xứng có lao bà đây chính là bất kính a chủ cửa hàng có dọa chính mình nhảy một cái bất quá lần này nó không có chim cút một dạng lần nữa quý xuống mà chính là vội vội vàng vàng chạy vào bồng trong sau đó nâng một cái bằng đá khay rất nhanh lại chạy ra diêm quân mời xem cái này là cửa hàng nhỏ lớn nhất đem ra được mấy thứ đồ trang sức chương bốn trăm linh ba xinh đẹp bị ngạn cùng kịch sân khấu trên khay là hết thệ có ba món đồ có một dạng là một chiếc nhẫn công nghệ cái gì đều không nói bộ dáng là một đoá bị ngạn hoa hồng hác giao nhau bộ dáng tự nhiên mà kiều mị còn có một cỗ nhàn nhạt sóng pháp lực từ phía trên truyền tới diêm quân cho bẩm chiếc nhẫn này gọi xinh đẹp bị ngạn chẳng những chế tác chính là địa phủ đỉnh cấp mà lại phía trên còn mình khắc một cái trận pháp có thể ảnh hưởng h ồ n phách để hồn thể thời gian dài bảo trì vui vẻ cùng tốt đẹp tâm lý trạng thái tục ngữ nói mặt tùy tâm sinh một nữ nhân tâm tình tốt tự nhiên là sẽ có vẻ càng càng mỹ lệ cái này là cửa hàng nhỏ chân tảng toàn bộ địa phủ lại tìm không ra cái thứ hai tiết vô toán cảm thấy không tệ cầm lấy giới chỉ cẩn thận nhìn coi người điếm chủ này thực sự nói thật trên mặt nhẫn còn thật có một cái nhỏ bé nhưng lại hoàn chỉnh trận pháp không phải cái gì cao cấp trận pháp nhưng có thể làm được như thế tinh tế xào rượu đúng là được xưng tụng khéo léo tuyệt vời bốn chữ để xuống giới chỉ lại cầm lấy mặt khác khác biệt nhìn một chút đó là một cái châm cải cùng một cái dây chuyền đều là tinh phẩm phía trên cũng đều có trận pháp khắc họa thế nhưng là khắc họa trận pháp lại là lấy gia tăng âm khí hấp thu tốc độ vì công năng vong hồn dùng mà nói cũng không tệ lắm cấp chu tuệ như cái này người sống s ở s ở thì không thích hợp giới chỉ bản quân muốn bao nhiêu tiền diêm quân đưa thích cứ việc cầm đi chính là ngài là tiểu dân chúa tệ một điểm nho nhỏ tâm ý muốn là ngài có thể thu phía dưới thì là tiểu dân lớn nhất vinh dự tiết vô toán cười lắc đầu nói đến cùng là cái hội làm ăn cái miệng này ngược lại là biết ăn nói bất quá bản quân là tới mua đồ không phải đến thu hiếu kính đằng sau ta cái này ba cái ngươi bê ta quỷ quốc ba vị chấp trưởng vương đại nhân bọn họ trước đó cũng là thu hiếu kính sau đó chính mình mời phạt đi địa ngục thụ hình trăm năm ngươi cảm thấy bản quân thu ngươi hiếu kính có phải hay không cũng nên đi thụ hình diêm quân nghiêm trọng tiểu dân không có ý tứ này cũng là ngỏ ý cảm ơn xin ngài ngừng khắc kéo xa bao nhiêu tiền chủ cửa hàng phát hiện đứng tại tiết vô toán sau lưng bào t r ư ở n g đã tại cho nàng nháy mắt trong lòng biết muốn đập diêm quân mông ngựa mình đích thật vẫn là kém quá xa căn bản liền tư cách đều không đủ chiếc nhẫn là đưa không đi ra chỉ có thể kiên trì nói chi tiết nói hồi diêm quân chiếc nhẫn này giá bán hai nghìn vong hồn điểm tiết vô toán gật gật đầu tâm niệm nhất động hai nghìn vong hồn điểm đã đến đối phương sổ sách đây là hệ thống chủ đạo vong hồn điểm giao dịch quá trình một loại vô hình tài khoản không có vong hồn đều có tâm niệm nhất động liền có thể ra vào cũng có thể xem xét rất thuận tiện cầm lấy giới chỉ thiết vô toán tâm tình một chút thì biến rất khá trước đó hắn cấp chu tuệ như mua nhẫn cưới cũng là phổ thông nhẫn kim cương mặc kệ bao nhiêu tiền hắn thấy đều là hàng thông thường có thể khổ vì một mực không có thích hợp chỉ có thể chấp nhận bây giờ thì khác cái này mai xinh đẹp b ị ngạn rất có vô đạo địa phủ phong cách mà lại cũng là ban đầu thế giới có một không hai đồ vật cái này mới xứng đáng lên hắn vô đạo diêm là nữ nhân thân phận phố thương mại đã phi thường to lớn thẳng từng cái từng cái dọc theo đi không dưới hai mươi dặm ở giữa là một quảng trường khổng lồ quỷ dân nhóm xưng hô quảng trường này vì trung ương quảng trường là quỷ quốc bên trong một cái duy nhất có nghỉ dưỡng tính chất địa phương c h u ô n mất chân không có việc gì đi dạo tập hợp một chỗ ngồi trên mặt đất đánh cờ đánh bài trên quảng trường chỗ nào cũng có nhưng lớn nhất trói mắt vẫn là trong sân rộng tòa kia kiến trúc kỳ quái đó là một cái cự đại h ộ p màu đen cao hai mươi ba mươi trượng che lấp đến kín chung quanh là một mảnh từ k i ể u h ữ hồn diễm cùng gú tuyển cùng một chỗ xây dựng thủy hỏa quan cảnh suối phun trận pháp kinh h u động, m ã k h ô g kết t ú c cùng giả tưởng. Tiết vô toán dùng cảm giác mà nói có vô vô dùng tưởng. toán nói giả Tiết t mà hỷ ể rất trong Truy rất trước trong phát Thế Tam thì biết hát vật một dễ dàng là là là hiện bên trong là cái gì. Thế nhưng là vương Bổng cũng rất sớm trước đó thì nói cho hắn bên chính kinh gì. gia hộp cho h cái cái kêu sớm đó đồ nha định đựng nhưng tiết vô toán vẫn là chịu đựng lòng hiếu kỳ không có đi nhìn lén. chịu hiếu Kinh quỷ quái tiết đi gì, vô là có kỳ sớm biết liền không có ý nghĩa đương nhiên nếu là không là kinh hỷ tam bổng truy nhất định sẽ bị thu thập bởi vì dám đùa diêm q u n chơi đây là rất nguy hiểm diêm quân ngài nhìn bên kia cũng là quỷ quốc đệ nhất đại g i ặ m hát bên trong đều đã chuẩn bị xong liền chờ ngài ngài nhìn có phải hay không vương đại truy cùng chó gấu một dạng vốn lên hùng tráng h ồ n thể một mặt nịnh nọt xoa xoa tay cười đùa t í tửng hình dung hèn tỏa dựng một câu tiết vô toán dừng chân lại quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng bộ dáng ba cái bồng truy sau đó vừa nhìn về phía bao trưởng hỏi bao trưởng ngươi có phải hay không biết ba tên này dự định thu vệ băng lừa gạt bản quân đến quỷ quốc đến kỳ thật chính là vì đi chống đỡ bọn chúng cái kia giáp hát bao t r ư ở n g không người trả lời bẩm diêm quân giáp hát chính là quỷ quốc sản nghiệp phát triển một cái nếm thử ba vị vương đại nhân vì thế bỏ ra rất nhiều tâm huyết diêm quân muốn thì nguyện ý đi chỉ điểm một hai lời nói đ ố i quỷ quốc phát triển hình thức thăm dò rất có ích lợi trên một điểm này bao t r ư ở n g là cùng ba vị vương đại nhân đứng chung một chỗ nhưng cũng không phải lừa gạt tiết vô toán nếp miệng hóa trang chừng con hàng này nói chuyện p h i m rất không có gì hay nó tùy tiện hai ba câu là có thể đem để tài cấp trò chuyện chết rồi bất quá bao t r ư ở n g quỷ này rất không tệ tiết vô toán tâm lý khó chịu cũng sẽ không cầm túi t r ư ở n g trêu đùa đưa tay thì đối với tam đ ồ n g truy cái hót quạt một bậc hai hư l ệ n h một tiếng thì hướng về nhà kia bị tam đ ồ n g truy thổi thiên hoa loạn truy giạp hát lớn đi tới giạp hát cũng không có bắt đầu buôn bán chờ lấy âm thực tế lúc mới bắt đầu mới có thể khai trương hiện tại là vương g i a tam đ ồ n g truy chuyên môn vì tiết vô toán chuẩn bị một trận thử diễn cũng để cho những cái kia lập tức liền muốn chính thức diễn xuất các diễn viên sớm cảm thụ một chút đến từ diêm quân vì uy áp khí thế miễn cho đến lúc đó diễn h n g rồi mất mặt chỉ là phụ tam đ ồ n g truy là sợ chính mình lại được tự xin hình phạt vừa vào cửa tiết vô toán thì hai mắt tỏa sáng nơi này hắn trước đó dùng cảm giác dò xét qua lại không có tận mắt thấy rung động là thật rung động to lớn diễn nghệ s ả n h không dưới một g dặm phương viên trong lúc đó không có một cái cột nhà toàn bộ nhờ hình cung trên mặt tường trận pháp tại trèo trống bởi vậy có thể thấy trận pháp ứng dụng đã tại vô đạo địa phủ bên trong điên cuồng bức xả ra tổng thể bố cục là thượng trung hạ tầng ba khán đài tầng ba trên khán đài còn có một cái ghế lô cũng là duy nhất một cái không cần phải nói là cho tiết vô toán cố ý chuẩn bị cũng là tầm mắt tốt nhất quan sát ghế đẩy ra gian phòng bên trong trang hoàng để tiết vô toán hơi s ư ơ n g sở lại là diêm la điện trang hoàng tuy nhiên rút nhỏ rất nhiều khả phong cách xác thực một chút không thay đổi thậm chí tại cửa ra vào còn có một tôn mặc vân tinh tế pho tượng nhìn lấy khẽ gật đầu diêm quân tam bổng truy giữa lẫn nhau lặng lẽ lướt nhau cái kêu đắc ý sức lực thì khỏi nói bên trên bao trừng mặt không biểu tình vương ngự yên cũng là nụ cười không thay đổi có thể trong lòng của bọn nó lại không hẹn mà cùng nghĩ đến bàn về đập diêm quân mông ngựa tu vi đoán chừng toàn bộ vô đạo địa phủ vong hồn cùng nhau cũng không phải ba vị này đối thủ a đi đến quan sát sân thượng tiết vô toán nhìn lấy phía dưới treo lơ lửng giữa trời trên sân khấu quỳ mười mấy tên vong hồn cười nói bắt đầu đi thì ba chữ uy nghiêm lộ ra trên sân khấu diễn viên vội vàng lớn tiếng hẳn là tiếp lấy thần sắc khẩn trương bắt đầu thối lui đến hậu trường chuẩn bị một cảnh phim diễn chính là trận kia tại xác gớp trở về vị diện thế giới đại chiến kịch bản nghe nói là tam đồng truy miêu tả mời một cái chuyên nghiệp đại sư sửa đổi đi ra kịch c o n thật rất không tệ cho dù là tiết vô toán dạng này chưa từng có nhìn qua cái gì kịch sân khấu cũng cảm thấy rất hấp dẫn diễn viên diễn kỹ đến quang ảnh phối hợp lại đến sân khấu hiệu quả Thanh âm thực tế lên muốn là r ứ t bỏ vương ra tam bổng truy tại kịch sân khấu bên trong không biết xấu hổ cho mình tăng thêm rất nhiều phần diễn bên ngoài toàn bộ kịch sân khấu độ hoàn thành cùng đặc sắc trình độ là không thể nghi ngờ nhiệt huyết kiên nghị dũng mãnh đem vô đạo địa phủ bên trong âm binh nhóm hình tượng miêu tả đến đủ rất cao to phía trên rất có cảm nhiễm lực loại này đi qua trận pháp cùng pháp thuật gia trì tăng thêm tinh xảo diễn kỹ phủ lên kịch sân khấu so với tiết vô toán tại nguyên thế giới bên trong nhìn qua cái kia thứ gì ba dê mảng lớn càng chân thực càng rung động được nhiều tiết vô toán có thể tưởng tượng một khi bộ này kịch sân khấu bộ dạng quỷ dân sẽ khiến bao lớn rung động mà âm binh hàng ngũ hình tượng cũng đem lại một lần nữa bị nâng lên đây chính là tiết vô toán hy vọng nhìn đến âm binh loại này vô đạo địa phủ bên trong nguy hiểm nhất cần có nhất coi trọng phụng hiến nghề nghiệp chính cần một cái áp đảo cái khác trên chức nghiệp địa vị ưu thế hậu đãi điều kiện vật chất cung cấp lại thêm phương diện tinh thần phong phú mới có thể để cho quỷ dân nhóm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên dấn thân vào đến đầu này nhất định một đường đùi gai cùng máu tanh trên đường đến cho đến c h ạ g phá hết thảy hào hứng rất cao tiết vô toán xem hết kịch Kiếm khấu thấy lên sân đặc biệt là đối với vong hồn tới nói phương diện tinh thần đồ vật xa so với vật chất phía trên thỏa mãn càng trọng yếu hơn vì cái gì hay là bởi vì địa phủ bên trong căn bản lại không tồn tại thời gian với lúc mới bắt đầu tiết vô toán đối vô đạo địa phủ bên trong không thời gian cũng không có cái gì cảm xúc thậm chí cảm thấy đến cái này kỳ thật rất tốt có thể từ từ hắn liền phát hiện loại này không thời gian trong lĩnh vực đối với vong hồn mà nói hoặc là nói đúng tại vô đạo địa phủ mà nói là cái cự đại thai họa ngầm cùng khiêu chiến vĩnh sinh nói trắng ra là cũng là vô tận thời gian nhưng lại tuyệt không c ù n g cấp tại không thời gian bởi vì cảm giác không thấy quá trình cùng trôi qua một khi lâu liền sẽ để tinh thần ở vào một loại hoảng hốt trạng thái xuất hiện mê mang cùng tiêu cực thậm chí sẽ để cho tư duy đình trệ chỉ dựa vào uy hiếp khích lệ còn chưa đủ còn cần trên tinh thần không ngừng kích thích cùng phong phú mới có thể để cho vong hồn ở cái này không thời gian lại dễ dàng tiêu cực thế giới bên trong tìm tới tồn tại cảm giác cùng bản thân cảm giác cùng hăm hở tiến lên phương hướng đây cũng là tiết vô toán lúc trước đồng ý tam đ ổ n g truy làm rạp hát lớn nguyên nhân chủ yếu Cũng、chính ũ n g c bởi vì tam bổng truy não mạch kín khác hẳn với tầm thường gan lớn tâm nhãn tỉ mỉ loại này có thí nghiệm tính chất sự t ì n h giao cho bọn họ tới làm mới thích hợp nhất bây giờ hoàn thành hiệu quả xem ra tựa hồ cũng không tệ lắm rất hài lòng cho nên tiết vô toán ngăn t r ở sớm nghe được cái kêu bài vô đạo diêm la khúc dùng hắn tới nói cũng là ta rất chờ mong nhưng không muốn đ ộ ợ c hưởng cái này thủ khúc lần thứ nhất chính thức diễn xuất hẳn là bản quân cùng toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong vong hồn nhóm cùng một chỗ lắng nghe dạng này mới có ý nghĩa mới từ d ạ p hát lớn bên trong đi ra tiết vô toán đột nhiên lòng sinh cảm ứng cười h i ế p mắt nhìn lấy bao t r ư ở n g nói ra bao t r ư ở n g đi chuẩn bị nghi thức đi cái này nhất quý âm thực muốn quen bao t r ư ở n g liền vội vàng không người hành lễ sau đó quay người hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng về quỷ nha báo tố bắn đi lao quỷ này khác quỷ thuật không thế nào thuật tay thân hình rời ra tay đoạn ngược lại là có thứ tự vô cùng không dùng bồi tiếp b ả n quân đều đi làm việc đi lễ mừng lập tức liền muốn bắt đầu phất phất tay còn lại chư quỷ vội vàng c á o lui hoàn toàn chính xác lễ mừng sự tình cũng không ít cho dù là tam đ ổ n g truy cũng là có không ít chuyện muốn làm ào ào cáo tử đ ộc lưu lại tiết vô toán đứng tại đại cửa nhà hát thân tình trên mặt có chút kỳ quái hệ thống có lễ mừng địa phủ này bên trong cũng coi như có một cái cân nhắc tiền căn hậu quả tiêu xích ngươi nói về sau nơi này hội không sẽ từ từ xuất hiện thời gian đ ị c h không cách nào dự đoán khả năng không cách nào ước định một đời trước ký chủ không có làm qua loại chuyện này sao đích không có ha ha xem ra ta đích sắc muốn so hắn càng đặc biệt là a hệ thống trầm mặc thiết vô toán tâm tình cũng rất tốt thân hình biến mất xuất hiện lần nữa đã đến trung ương quảng trường giữa không trung vung tay lên một đạo diêm la điện hư ảnh liền lăng không hiện hiện một tấm hát sắc không có bất kỳ cái gì trang sức ghế đá xuất hiện tại hắn sau lưng ngồi xuống nhắm mắt Khi thế trên người tựa hồ trong nháy trên tựa trong người một ắ t toàn cùng b vô với không đạo địa phủ nối liền với nhau. Đâu đâu đến để lại lại cho nhau. phủ phổ huy nghiêm nhưng nối liền cũng có, mức h hồn cảm giác được không cách ô n vong nào g giác cảm được tiếng ớ gần. Đông. Một t i trung minh theo quỷ nha bên trong vang lên tiếng t r u n g cẩn trọng ngưng lâu không rời là quỷ nha từ khi xây nha về sau liền một mực tồn tại nhưng lại chưa bao giờ đã dùng qua một kiện pháp khí công năng có thể xưng c ư ờ n g đại là quỷ nha một loại cả công lẫn thủ thủ đoạn còn có m ộ tiếng c á khác tác d chuông một mực không nhanh không chậm vang lên minh bạch tiếng chuông hàm nghĩa vong hồn nhóm đầu tiên là sững sờ sau đó cùng hỉ hào hào thả ra trong tay sự tình như ong vỡ tổ hướng về quỷ quốc trung tâm quảng trường mà đến thâm cư không ra ngoài trung mi dẫn một đám binh khí tác phường đại tượng đến đồng thời cấp tất cả người giúp việc công tượng thả giả âm thực tế tiếp tục trong lúc đó công tượng không cần công tác đồng dạng rất lâu chưa từng lộ diện đinh xuân thu cũng dạng chó hình người đến phía sau là mười cái đứng đầu nhất nghiên cứu viên mà đinh xuân thu bây giờ đã xưa đâu bằng nay nó nắm toàn bộ viện nghiên cứu hiện tại đã đến cùng binh khí tác phường đặt song song hạch o tâm phát triển nghiên cứu cơ cấu danh tiếng cự c thịnh vương thiên vận mang theo tất cả bạch hổ nha môn quản lý ba mươi ngàn âm binh đến bọn họ cần bảo trì lễ mừng hết thể trật tự vương ngữ yên cũng dẫn hai mươi lăm tên thay phiên nghỉ ngơi tuần cầu quỷ đến đây là một phong cảnh tuyến thuần một sắc tất cả đều là mỹ nữ vong hồn đã từng còn gây nên qua quỷ quốc đàn ông độc thân bạo động danh tiếng cực lớn kéo đến tận một mảnh ồn ào mã diện ra sân phương thức đặc biệt nhất con hàng này hiếm thấy ra địa ngục một chuyến mang tới đều là nó cho rằng tay nghề tốt nhất ngục tốt nguyên một đám toàn thân huyết tinh rất khí bạo dạp chỗ đến quỷ dân ả o h ào tránh không kịp mỗi cái biểu lộ kinh dị mà những ngục tốt trong tay còn cầm lấy hình cụ dây truyền xuyên lấy mấy cái tội quỷ bởi vì bọn họ biểu diễn tiết mục chính là hành hình bao t r ư ở n g nhìn lấy vào sân về sau chung quanh một vòng lớn đất chống mã diện sắc mặt rất khó coi nó đối mã diện khăng khăng muốn biểu diễn tiết mục rất phản đối náo nhiệt như vậy thịnh hội lại muốn tăng thêm cực hạn huyết tinh cái này chẳng lẽ không phải rất không hài hòa sao cũng không biết vì sao diêm quân sẽ đồng ý loại này kỳ quái tiết mục diễn xuất phất phất tay bao t r ư ở n g thủ hạ một nghìn quân bảo vệ thành cũng gia nhập thâm binh hàng ngũ bên trong cùng một chỗ bắt đầu duy trì trật tự tạm thời do vương thiên vận thống nhất chỉ huy đương nhiên tiếng chuông gọi tới còn có chính mình chủ động kéo dài trừng phạt dung tử cũ nó tại địa ngục tầng hai cùng huyết quỷ nhóm kinh lịch dài đến ba mươi hai năm sinh tử chém giết vô số lần kém chút tử tại huyết quỷ miệng rộng phía dưới móng vuốt d ư ớ i sau cùng lại vẫn tồn tại bất quá dung tử cũ muốn đánh giết huyết quỷ lại là không thể nào bởi vì huyết quỷ mẫu hoàng không cho phép một khi có huyết quỷ trọng thương liền sẽ có một đoàn huyết quỷ xuất hiện đem dung tử cũ bước lui khấu kiến diêm quân diêm quân thanh an dung tử cũ trở về tiết vô toán cảm nhận được đến từ dung tử cũ trên người mãnh liệt sát ý c ố này sát ý không phải nhằm vào hắn mà chính là theo thói quen tại t ử tán không tệ xem ra thuận mắt rất nhiều đi đã ngươi tới chủ trì lễ mừng sự tình ngươi tới đi có vấn đề sao hồi diêm quân thuộc hạ không có vấn đề chương bốn trăm linh năm diêm quân mời rượu dung tử cũ xuất hiện n h ư ợ n g địa phủ bên trong tất cả đối vị này diêm quân trước mặt đại hồng nhân lại lại có nhận thức mới đầu tiên tất cả coi là dung tử cũ lần này hai kiếp khó thoát thậm chí rất có thể đã tại trong địa ngục phai mở vong hồn nhóm biết mình triệt để nghĩ sai dung tử cũ chẳng n h ữ n g không có tử trên thân đến từ diêm quân tín nhiệm cũng không có tiêu giảm mảy may, may. bằng không âm thực tế loại này nồng long trọng lại có ý nghĩa trọng yếu thời khắc tuyệt sẽ không để cho dung tử cũ đến chủ trì rất nhiều quá trình bao trưởng vội vàng tìm tới dung tử cũ dăm ba câu bàn giao lên tốc độ nói rất nhanh căn bản không c ó dừng lại mà dung tử cũ cũng là không nói một lời toàn bộ ghi lại Quá ruộng, chuyên trình thôi, tới Trong no nói cũng không môn ghi khó. mà đối với lại lấy âm thực thành thủ câm sai, mong đợi ánh mắt bên trong, từng thực bắt phát thứ tại trong thực vật chưa từng trương ánh chậm chậm ánh hoa. khắc những phủ chưa như này để vong hồn nhóm khẩn này, này này mong bên sáng bên vong câm cây căm âm sai, ra địa đợi Giờ đạo đầu đã để dê dịu dịu vô quân a m thực q u â á một tiếng hô hoán tiếp lấy trong nháy mắt thì luyện thành một mảnh nhanh chóng biến thành toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong duy nhất thanh âm niết thai n h ứ c góc thậm chí là gào thét âm thực thành t h ụ vạn giới đệ nhất lần âm thực tế bắt đầu vong hồn nhóm gieo hò đi đây là thuộc về chúng ta ngày lễ hiện tại chúng ta có thể lễ tê quá khứ của mình cùng hiện tại đồng thời vì sự hiện hữu của chúng ta mà tiếp tục anh dũng tiến lên d ũ n g tử củ thanh nhâm hoàn toàn như trước đây rõ ràng trong ngôn ngữ có thể cảm giác được nó tâm tình lúc này một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị tựa hồ kích động lại tựa hồ có chút cảm khái phanh phanh phanh từng đợt tiếng to tại đột trước thì tốt tới từ âm binh doanh trại trên trăm môn hoàng tuyển tháo.、Hoàng、tháo chỉ lên trời, phát vang lớn minh nhiên nổ vang. an hạng binh doanh môn hoàng Họng lên bắn đan hoàn cũng Đây đó dưới bài phía ra là là ưu mụ, âm chỉ không có ò n đạn viện nghiên nghiên sản Không là là loại loại mà độc, được một một cứu cứu c phẩm. từ vứt ra bỏ nửa điểm thực tế tác dụng nhưng sau khi nổ tung hội sinh ra so pháo hoa càng hoa mỹ sắc thái cùng đồ án liên tiếp cấp tốc bắn về sau trên bầu trời màu phát sáng thế mà luyện thành chữ âm thực tế k h o i lạc mặc kệ là đối với thế hệ trước quỷ dân vẫn là mới lên cấp quỷ dân trong chấp nhóm này tâm lý muốn nói không có điểm xúc động là không thể nào bởi vì loại này náo nhiệt lại vui mừng bầu không khí rất dễ dàng để chúng nó muốn lên trước người mình từng màn khó quên vui thích thời gian làm nhớ lại hoặc là làm thành quá khứ ở trong lòng lễ tế đều là cảm khái rất nhiều một số cảm tính một điểm quỷ dân thậm chí biểu lộ đau khổ muốn khóc lại phát hiện mình sớm mất rơi lệ tư cách mà lúc này một mực ngồi ngay ngắn ở giữa không t r ú n g tiết vô toán mở mắt đứng lên、tới. tiết ớ t i vô toán lúc này khí tức cùng vô đạo địa phủ cấu kết lấy tâm niệm động đậy nguyên một đám vong hồn tâm tình hắn đều sáng tỏ tại tâm mấy triệu vong hồn a nhưng lúc này lại là như thế rõ ràng như thế tươi sống cái này khiến hắn nghĩ tới bị hắn giấu ở ý chí của mình bên trong liền hệ thống đều chưa từng phát hiện cái kia đến từ chèn phỏ mở thế giới hỏa trùng lập phương tiết vô toán từng tại hỏa trùng bên trong vượt qua một đoạn dài ràng g ặ c thời gian tại cái kia đoạn thời gian bên trong hắn lần thứ nhất đối sống và chết có không giống nhau c n g n g ộ mà bây giờ trang diện để tiết vô toán lần nữa minh bạch vô đạo địa phủ bên trong vong hồn kỳ thật cũng không phải là tử thậm chí căn bản là cách tử còn có cực xa khoảng cách xa bọn họ chỉ là một loại khác tồn tại hình thức sinh mệnh vong hồn nhóm ban đầu bản quân cũng cùng các ngươi một dạng coi là hồn phách bóc ra thì mang ý nghĩa sinh mệnh kết thúc có thể về sau bản quân thiết lập tòa này vô đạo địa phủ từ từ có cảm thụ bất đồng sống và chết thật cũng là bị định nghĩa như thế sao nếu là thật là như thế vậy các ngươi bây giờ lại là cái gì dạng tồn tại tồn tại mới thật sự là sinh cho nên các ngươi đến nơi này cần cần phải làm là cùng các ngươi tại trần gian như thế cần phải cố gắng cần sinh hoạt cũng cần sinh tồn âm thực tế là của các ngươi ngày lễ cũng là bản quân cùng vô đạo địa phủ ngày lễ tại cái ngày lễ này bên trong các ngươi có thể tùy ý cuồn hoan vui cười phong túng c ũ nâng g có thể t đem r lễ lễ bản quân, bản quân ly n g hầm h tiết t phát vô toán thanh âm bình thản nhưng lại khắp toàn bộ địa phủ mặc kệ người ở chỗ nào đều có thể nghe thấy thật giống như loang thoáng ở bên thai tiếng sấm rung động hồn phách tựa hồ để căn bản không có nhiệt độ vong hồn nhóm cảm thấy một k i a đã lâu không gặp t ấm áp sau cùng hai chữ xuất khẩu mỗi một cái vong hồn trước mặt đều thêm một cái chén lớn bên trong là địa phủ bên trong rượu ngon nhất thuần âm ngưỡng những rượu này không phải đến từ t ử quán mà chính là tiết vô toán dùng tiền theo hệ thống trô đó đổi lấy hôm nay hắn muốn mời tất cả địa phương bên trong vong hồn nhóm uống rượu nhìn trước mắt、yểu. vong hồn nhóm tâm tình kích động bất luận là phổ thông vong hồn vẫn là đã đứng hàng âm sai lúc này đều cùng nhau một chân q u ỳ xuống hai tay d ơ n g bát rượu ngửa đầu nhìn lấy giữa không trung đồng dạng bưng lấy bát rượu tiết vô toán cất giọng nói kính diêm quân nguyện diêm quân vạn giới không giới hạn vĩnh hằng bất hủ bản quân cũng mời các ngươi cảm tạ các ngươi vì địa phủ làm ra tất cả công hiến đồng thời nguyện các ngươi lại sáng tạo huy hoàng làm thuần âm nhuỡn cửa vào tuy nhiên bằng thẳng có thể không bao lâu tựu hồn sinh ra hậu kình nhưng tư vị này lại là hiếm thấy mặc kệ có uống hay không qua cái đồ chơi này lúc này đều là một miệng xử lý học diêm quân dáng vẻ một tay đem rượu bắt vẫn hướng không trung phanh phanh phanh b á t rượu trên không trung hóa thành hoa mỹ pháo đ ô n g quang hoa tất cả đều lục sắc trong n g á y mắt tựa hồ nhìn không thấy u minh trên trời chỉ còn lại có cái kêu minh mông lục sắc quang hoa trung vĩ nạn bóng người không biết người nào cái thứ nhất hô lên diêm quân hai chữ tiếp lấy chính là núi kêu biển gầm sau cùng hội tụ thành một cỗ cường đại tâm niệm lực lượng để tiết vô toán cũng vì đó khuôn mặt có chút động đón lấy núi kêu biển gầm chẳng những không có l u lo ngược lại bởi vì trong sân rộng cái kia đứng vững không biết bao lâu to lớn hộp màu đen toái liệt mà biến đến càng là khó có thể ước chế tiếng gọi ầm ĩ khi nhìn đến hộp đồ vật bên trong về sau đã theo sùng bái biến thành triều bái cùng điên cuồng đó là một tôn màu đen pho tượng phía trên tựa hồ có khảm trận pháp hơi hơi phát ra lục sắc quan hoa còn đang không ngừng biến lớn sau cùng trọn vẹn cao trăm trượng nền móng ba mươi trượng phương viên ngửa đầu có thể thấy đây là diêm quân phó tượng hơn nữa là cực kỳ khó được một tôn diêm quân quanh thân chiến giáp tay cầm to lớn chạm mã hình tượng sinh động như thật giống như chân thân đồng dạng rung động không hiểu tiết vô toán hơi xứng sở hắn hiểu được tam đ ồ n g truy nói tới kinh hỷ là cái gì tâm lý hoàn toàn chính xác có bị nhẹ nhàng tiếp xúc đông lúc đ í c h còn không đợi tiết vô toán ngôn ngữ chỉ thấy cái này mấy triệu vong hồn cùng nhau hướng về giữa không chúng tiết vô toán cùng tiết vô toán bên người loại này cự hình pho tượng quỳ xuống ngã đầu liền bái một cỗ bảng bạc tín ngưỡng chi lực đ ỗ n g nhiên xông vào tiết vô toán thể nội nguyên lai vong hồn tín ngưỡng cũng là có thể hấp thu tiết vô toán cười cái này đích sắc là kinh hỷ cũng để cho hắn đạt được chân thật nhất chỗ tốt mà hết thể này còn có cường đại tiềm lực có thể khai quật vung tay lên tiết vô toán thói quen chính là lao t ử a n t h ị Người chương ớ i tối i t h ể bốn trăm linh sáu nóng n ả y tiết vô toán đã nói đây là một trận cuồng hoan dựa vào cái này nhạc dạo bài bắt đầu trước phóng t u n g chính mình chính là những cái kia thế hệ trước quỷ dân cùng vong hồn bọn họ có chút giàu có chút nghèo có thể làm pháp đều như thế ngoại trừ lưu lại mua âm thực tiền còn lại đều cầm tới mua đồ mua rượu có tiền thì mua thuần âm ngưỡng không có tiền thì mua bình thường nhất rượu đ ủ dù sao muốn uống thật sảng khoái cựu quán sinh ý sung mãn đồng thời lao bản cũng là giảm giá âm thực tế trong lúc đó nó thì không nghĩ tới muốn kiếm tiền chỉ lấy ra vốn tận cố gắng lớn nhất để tất cả muốn muốn uống rượu ăn đồ ăn vong hồn có thể bao nhiêu mua được một số nhìn thấy thế hệ trước vong hồn như thế mới lên cấp vong hồn cũng v ô n g ra tâm tình gia nhập c ù n g hoan mua sắm là tất cả nữ tính vong hồn lựa chọn hàng đầu cho dù không đủ tiền dạo chơi nhìn xem đối bọn nó tới nói cũng là một loại hưởng thụ mà đã độc thân đến có chút bụng đói ăn quàng nam tính vong hồn nhóm đã bắt đầu thừa cơ hội này bắt đầu hướng về chính mình đã sớm liếc tới mỹ nữ vong hồn sẽ tới đương nhiên những thứ này tiếp cận đi phần lớn đều là thế hệ trước vong hồn mới lên cấp nam tính vong hồn còn không có như thế sao động nam nhân nữ nhân Nam quỷ, nữ quỷ, trên quỷ quỷ, kỳ thật bao ả n giống n chất h đều là u Truy cầu l ạ i chuyện này đều không đều này trừng h ể ờ i tiền, bỏ lão quỷ, quỷ này hiệu suất thật là không có gì sánh kịp lợi hại tuy nhiên trên đầu là ba cái ra lời ư hóa một dạng cấp trên có thể nó nhưng thủy chung cần củ liên quan tới quỷ dân chuyện kết hôn rất nhiều quy tắc chi tiết nó đã làm xong đồng thời ban bố đi xuống bất quá những thứ này quy tắc chi tiết là thuộc về quỷ quốc điều khoản cũng không có ghi vào âm điệu bên trong thì tiết vô toán cảm giác bao t r ư ở n g vẫn là trước sau như một công chính cũng không có bởi vì chính mình là nam tính vong hồn ngay tại quy tắc chi tiết thiết chí phía trên làm cho gì vô cùng vô cùng nam nữ bình đẳng thậm chí còn đối một số khả năng xuất hiện nam nữ tranh chấp đều hạ định nghĩa rất hoàn thiện đã c ý ý tiết vô toán chúng ta không có phát hiện những thứ này quy tắc chi tiết có cái gì bỏ sót địa phương chỉnh trong đó trên quảng trường phần lớn là tiết mục chỉ cần chấp trưởng nhóm cảm thấy có cần thiết này liền sẽ để thủ hạ mình các sai dịch bố trí tiết mục ý muốn tại dân cùng vui nói thí dụ như lại hà điện đám kia mỹ nữ quỷ vương ngữ yên cố ý tìm đến một cái sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đẻ đệ với thế giới bên trong biên đạo múa đại sư vì cái này hai mươi lăm tên tuần cầu nữ quỷ viện ba cái vũ đạo lúc này ngay tại trên quảng trường biểu diễn xem náo nhiệt nhìn mỹ nữ thưởng thức vũ đạo trong ngoài một trăm tầng đều tính toán ít rất oanh động tam đ ổ n g truy nhìn cái này tuần cầu nữ quỷ giang múa kém chút đem tròng mắt cấp t r ư ờ n g ra ngoài tâm lý ngứa đến khó chịu bọn họ có thể đối với mấy cái này xinh đẹp yêu mỹ nữ quỷ trông mà thèm thật lâu rồi nhưng trong lòng lại đối vũ đạo cùng tràn g diện loại hình không thế nào coi trọng tam đ ổ n g truy lời trong lòng là bộ dáng cùng tư thái ngược lại là không thể nói có thể cái này múa cũng cư như vậy cùng bọn lao tử đại trong dạp hát bộ phim so r a quả thực cũng là hàng vỉa hè hàng cùng hạ lượng khoán khác nhau mà dạp hát lớn cũng bắt đầu buôn bán v é vào cửa không tiện nghi vị trí có hạn một trận chỉ có thể vào đến năm nghìn người xem nhưng bởi vì trận đầu có diêm quân tự mình tiến đến cùng nhau quan sát cho nên cho dù v é vào cửa rất đắt nhưng vẫn là có viễn siêu dạp hát lớn dung lượng vong hồn như bị điên đoạt phiếu vào tràng mà ở trong đó cũng là âm binh hộ vệ nhiều nhất địa phương cho dù điên cuồng cũng không có ai dám lỗ mãng giáp hát lớn trận đầu kịch cũng là tiết vô toán trước đó nhìn qua trận kia lấy tài liệu tại cùng minh giới binh lính đại chiến kịch vui tên là bản thạch diễn xuất tinh tế cùng hiệu quả so với tiết vô toán trước đó nhìn càng tốt mà tại kịch sân khấu kết thúc về sau còn có một cái phụ gia tiết mục cái kia chính là vô đạo diêm la khúc bao quát tiết vô toán ở bên trong đều là lần đầu tiên nghe cái này từ khúc tam bổng truy vốn là dương dương đắc ý chuẩn bị tại tiết vô toán bên người làm xem xét một bên giới thiệu kết quả bị tiết vô toán ba cước đá ra nghe cái từ khúc ba cái hát đại to ngay tại ngươi bên thai lưu i díu đổi người nào người nào không buồn không có một bàn tay đập tử đã coi như là xem ở tam đồng truy công l à o phía trên vô đạo diêm la khúc cái này vẫn thật là là từ khúc không có lời bài hát nhưng riêng là cái này từ khúc liền để tất cả nhìn trước đó bản thạch bộ này cực kỳ đặc sắc kịch sân khấu về sau vong hồn nhóm tâm lý có loại khó có thể nói nên lời bành trướng nghe từ khúc trong đầu không tự chủ được cũng là cái kia một đạo trên chiến trường lơ lửng giữa không trùng một tiếng tinh hồng chiến giáp khí thế ngập trời coi trời bằng vung bóng người bọn chúng vô thượng trí tôn diêm quân thiết vô toán rất hài lòng cái này thủ khúc tuy nhiên đây tuyệt đối có tam đồng truy cực dùng hết khả năng đập hắn mông ngựa ý tứ thế nhưng là ai kêu tam đồng truy đập t â n b ú ớ hắn thư thái như vậy đâu có lý do này thiết vô toán vung tay lên lại phê năm cái vân du tứ phương quỷ tốt kém vị cấp tam đồng truy muốn bọn họ đem d ạ p hát lớn nội dung làm lớn làm mạnh cũng không biết trải qua bao lâu chỉ biết là tiếp theo quý âm thực đã cao lớn âm thực tế cũng nên trình diễn tối cao c h i ề u bộ phận nói là vạn chúng chờ mong t u y ệ t không làm qua bởi vì nơi này là địa phủ hơn nữa còn là lấy trảng phá vạn giới làm chủ đạo tư tưởng địa phủ từ trên xuống dưới tràn ngập đến lớn nhất vững chắc cũng là công kích tính cho nên quỷ đã biết cũng là toàn bộ âm thực tế nhất làm cho vong hồn mong đợi tiết mục bởi vì cái này chẳng những b ế mắt còn có thể tự mình tham dự từ khi âm thực tế thượng hội tổ chức thứ hai giới vạn giới đệ nhất quỷ đạo sẽ tiếng gió bị quỷ nha cố ý thả sau khi ra ngoài đi quỷ nha báo danh tham gia vong hồn một mực nối liền không dứt hết hạn trước mắt hết thể có bảy mươi hai vạn còn lại vong hồn báo danh mà lại cũng không bao gồm ấm sai bởi vì như thế nhiều kẻ dự thi cho nên chế độ thi đấu cũng cùng giới thứ nhất không đồng d ạ n g đầu tiên nhiều đoàn đội chiến năm đôi năm một mình thi đấu lấy phân khu tổ trận đấu quyết ra mỗi cái khu tổ chức mười người sau đó gia nhập vào bị liệt là hạt giống tuyển thủ âm sai tổ đừng đem bên trong tiếp tục đào thải khen thưởng cũng là so với lần trước phong phú rất nhiều thậm chí tiết vô toán còn cố ý lấy ra một cái địa ngục thất tình quả tới làm thành khen thưởng còn có lớn chừng ngón cái một khối linh chi tiên thảo khỏi cần phải nói khen thưởng riêng là hai thứ này cũng đủ để cho tất cả vong hồn điên cuồng bất quá muốn bắt lại vô địch khó khăn kia đối với phổ thông vong hồn tới nói cơ h ộ i là không thể nào bởi vì bọn họ trên đầu chính là âm sai hàng ngũ có âm binh doanh trại bên trong thiên hộ đại nhân thậm chí nha tướng cùng quân đoàn trưởng còn có trong địa ngục chấp trưởng mã diện đại nhân cùng một cái đều tại điên c u ồ n g hấp thu huyết tinh sát khí x u ấ t sinh đạo ngục tốt mặt khác ba tên quỷ quốc chấp trưởng vương đại nhân cũng là có tiếng r ũ n g m á n h sau cùng lần trước quan a quân hai vị ở tại diêm la điện thiên điện thần tướng tư không huyền cùng chung vạn k i ự u giống như hai ngọn núi lớn để vong hồn nhóm không dám nhìn thẳng tiết vô toán thì trận đầu giao đấu lộ một mặt sau đó bưng k i ể u ngồi về trung ương quảng trường treo lơ lửng giữa trời phương này rơi đá phía dưới vong hồn bất luận là ai hướng hắn mời rượu hắn đều uống thậm chí có lúc hào hứng tới sẽ còn dựng hai câu nói tâm sự nhìn đến một nam một nữ thông đồng cùng một chỗ sẽ còn mở hai câu trò đùa hỏi là không phải là muốn đi quỷ nha đăng ký kết hôn tiết vô toán một mực tại uống phía dưới cũng là điên cuồng làm ầm ý tiết vô toán cảm thấy tại thời khắc này đoán chừng địa phủ bên trong không có ai sẽ lấy chính mình làm vong hồn đối đãi có thể nhậu nhẹt nói chuyện yêu đương người nào mẹ nó dám nói lao tử không phải còn sống thằng đến thiết lập ở phía xa ban đầu vốn thuộc về âm binh doanh trại thực chiến trên giáo trường quỷ đạo hội chuẩn bị kết thúc tiết vô toán mới chuyển rời tới sau cùng quyết chiến vẫn còn có chút đáng xem chương bốn trăm linh bảy đồng nguyên tiết vô toán chuyển chuyển qua giáo trường trên không như trước vẫn là ngồi tại hán phương này ghế đá một mảnh thỉnh an âm thanh bên trong tiết vô toán phất phất tay nhiều hứng thú nhìn lấy chính ở trong sân giao đấu hai cái vong hồn bên trong một cái là địa phủ âm sai nhậm chức tại dung tử cụ thủ hạ tiết vô toán gặp qua hai lần tâm niệm nhất động liền e m bên cạnh đứng đấy dung tử cụ gọi tới đó là ai mới lên cấp vong hồn tiết vô toán hỏi chính là cùng dung tử cụ thủ hạ so đấu cái kia vong hồn thực lực thế mà đến quỷ tướng sơ kỳ nhưng lại không phải âm sai thậm chí c ố này hồn phách ba động tiết vô toán đều rất lạ lẫm bẩm diêm quân cái kia vong hồn đích thật là mới lên cấp vong hồn đến từ tam quốc thế giới bởi vì am h i ể u trồng trọt bị nâng lên quỷ quốc sau bởi vì phố thương mại mở rộng bây giờ đi qua quỷ nha sàng chọn chuyển nông vị t h ư ơ n g mở nhất ra võ quán truyền thụ thô thiển quỷ thuật cùng thương thuật n g u sinh thiết vô toán cười hắc hắc tiếp tục nói thô thiển dung tử cụ ngươi cảm thấy cái này vong hồn thương thuật rất thô thiển sao dung tử c ủ hơi sững sờ sau đó không người nói thuộc hạ coi là loại này thương thuật thả tại địa phủ bên trong s á c thực tính không được cái gì thiết vô toán đôi dung tử cụ trả lời không bình luận dung tử củ tu vi bây giờ cũng liền quỷ tướng hậu kỳ tiếp cận viên mãn trình độ đây là theo sinh tử chém giết bên trong cứng rắn bức đi ra đã khó được không thể trông cậy vào nhãn lực của nó cũng theo đề cao phàm tục võ nghệ đặt ở thần kỳ quỷ thuật hoặc là pháp thuật trước mặt sắc thực tính không được cái gì chỉ khi nào có ngộ tính cao tuyệt người đem hai cái này kết hợp vẫn là có tỷ lệ nhất định sáng tạo ra thủ đoạn lợi hại nói thí dụ như trước mắt trên lôi đài cái kia mới lên cấp vong hồn đã là như thế tuy nhiên còn không thuần thục có thể đã tại thương pháp bên trong dung nhập không ít quỷ thuật mạch lạc đồng thời lấy tiết vô toán ánh mắt nhìn ra được cái này vong hồn một khi dung hợp hoàn thành cái này cửa thương thuật đem biến đến càng thêm đáng sợ ngay tại tiết vô toán cùng dung tử cũ nói chuyện cái này đường khẩu trên trận tình thế một chút đột biến vốn là ngươi tới ta đi đánh nhau chết sống đạo im bặt mà d ừ n g bởi vì tên kia âm sai một cái đi bộ sai lầm nhỏ để cho mình chung môn phòng ngự xuất hiện sơ hở một đầu thương ảnh theo sát mà đến theo cái này thật nhỏ sơ hở một chút điểm tại cái kia âm sai mệnh hồn phía trên gần kết quả là cũng coi như thu lực đạo không có thật vào đi bất quá cũng cứ như vậy một chút thắng được giao đấu như thế nào dung tử cụ còn cảm thấy cái kia vong hồn thương thuật rất nông cạn sao diêm quân thuộc hạ vẫn là không có thấy rõ ràng ha ha ha cũng thế tên kia thủ pháp rất bí mật tiếp tục xem nó đoán chừng g i ấ u không được quá lâu nói thật tiết vô toán đối vị này thực lực siêu q u ầ n mới lên cấp vong hồn cảm thấy rất hứng thú phải biết cái gọi là mới lên cấp vong hồn là chỉ lần gần đây nhất quỷ quốc đại mở rộng về sau mới tiến vào vong hồn mà bây giờ đã là quỷ đạo hội giai đoạn thứ hai vòng thứ hai đào thải một mình thi đấu bên trong còn lại mới lên cấp vong hồn chỉ có nó một cái nói cách khác vị này đã liên tục xử lý hai cái âm sai lấy vẹn vẹn quỷ tướng sơ kỳ tu vi hiếu kỳ cảm thấy hứng thú tiết vô toán liền sẽ đi tìm hiểu cái này vong hồn quá khứ tay một đám sinh tử bạc đã đến trong tay tâm niệm nhất động trang sách liền bắt đầu lật qua lật lại dừng lại về sau một cái tin tức theo nào đó một tờ bên trong một cái nào đó kỳ quái ký hiệu phía trên chui vào tiết vô toán trong đầu đồng uyên cái này vị đến từ tam quốc vị diện thế giới tới không lâu liền đã là quỷ tướng sơ kỳ đồng thời một thanh trưởng thương đâm liền hai tên âm sai mới lên cấp vong hồn tên là đồng uyên cái tên này tiết vô toán chưa nghe nói qua Chỉ ít hắn nhìn qua tam quốc diễn nghĩa phim truyền hình cùng hắn nghe nói tam quốc nhân vật bên trong cũng không có nhân vật này bất quá cái này tựa hồ không có vô danh khí vong hồn lại có hai cái danh khí cực lớn đồ đệ bác địa thương vương trương tú cùng thường thắng tướng quân triệu vân trương tú cùng triệu vân tiết vô toán đều chưa thấy qua nhưng đây đều là hắn nhìn chăm chú không ít thời điểm đại tướng triệu vân liền không nói người này tại tiết vô toán trong ấn tượng xem như rất có kịch vui hóa một vị danh tướng mặc dù không có cái gì rất kinh diễm chỉ huy tác chiến đồng thời đại thắng chiến tích nhưng lại là một vị cực kỳ điệu thấp lại các phương diện năng lực đều rất cân đối khiến người yên tâm binh ra được xưng là thường thắng tướng quân cũng không phải ai cũng có tư cách này đầu não cùng võ nghệ còn có thủ đoạn cùng t â m cơ thiếu một thứ cũng không được trương tú đâu danh xưng bắc địa thương vương cái kia một tay võ nghệ cũng cũng không cần nói cũng là thuộc về đình phong tồn tại mà lại vị này vẫn là một cái cắt cứ hán đế quốc quân t i ệ t thế lực mặc dù tránh không được tào tháo các loại lao đại có thể xem như so sánh sáng trói tốt cái này lần nữa khôi phục bên trong năm thời điểm bộ dáng đồng nguyên thủ hạ hai cái đồ đệ đều như thế trói mắt vị sư phụ này đương nhiên sẽ không bình thường có thể có như thế thương thuật cũng là bình thường có thể tiết vô toán ngược lại là rất mừng rỡ cái này đồng nguyên sức sáng tạo hoặc là nói lấy thừa bù thiếu năng lực nói không chừng cái này vong hồn có thể cho vô đạo địa phủ mang đến một cô không giống nhau tu hành bầu không khí bất quá quỷ tướng sơ kỳ thì là quỷ tướng sơ kỳ gặp gỡ đồng dạng cảnh giới hoặc là quỷ tướng trung kỳ đồng nguyên dựa vào lấy trường thương trong tay cùng ngay tại thông h i ể u đạo lý quỷ thuật thương pháp còn có thể chẳng chọc một hai thậm chí hiểm t r u n g cầu thắng chỉ khi nào gặp phải quỷ tướng hậu kỳ vong hồn nó cũng không có cái gì nhảy nhót đường sống mà lại đồng nguyên vận khí tựa hồ đến đầu chẳng những gặp tu vi mạnh hơn chính mình được nhiều một tên âm sai hơn nữa còn là vương tam truy vương gia tam đ ồ n g truy cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì coi trọng người chết cũng thế thích làm nhất cũng là dùng nắm đấm hoặc là đao phủ dùng đúng tay chết đi làm nổi bật chính mình cường đại cho nên cho dù là giao đấu cũng vẫn luôn là ưa thích hạ nặng tay đối thủ của bọn nó cho tới bây giờ đều là trọng thương kết thúc nhìn lấy trên trận theo giá binh khí phía trên quất ra một đôi chiến truy vương tam truy tiết vô toán minh bạch đồng nguyên lần này quỷ đạo sẽ lữ trình kết thúc quả nhiên một cái quỷ tướng sơ kỳ vong hồn bất luận thủ đoạn cỡ nào tinh diệu tại gặp phải một cái đã bước vào quỷ vương cảnh giới bổng truy trước mặt vẫn là vô lực hồi thiên cho dù đây chỉ là quỷ vương sơ kỳ tìm tới nó để nó hiện tại liền đến tiết vô toán nghĩ nghĩ có một ý kiến hay bàn giao bên người dung tử củ một tiếng mà cái sau vội vàng hẳn là đáp xuống phía dưới bên lôi đài phía trên đem bị vương nhị truy một cái búa ném tại mệnh hồn phía trên kém chút trực tiếp bể nát đồng nguyên đỡ lên đồng thời cầm một nắm lớn âm thực cấp này chút xuống ơ dung đại nhân con hàng này là thân thích của ngươi sớm biết ta thì hạ thủ nhẹ một chút ngài chớ để ý a vương tam truy nhìn đến dung tử củ lần này làm cười ha hả hướng về dưới lôi đài hô một câu nhìn như không có ý có thể lời này lại là tại dội dung tử củ nước bẩn có loại chỉ trích đối phương dùng người không khách quan ý tứ bằng không khác vong hồn ngươi dung tử củ vì cái gì không cứu hết lần này tới lần khác cứu vị này mới lên cấp vong hồn tam truy đại nhân nói đùa dung tử củ thân thích đã sớm theo quy củ vào luân hồi vị này là đến từ tam quốc vị diện thế giới cùng ta có thể kéo không bên trên quan hệ tam truy đại nhân muốn là hiếu kỳ không bằng theo ta đi nhìn một chút diêm quân ở trước mặt hỏi một chút vương tam truy sững sờ vội vàng cười ha h a cười nói nguyên lai là diêm quân coi trọng cái này yếu g à ha ha ha dung đại nhân cứ việc đi phục mệnh mới vừa rồi là tiểu đệ cùng ngài mở cái trò đùa mà thôi chớ để ý à. cười nói xong vương tam truy thì đùng đưa cấp tốc đi ra đ o á n chừng là đi tìm nó hai cái huynh trưởng đi mà dung tử cụ thì trực tiếp như vậy vận lên một chút khôi phục một chút đồng nguyên bay thẳng lên giữa không trung diêm quân nói để nó hiện tại liền đến đương nhiên sẽ không là lúc khác kể từ đó vốn là bị người chú mục giao đấu hiện trường một chút thì yên t ĩ n h một lát trước mắt bao người một cái mới lên cấp vong hồn thế mà đạt được diêm quân rủ xuống hỏi ý kiến cái này so thắng giao đấu còn hiếm có hơn a nhưng vì sao diêm quân hội rủ xuống hỏi ý kiến cái này mới lên cấp vong hồn chẳng lẽ cũng là bởi vì tu vi của nó là tất cả mới lên cấp vong hồn bên trong cao nhất sao thiểu dân đồng nguyên khấu kiến diêm quân diêm quân thánh an lúc này đồng nguyên tâm tình một mảnh tâm t h â n bất định nó theo không nghĩ tới chính mình mới tới này phương vĩ lớn địa phủ không bao lâu liền có thể có cơ hội trực diện chúa tể của nơi này diêm quân đại nhân thương thuật của ngươi quỷ thuật rất tốt bất quá tựa hồ dung hợp đến cũng không triệt để có thể nói một chút nguyên nhân sao chương bốn trăm lẻ tám âm binh giáo viên dùng so sánh thông tục thuyết pháp cũng là đồng nguyên chính là đệ nhất võ học tông sư quyền cước binh khí không chỗ không tinh trong đó đối thương thuật một đạo nghiên cứu sâu n h ấ t nhập một tay bách điệu triều phượng thương pháp càng là đạt đến tam quốc vị diện bên trong thương đạo đ ỉ n h phong trương tú cùng triệu vân thương pháp tuy nói đều là đồng nguyên truyền lại tận đến tinh túy có thể lại cũng không là tất cả đều học hết đồ đệ nha cũng không phải đệ tử n h ậ p thất sau cùng luôn luôn muốn lưu lại thủ đoạn có thể cho dù đồng nguyên lưu lại một tay cũng giống vậy đầy đủ triệu vân cùng trương tú ngang dọc sắt c h à n g hiếm có địch thủ mà đồng nguyên dạng này võ học tông sư muốn là đặt ở thiên long hoặc là phong vân vị diện vậy tuyệt đối cũng là đỉnh cấp cao thủ đặt tới phá hư cảnh giới đoán chừng cùng chơi không sai biệt lắm thọ mệnh cũng lại bởi vậy mà gia tăng thật lớn nhưng tam quốc vị diện đặc thù tính để đồng nguyên thọ mệnh cùng người bình thường không có nửa điểm khác nhau tuổi tắc không đến tám mươi liền chân đạp một cái ngọn cụ tỏi sau khi chết đ ồ nhưng g Nguyên n rất k i dị bị phát phai hiện mình cũng không vì tử mà triệt để phai mờ, mà chính tử triệt một cũng ngạn mà mở, mà vì cô lực vĩ là để l ợ dẫn d ắ trong chìm vào một phương vô cùng cùng phương thần thế một vào vô vĩ vô t bên giới kỳ lại vĩ đại vô cùng thế giới bên trong. Mà trong cõi u minh nó minh bạch nơi này là vô đạo địa phủ từ một tiên trí cao vô thượng vô đạo diêm l à thần minh thiết lập kiến thức luân hồi thông đạo thấy được bên người không thể đếm hết vong hồn cũng biết mình chính muốn đi trước chính là cả đời này điểm cuối cùng đời sau khởi điểm tâm lý vốn là không vui không buồn lại bị một đám hung thần á c sát ngục tốt đưa ra luân hồi thông đạo được cho biết vĩ đại diêm quân lòng từ bi mở rộng quỷ quốc hiện tại thấy nó đồng nguyên hội trồng t r ọ n hỏi nó có phải hay không tự nguyện lưu mãi địa phủ thành làm một cái quỷ dân đồng nguyên nhìn lấy ngục tốt trong tay nóng lòng muốn thử ngắn roi bản năng cảm nhận được cái kia trên roi tựa hồ có lực lượng kinh khủng nhìn nhìn lại ngục tốt hí ngược ánh mắt đồng nguyên minh bạch theo mình bị sách đi lên một khắc này chính mình cần phải liền không có lựa chọn dám cự tuyệt xuống tràng tuyệt đối thê thảm vô cùng Quả nghe h i ê bên n n ư ờ i cái một c á đồng dạng bị sách tới lại tuyệt ngục tốt yêu cầu vong hồn bị một trận cây quất đến kém chút tiêu tán, tựa thành một trở thông lại roi hồi lần luân đạp đạo. cự ngục cầu cây ốc, yêu ngung vong hồn đến màng màng thành ngung ốc, bị một lần nữa n g về hồ h bị bị kém mơ mơ ngục tốt ngôn ngữ kia không may vong hồn lại nghĩ luân hồi làm người tốt không biết cần kinh nghiệm bao nhiêu vô tận năm tháng mới có thể bởi vì những thứ này ở trần ngục tốt thật sự là quá hung ác so với nó khi còn sống thấy qua bất cứ người nào đều muốn hung ác có thể kết quả lại là đồng nguyên tự bạc thay nó thậm chí cảm thấy mình trước đó ý nghĩ là cỡ nào buồn cười cùng đáng thương có thể thiết lập như thế vĩ đại chỗ thần minh sẽ kém nô lệ sao còn cần nô lệ sao q u ỷ quốc đó là cái cỡ nào mỹ diệu lại có đại cơ duyên địa phương a đồng nguyên thậm chí tại cáo biệt những ngục tốt kia về sau không có gặp một trương lạnh như băng mặt còn chiếm được một khối cũng không lớn nhưng lại có thể trồng trọt thần kỳ âm thực đất hay. đồng thời chỉ cần không lười chỉ dựa vào trồng c h ọ n nó liền có thể ở cái này thần bí vĩ đại địa phương tiếp tục còn sống thậm chí so trước kia càng tốt hơn q u y thuật võ học tri thức kinh nghiệm ở chỗ này cơ hồ thứ gì đều có thể đổi được chỉ cần ngươi hữu tiền đồng nguyên dùng lấy được khoản tiền thứ nhất đổi một bộ quỷ thuật món tiền thứ hai đổi một bộ đối vô đạo địa phủ tương quan n h ậ n biết tập luyện quỷ thuật về sau đồng nguyên một lần biến đến mê mang nó lần thứ nhất minh bạch nguyên lai mình giữ vững được mấy chục năm thương thuật ở chỗ này cái gì cũng không bằng giống như là con nít danh không coi là gì buồn cười trò siếc chẳng lẽ thì thật trắng uổng công luyện tập cả một đời võ học tông sư chấp nhất cùng kiên trì để đồng nguyên rất không cam tâm nó cảm thấy mình nghiên cứu đi ra đồ vật không có khả năng chỉ là buồn cười trò siếc sau đó một cái muốn đem thương thuật phát dương quan đại thậm chí tại vô đạo địa phủ bên trong thanh danh van g dội ý nghĩ tại đồng nguyên trong đầu xuất hiện đến cùng là thiên tài nộ tính có thể xưng yêu nghiệt đồng nguyên thật sự mò tới đem quỷ thuật bên trong quan trọng cũng chính là âm khí xa chuyển pháp môn cùng thương thuật hai bên kết hợp lục lọi ra một đầu mới phương pháp tu hành loại này phương pháp tu hành cùng quỷ thuật cùng võ thuật đều không hoàn toàn tương tự hỗ trợ lẫn nhau lại có khác biệt rất lớn nhưng là uy năng lại không nhỏ đã từng tìm mấy cái thế hệ trước quỷ dân luận bàn qua đồng nguyên phát hiện loại này mới thương thuật so đơn thuần thương thuật hoặc là quỷ thuật càng thích hợp bản thân cũng càng thích hợp chém giết gần người tâm lý đã nắm chắc một bên trồng trọt một bên tiếp tục nghiên cứu nhưng rất nhanh thì gặp rất nhiều phiền phức những phiền toái này đều là tới từ đối với quỷ thuật kinh nghiệm không đủ cùng quỷ thuật phẩm cấp quá thấp nhân tố muốn phải giải quyết phương pháp nhanh nhất cũng là lại đi đổi lấy tốt hơn kinh nghiệm tâm đắc cùng càng cao phẩm cấp quỷ thuật nhưng vấn đề tiếp theo chính là những vật này ở chỗ này giá cả có thể không tiện nghi đồng nguyên coi như cố gắng nữa chỉ dựa vào làm ruộn g muốn đổi được thứ mà nó cần còn không biết muốn trồng bao nhiêu quý âm thực một trăm quý hoặc là một nghìn quý tuy nhiên đồng nguyên ở chỗ này không cảm giác được thời gian có thể nó lại lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn mau sớm giải quyết cái phiền thoái này sau đó thân thỉnh nông truyền thương muốn phải nhanh hơn kiếm tiền đồng thời dạy lên một nhóm đồ đệ dạng này nó nghiên cứu đồ vật mới có càng nhiều vong hồn giúp nó không ngừng thực hành đồng thời phản hồi về đến thể nghiệm có thể tuy nhiên lấy được mở võ quán tư cách cũng nắm giữ cửa hàng nhưng từ vừa mới bắt đầu thu đồ đệ sự t ì n h thì không thuận lợi cũng không có bao nhiêu vong hồn tin tưởng thực lực của nó cùng nghiên cứu đồ vật cho nên đồng nguyên cần dương danh thu càng nhiều đồ đệ kiếm lời tiền nhiều hơn đổi tốt hơn quỷ thuật đến tiếp tục dung hợp chính mình nghĩ ra được đầu này mới phương pháp tu hành mà ở trong quá trình này tu vi của nó bất chi bất giác đã đến quỷ tướng sơ kỳ viễn siêu cùng thời kỳ tiến vào vô đạo địa phủ vong hồn cũng cho nó dương danh quỷ quốc mang đến lực lượng sau đó đồng nguyên tham gia quỷ đạo sẽ rất may mắn một đường tránh đi đối thủ cường đại tiến nhập vòng thứ hai cùng âm xoa môn giao đấu đồng thời liên thanh hai ván có thể đồng nguyên cưng thực lực tại như vậy bày biện đối mặt vương tam truy nghiền ép thương thuật của hắn cũng không có nửa điểm phản kháng chỗ trống vốn cho là mình lần thứ nhất quỷ đạo hội hành trình cứ như vậy thu tràng nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến thế mà nhận lấy diêm quân tiếp kiến cái này là bực nào vinh diệu cùng cơ hội nói như vậy ngươi khó khăn chính là không có càng nhiều vong hồn đem đổi lấy ngươi cảm thấy có thể làm được hơn quỷ thuật Dùng để dung hợp đúng không? để hợp tiết vô toán nghe xong đồng nguyên giảng thuật cưới híp mắt lại hỏi một câu đúng vậy diêm quân tiết vô toán quay đầu hướng bên người dung tử cụ hỏi đồng nguyên bây giờ bài danh bao nhiêu có thể cầm tới bao nhiêu khen thưởng đồng nguyên đã bị đào thải bài danh thứ sáu mươi tám tên có thể đạt được một nghìn vong hồn điểm khen thưởng sáu mươi tám tên t i ế t vô toán tâm lý n ắ m chắc xem ra cái này đồng nguyên vận khí thật là không tệ nhiều như vậy quỷ tướng hậu kỳ nó thế mà một cái đều không có đụng tới quả thực là vọt tới trước một trăm gió này vận khí thật có chút hiếm lạ một nghìn điểm vong hồn điểm đoán chừng cũng không đủ ngươi đổi được cái gì cao phẩm cấp kỹ thuật mà lại ngươi cái kia võ quán thu đồ đệ danh ngạch cũng không đủ để ngươi nhanh chóng thu tập được đủ nhiều vong hồn điểm bất quá bản quân có cái việc phải làm chính thiếu nhân thủ muốn là ngươi nguyện ý đồng lộc không tệ hẳn là có thể để ngươi càng nhanh kiếm được tiền nhiều hơn ngươi có muốn hay không làm đồng nguyên liên tục gật đầu lăng không quỳ xuống dập đầu hẳn là tiết vô toán cười nói vậy thì tốt đi âm binh doanh trại đưa tin đi ngươi thì là cái thứ nhất âm binh giáo viên chương bốn trăm lẻ chín âm thực tế hết tại tiết vô toán ý nghĩ bên trong âm binh huấn luyện cần không đơn thuần là quen thuộc tướng quân cùng anh linh còn cần một số nắm giữ đặc thù cá thể tài năng yêu nghiệt giúp đỡ giao phó âm binh nhóm tốt hơn cá thể thực lực đ n g nguyên bản sự hắn rất chờ mong võ thuật dung hợp quỷ thuật về sao huy năng không đơn giản càng thích hợp chém giết gần người mà lại bởi vì âm binh sử dụng chính là âm thiết vũ khí cái này càng có thể phát huy phương diện này uy lực nói đi thì nói lại cho dù hiệu quả không lý tưởng cũng có thể tùy thời triệt hạ đến nhiều thí nghiệm mấy lần mà thôi thất bại không quan trọng một khi thành công thì lại là một cái đại trợ lực đơn giản đối thoại về sau đồng nguyên thì không người cáo lui có thể tên của nó lại như như vòi rồng bao phủ toàn bộ q u ỷ quốc tấm gương lực lượng là to lớn đ ồ nguyên loại này mới lên cấp vong hồn lại có thể bằng vào một lần quỷ đạo hội nhất phi trùng thiên vì cái gì lao tử không thể quỷ tướng sơ kỳ tu vi nhất định không phải diêm quân nhìn chúng quan trọng hẳn là cái kia một tay đặc biệt thương thuật thủ đoạn khó trách diêm quân một mực tại cường điệu sáng chế mới nguyên lai thật hữu dụng như vậy tại trần gian cần liệu một cái tiên đ ồ hiện tại đến âm phủ cũng giống vậy thậm chí càng cường liệt cho nên tiết vô toán một cử động kia đường hoàng cũng là tại cho tất cả mắt thấy đây hết thể vong hồn nhóm phóng thích một cái tín hiệu tới đi nhìn xem đồng n g uyên chỉ cần có bản lĩnh các ngươi muốn hết thệ tiền đồ bản quân đều có thể cho các ngươi dứt bỏ cái này nhạc đệm giới thứ hai vạn giới đệ nhất quỷ đạo hội trầm trầm hạ màn lần này tất cả đã từng tham gia qua giới thứ nhất quỷ đạo sẽ âm xoa môn lại một lần nữa minh bạch vì sao tư không huyền cùng trung vạn cựu sẽ bị diêm quân cất cao trở thành kém vị cao nhất thần tướng cho là mình đã rất khắc khổ tu hành hy vọng kéo vào khoảng cách có thể kết quả là phát hiện khoảng cách căn bản không có kéo vào nửa điểm ngược lại càng ngày càng lại Làm đại xa. bây ộ phận m điểm, Làm âm điểm, sai sai hai hai giới thời đại tiểu thời giới. vẫn vị vị vào quỷ vương cảnh thần tướng tướng. phận thành tướng thần tướng cảnh là là quỷ quỷ quỷ quỷ tốt bước đã đã bộ b â giờ đại bộ phận âm sai đã quỷ tướng hậu kỳ hoặc là viên mãn thậm chí hiếm có lợi hại đã bước vào quỷ vương cảnh giới thời điểm tư không huyền cùng trung vạn cựu đã là đường đường quỷ tiên sơ kỳ đồng thời lĩnh ngộ chính là vô đạo địa phủ bên trong vô đạo quy tắc từ đó về sau b ì n hai cảnh cũng còn bọn nói không họ h đối với bọn họ tới nói cũng không còn trở lại. trở tên quỷ tiên theo pháp lực chất lượng cùng hồn thể bản chất đều đã phát mọc dễ vốn biến hóa đối lên một đám quỷ tướng quỷ vương nắm đi nắm đi cùng chơi không có khác nhau nắm lấy số một cùng thứ hai không chút huyền n i ệ m cái này công bình sao dù sao cái này tư không huyền cùng trung vạn cựu thế nhưng là tại thiên long thế giới bên trong hấp thu tín ngưỡng chi lực loại này tăng phúc hoàn toàn chính xác không phải khắc vong hồn đơn dựa vào chính mình tu hành liền có thể theo kịp như thế lại tới tham gia quỷ đ ã biết cái này tựa hồ là đang khi dễ quỷ a thiết vô toán không quan tâm quỷ đạo sẽ trước mấy tên khen thưởng hoàn toàn chính xác phong phú được nhiều những phần thưởng này hắn thấy tự nhiên là cần phải cấp tinh vi nhất chiến lược còn nói về sau tư không huyền cùng trung vạn cựu còn có thể hay không tiếp tục bảo trì cái này trạng thái một mực thắng được đi thiết vô toán cầm giữ lại thái độ thiên long vị diện cũng liền một cái chung đ ẳ n g chết xuống dưới vị diện bên trong các mặt cùng những cái kia cao đ ẳ n g vị diện đều không so được hiện tại tựa hồ xem ra nắm giữ tín ngưỡng chi lực gia trì có thể hoành chuyến vô đạo địa phủ không có ai là đối thủ của bọn nó về sau muốn là thống ngự càng cao cấp hơn vị diện nhưng là nói không chừng quỷ đạo sẽ kết thúc cũng biểu thị lần thứ nhất âm thực tế lễ mừng triệt để hoàn tất hết thể cuồng hoan đều muốn lần nữa chim lặn hết thể đều nhanh chóng khôi phục được trước đó bộ dáng chỉ bất quá rõ ràng có thể cảm giác được vong hồn nhóm tinh thần trạng thái muốn so trước kia tốt lên rất nhiều mà biến hóa mới cũng không ít nói thí dụ như tại quỷ cửa nha môn hàng thành hàng dài chờ lấy làm kết hôn thủ tục nam quỷ nữ quỷ lại nói thí dụ như đồng dạng sinh ý nổ tung giảm hát lớn còn có bởi vì là trở thành âm binh doanh trại kiêm chức giáo viên đồng nguyên võ quán cũng quỷ đầy là mối h o ạ n đương nhiên còn có một cái mới thói quen chính là quỷ dân môn bắt đầu ở chính mình ốc xá bên trong cung phụng diêm quân p h o tượng cảm nhận được mới gia nhập lại càng ngày càng to lớn tín ngưỡng lực lượng tiết vô toán miệng hơi cười trong đó đến từ quỷ dân tín ngưỡng lực lượng tựa hồ muốn so ngang nhau cá thể số lượng người sống càng mạnh là bởi vì vì hồn phách của bọn nó bởi vì tu hành biến đến cường đại nguyên nhân sao bây giờ nhân tiên tri cảnh cảnh giới tiếp theo liền là địa tiên giữa hai bên lực lượng khoảng cách căn bản cảm giác không thấy giới hạn xem ra muốn muốn lần nữa tăng lên còn không biết cần phải bao lâu thời gian đối với tiết vô toán không có ý nghĩa nhưng lại rất có ý nghĩa bởi vì hệ thống thế nhưng là đã sớm nói với trên đầu của hắn thế nhưng là treo lấy một thanh làm cho hắn triệt để t r ô n vùi cự kiếm không nhanh chóng tăng cường thực lực đợi đến người ta phát hiện hắn tồn tại vậy cũng chỉ có thể nện cổ liền g i ế t tâm niệm tác động đến lái đi tại mấy cái mới hắn có thể cảm giác được vị diện cẩn thận tìm kiếm sau đó rất nhanh tiết vô toán cả cười thân hình lõe lên liền rời đi vô đạo địa phủ đi tới chính mình thiết lập ở tân bạch nương tử truyền kỳ vị diện thế giới bên trong cái gian phòng kia âm dương nhai trong cửa hàng ấn vào mí mắt chính là trong cửa hàng cuộn vòng lấy thân thể đang ngủ say một đầu to lớn mạch hồ cái này hồ ly đã cùng một con trâu không xê xích bao nhiêu toàn thân trắng như tuyết màu lông quang hoa như ngọc cẩn thận phân biệt cái này hồ ly cái đuôi hết thảy ba cái chẳng lẽ trong truyền thuyết c ử u vĩ hồ yêu đều là như thế một cái một cái luyện ra được tiết vô toán kéo đến cái ghế ngồi xuống sau đó móc ra xỉ gà điểm bên trên l ạ n h cạch cái bật lửa thanh âm một chút liền đem cái kia hồ yêu cấp đánh thức to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân trong mắt thấy rõ ràng tiết vô toán về sau nháy hai lần tựa h ồ không dám tin sau đó cuốn quít nhảy dựng lên xoay người một cái trắng sữa vầng sáng trật hiện sau đó hồ ly không thấy biến thành một cái bộ dáng tiểu mị vô cùng quần áo hở hang nữ nhân t i ể u yêu gặp qua diêm quân diêm quân thanh an cái này hồ ly dĩ nhiên chính là bị tiết vô toán giao phó c h ấ n hồn tướng thân phận huyền ngộng huyền ngộng tại cửa hàng này bên trong đợi đến rất dễ chịu mà lại căn bản không có nguy hiểm chỉ cần hóa ra nguyên hình thư sướng hấp thu trong cửa hàng vô cùng tận đồng đậm nguyên khí cùng âm khí là được rồi muốn khai trai liền đi không xa trong thành tìm mấy nam nhân hít một chút dương khí cuộc sống tạm bỡ qua được thoải mái lại không nghĩ rằng chính mình lười biếng bộ dáng cứ như vậy bị diêm quân phát hiện tâm lý có chút tâm thần bất định dù sao nàng thế nhưng là c h ấ n hồn tướng chức trách là trông tiệm làm ăn cũng không phải suốt ngày ngủ ngon ồ bản quân quáy dày đến ngươi sao không cần để ý ngươi ngủ tiếp liên tốt huyền mộng hoảng sợ phải cẩn thận lá gan lắc một cái vội vàng quỳ xuống dập đầu nói thuộc hạ biết sai rồi không nên như thế lời nhác mời diêm quân khai ân ồ coi như không phải là đồn ốc biết sai vậy liền phải biết sai thì phải bị phạt không nhớ lâu một chút lần sau sẽ phải mất mạng ngươi nói đúng không huyền mộng trong lòng phát khổ ám đạo chính mình làm sao như thế không may có thể trong miệng lại chỉ có thể đáp ứng xử phạt cũng không biết mình hội thụ dạng gì trừng phạt bị đánh một trận vẫn là bị trực tiếp đuổi ra khỏi cửa rất nhanh huyền mộng liền biết đây là cái gì trừng phạt chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh đồ vật đâm vào trong cơ thể mình sau đó thật nhanh thẳng vào hôn phách tiếp lấy một giây sau một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cực hạn đau đớn cùng ngớ ngáy cuốn tới trong nháy mắt để cho nàng nghĩ đến một cái t ử sống không bằng chết thứ này lúc đầu tên i gọi sinh tử phù một loại không thế nào nhập lưu thủ đoạn về sau bản quân mấy lần cải tiến về sau đã đã khá nhiều đã không làm bị thương nhục thân cùng hôn phách lại có thể để chúng người thể nghiệm đến phi phàm thống khổ mà lại thi pháp đơn giản nặng nhẹ cũng có thể tùy ý n ắ m ngươi không coi chừng tiệm một chút thế mà đường hoàng ngủ ngon phạt ngươi ở đây chậm rãi hưởng thụ chờ ta trở lại lại cho n g ư ơ i giải khai tiết vô toán nói xong ngậm lấy điếu thuốc tại huyền n g ộ n g giữa tiếng kêu gào thê thảm rời đi âm dương n g ai thân hình lại l o e lên đến tòa kia bị hắn cải tạo đến bộ dáng quái dị dưới chân núi lớn chương 410, nhen nhóm g i tâm núi này dĩ nhiên chính là vô đạo địa phủ tại trần gian thiết lập cái thứ nhất âm thực trồng trọt khu vực tàng quỷ sơn muốn nói đến đây cái âm thực khu vực mang tới chỗ tốt có thể không đơn thuần là vô đạo địa phủ còn bao gồm nơi này trồng trọt hộ cùng đầu lĩnh t r ư ơ n g diệp lần nữa nhìn thấy t r ư ơ n g diệp quỷ vật này thái độ rõ ràng càng thêm khiêm tốn đối mặt tiết vô toán t r ư ơ n g diệp là trong lòng cảm thấy e ngại nó vẫn cảm thấy tiết vô toán cùng nó một dạng cũng là quỷ vật là quỷ bên trong t i ê n bối hơn nữa là một cái cổ tay thông thiên coi trời bằng vung mà lại tàn nhẫn vô cùng tiền bối đại quỷ lá gan không hẳn sẽ muốn nó trương diệp xuất lĩnh nhân mã nửa đường chặn giết đường đường địa phủ đ âm sai nói thật từ khi chuyến kia mua bán về sau trương diệp không có một ngày trong lòng là an tâm nó căn bản cũng không xác định tay chân của mình có hay không làm sạch sẽ có thể hay không rơi phía dưới nhược điểm gì hoặc là manh mối bị địa phủ t r a được duy nhất có thể làm cũng là dựa vào âm dương nhai dùng trong tay âm thực không ngừng đổi lấy đồ vật đi ra sau đó lớn mạnh chính mình tàng quỷ sơn thực lực trương h sinh tồn căn bản. Cho dù kết quả là không ự lực, c căn là là mới tồn bản. kết t quả dù á n h đ ợ c cũng có cái vậy mấy thể kéo mấy cái đệm lưng diệp ý nghe ĩ Đây đến đâu là lẽ thường, không cần đến phí cái gì đâu. Cười hỏi, Cười ngươi cần gì góc. cái x m ra rất khẩn trương A khẩn là bởi vậy ì lần Trương nghe trước diệt đi cái cái Diệp Diệp đi kia hai cái âm sai. âm v cười khổ nói tiền bối ngài cũng biết ta t ả n g quỷ sơn thực lực cung cư như vậy một chút xíu liền chung quanh những cái kia quỷ sơn đều vẫn không có thể hoàn toàn thu phục hiện tại lại chọc địa phủ này trong lòng chỗ nào có thể không hoảng hốt đâu kỳ thật không cần đến hoảng binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn mà thôi địa phủ âm sai ngươi cũng kiến thức qua có phải hay không dễ dàng cũng có thể diệt chi đây là ngươi thực lực bây giờ không mạnh tình huống chờ sau này thực lực mạnh đến lúc đó còn nói không chính xác là ai sợ ai đây tiền bối cũng không thể nói như vậy địa phủ có thể không chỉ là chỉ có những cái kia cấp thấp âm sai lợi hại không biết bao nhiêu mà lại địa phủ trên đầu thế nhưng là thiên đình cho dù ta có thể dựa vào tiền bối giúp đỡ không lại sợ hai phủ có thể thiên đình đâu đây chính là có đại năng chấn giữ địa phương tại trương diệp xem ra trước mắt vị này tiêu diêu tiền bối nói lời có chút kỳ quái nhưng lại không hiểu rõ đối phương vì sao muốn cho nó nói những thứ này thiên đình đại năng hắc trương diệp ngươi thật sự cho rằng thiên đình đại năng không gì làm không được a mà lại ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi ngươi bây giờ thì diệt hai cái âm sai thiên đình mắt căn bản cái rắm cũng không tính chuyện nhỏ đợi đến ngươi thật sự có thể nhượng địa phủ thúc thủ vô sách thời điểm ngươi tại thiên đình trước mặt còn có thể tùy tiện bị thu thập lại nói âm dương n g a y bên trong đồ vật ngươi cũng biết muốn muốn trở nên mạnh hơn người khác có lẽ cần tháng năm dài đằng đắng có thể đối với ngươi mà nói thì rất khác nhau khi còn sống ngươi chẳng phải là cái gì chết rồi hiếm thấy ngộ lần trước đại cơ duyên chẳng lẽ thì không muốn liều một phát ngọc đế lao nhi cũng không phải sinh ra cũng là đại năng đổi lấy ngươi ngồi lên đến vị trí kia đi lên có cái gì không được tiết vô toán một lời nói nói đến trương diệp trợn mắt hốc mồm này làm sao liền nói ngọc đế trên người rồi mà lại nghe lời này có ý tứ là tại giật dây nó trương diệp đi tạo ngọc đế phản á cái này sao có thể tiết vô toán đốt thuốc hít một hơi thần thái nhẹ nhõm nhìn vẻ mặt sợ hãi mờ mị trương diệp tiếp tục cười nói có cái gì không thể nào ngươi bây giờ đã là quỷ tướng hậu kỳ có âm thực cung cấp vong hồn điểm ngươi bước vào quỷ tướng viên mãn thậm chí đột phá đến quỷ vương cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay sau đó quỷ tiên cũng giống vậy không nói chơi cứ thế mãi thực lực của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng cao thế lực cũng sẽ càng lúc càng lớn ngươi cũng thấy đấy âm dương n g a y bên trong tốt nhiều có thể cung cấp quỷ vật sử dụng vũ khí trang bị ngươi nhìn nhìn lại địa phủ bên trong những cái kia nghèo hèn cánh tay trần liền lên đến đánh nhau có thể làm đến qua võ trang đầy đủ các ngươi cho nên a có câu chuyện xưa nói như vậy đây không sợ ngươi nghĩ không ra liền sợ ngươi có dám hay không trương diệp hồn thể bắt đầu không hiểu rung động tiết vô toán có thể cảm nhận được tề tâm bên trong khuấy động một trời sinh cùng địa phủ cùng thiên đình cũng là đối địch quỷ làm sao có thể cả ngày nghĩ đến ngồi ăn rồi chờ chết cái này chẳng phải là để tiết vô toán mưu đồ thiếu đi nguyên động lực sao ra tâm thứ này người sống ác quỷ đều có chỉ bất quá dâu sâu cạn không đồng nhất mà thôi nói thí dụ như trương diệp gia tâm của nó cũng là cũng có ngày có thể lớn lên đại quang minh dạo chơi thiên địa mà không cần lo lắng hai hùng bị cái nào đó nhìn nó không vừa mắt chính nghĩa chi sĩ cấp diệt đi hiện tại thiết vô toán mà nói liền giống với một đoàn ném vào dầu trên mặt sao hỏa bịch một chút liền đem trương diệp đấy lòng gia tâm cấp đốt lên còn muốn dập tắt đã không thể nào thiết vô toán không có quái dày trương diệp tâm tình làm cho thật chặt dễ dàng xuất hiện lặp đi lặp lại để nó tâm lý l ử a chính mình thiêu thiêu tới trình độ nhất định cái kia tới tự nhiên sẽ tới theo buổi sáng mãi cho đến trời tối trương diệp hồn thể cuối cùng đình chỉ rung động tâm lý suy nghĩ đoán chừng là bình tĩnh xuống cái này mới nhìn đã đợi chờ đã lâu tiết vô toán chắp tay hỏi tiền bối nói rất đúng chúng ta quỷ vật muốn được từ tại vẹn vẹn ở chết một ngẫu nhiên cuối cùng khó chạy thoát bị mất đi vận mệnh địa phủ cương đại thiên đình cương đại càng có đại năng giả bao phủ trên đầu trương diệp nguyện ý đi ngược dòng nước liều nó một lần cho dù hồn phi phách tán cũng không hướng tồn tại qua không biết tiền bối có thể nguyện dạy ta tiết vô toán từ thần du bên trong đi ra ngoài nghe vậy gật đầu nói lần trước sự tình ngươi cứ yên tâm địa phủ âm sai muốn t r a được các ngươi trên đầu đến căn bản liền không khả năng bởi vì trong này dính đến một đoạn phật g i á o tinh kế cho nên muốn t r a trừ phi địa phủ đi thiên đình mời thiên vũ đình đại năng đo lường tính toán mới được mà vì hai cái cái d á m cũng không tính âm sai ngươi cảm thấy địa phủ có thể rơi xuống cái mặt này đi cầu thiên đình đại năng sao trương diệp cũng không phải người ngu một chút thì phản ứng lại hoảng sợ nói tiền bối ý của ngài là nói cái kia gọi hứa tiên người hắn là tây thiên âm thầm tính kế cái này giật mình không thể coi thường tây thiên thế nhưng là cùng thiên đình kỳ danh thế lực lớn nhất vì sao muốn đi tính kế một người bình thường đột nhiên trương diệp giật mình thầm nghĩ chờ chút cái kia hứa tiên tựa hồ không phải cái gì người bình thường lao bà hắn thế nhưng là một cái đại yêu chẳng lẽ đến nói trong này thật có bí mật gì hay sao hứa tiên sự tình ngươi biết liền tốt không nên đến chỗ nói lung tung hôm nay ta tại mới có thể che đậy lại tây thiên đối hứa tiên cái tên này nhìn trộm hiểu chưa ta minh bạch tiền bối ngươi không hiểu hứa tiên trong sự tình tự nhiên có nguyên nhân nhưng cái này không nên ngươi đi phỏng đoán ngươi cần phải làm là cùng cái kia hứa tiên cùng hứa tiên người bên cạnh hoặc là yêu đáp lên quan hệ chỉ cần ngươi dựng vào quan hệ chuyện của ngươi mặc kệ tây thiên có nguyện ý hay không đều phải cùng một chỗ ngăn cản ở không phải vậy ngươi bị phát hiện manh mối sau đó lại đem hứa tiên cấp tách rời ra vậy bọn hắn tính kế chẳng phải là liền muốn thất bại rồi ý của ngài là dùng hứa tiên cùng người chung quanh hắn cùng yêu làm làm yềm hộ sau đó trong bóng tối tăng tốc tàng quỷ sơn phát triển thật sao không tệ đương nhiên để tỏ lòng thành ý các ngươi có thể tại thích hợp thời điểm giúp hứa tiên vượt qua một số gặp c h ắ c trở bất qua nhớ lấy có thể giúp đỡ nhưng không thể ngăn cản hứa tiên kiếp là tây thiên can thiệp về sau sinh ra quả các ngươi nếu là dám ngăn cản xuống t r à n g nhất định t h ế thảm hiểu không đ chương i hiểu. ể u đã t bốn trăm mười một chỉ có cảng ốc t r ư ơ n g diệp nhìn lấy đột nhiên biến mất ở trước mắt tiêu diêu tiền bối tâm lý đã b ả n h trướng lại phức tạp phức tạp là nó minh bạch vị này thần bí tiền bối nhất định có mưu đồ thế nhưng là hắn lại nghĩ không ra đến cùng là tại mưu đồ cái gì mà bành trướng là bởi vì trương diệp trong đầu nhiều một đạo huyền diệu ý chí đây là tiêu diêu tiền b ố i trước khi đi đưa cho nó lễ vật cỗ ý chí này tại mạng của nó hồn bên trong hư vô m ở mịt lúc gần lúc hiện nhìn không thấu nhưng lại chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến liền sẽ có một loại đặc biệt thần kỳ tin tức từ bên trong phiêu đãng đi ra giống như là một đầu trong cõi u minh sớm đã tồn tại nhưng lại bị một mực che lấp bây giờ mới hướng nó s ố c lên mạng che mặt đường trương diệp cảm giác nhạy cảm đến chính mình muốn là từ hiện tại dưới chân trên đường đổi được tiêu diêu tiền bối cấp chỉ rõ đầu này mới đường đi lên lời nói trước mặt nó chính là một mảnh đường bằng thẳng căn bản cũng không có nửa điểm ngăn cản đường cũng là tu hành con đường hoặc là nói hệ thống cùng căn bản trương diệp lần thứ nhất phát hiện nguyên lai tại đạo một trong đồ bên ngoài còn có khác đường có thể đi bản năng nói cho trương diệp đầu này xem ra không chướng ngại chút nào có thể làm c ả n chạy vội con đường chỗ tối tựa hồ ẩn giấu đi cực độ hung hiểm trương diệp một mặt cười khổ tâm đạo thế này sao lại là lễ vật gì a quả thực cũng là một phần ma chướng a đến cùng thực sự không bước vào đâu một bên là cho tới nay trương diệp vượt mọi trông gai mới đến g ặ p gành đường núi một bên là xem ra rộng lớn bằng phẳng không trở ngại chút nào đường lớn cái này khiến nó vạn phần xoắn suýt ma tiết vô toán lại cười híp mắt một lần nữa về tới âm dương nhai trong cửa hàng nhìn đến đã đau đến hiện ra nguyên hình tê liệt trên mặt đất huyền ngộng cười hỏi nhưng biết đau khổ huyền mộng biết sai rồi huyền mộng không dám mời mời diêm quân khai ân tha huyền mộng lần này đi tiết vô toán vung tay lên giải hết huyền mộng thể nội sinh tử phù thủ đoạn yêu cũng là yêu đặc biệt là huyền mộng loại này giã tính chưa thoát yêu tính cách vốn cũng không bình tĩnh không thể đối lại quá mức hiền lành cần thiết gần chi lấy uy mới có thể để cho kỳ chi đạo q u ý củ minh bạch tốt xấu cả ngày sinh tử phù tra tấn cái này thả tại địa ngục có lẽ tính không được cái gì nhưng đặt ở trần gian lại là cực hạn hình phạt muốn đến thiểu yêu này cũng nên nhớ lâu một chút đa tạ diêm quân khai ân đa tạ diêm quân khai ân huyên mộng là thật sợ tâm l ý đã không kịp hối hận lên phải thuyền đ ề giặc chỉ có một cái ý nghĩ cái kia chính là vạn vạn không còn dám lười biếng cũng không muốn lại nếm thử vừa mới cái kia cũ kinh khủng mùi vị đây không phải khai ân mà chính là lỗi của ngươi cũng chỉ đầy đủ thụ lâu như vậy vị đắng đương nhiên ngươi muốn là vẫn còn chưa qua đầy đủ nghiện bản quân cũng có thể khai ân lại để cho ngươi tiếp tục nếm thử sinh tử phù mùi vị không không không t i ể u yêu không phải ý tứ này t i ể u yêu nếm đầy đủ nếm đủ đủ rồi vậy là tốt rồi trước đó để ngươi c h ầ m c h ầ m hứa tiên có chuyện gì không có huyên mộng liền vội vàng k h ô n g người trả lời bẩm diêm quân cái kia hứa tiên cái dám bản sự không có đều nhờ vào lấy bạch tố trinh cùng tiểu thanh hai cái này yêu tu giúp hắn chỗ dựa đã tại thành dương châu s ô n g ra không nhỏ danh hảo thậm chí trên phố đã có chuyện cho hắn hứa tiên là thần y thần y nói một chút là diêm q u â n h u y ê n m ộ ngộng kỳ thật cũng không kỹ, thật thật thì tiết toán theo. t phải xinh ý nàng là chiếu nhìn kỹ, mà lại tiết vô toán chuyện phân phó cũng đều làm theo. Duy chỉ cũng cũng có dương ngai nàng vô lười. lại là làm Âm mà Duy ý đều r m ủ giấc t h ẳ nói g bị phát hiện, sau đ bị t ế tới vô toán mượn c một mộng trận thu thập, quả thực có chút toan. Huyên n quả có ó tới, nói cái kia hứa tiên dựa vào bạch tố trinh cùng tiểu thanh lấy mang tội chi thân tại dương châu mở nhất ra y quán bắt đầu ngồi xem bệnh hành y ngay từ đầu vẫn còn dù sao một số bệnh nhẹ hứa tiên vẫn là có bản lĩnh chữa trị kiếm lời chút tiểu danh thanh bất quá hứa tiên vận khí còn thật là tốt đúng lúc gặp gỡ dương châu tri phủ láo bà mang thai một đôi song b à o thai cái kia thân thể nữ nhân lại hư đã xuất hiện khó sinh triệu chứng bà đỡ căn bản cũng không có một chút biện pháp lại mời tới đại phu cũng đều thúc thủ vô sách mắt thấy là phải s i n h s i n h đau chết mẹ con đều là vong có thể lo lắng vị này tri phủ có lẽ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cái này tri phủ làm cho người tìm kiếm hỏi tham danh y đã tìm được hứa tiên trên đầu hứa tiên đâu chính mình mấy phần bản sự vẫn là nắm chắc khó sinh loại chuyện này biến số quá nhiều mà lại giải cứu tỷ lệ quá nhỏ hắn lo lắng cho mình làm hư chịu trách nhiệm tại tri phủ nha môn chuẩn bị trở về tuyệt có thể bạch tố trinh cảm thấy đây là kiện dương danh lập vạn lại đâm xuống góp chân cơ hội thật tốt thuyết phục hứa tiên tiến đến thử một lần hứa tiên vốn là cái nhát gan còn không có chủ kiến người cho nên vẫn thật là bị bạch tố trinh giật dây đi hết thể dựa theo bạch tố trinh phân phó ngôn ngữ đồng thời xuất ra bạch tố trinh dùng pháp lực ngưng tụ thành viên thuốc thuận thuận lợi lợi để tri phủ lao bà thoát ly nguy hiểm đồng thời mẹ con đồng đều an cái này khó l ư ợ n g hứa tiên đại danh một chút ngay tại tri phủ treo biển đáp tạ chi bỏ vào mức độ cực cao có thể điều này cũng làm cho hứa tiên đưa tới đỏ mắt đồng hành hạ độc độc một tên ăn mày sau đó đưa đến hứa tiên trong cửa hàng muốn hắn trị liệu sau đó tiếp lấy báo quan cao hứa tiên lang băm hại người tính mạng tiết vô toán ngay xong lúc này mới câu lên trước kia nhìn phim nhiều tập thời điểm mơ mơ màng màng một số nhớ lại hỏi kết quả như thế nào bẩm diêm quân bạch tố trinh để tiểu thanh ổn định tên ăn mày kia nhục thần sau đó hôn chính mình nguyên thần xuất khiếu cản lại câu hồn hắc bạch vô thường đoạt lại tên ăn mày kia hồn phách cứu sống c h ấ t cái lúc này mới tính toán miễn đi thai bay vạ gió tiết vô toán nghe xong đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó cười ha ha thật sự là bị đám người này cùng yêu quý cấp thương tồn tới coi là thật cả đám đều não mạch kín thanh kỳ thu được thắng lợi qua tam đồng t r u y a trước tiên nói cái kia hạ độc ngươi làm như vậy không phải liền là xem mạng người như cỏ rắc sao vì đuổi đi một cái đồng hành làm như vậy không phải quá không có lời rồi mà lại ngươi liền độc đều hạ vì cái gì không trực tiếp hạ độc chết hứa tiên a thôi ta coi như hứa tiên hiện tại là thần ý không dám động có thể ngươi cũng không thể độc tên ăn mày liền nói là bệnh nhân muốn hứa tiên cứu a vạn nhất người ta không cứu đâu ngược lại báo quan nói có người hạ độc đâu thì không sợ cha được trên người mình đến hạ độc à, cứu không được rất bình thường à đối với người ta hứa tiên lại có ảnh hưởng gì đâu còn không công cho mình lưng một cái xem mạng người như cỏ rác to lớn nguy hiểm ngốc hay không ngốc à? t ố t hạ độc tính toán là kẻ ngu cái kia hứa tiên cùng bạch tố trinh còn có tiểu thanh thì càng choáng váng hơn biết rõ là c h ú n g độc vẫn thật là thu số dưới cái này còn chưa tính xem như tâm lý t ử bi không muốn thấy chết mà không cứu sao có thể một tên ăn mày bị hạ độc trong này kỳ quặc thì một chút không để ý tới liên báo quan thời gian đều không có mà lại vì một cái hư danh người ta đều đã chết còn nhất định phải đi địa phủ đem vong hồn cấp cấp về cứ thế mà hao phí pháp lực cộng thêm đắc tội địa phủ liền vì giúp hứa tiên tranh giành một t r ư ơ n g vốn là dựa vào lừa đảo có được mặt m ũ i ngưng cười tiết vô toán trong lòng cũng không phải đoán không được bạch tố trinh tâm tư cái này đại yêu một mặt là từ đầu đến đuôi bởi vì yêu mến hứa tiên mà đã mất đi cơ bản phán đoán một phương diện khác làm sao không là đối tây thiên tiến hành quanh co trả thù bạch tố trinh ý nghĩ rất có thể cũng là n g ư ơ i tây thiên không phải muốn cầm ta đánh cờ sao ta không phản kháng cũng không phản kháng được nhưng tổng có thể cho các ngươi tìm chút phiền phức ta ta đắc tội địa phủ địa phủ muốn tìm ta tính s ố sách ta liền đi tìm các ngươi các ngươi phải đi giúp ta chửi đ i t i ế p tục chú ý hứa tiên c h u y ệ n của bọn hắn không dùng che lấp ngươi thỉnh thoảng đi qua ở chung cũng là có thể nhà dù sao nhận biết cũng đều là yêu một khi bạch tố trinh hoặc là tiểu thanh tìm tới cửa tiệm đến muốn n h ờ ngươi thì thông báo bản quân hiểu chưa t i ể u yêu minh bạch chương bốn trăm mười hai du hồn tiết vô toán không có lưu tại âm dương nhai cửa hàng cũng không có lại đi tìm trương diệp nói chuyện t h ế m mà chính là đáp lấy chính mình cái kia một mảnh mây đen bắt đầu rời g i ạ c này phương vị diện chợt có một ngày tiết vô toán tại một phương tiểu trấn phía trên vừa mới bắt gặp có gia đình đã qua đời một cái lao nhân không bao lâu liền gặp một đen một trắng hai đạo hư ảnh xuất hiện chính là này phương vị diện thế giới địa phủ âm sai hắc bạch vô thường người khác tự nhiên nhìn không thấy có thể tiết vô toán thấy rõ ràng tâm niệm hơi động một chút cái này hắc bạch vô thường thực lực khác đi theo sáng tỏ một cái quỷ tướng sơ kỳ một cái quỷ tướng trung kỳ t í n h không được mạnh có thể cũng coi như khó lường yếu so với trước đó thuê trương diệp tiêu diệt hai vị kia lợi hại hơn một chút nhìn thấy hắc bạch vô thường bắt giữ đã qua đời lão nhân kia hồn phách nhanh chóng biến mất tiết vô toán tâm lý đột nhiên có một ý kiến lách、like、mình thì đi theo ai bạch ca ngươi nói hiện ở phía dưới làm sao đột nhiên đem việc phải làm thúc đến vội vã như vậy à trước kia đi ra một chuyến còn có thể thoải mái nhàn nhã dạo chơi nghỉ ngơi một chút hiện tại đi ra một chuyến liền phải một khắc không ngừng nhanh đi về mệt mỏi cùng chó một dạng liền giải sầu một chút thời gian đều không có còn không bằng tại địa phủ bên trong làm một người ngục tốt tới thanh nhàn ư miệng những lời này ngươi cũng dám nói lung tung chuyện kế tiếp tự nhiên có ư u minh giáo chủ định đoạn người ta loại này còn tôm nhỏ mù ồn ào cái gì hữu dụng không lại nói ngươi cho rằng ngục tốt thì thanh nhàn a mệt mỏi hơn không biết ngày đêm hành hình một k h ắ c đều không được ngừng ác quỷ còn có thời hạn thi hành án hạn chế thời hạn thi hành án đến liền có thể luân hồi ngục tốt đâu vĩnh viễn đều đợi ở bên trong ngươi cảm thấy tốt được ngươi muốn là cảm thấy làm ngục tốt tốt ca ca ta trở về thì giúp cho ngươi phía dưới nói một chút đem ngươi làm tới địa ngục bên trong đi làm kém ai ai ai bạch ca ta đây không phải nói đùa nhi nha theo ngài đều hơn mấy trăm năm ngài còn có thể không biết được ta cái miệng này nha ha ha một chương miệng thúi đi đi hát tử đi nhanh đi đuổi tới hoàng t u y ệ n lộ còn có việc phải làm được làm đâu ai một đen một trắng hai vô thường một bên áp lấy một cái vong hồn một bên nói nhỏ không ngừng bước a phía trước có cố du hồn khí t ứ c có quản hay không hát vô thường khịt khịt mũi quay đầu hướng bên người bạch vô thường hỏi cái này còn phải hỏi đương nhiên bắt đi không phải vậy giữ lấy lần sau lại cho ngươi đi một chuyến ngươi vui lòng a ha ha cũng thế dù sao khi tức yếu như vậy cũng không phải lợi hại gì mặt hàng bắt lại phí không là cái gì công phu đang khi nói chuyện một đen một trắng thì dừng lại cất bộ cẩn thận tìm tòi không bao lâu chỉ thấy một cái hư ảnh hoảng hoảng du du theo trong rừng bay ra ha ha ngược lại là cái ngốc quỷ tu vi liền quỷ tốt tu vi đều không có còn không có nao tử giữa ban ngày khắp nơi lác cũng không sợ bị dương khí hứng diện hát tử ngươi quản nó ngốc hay không ngốc nhanh trong tay ngươi câu hồn tỏa bài trí a còn không tranh thủ thời gian trói lên bạch vô thường không nhịn được thuốc giục nói tốt tốt tốt bạch ca xem ta nói chuyện hát vô thường trong tay cái kia xiềng xích màu đen như rắn b ắ n ra vội vàng không kịp chuẩn bị liền đem cái kia du đã ngú hồn vây lại cái rắn chắc vì sao b ỏ ta cái kia du hồn bị hắc vô thường kéo tới trước mặt lại không thấy chút nào bối rối thần s ắ c bình tĩnh hỏi hắc vô thường cảm thấy hiếm lạ cười nói nha a ngươi ngược lại là thật ngốc hay là giả ngốc ca chúng ta là người nào ngươi còn nhìn không ra du đãng nhân gian kháng cự luân hồi cũng là tội còn hỏi vì cái gì đi thôi đến xuống mặt tự có ngươi nếm mùi đau khổ một bên nói một bên không khỏi giải thích thì kéo lấy cái này thần thái rất là bình tĩnh đú hồn tiếp tục đi lên phía trước mà bạch vô thường thì là c h o mày từ trên xuống dưới đánh giá cái này thái độ kỳ quái du hồn một hồi lâu mới mở miệng nói hát tử kỳ quái như thế du hồn ngươi trước kia gặp qua không có a bất quá có cái gì vội vàng thế gian cái gì thiên hình vạn trạng sự tình không có quản đó bắt v ề giao cho tuần sát sứ là được rồi g i a hỏa này đi tới quá khứ cùng chúng ta có quan hệ gì cũng thế đi thôi tranh thủ thời gian đi đường đi đi về trễ sợ là lại muốn chịu r ă n d ạ y trong ngôn ngữ phía trước quan đạo tạo nên một mảnh gọn sóng tiếp lấy không gian chuyển đổi đến một tòa cự đại màu đen thạch chân núi xa xa có thể nhìn đến chân núi có một đầu thông hướng trên núi đường nhỏ ven đường trên tấm bia đá khắc lấy hoàng tuyền lộ ba cái huyết hồng chữ lớn cái kia du hồn ánh mắt ngưng tụ chợt lần nữa tàn mạn cũng không có bị áp lấy nó hai vị vô thường phát hiện mà hắn không là người khác chính là theo đuôi hai vị này vô thường mà đến tiết vô toán tiết vô toán lúc này che giấu khí tức quanh người đồng thời sử dụng thế thân chuyển hóa đem bản tôn đưa về vô đạo địa phủ mà ý chí kèm ở thế thân phía trên sau đó hư hóa thế thân đồng thời lấy đi tuyệt đại bộ phận pháp lực tạo thành một cái chân thực du hồn cố ý ở nửa đường bị hai vị này âm sai phát hiện vì cái gì dĩ nhiên chính là đi này phương vị diện địa phủ dạo chơi đạp vào hoàng tuyền lộ từ đó âm dương hai tướng cách đây cũng không phải là nói đùa nhi không đơn thuần là bởi vì theo đạp vào hoàng tuyền lộ bắt đầu chân đạp chính là âm phủ khu vực càng bởi vì nơi này không gian bích lũy bình thường vong hồn khác nói ra cửa nhỏ đều sờ không tới cho dù là áp giải tiết vô toán thế thân hai tên âm sai muốn phải xuyên qua âm dương cũng cần phải mượn bọn họ trong tay pháp khí mới được đi nhanh điểm đến địa đầu chúng ta cũng đúng lúc ăn cơm h ắ c vô thường kéo một cái lề mà m lề mề m tiết vô toán trách móc la một câu tiết vô toán tâm lý hiếu k ỷ mở miệng hỏi âm sai cũng là vong hồn a vong hồn lại không đói chết ăn cái gì cơm a ha ha thì ngươi nói nhiều người chết là không cần ăn cơm chúng ta âm sai cần a không ăn cơm từ đâu tới khí lực bắt các ngươi a l ừ a gạt quỷ đi ta không tin vong hồn còn cần ăn cơm không ăn cơm thì không còn khí lực tiết vô toán một bộ làm càn làm bậy bộ dáng ánh mắt còn rất xem thường tựa hồ xem thường hắc vô thường thế mà liền quỷ đô l ừ a gạt lựa ngươi nhìn thấy không thứ này cũng là lương khô là lao con trước đó ăn để thừa minh bạch đi không có l ừ a gạt ngươi chứ hắc vô thường cũng là không vui trực tiếp móc ra một khoả lớn chừng bàn tay cùng loại bính một dạng đồ vật đi ra tại tiết vô toán trước mặt lung lay một chút lại thu hồi ngữ khí đắc ý được rồi ngươi đều biết nó là ngốc quỷ cùng nó kéo cái gì tranh thủ thời gian kéo lấy đi không đi nữa liền lấy cây roi quất được rồi b ạ ca h c mặc dù chỉ là thoáng một cái đã qua thế nhưng là tiết vô toán vẫn là cảm giác xem rõ ràng kém chút đ ố n g chốc bị kéo căng ở mặt b ậ t cười c ầ u thí lương khô cũng là một đoàn ngưng tụ thành thực thể khói lửa nguyện lực đạo lý cùng tín ngưỡng chi lực giống như l ú c tác dụng cũng không phải cái gì no bụng chính là vì tăng cao tù vi mà thôi chỉ bất quá cái kêu bính nguyện lực số lượng c ự c ít thậm chí không so được tiết vô toán mỗi giây lấy được tín ngưỡng chi lực một phần vạn tiếp tục đi lên chính là một đạo cửa ải cửa ải chỗ bóng người lay động tất cả đều là sai dịch hóa trang vong hồn nhìn thấy hắc bạch vô thường cũng là quen thuộc hàn huyên hai câu lại lần nữa làm giao tiếp sau đó liền đi thủ lĩnh vừa mới đưa tới một cái du hồn có chút vấn đề a vấn đề gì cái tia du hồn có vấn đề tra xét danh sách căn bản là không có nó tin tức so với hồn phách cũng không có phát hiện xứng đáng số không có khả năng danh sách chính là phán quan đại nhân ban tặng liên tiếp sinh tử bạc chỉ cần còn tại ngũ hành bên trong sinh linh chi bằng thẩm tra lấy ra ta nhìn nhìn lại tên tia sai dịch đầu lĩnh cầm qua một quyển sách nhỏ sau đó đối với đứng tại một đầu trong đội ngũ chính hết nhìn đông tới nhìn tây tiết vô toán vừa chiếu tiếp lấy lật qua lật lại sắc mặt càng ngày càng đen còn thật không có cái này du hồn nửa điểm tin tức người qua đây đầu này lĩnh mặt đen lên ánh mắt nghi hoặc tay nhất chỉ xếp tại cửa ải vong hồn trong đội ngũ tiết vô toán liền bị để đến trước mặt của nó gặp tiết vô toán không t i ê u ngạo không tự ti một mặt ý cười đầu này lĩnh tâm lý càng là kỳ quái thầm nghĩ cái này du hồn làm sao không sợ láo tử cười hít mắt có cái gì t ố t cười thủ lĩnh khắc bức h ỏ a vừa mới giao tiếp thời điểm cái kia hai cái vô thường nói cái này du hồn làng ốc không có sợ dẫn đầu sai dịch lần này thả xuống trong tay cây roi hỏi người tên là gì khi nào chỗ nào vì sao mà chết quên chương bốn trăm mười ba kiến thức một câu quên k è m chút không có đem vị này cửa hại sai dịch đầu lĩnh cấp khí phải giải tán công cái này lời gì lại ngốc còn có thể ngay cả mình chết như thế nào đều quên hết ha ha không thành thật đúng không giả ngu đúng không được đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng sau đó vây tay một cái ba thủ hạ liền vội vàng bu lại cho ta đánh đánh tới nó nói mới thôi tiết vô toán không nghĩ tới chính mình cũng có bị đả hồn tiên quất một ngày như vậy nhưng lại không sợ tùy ý cây roi quất ở trên người nhìn lấy cỗ này thế thân hồn thể càng ngày càng mỏng manh hồn thể chính là là chính hắn tạo không có thèm cũng sẽ không cảm thấy thống khổ mà đả hồn tiên lại không đả thương được ý chí của hắn tự nhiên một mặt lạnh n h ạ t thậm chí tiết vô toán còn thừa cơ cảm ứng một chút những thứ này âm sai trong tay đả hồn tiên đến cùng cùng vô đạo địa phủ bên trong đả hồn tiên có cái gì khác biệt đều là pháp khí có thể tựa hồ nơi này đả hồn tiên uy năng kém xa vô đạo địa phủ bên trong đả hồn tiên phía trên cũng không có cựu hữu hồn viêm phẩm cấp cũng hẳn là kém không ít nhưng vấn đề là vô đạo địa phủ bên trong đả hồn tiên vốn là đê phẩm pháp khí vậy trong này đả hồn tiên lại là cái gì phẩm cấp gặp tiết vô toán thế thân tựa hồ muốn tiêu tán mấy cái sai dịch cũng cũng không dám tiếp tục rút hai mặt nhìn nhau một mặt hiếm lạ thu thập qua đến không hết vong hồn chưa bao giờ thấy qua như trước mắt cái này như vậy cứng r ắ n tức giận tiên tiến hậu hậu quả thực là sắc mặt đều không biến một chút chớ nói chi là h ế t thảm thủ lĩnh đánh không được lại đánh nhưng là tản đến lúc đó vạn nhất phán quan truy vấn cũng không tốt giải thích ta tội gì nha thủ hạ an ủi để cái kia sai dịch đầu lĩnh có cái bậc thang tâm lý tức giận lại là khó tiêu trong lòng nghi hoặc cũng là càng tăng lên đến a đem tên chó chết này áp lấy chúng ta hiện tại liền đi gặp mặt p h á n quan đại nhân nhìn xem tên chó chết này đến cùng lai、like、lịch gì thiết vô toán không nói một lời trên mặt vẫn như cũ mang cười tâm lý lại là ám đạo gãi đúng châu ngứa đến cái này cửa ải thiết vô toán đã đem nơi này tất cả âm sai tu vi tất cả đều nhìn rõ hết thể một nghìn tám trăm tại âm sai tu vi thấp nhất chỉ có quỷ tốt trung kỳ cao nhất cũng là trước mắt vị này sai dịch đầu lĩnh quỷ tướng Trung tướng Kỳ. một cái quỷ tướng trung kỳ có thể quản lý gần 2.000 âm sai cái này khiến tiết vô toán có chút cảm thấy hiếm lạ nghe vậy muốn dẫn hắn đi gặp cái kia p h á n quan tự nhiên ước gì vừa vặn theo nhiều chuyển chút địa phương đến mức có thể hay không bị vật trần t i ế t vô toán không lo lắng thế thân ảo diệu há lại dễ dàng như vậy bị phát hiện v à lại con đường sau này đã sắp xếp xong xuôi một khi lộ hãm phai mở thế thân ý chí trở về vô đạo địa phủ chính là ai còn có thể cản đến phía dưới hắn sao bị âm kém để ép đi thẳng vong hồn đội ngũ vượt qua đạo này cửa ả i hướng phía trước không xa chính là trùng trùng kiến trúc mỗi cái uy vũ dữ tợn rất có khí thế mà lại âm u đáng sợ quả nhiên là một bộ âm t à o địa phủ bộ dáng cùng tiết vô toán chấp trưởng vô đạo địa phủ có khác nhau rất lớn đối với cái này tiết vô toán tâm lý ngược lại là có phần có xem thường cảm thấy nơi này tuy nhiên nhìn lấy uy nghiêm túc mục các nơi đều là biểu dương địa phủ âm trầm cùng hưng uy nhưng lại căn bản không có nửa điểm sinh khí có thể nói đợi chỗ nào dễ chịu toàn bộ một cái đại hình ngục giam thôi tâm niệm nhất động chung quanh quá khứ âm sai tu vi tình huống tất cả đều bị tiết vô toán biết được một đường đi tới lại không có gặp nửa cái âm binh ghem tướng trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ này phương vị diện địa phủ cũng không có âm binh hàng ngũ loại này tồn tại hay sao thả ta ra các ngươi bọn này binh lính càn q u ấ y muốn mang ta đi đâu vì cho mình giải h o ạ c tiết vô toán làm càn làm bậy bộ dáng giả đến mức rất giống trong ngôn ngữ tuy nhiên suy yếu lại xuất ngôn rõ ràng ngự khí không xóa binh lính càn quáy đi ở trước nhất cái vị kia sai dịch đầu l í n h nghe vậy dừng chân lại quay đầu nhìn lấy tiết vô toán cười nói ngươi chịu mở miệng bất quá vẫn là giả ngu binh lính càn quáy đều tới ngươi cầm nơi này vùng nắng ấm ở giữa quân doanh a nói xong liền không lại phản ứng tiết vô toán quát hỏi đoán chừng là nghĩ đến sớm một chút biết rõ ràng tiết vô toán lai lịch sau đó lại tìm cách thu thập cái này kẻ bướng bình đương nhiên tốt nhất là ném tới địa ngục bên trong đi bảo quản nhiều ngốc vong hồn đều phải kêu cha gọi mẹ dọc theo con đường này tiết vô toán kiến thức không ít kỳ cảnh nói thí dụ như dọc theo đường đi ngang qua mà qua một đầu dòng sông to lớn tốc độ c h ả y nhanh chậm không chừng nước sông không một g ậ n sóng như là mặt kính bên trong nổi lơ lửng rất nhiều không thể tính toán vong hồn nguyên một đám biểu lộ thống khổ miệng mở rộng tựa hồ không tiếng kêu thảm thiết lại nói thí dụ như nơi này cũng có bị ngạn hoa thì mở tại cái kia con sông hai bên mở số lượng không ít nhưng lại tựa hồ như cũng không có người nào quản lý bởi vì rất dùng nhiều núi đều rơi trên mặt đất cũng không có người nào nhặt kiếm đã hiện lên một tầng rất là lãng phí tựa hồ không có âm binh doanh trại cũng không có quỷ quốc một đường được đến không phải các loại chấp hành cơ cấu cũng là âm xoa môn trạch viện hệ thống có thể hay không dò xét trang một chút nơi này kỹ càng khung đích có thể cần b a giờ phải t r ă n g lập tức bắt đầu bắt đầu thiết vô toán cười đến càng sáng lạn hơn có thể do xét cũng là công việc tốt điều này nói rõ địa phủ này bên trong cũng không có có thể phát hiện hệ thống tin tức tồn tại ít nhất là không có ban đầu thế giới giữ như vậy hiểm đoạn đường này thiết vô toán tâm lý càng phát tò mò bởi vì hắn cảm giác được không dưới năm sáu vạn âm sai đã nhưng lại còn chưa phát hiện dù là một vị tu vi vượt qua quỷ tướng âm sai tối cao cũng liền quỷ tướng viên mãn mà thôi bất quá tiết vô toán lớn nhất thể nghiệm vẫn là này phương vị diện địa phủ bên trong có thời gian tồn tại cái này mang ý nghĩa thời gian tất nhiên mang tới ăn mòn tâm niệm đột nhiên cảm giác được một cỗ sắc khí vội vàng thu hồi ý chí bên trong phát hiện đã đến một tòa huyết hồng đại điện trước mặt điện này hàng phía trước lấy rất nhiều vong hồn cơ hội nhìn không thấy cuối cùng đều bị sai dịch c ắ p giải mỗi cái sầu mi khổ kiểm hoặc là cố giả bộ chấn định sắc mặt thiên kỳ mà lại nơi này sai dịch bình quân tu vi rõ ràng cao hơn trước đó cửa ải chỗ cùng trên đường đi tiết vô toán cảm giác được sai dịch thấp nhất đều là quỷ tướng sơ kỳ ban đầu làm phiền bẩm báo phán quan đại nhân một tiếng liền nói cửa ải phát hiện một cái không cách nào hạch định thân phận du hồn đặc biệt đáp giải tới mời phán quan đại nhân minh xét không cách nào hạch định thân phận người chắc chắn chứ cửa ải sai dịch đầu lĩnh ôm quyền đáp xác định t ố t chờ ta một lát ta cái này đi vào bẩm báo không bao lâu tên kia bẩm báo âm sai liền đi ra hướng áp lấy tiết vô toán mấy cái quỷ nhẹ gật đầu ngoắc ra hiệu đội theo một hàng liền vượt qua đội ngũ thật dài trực tiếp tiến vào đại điện thật nặng luân hồi chi lực t i ế t vô toán tâm lý thất kinh nơi đây chính là đại điện tại sao lại có như thế nặng luân hồi chi lực gáp chế h ồ n phách cái này tựa hồ không quá hợp lý a nghi hoặc ở giữa t i ế t vô toán liền thấy tại chỗ này âm trầm trong đại điện cao tọa một tên toàn thân h ồ n g y đầu đội mũ quan một mặt lạc quai hàm đại hán đại hán bên người hai bên đều có một tên ăn mặc cách g n mặc tựa hồ sư ra đồng dạng l âm sai tất cả đều một mặt hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới mới tiến đại điện tiết vô toán đại hán bên tay trái một sư ra mở ra sách trong tay sách không người hướng đại hán nói bẩm phán quan đại nhân cái này du hồn hoàn toàn chính xác không có ở sách không cách nào kiểm chứng quá khứ h ồ n g ý đại hán chính là phán quan tiết vô toán cười híp mắt nên tiếp chỗ cao p h o n g tới ánh mắt tâm lý thầm nghĩ đều nói phán quan quyền hành cực lớn hôm nay chính là kiến thức sinh từ bạc câu h ồ n bút thế mà không phải chúa tể chấp trưởng mà chính là phán quan chấp trưởng ngược lại là hiếm lạ bất quá vị này tu vi cũng không có gì đặc biệt đã quỷ tiên sơ kỳ khoái trung kỳ đi bên cạnh hai cái cũng mới quỷ vương trung kỳ thực lực này không xứng với thân phận này a lớn mật nhìn thấy bản quan còn không quỳ xuống ngôn ngữ cùng một chỗ uy áp đập vào mặt bao phủ toàn bộ đại điện ép tới trong điện âm xoa môn cùng nhau sắc mặt tâm thần bất định vì một chân trên đất cứ việc cái này uy áp cũng không phải là hướng bọn chúng duy chỉ có đứng tại dưới đài cao trung ương tiết vô toán không n ú c nhích tí nào hắn cho dù đem chính mình thế thân biến thành một vệ du hồn vừa ý chí lại tại nơi nào sẽ sợ loại trình độ này uy áp nhiều nhất thì hắn thủ hạ hai vị thần tướng trình độ thôi chương 414, t r ạ i chăn nuôi thôi phán quan đầu tiên là s ư n g sở sau đó vô b ả n đứng dậy không phải là giận mà chính là kinh hãi nó đường đường quỷ tiên uy áp lại thêm khống chế trong đại điện này luân hồi chi lực cùng một chỗ hành động thế mà liền chỉ là một cái du hồn đều áp chế không nổi còn có so cái này càng buồn cười hơn chê cười sao uy áp tăng lên rất nhanh liền vô tội âm sai đều bị ép tới nằm sấp xuống dưới có thể phán quan ánh mắt lại không có nửa điểm hài lòng ngược lại lo nghĩ tăng vọt bởi vì cái kia du hồn vẫn như cũ đứng tại biểu lộ bình tĩnh ánh mắt thậm chí còn mang theo hí ngược này thật to gan cái kia phán quan nhìn như nổi giận nhưng trong lòng lại là cẩn thận dị thường nó kiến thức muốn so với bình thường âm sai phổ biến nhiều minh bạch trước mắt cái này du hồn không đơn thuần là nhìn lấy quỷ dị không bình thường hơn nữa còn khả năng cực kỳ nguy hiểm bởi vì cái này rất có thể là một cái không ở trong luân hồi cường đại tu sĩ trang cái này cũng thì giải thích vì sao sinh tử bạc phía trên không có vị này tên tin tức cũng có thể giải thích vì sao đối mặt như thế uy áp cũng không sợ chút nào bất quá nơi đây chính là phán thiện ác chi địa uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhuận dù là tâm lý đoán được cái này nhìn như phổ thông du hồn kỳ thực cực không đơn giản nhưng phán quan vẫn là phải muốn có thể bắt được mà hắn cũng có lòng tin này bởi vì nơi này là địa bàn của nó r ồ i tay ra một chi dài hơn thức bút lông liền đến phán quan trong tay múa ở giữa thế mà đem trong điện luân hồi chi lực tan vào chính mình tiên linh lực bên trong l a n g không biết phía dưới một tấm b ù a đột nhiên hướng đứng ở phía dưới từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng tiết vô toàn đánh qua Cản. tiết vô toán hiện tại thì một cái du hồn thực lực làm sao cản tránh cũng không có vị trí tránh a bất quá tiết vô toán lại không lo lắng vị này phán q u a n sẽ trực tiếp giết hắn thế thân lấy chính mình đẩy người đổi lại hắn gặp phải loại này kỳ quặc sự tình cũng sẽ muốn làm cái minh bạch làm sao lại liền trực tiếp giết đây bắt lại mới là thỏa đáng nhất biện pháp quả nhiên cái kia phụ lục tới gần tiết vô toán bên người không đủ nửa thức thời điểm đột nhiên tản g ra hóa thành một mảnh hưởng mang như lồng đồng dạng phút chốc liền đem tiết vô toán gắn vào bên trong gặp chính mình thủ đoạn thành công cái kêu phán quan lại không mang ý cười quát hỏi vì sao không tránh tiết vô toán không tâm tư phản ứng hắn lo lắng nói nhiều rồi lời nói sẽ thêm sơ hở liên đ ề này phương vị diện âm xoa môn từ từ suy nghĩ đi dù sao kéo đầy đủ ba giờ mục đích của hắn cũng coi như đã đạt thành gặp lúc này du hồn thế mà cùng như đầu gỗ một câu không nói cũng không sợ cùng cái kẻ ngu giống như phán quan tâm lý càng là n g h i hoặc thầm nghĩ cái này du hồn so không đơn giản giả vờ ngây ngốc cũng chẳng biết tại sao h ừ muốn l ừ a gạt qua cũng quá ngây thơ rồi trước đó trong mắt một màn kia hí ngược ánh mắt đã sớm bán rẻ ngươi bản quan thì muốn nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào hai bên nghe lệnh theo ta tiến về địa ngục ngược lại muốn nhìn xem địa ngục hình phạt có thể hay không cậy mở miệng của ngươi phán quan cũng là không có có biện pháp đi tìm vũ minh giáo chủ cái này trước mắt xem ra còn không không cần thiết đi q u ấ y giày giáo chủ tu hành chính mình sử dụng thủ đoạn thăm dò cái này du hồn mệnh hồn trí nhớ thử qua căn bản chính là trống rỗng không có cái gì đây quả thực là hoang đường cho dù là cái kẻ ngu trí nhớ cũng sẽ không là trống không bây giờ thủ đoạn cũng chỉ còn lại có đi địa ngục nghiêm hình tra tấn một con đường này thiết vô toán tự nhiên cũng là ước gì địa ngục cũng là địa phủ bên trong vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận hắn tự nhiên muốn đi mở mang kiến thức một chút còn hình phạt tiết vô toán tâm lý buồn cười hắn không cho rằng phương thế giới này vị diện bên trong địa ngục quy tắc có thể quản đến hắn thay trên khuôn mặt tới bởi vì thế thân hồn thể căn bản cũng không phải là phương thế giới này vị diện q u ả n hạn không thuộc sự quản lý của ngươi ngươi làm sao thi triển hình phạt thủ đoạn cho nên theo tầng thứ nhất đến tầng mười tám toàn bộ địa ngục đều bị tiết vô toán chuyển toàn bộ hắn đến hài lòng hiểu rõ chọn bộ địa ngục bộ dáng biết nơi này tương quan hết thệ tin tức chủ yếu nhất là này phương trong địa ngục huyết tinh sát khí rất mỏng cùng vô đạo địa phủ bên trong địa ngục căn bản không cách nào so sánh được tiếp theo chính là trong này ngục tốt cũng không phải là x u ấ t sinh đạo vong hồn mà chính là nhân hồn thực lực so với ngoại giới âm sai càng kém thiết vô toán đủ hài lòng có thể phán quan lại sắc mặt chấm hắc nó hoàn toàn không có nghĩ đến cái này quỷ dị du hồn thế mà lại quỷ dị đến trình độ như vậy liền trong địa ngục hình phạt quy tắc đều không thể tác dụng đến này trên thân phán quan tâm ly đã rốt cuộc không có chiêu muốn hiểu rõ cái này du hồn lai lịch cùng mục đích xem ra chỉ có thể lại thỉnh giáo u minh giáo chủ đi theo ta đi u minh điện mặt thấy giáo chủ thiết vô toán nghe xong lời này tâm lý một số có chút kích động tuy nhiên hệ thống còn không có đem chỗ này địa phủ tình huống dò xét cha rõ ràng hắn cũng không biết vị này phán quan trong miệng u minh giáo chủ là cái gì ý hệt nhưng đã để vị này địa phủ bên trong quyền hành cực nặng phán quan đều cẩn thận như vậy nhất định cũng là địa vị tại trên của hắn theo địa ngục đi cái kia u minh điện rất xa phán q u a n cũng sẽ không chuyển rời tăng thêm nơi này lại có lúc ở giữa chạy xuôi cho nên tiết vô toán cảm giác đã qua thật lâu thậm chí trong đầu đích một tiếng hệ thống đều đã hoàn thành đối này phương vị diện thăm dò đều còn chưa thấy đến cái kia cái gọi là u minh điện tiết vô toán tâm lý một trận suy nghĩ hệ thống phản hồi cho hắn tin tức liền tận đều rõ ràng trong lòng đối địa phủ này cơ cấu cũng là cảm thấy vô cùng mới lạ trước tiên nói tiết vô toán đang muốn đi gặp vị này u minh giáo chủ tuy nhiên được xưng là giáo chủ nhưng trên thực tế căn bản tính không được cái gì chủ nhiều nhất thì cùng vô đạo địa phủ bên trong một phương cơ cấu chấp trưởng cùng loại vị này u minh giáo chủ thụ mệnh chính là thiên đình xem như thiên đình phái đến địa phủ một cái đại tướng nơi biên cương đi có thể cái này vẫn chưa xong để tiết vô toán cảm thấy buồn cười địa phương ngay tại ở địa phủ này bên trong ngoại trừ u minh giáo chủ vị chúa tể này bên ngoài còn có một cái chúa tể tên là địa vương bồ tát đã xưng bồ tát cái kia chính là tây này g cùng u minh giáo chủ một dạng vị này địa vương bồ tát cũng là một cái đại tướng nơi biên cương chẳng qua là tây thiên cắt cử tới u minh giáo chủ cùng địa vương bồ tát hai vị này cộng đồng chấp t r ư ờ n g địa phủ cũng liền mang ý nghĩa địa phủ trên thực tế là bị thiên đình cùng tây thiên cộng đồng cầm giữ mà ngoại trừ chúa tể của nơi này bên ngoài còn lại cơ cấu cũng là kỳ h ò a nơi này không có âm b i n h một cái đều không có nhưng lại có mấy trăm vạn âm sai thế nhưng là số lượng tuy nhiều nhưng lại hết thể thực lực không cao vì cái gì bởi vì bất luận tây thiên vẫn là thiên đình cũng không nguyện ý nhìn lấy địa phủ thế lực biến đến cường đại vẫn luôn tại lẫn nhau chen ép thậm chí một khi có địa phủ âm sai tu vi đạt tới cái nào đó trình độ liền sẽ bị hai phen này thế lực lấy đi mà lại địa phủ thu thập tín ngưỡng nguyện lực tuyệt đại bộ phận cũng bị dẫn vào hai phen này thế lực cho nên Địa phủ nói trắng ra là cũng là bị ra hai Dựa phủ phe thập thế lực cầm giữ chạy chăn uôi. Dựa vào luân hồi thu nói trắng cũng luân nguyện lực tín ngưỡng, giữ uôi. là là lực lực vào cầm suy a đó đỉnh phản tiếp tế thiên đỉnh cùng tế tế nghĩ lực tín ư ỡ n muốn đoạn. g đều t ì điểm diện giới. mặt ấy chấp này Suy ra trưởng thế cũng không cần, cũng không xứng chấp trưởng này phương n g h vị diện thế giới. Suy nghĩ ở giữa cuối cùng là đến lúc đó một tòa nguy nga hùng vĩ đại điện đứng sừng sững trước mắt chính là cái kia u minh điện cái kia phán quan một phen cao giọng gọi hàng cho thấy ý đồ đến về sau điện cửa mở ra tự m ì n h áp l ấ y tiết vô t o à n thế thân liền đi vào bên trong ánh sáng cửa ám tựa hồ có một tầng hắc vụ che chắn tiết vô t o à n thấy không rõ lắm ngồi tại trên đài cao cái kia cái bóng người to lớn cảm giác cũng không thăm dò vào được nhưng hệ thống tính nguy hiểm ước định lại không bị ngăn trở đ ị c h phát hiện u minh giáo chủ hóa thân nguy hiểm đẳng cấp cấp sáu lại là hóa thân cấp sáu nguy hiểm đẳng cấp không cao mang ý nghĩa cái này cỗ hóa thân thực lực so tiết vô toán bản tôn tu vi không cao hơn bao nhiêu muốn là tăng thêm chính mình vô hạn thế t h ầ n tiết vô toán cảm thấy mình có thể đem cái này cỗ hóa thân đánh nhị ra s í c tới ngươi là vật gì ngươi đoán tiết vô toán cuối cùng mở miệng thì hai chữ xuất khẩu về sau một chút không gian chung quanh tựa hồ cũng bị cái kia u minh giáo chủ trên thân đột nhiên tuân ra h uy áp cấp hướng kết h ừ bổn tọa không cần đoán mở ra ngươi hồn thể bổn tọa tự nhiên hiểu được tất cả thanh âm như là hồng trung đại lữ đinh hay nhức góc trong ngôn ngữ một đạo bàng bạc lực lượng thì hướng về phía dưới tiết vô toán b ô tới người chỉ có thể đoán tiết vô toán cười cười sau đó không giống nhau bị bắt lại hồn thể tâm niệm nhất động cỗ này thế thân liền tan thành mây khói mà ý chí của hắn cũng vô thanh vô tức về tới vô đạo địa phủ bên trong bản tôn bên trong b à ảnh một tiếng không hưởng ưu minh giáo t r ù bắt hụt cảm giác đột nhiên đảo qua toàn bộ địa phủ lại không có vừa rồi cái kia du hồn chút điểm khí tức hắn thật chỉ có thể dựa vào đoán chương bốn trăm mười lăm mưa gió mưa tới phen này đi dạo để tiết vô toán tâm lý đã n ắ m chắc tối thiểu nhất minh bạch bạch xà chuyện vị diện thế giới bên trong địa phủ đến cùng rất vô đạo địa phủ tồn tại bao nhiêu khác biệt làm đến trong lòng hiểu rõ mới có thể để cho mưu đồ càng thêm tinh chuẩn trên cơ bản cái này một vòng đi dạo xuống tới tiết vô toán xác định hai cái điểm mấu chốt đệ nhất bạch xa chuyện vị diện thế giới địa phủ căn bản không tính là này vị diện thế giới chiến lược chủ yếu nhiều nhất cũng là một cái có chút thực lực cơ cấu mà thôi tranh thức cường thế vẫn là ba cái kia đỉnh tiêm thế lực thiên đ ỉ n h tây thiên thâm n g uyên thứ hai địa phủ lệ thuộc quan hệ theo hệ thống phản hồi về tới thăm dò tin tức nhìn địa phủ là đồng thời lệ thuộc vào thiên đ ỉ n h cùng tây thiên thuộc về trồng lên quản hạt cũng là tây thiên cùng thiên đ ỉ n h cùng một chỗ làm trại chăn nuôi cùng phe thứ ba đại thế lực thâm viên tựa hồ cũng không có chút quan hệ nào dựa vào hai cái này tin tức tiết vô toán đối với mình trước đó tính toán có mới ý nghĩ cần muốn tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh mà cái này cần thời gian một phương diện dùng để tại bạch xà chuyện vị diện tiếp tục bố cục một phương diện khác cũng là vô đạo địa phủ bản thân thực lực tăng lên đương nhiên hai điểm này có thể đồng thời tiến hành mà liên tại tiết vô toán khoanh chân tại diêm la điện bên trong trầm lòng yên tĩnh khí diễn toán trong lòng mình mưu đố lúc bạch xa chuyện vị diện bên trong mấy vị kia bị tây thiên làm thành quân cờ tùy ý bài bố nhân cùng yêu sinh hoạt lần nữa lên vận sóng bị tiết vô toán chỉ điểm bất luận là hồ yêu huyền mộng vẫn là ác quỷ trương diệp đối với cái này một người nhị yêu kỳ diệu tổ hợp đều cực kỳ đệ bụng trong bóng tối đều thường xuyên chạy đến hai xà yêu trước mặt lôi kéo làm quen đương nhiên bởi vì giới tính cùng tồn tại khác biệt quan hệ huyền mộng so với trương diệp đến lại càng dễ bị bạch tố trinh cùng tiểu thanh tiếp nhận ba cái yêu vật tập hợp một chỗ vẫn là có rất nhiều tiếng nói chung đặc biệt là làm bạch tố trinh cùng tiểu thanh nghe nói huyền mộng đã trở thành vị kia thần bí vô đạo thuộc hạ về sau đều cả kinh không ngậm miệng được vị kia vô đạo tại bạch tố trinh cùng tiểu thanh trong mắt cái kia chính là chỗ bí ẩn nhất không chỉ như thế còn là một vị thủ đoạn thông thiên cường hãn cường giả thậm chí vị này đến cùng là người hay quỷ là yêu các nàng đều hoàn toàn không biết gì cả cho nên nhiều khi huyền mộng vừa đến đều là tại vì bạch tố trinh cùng tiểu thanh kể một ít liên quan tới vô đạo hoặc là nói tiêu diêu sự tình tiêu diêu cùng vô đạo đều là dùng tên giả chân thực xưng hô hẳn là diêm quân bất quá huyền mộng lại không tốt đi hồn nắn chỉ là đem chính mình trong mắt diêm quân đại khái nói một chút như là lãnh khốc uy nghiêm v v chủ yếu vẫn là giới thiệu âm dương nhai tình huống đây cũng là diêm quân trước khi đi đã thông báo nàng mà thân là ác quỷ t r ư ơ n g diệp tuy nhiên cùng bạch tố trinh cùng tiểu thanh cũng coi như gặp qua có thể nhưng thủy trung bị vẫn duy trì một khoảng cách chỉ có thể thỉnh thoảng đến lộ cái mặt lưu một chút tin tức hy vọng bạch tố trinh về sau thật muốn gặp gỡ khó khăn có thể tìm đến mình cho nên đối cái này một người nhị yêu tổ hợp rõ ràng nhất cũng là huyền mộng căn cứ nhìn náo nhiệt thuận tiện làm ăn ý nghĩ đối với cái này nhị yêu một người sở tác sở vi huyền mộng cho tới bây giờ liền không có can thiệp qua chỉ là nghe trong lòng cũng loang thoáng cảm giác được đối phương rất nhiều hành động tựa hồ cũng rất không hợp với lẽ thường giống như thật như bạch tố chính nói chính mình làm q u â n cờ trong bất chi bất giác liền bị người bài bố dù sao mọi chuyện đều lộ ra cổ quái lại nói cái kia hứa tiên thành công dựa vào bạch tố chính pháp lực giúp đỡ tại dương châu sáng tạo ra không nhỏ danh tiếng thậm chí còn bởi vì có thể giải hết kịch độc sống tính mạng người bị mang theo thần y danh hảo đồng thời cùng dương châu chi phủ dắt lên quan hệ có thể đảm nhiệm dương châu một cái thầy thuốc tổ chức hội t r ư ở n g đây vốn là công việc tốt có thể hứa tiên tại lên làm hội trưởng không lâu vừa vặn gặp gỡ cái này thầy thuốc tổ chức tổ chức một cái hội nghị vì náo nhiệt dựa theo trước kia thông lệ hội mời địa phương một số danh sĩ hương thân đến đây đồng thời triển lãm hội bày ra một số cổ vật a tranh chữ a loại hình đồ vật cũng liền đổ cái náo nhiệt có thể hứa tiên không có đám đồ chơi này a hắn thì một cái một nghèo hai trắng tiểu dân chúng mà lại đến dương châu tới vẫn là bị đẩy đi tới nào có cái gì đồ cổ tranh chữ hiếm có đồ chơi kỳ thật không có thì cũng thôi đi nhiều lắm là cũng chính là ném một số mặt mũi mà thôi làm t h ấ y thuốc cứu người mạng sống mới là căn bản có bao nhiêu bảo vật lại không có nghĩa là y thuật cao thấp mà hứa tiên người này cũng là rộng đến không có liền không có hắn không quan tâm rơi chút mặt mũi có thể hỏi để tới làm cho người khó hiểu chính là bạch tố trinh cùng tiểu thanh cái này hai đầu yêu quái cũng không biết nghĩ như thế nào thế mà cảm thấy có mình tại hứa tiên bên người hứa tiên liền không thể bất kỳ địa phương nào so người khác kém rơi mặt m ũ i loại chuyện này sao được nhưng bạch tố trinh cùng tiểu thanh đều là yêu cũng không có cái gì đồ cổ tranh chữ loại hình đồ vật có điều các nàng không có không có nghĩa là người khác cũng không có sau đó bạch tố trinh liền để tiểu thanh tiến về ở ngoài ngàn dặm lương vương phụ trộm cái kia lương vương p h ụ chính là một nước bên trong dưới một người trên vạn người lương vương phụ đệ cái kia lương vương quyền cao chức trọng nhưng là người không chính an hối lộ trái pháp luật đã đến giám tư nhân đập man bang công phẩm trình độ lá gan cực lớn dựa vào một thân pháp lực tiểu thanh tự nhiên rất dễ dàng liền tiến vào lương vương phủ b ả o khố đem bên trong thế gian nàng cảm thấy tốt nhất bốn dạng đồ vật đều t h u ậ n đi đúng lúc tất cả đều là lương vương một mình giữ lại man bang công phẩm mất đi đồng dạng đồ vật lương vương phủ dạng này tài đại khí thô tồn tại có lẽ sẽ không để ý có thể rất lại là man bang công phẩm a một khi bị người tuyên dương ra ngoài đến hoàng đế trong lỗ thai cái kia chính là mất đầu đại họa cho nên lương vương trong phủ dưới đều gấp đến đỏ mắt tìm khắp nơi lại căn bản không có nửa điểm tin tức cái kia bốn kiện bảo vật tựa như hư không tiêu thất đồng dạng chiếm được tin tức này về sau đã bảy mươi mấy lương vương ra ngao một cuống họng liền bị tức ngất đi doa đến trong phủ tranh thủ thời gian tìm ý hỏi thuốc có thể tới thầy thuốc lại không một cái có thể làm được chạy máu não không chết thì tính là mệnh lớn người thực vật cũng là lương vương ra hiện nay tình huống ngươi để thầy thuốc làm sao cứu lương vương ra nhi tử lương liên thâm tư so sánh tỉnh táo bảo vật mất trộm trong thời gian ngắn còn có thể che giấu hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đem lão tử nhà mình cấp cứu tỉnh dạng này trong nhà mới có giường cột mưa gió lúc đến cũng có thể có p h â n khích ngăn cản nhiều như vậy thầy thuốc đều đến nhìn qua đều thuốc thủ vô sách lương liên cũng minh bạch lão tử nhà mình bệnh đoán chừng không đơn giản cho nên trực tiếp liền đem mục tiêu khóa chặt tại thần y trên thân nghe nói thành dương châu gần nhất xuất hiện một vị khó lường thần y y thuật như muốn thông thần lương liên liền tự mình tiến về dương châu chuẩn bị phía trên hậu lễ chuẩn bị mời vị thần y này tới cứu lao tử nhà mình cứ như vậy đại tặc cùng tiểu tặc ngay tại dương châu gặp mặt đồng thời bởi vì hứa tiên trên tụ hội hiện ra bốn dạng bảo vật thực sự quá trói m ắ t cho nên trên phố có nhiều nghị luận cũng để cho đến dương châu lương liên bọn người một chút thì có loại đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu kinh hỉ sau đó gặp nạn chỉ có thể là hứa tiên cái này bị lao bà giật dây lại hết thể đều mơ mơ màng màng ngu ngốc lương liên đến cùng là từ nhỏ tại quyền mưu bên trong h ô n đúc đi ra biết điệu hổ ly sơn cũng minh bạch á m đ ộ trần thương một mặt chiêu hiền đ ạ i sĩ mời hứa tiên phu phụ tiến về kinh thành cứu hắn lao tử một mặt trong bóng tối chứng thực mất trộm bảo vật hạ lạc về sau xác định về sau liền trở lại kinh thành tìm được hứa tiên cùng bạch tố trinh ngà bài dạng này đông kéo tây kéo sau cùng cũng kéo không hiểu lương vương phủ giữ lại hứa tiên uy hiếp bạch tố trinh trả lại bảo vật nếu không thì giết chết hứa tiên mà bạch tố trinh thì là sử dụng pháp thuật đem trước bị chính mình cứu tỉnh lương vương ra lại biến thành người thực vật hai bên rằng co không xong bạch tố trinh cắn răng một cái quay trở về dương châu chuẩn bị mang tới bảo vật đuổi về chính mình nam nhân mà hết thể này đi qua đều bị một mực mật thiết chú ý tình thế phát triển huyền mộng cùng trương diệp làm rõ mà huyền mộng tự nhiên cảm thấy tình thế này phát triển có chút nhìn không rõ mà lại tựa hồ rất mau đem có đại biến bởi vì huyền mộng trong bóng tối phát hiện lương vương phủ lương vương ra là một cái người tin phật đã từng hoa món tiền khổng lồ giúp trùng kiến một tòa rất nổi danh trộ triển tên là kim Sơn t ự mà cái này trong tự viện có một vị nổi tiếng bên ngoài cao tăng pháp hải đồng thời lương liên đã tiến về kim sơn tự cầu cứu đi. huyền mộng khác không phải muốn đánh nhau à? t r ư ơ n g diệp ta có phải hay không cái kia điểm đủ người trong núi t â y chuẩn bị cấp bạch tố trinh cùng hứa tiên đưa than khi có tuyết chương 416, pháp hải hòa thượng nhận được tin tức tiết vô toán đi vào âm dương nhai trong cửa hàng nghe huyền mộng giảng thuật trong khoảng thời gian này hai cái xả yêu hố hứa tiên kỹ càng đi qua tăng thêm trong đầu của chính mình đối phim nhiều tập một số chi nhớ tiếp theo chính là một trận bĩu môi quả nhiên là không có ngu nhất chỉ có càng ốc nếu như đây hết thệ chi tiết cùng quá trình đều là tại tây thiên cải biến cái này nhị yêu một vận mệnh con người về sau thiên đạo hạ xuống kiếp nạn tại chủ đạo lời nói còn dễ nói nhưng rất nhiều lâm trận phản ứng lại có vẻ bạch tố trinh cùng tiểu thanh thật sự là ngốc đến có thể a đã đến gần vô hạn tại bạch si trình độ tiểu hồ ly ngươi nói một chút muốn là ngươi là bạch tố trinh ngươi yêu nam nhân bị người cầm tù tại trong lao ngươi hội làm thế nào huyên ngộng nháy nháy ánh mắt chăm chú cân nhắc trong chốc lát mới nói hồi diêm quân nếu như là thuộc h ạ cũng như bạch tố trinh đồng dạng nắm giữ gần hai ngàn năm đạo hạnh còn vượt qua lôi kếp i thành t i ể u lôi kếp i yêu đan lương vương phủ bình tĩnh đem chó gà không tha chỉ là phàm tục ở giữa t h ủ bị lực lượng làm sao có thể ngăn được ta cứu được hứa tiên liền đi sau đó mê huyễn rơi hứa tiên trí nhớ mang về dương châu kể từ đó hết thể chẳng phải đều giải quyết sao tiết vô toán cười ha ha một tiếng thân thủ tại huyền mộng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô vô lấy đó khen ngợi tuy nhiên huyền mộng ý nghĩ đơn giản một số tỷ như không để ý đến đồ tuyệt lương vương phủ về sau mang tới phản ứng dây chuyền cùng tây thiên đối với chuyện này chịu đựng cực hạn nhưng trên đại thể là chính xác c h ỉ ít liền huyền mộng đều có thể nhìn ra được chỉ dựa vào bạch tố trinh pháp lực tu vi hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết hết cái phiền phái này căn bản không có tất yếu làm cho như thế thối nát ngươi cảm thấy ngươi thông minh vẫn là bạch tố trinh cùng tiểu thanh thông minh thiết vô toán cười h i ế p mắt lại hỏi một câu ta ta cảm thấy ta so với các nàng thông minh thiết vô toán gật đầu cười nói không tệ ngươi chẳng những so với các nàng thông minh còn so với các nàng có vật khí đúng vừa mới ngươi nói đến pháp hải đối hòa thượng này ngươi hiểu bao nhiêu bẩm diêm quân pháp hải hòa thượng rất nổi danh nghe nói đã tu hành hơn một nghìn năm đồng thời sớm đã đạt được tây thiên thưởng thức bãi tại một vị bồ t á t môn phía dưới tu hành hòa thượng này thủ đoạn tàn nhẫn đã từng vị nhưng trong lòng chấp nghiệm trong núi trắng trận giết hại yêu quỷ. hung danh hiền hách về sau bởi vì đến bình cảnh mới đến phàm tục bên trong lịch luyện thành cái k i a kim sơn tự chủ trì pháp hải tu vi như thế nào nghe nói đã nhanh muốn tới nhân cực cảnh hậu kỳ không đến nhân cực cảnh viên mãn làm sao cùng bạch tố trinh đấu pháp đúng rồi cái kia pháp hải trong tay nhưng có một cái kim bắt pháp khí chuyên thu t à vọng mà yêu cùng quỷ chỉ cần không có phi thăng thành tiên đều thuộc về t à vọng loại hình bởi vậy cũng nhìn ra được này phương vị diện tu sĩ giữa lẫn nhau kỳ thị cỡ nào nghiêm trọng đi gần nhất ngươi chỗ nào cũng chớ đi thì canh giữ ở trong tiệm chỉ cần bạch tố trinh hoặc là tiểu thanh tìm tới cửa ngươi thì dùng cái viên kia hồn phách lớn ký liên hệ ta hiểu chưa thuộc hạ minh bạch mời diêm quân yên tâm thiết vô toán b à n giao một câu thì theo cửa hàng biến mất bất quá cũng không trở về vô đạo địa phủ mà là tiếp tục ở lại đây phương vị mặt trong thời gian ngắn là không chuẩn bị đi trở về bởi vì hắn trong đầu trong trí nhớ phim nhiều tập tình tiết nói cho hắn biết mưa gió tức tương lai đây là hắn mượn cơ hội nhìn xem tây thiên thực lực một cái cơ hội thật tốt làm sao có thể bỏ lỡ bất quá tại xem kịch vui trước đó tiết vô toán chuẩn bị đi nhìn một cái vị kia phát hải nhìn một cái hòa thượng này đến cùng cái gì cái tu vi như thế nào một cái tâm lý trạng thái c a m thù bạch tố trinh đến cùng là bởi vì nhân quả hay là bởi vì tây thiên bố cục h ò a thượng này lần này tây thiên tính kế bên trong lại là đóng vai một cái dạng gì nhân vật đâu cưới mây đạp gió rất nhanh liền đến một tòa núi lớn dưới chân dãy núi chập trùng loang thoang có thể nhìn thấy phía trên có không ít xây dựa lưng vào núi đ ỉ n h đài lâu cát quần thể kiến trúc muốn tu như thế kiến trúc tại không dựa vào pháp lực trợ giúp hạ song thành này lãng phí quả thực cũng là cái con số trên trời hùng vĩ hòa thượng cùng tượng phật khổ lại là tiểu dân chúng như thế hành động thổi phồng từ bi thì có ý nghĩa gì chứ thiết vô toán xuất hiện để đường núi biến vắng vẻ không ít xem xét vị này người mặc văn kim cựu long hắc bảo đại nhân vật một mình lên núi người bình thường đệ nhất lựa chọn cũng là né tránh e sợ cho đã tội có một ít từ không xa huyện tiền đường qua tới dân hương bách tính lại là tâm lý thầm nghĩ vị này là đoạn trước thời gian lưu chuyển sôi sùng sục tiêu giao vương ra gia a cũng là tới dân hương tiêu giao vương ra gia, dân gian cũng là truyền thuyết giống như nhân vật từ bỏ hoàng quyền cầu tiên vấn đạo bản này thì có cực cao giả tưởng sắc thái cùng đề tài độ đương nhiên đây hết thể đều là hệ thống thiết kế thôi thiết vô toán đong đưa quả giấy cưới h i ế p mắt đi lên gặp phải gan lớn bách tính tại ven đường hướng hắn thỉnh an hắn cũng gật gật đầu hồi một câu tốt r ấ n tới càng ngày càng nhiều người cho hắn thỉnh an tiết vô toán tính tình chính là như vậy đối với thiện ý hắn cũng rất để ý dù là không có ý nghĩa thiện ý hắn cũng cẩn thận đường đối đối với ác ý dù là chút điểm không đáng chú ý hắn cũng sẽ phất tay đem phai mở không lưu tỉnh chút nào tựa hồ đi cực đoan lại là tính cách gây ra một đường đi lên trên liền thấy được một ngọn sân môn rất cao phía trên điêu khắc rất nhiều phật đà tượng bồ tát dị thường tinh xảo mà lại lộ ra rất đại khí trang nghiêm trung gian khắc lấy ba chữ to kim sơ tự tiến nhập sơn môn người ở bên trong liền nhiều hơn bất quá đều là chuẩn bị xuống núi lên núi thì tiết vô toán một cái hỏi mới biết được nguyên lai hiện tại đã tới gần chùa triền muộn khóa thời gian khách hành hương cần muốn rời khỏi sơn môn cũng đem đóng lại đây chính là một cái cùng loại buôn bán thời gian y tứ cũng là đóng cửa tiết vô toán mặc kệ thân phận của hắn bây giờ là tiêu giao vương g i a tiến hoàng cung gặp hoàng đế đều là hoàng đế cho hắn hành lễ trong thiên hạ cái thân phận này đi nơi nào không được một cái chùa miếu mà thôi còn quản ngươi có đánh hay không đóng cửa hòa thượng không dám cản biết vị này thân phận không đơn giản nghe nói là trong truyền thuyết tiêu giao vương g i a về sau càng là tâm lý tâm thần bất định vội vàng tầng tầng báo lên mà tiết vô toán đâu hắn cũng không nóng này đi gặp phát hải cái này kim sơn tự phong cảnh không tệ mà lại thiên địa nguyên khí sung túc hoàn toàn chính xác cũng coi là một giờ thành tú chi địa khó trách những thứ này hòa thượng không tiếc đại giới cũng phải đem chùa miếu xây ở chỗ này thậm chí còn ở trên đỉnh núi dựng lên một tòa tháp cao a di đà phật vương gia cái kia tháp tên là lôi phong tháp cao 23 i mươi b triệu tại chính là bản tự kiến trúc cao nhất cũng là cất giữ các đời chủ trì xá lợi từ địa phương vương gia nếu là có hưng có thể để bẩn tăng lĩnh vương g i a phía trên tháp nhìn qua tiết vô toán thật tốt nhìn lấy đi dạo sau lưng lại nhiều một cái tố b à o lao tăng mặt mũi hiền lành bao quát mặt thai to dáng người có chút cao lớn hai tay hợp thành chữ thập ngữ khí an lành chính hướng hắn nói chuyện hòa thượng ngươi cái này một thân tu vi không cạn phi thăng thành tiên cũng không xa bất quá nhìn ngươi chấp n i ệ m giảng muốn nhai không đoán chừng còn có một đoạn lướt qua được làm tiết vô toán cười híp mắt quay đầu nhìn về phía sau lưng hòa thượng nói ra người này một thân pháp lực bành trướng mặt ngoài an lành yên ổn kỳ thực quẩn quẩn sóng ngầm hung hoành dị thường ở chỗ này có thể có tu vi như thế khi tức lại như thế mâu thuẫn người ngoại trừ pháp hải hòa thượng sẽ không còn có người khác quả nhiên thiết vô toán vừa mới nói xong hòa thượng kia liền hai tay hợp thành chữ thập khẽ không người nói vương gia hảo nhãn lực b ầ n tăng pháp hải gặp qua vương gia vương gia thành an chương 417, trăm tham dò pháp hải tu vi cùng huyền mộng nói đến không sai biệt lắm đã đến nhân cực cảnh hậu kỳ còn kém tới cửa một chân liền có thể thành t i ể u viên mãn bất quá muốn phi thăng thành tiên còn phải qua cái thiên kiếp này một cửa qua tự nhiên là chờ lấy bị tây thiên tiếp dẫn tiếp tục tu hành pháp hải pháp lực vô biên hải liền sân băng là ý tứ này sao pháp hải sắc mặt không thay đổi mỉm cười gật đầu nói vương gia nói chính là bẩn tăng pháp danh nguyên do thiết vô toán đang đánh giá pháp hải pháp hải tự nhiên cũng ở trong lòng dò xét tiết h vô toán tại hệ thống thiết kế giới pháp hải tự nhiên cũng là bị lường gạt sinh linh một trong đã sớm nghe nói qua vị này mấy trăm năm trước thì bỏ qua hoàng quyền cầu tiên vấn đạo vương gia nhưng tận mắt nhìn đến lại là lần đầu tiên có thể liếc một chút nói ra cảnh giới của hắn hôm nay cùng trên tâm cảnh thiếu thốn riêng là phần này tu vi cùng nhãn lực liền để pháp hải không khỏi phát lệnh mà bất luận pháp hải như thế nào cảm giác vị này tiêu g i a o vương g i a thân phía trên khí tức đều thủy chung một mảnh bình thản rõ ràng đến như cùng một người bình thường mà một người bình thường hội có như thế dọa người âm m ư cảm giác cùng cảm giác áp bách có thể liếc một chút nhìn ra tu vi của hắn cùng thiếu hụt có thể mấy trăm năm qua vẫn là ngoài ba mươi bộ dáng cho nên pháp hải dám chắc chắn trước mắt vị này tiêu g i a o vương ra tuyệt đối là một cái cực kỳ lợi hại tu sĩ thậm chí tu vi hơn phân nửa còn ở phía trên hắn lại chẳng biết tại sao đột nhiên đến thăm kim sơ tự pháp hải ta rất hiếu kỳ ngươi cái này pháp danh đến cùng là chính ngươi lấy vẫn là sư phụ ngươi cho ngươi lấy tiết vô toán tiếp tục xem hướng sơn đỉnh lôi phong tháp trong miệng lại đối pháp hải đặt câu hỏi hồi vương gia đây là bần tăng chính mình lấy chính mình lấy a chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này pháp danh có chút không ổn sao ồ vương gia cảm thấy chỗ nào không ổn đây là nam vua a di đà phật lục tự uy năng tường thuật tóm lược ngươi bất quá một giới liền phi thăng cũng không từng đạt tới phật gia tu sĩ cũng dám lấy cái tên này không sợ phạm vào kiềng kỵ người ta tây thiên không thu ngươi pháp hải cười nói vương gia nói đùa nam vô a di đả phật chính là đại từ bi đại tự tại tồn tại hán lục tự uy năng chính là phật lực lượng bày ra bần tăng dùng cái này lập trí hy vọng có thể có một ngày có thể ngộ được trong đó một hai coi đây là pháp danh cũng không c h ô không ổn phật tổ tuyệt không sẽ không trách tội người vui vẻ là được rồi tiết vô toán nhún nhún vai nói xong cũng nhấc chân hướng về nơi xa đỉnh núi tỏa kia lôi phong tháp đi đến mà pháp hải cũng theo sát phía sau đạt được đỉnh tháp tiết vô toán phát hiện nơi này phong cảnh thế mà đẹp vô cùng liền lấy quất vào mặt mà đến gió nhẹ rất có một phen thả tự mình thoải mái pháp hải cái này trong tháp thiết lập có huyền cơ c h ấ n phong ý vị nồng đậm đây là vì ai chuẩn bị thiết vô toán cười tựa hồ hiếu kỳ hỏi một câu mà pháp hải tâm lý lúc này lần nữa hoảng sợ lôi phong tháp bí mật chỉ có kim sơn tự chủ trì mới biết được trong tháp trận pháp cùng hiệu quả h uy năng cũng là trong chùa bí mật mà lại bây giờ trận pháp chưa từng khởi động căn bản không có nửa điểm ba động chuyên g a vị này tiêu g i a o vương g i a lại là làm thế nào nhìn ra được tới vương g i a lời ấy vần tăng không phải quá rõ việc quan hệ chùa c h i ề n bí mật pháp hải đương nhiên sẽ không bởi vì người này là trong truyền thuyết tiêu g i a o vương g i a thì biết gì nói nấy thuận miệng thì giả ngu người nào nói hòa thượng thì không đánh lừa dối không hỏi ý tưởng bên trên người ta tự nhiên không đánh lừa dối hỏi tham chỗ đau nói lên láo giả thành ngốc cũng đến là không thua bao nhiêu thiết vô toán cũng không xoắn suýt ở trên đây có lẽ lúc này pháp hải cũng không nghĩ tới tòa này lôi phong tháp lại bởi vì c h ấ n áp một đầu xà yêu mà nổi tiếng thiên hạ đồng thời cũng đem một đoạn vốn nên bị người phỉ nhổ nhân yêu chi yêu đẩy hướng duy mỹ cao điểm tại tháp phía trên rừng lại thật lâu thiết vô toán mới c h ậ m rãi xuống tới đến đ â y tháp đột nhiên lại hỏi pháp hải ngươi chấp niệm trong lòng tựa hồ lửa xém lông mày ngươi dự định ứng đối ra sao pháp hải tâm lý vẫn luôn đang tính toán vị này tiêu g i a o vương ra tới đây mục đích tựa hồ chính là vì cách khác biệt tới bây giờ một câu nói kia hỏi ra lời pháp hải càng là xác định hắn chấp niệm chính hắn tự nhiên rõ ràng mà lại truy tìm ngàn năm cũng xác thực đã thấy khuyên dấu hiệu có thể đây hết thệ cùng vị này vương g i a không có quan hệ gì a vì sao như thế để bụng bần tăng tuy có chấp niệm nhưng lại có lòng tin dốc hết sức chặt đứt ngược lại là làm phiền vương g i a phi tâm tiết vô toán cười cười đổi chủ đề hỏi ta có chút đói bụng ngươi cái này trong chùa c ơ m chay nghe nói không tệ có thể mời ta ăn một bữa s a o vương gia khách khí cố mong muốn không dám mời ha ha ha vậy ta thì quái một phen hỏi thăm thiết vô toán cũng rất buồn bực cái này pháp hải miệng rất gấp có thể tựa hồ cũng không hiểu biết tây thiên tinh kế vậy người này tại cái này một loạt kiếp nạn bên trong lại là cái gì dạng tồn tại đâu vẫn là thuyết pháp biện bản thân liền là hứa tiên cùng bạch tố trinh cùng tiểu t h a n h một kiếp hội đơn thuần như vậy sao sau khi ăn xong thiết vô toán tiếp tục lại lấy không đi mà pháp hải cũng không tiện mở miệng đem hắn đuổi ra ngoài thậm chí không dám rời đi tiết vô toán bên người đối tiết vô toán mục đích này không do thần bí tồn tại pháp hải cũng không dám xem thường đứng tại đại hùng bảo điện cửa nghiêng nhìn trong núi chùa triển quần thể tiết vô toán tựa hồ rất càng khái cười nói cái này chùa triển to lớn a chẳng những xây đến đủ lớn mà lại phong cảnh còn như thế thoải mái quả nhiên là khối bảo điện đúng nghe nói cái này chùa triền là về sau ngươi làm tới chủ trì về sau một lần nữa xây dựng thêm m à thành đúng hay không bản quân rất ngạc nhiên ngươi một tên hòa thượng từ chỗ nào cứu tế đến nhiều như vậy tiền làm lớn như vậy một cái trang diện vấn đề này pháp hải ngược lại là không có làm sao do dự nói ra đây cũng là vật khí chính là đương triều tướng quốc lương vương ra bỏ vốn giúp đỡ tô kiến thì ra là thế bất quá ta ngược lại là nghe nói vị này lương vương ra làm người không được tốt lắm an hối lộ trái pháp luật đã thành thái độ bình thường mà lại giống như gần nhất là chúng cái gì pháp thuật đã nằm ở trên giường chờ chết đã hắn đối ngươi cái này kim sơn tự có ân ngươi vì sao không đi cứu hắn là bởi vì chùa triền sửa chữa tốt liền ghét bỏ nhân phẩm của hắn sao pháp hải trong lòng phiên t r à o một chút tiết vô toán nghe được lời này nghe vào trong lỗ thai của hắn có thể không xuôi thai ý là đang d ế cợt hắn qua sông đoạn cầu lương vương g i a nhân phẩm bần tăng không hiểu rõ lắm nhưng có thể vì kim sơn tự làm ra lớn như thế việc thiện bẩn tăng tự nhiên là cảm kích v ạ n p h ậ n mà lại lương vương ra tình huống bẩn tăng cũng là đi xem bên trong đích thật là yêu pháp nhưng lại khó không được bẩn tăng cho nên bây giờ lương vương đã bình phục đường đường vương ra bị yêu vật gây thương tích cái này còn cao đến đâu pháp hải ngươi có thể tra được là cái gì đường yêu nghiệt lớn mật như thế thiết vô toán thần sắc cứng lại trên thân càng phát ra âm u cả kinh bên cạnh pháp hải đều theo bản năng hướng bên cạnh né tránh tâm đạo tiêu g i a o vương ra thật mạnh sát khí cùng mùi máu tanh lại là tu luyện như thế nào có được bần tăng tự nhiên tìm được bọn chúng theo hầu chính là nhất thanh nhất bạch hai cái xà yêu gây nên xà yêu hh ắ c ắ c nói nói chúng nó hiện ở nơi nào ta vừa vặn trong lúc rảnh rỗi liền đi róc xương lóc thịt bọn họ lưu lại mật rắn tốt nhất ngâm rượu phát hải đầu tiên là xứng sở nhìn lấy tiết vô toán quăng tới ánh mắt trong lúc nhất thời thế mà không biết trả lời như thế nào tiết vô toán ra vẻ nghĩ hoặc hỏi hòa thượng nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ không muốn nói có thể cái gì khó xử pháp hải trầm mặc hồi lâu mới nói vương gia cho bẩm bẩn tăng không phải là không muốn nói mà chính là cái này nhất thanh nhất bạch hai cái xả yêu bên trong bạch xả yêu chính là bẩn tăng trong lòng duy nhất còn lại chấp nghiệm cho nên chứ yêu sự tình mong rằng vương gia giờ cao đánh cái giao cho bẩn tăng xử lý đi tiết vô toán cười nói nói một chút ngươi một cái sắp nhân cực cảnh viên mãn phật giáo tu sĩ cùng một cái xả yêu có thể có nhân quả gì Còn kết thành chấp chương ò n kết t à bốn trăm mười tám kiếp trước bởi vì bây giờ quả phật gia coi trọng nhân quả bởi vì chính là do đến mà quả cũng là diễn biến hiện thực trạng thái trong này còn dính đến như có như không vận mệnh có thể nhân quả từ phật gia sách đi ra nhưng t r á n h thức quan tâm cũng liền pháp hải cái này tu vi cảnh giới không quá cao tu sĩ bởi vì vận mệnh cùng nhân quả cũng có thể cải biến liền như là cái k i a một người nhị yêu như vậy đại năng giả động động tay hết thể đều lại biến thành có thể tùy ý thao túng quân cờ pháp hải tu vi còn xa không đạt được nịch thiên cải mệnh hoặc là thao túng khác người vận mệnh trình độ cho nên hắn rất quan tâm nhân quả cũng hy vọng thông qua được lại nhân quả đến chặt đ ứ t trong lòng mình sau cùng chấp nghiệm từ đó đạt tới giai không tâm lý cảnh giới dạng này mới có thể để cho hắn trì trệ không tiến tu vi tiếp tục rào bước tiến lên sau cùng độ kiếp nhập tây thiên vương gia bần tăng một nghìn sáu trăm năm trước bắt đầu tu hành trải qua gặp chắc trở mới rốt cục nộ g được phật pháp nhìn lén con đường có lẽ cũng là thiên ý b ẩ n tăng vạn vạn không nghĩ đến dây dưa b ẩ n tăng hơn nghìn năm chấp nghiệm sẽ ở b ẩ n tăng một đời trước liền reo pháp hải từ từ nói đến tựa hồ cũng là lâm vào nhớ lại một cái cao tăng có thể như thế loã lộ nội tâm tự nhiên không phải hiện tượng bình thường bên cạnh tiết vô toán trong bóng tối thi triển thủ đoạn mới là chủ yếu nguyên nhân dẫn đến bất quá pháp hải tự thuật hoàn toàn chính xác để tiết vô toán nghi ngờ trong lòng có một cái rõ ràng đáp án pháp hải kiếp trước chính là một cái bắt xà nhân h ngay cùng Bạch、Tố、Trinh h Tố ứ tiên kiếp trước kiếp n g u ê n nhân đã lúc à xà nhân tự nhiên muốn giết xà, mà như nhân nhiên muốn thế tới. tự giết Bác l đó Bạch chỗ Trinh mới khai linh chỗ nào tránh Tố trí mới nào đứa ư ợ c chính liền lại. là phải vặn bị bắt、lại. Xảo chính là vừa gặp đ chăn, chăn châu hứa tiên cùng bắt x à nhân pháp hải đều không nghĩ tới đao tẩu con rắn kia hội ghi lại một đoạn này ân đoán đồng thời hơn ngàn năm chưa từng quên mất hứa tiên về sau chuyển thế đi mà pháp hải vòng vo cả đời về sau liền đi phía trên con đường tu hành tuy nhiên kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở nhưng trên đại thể còn tính là xuôi gió xuôi nước thậm chí bởi vì thiên tư cùng chăm chỉ đạt được tây thiên một vị bồ tát thưởng thức thu nhập m ô n xuống cứ như vậy pháp hải càng là trong lòng ngại c ấ n minh bạch chính mình đây là đã sớm lấy được tiến vào tây thiên vé vào cửa có thể kiếp trước nhân quả cuối cùng sẽ tới có một ngày trong núi thanh tu pháp hải đột nhiên cảm giác một cố mênh g ô n g lực lượng xuất hiện tại động phủ của mình bên trong liền dừng lại tu luyện mở mắt xem xét lại là một vị thiên tướng ngày nay đem nói nói thiên đình có cảm giác pháp hải chăm chỉ tu hành cảm thấy hắn là một nhân tài đặc biệt ban thưởng sáu viên tiên đan mỗi một khỏa làm cho pháp hải thu hoạch được một trăm năm tinh thuần pháp lực hy vọng hắn có thể sớm ngày tu được viên mãn thay thiên đình hành tẩu thế gian hàng yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa mà pháp hải cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng tây thiên đều thưởng thức thiên phú của hắn thiên đình cũng tới lôi kéo hắn cái này rất bình thường mà lại tiên đan thế nhưng là hàng bây giờ nhân gian căn bản luyện chế không được rất là hiếm thấy sáu viên liền có thể để hắn thiếu sáu trăm năm khổ tu đây là bao lớn tiện nghi a cho nên pháp hải thiên ân vạn tạ đã thu xuống tới đưa đi vị này thiên tướng nhưng làm pháp hải một lần nữa trở lại trong sơn động chuẩn bị hưởng thụ chính mình tiên đan lúc lại phát hiện trong động nhiều một cái khách không n g ờ i mà đến đó là một đầu đa hóa thành hình người x à yêu pháp hải phát hiện đầu kia x à yêu thời điểm vừa hay nhìn thấy chính mình mới có được tiên đan tất cả đều tiến vào đối phương trong bụng biến cố này trực tiếp đem pháp hải tức nổ phổi muốn bao thủ không biết sao x à yêu kia tu vi còn cao hơn chính mình ra một đường a n hắn tiên đan về sau tuy nói còn chưa hoàn toàn tiêu hóa có thể pháp lực cũng không ít tiến bộ cứ như vậy hắn như thế nào làm gì được đối phương chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ăn xong lau sạch nên ngang rời đi mà xà yêu kia trước khi đi cũng là điểm danh chính mình là đến báo thù trộm pháp hải tiên đan chính là vì cái này mà thù này pháp hải đã tu vi đến đây cảnh giới cũng có thể ngược dòng tìm hiểu nguyên nhân sau đó giờ mới hiểu được cái này yêu chính là hắn kiếp trước kém chút giết chết đầu kia bạch xà 6 á u a vốn là có thể sớm 6 0 u năm tu đến viên mãn bây giờ lại thành kính trung hoa thủy trung nguyệt đến mà phục mất cảm giác tăng thêm nguyên do lại là đến từ kiếp trước của mình cái này để pháp hải tâm lý một chút không chịu nổi lựa giận ngập trời tại chỗ thì thế nhất định muốn tìm được cái kia bạch xà báo này đại thủ sau đó chấp nghiệm như vậy gieo xuống pháp hải nói xong tiết vô toán lúc này mới loáng thoáng nhớ tới trước kia nhìn phim nhiều tập thời điểm một số toai phiến đây là một khúc nhạc đệm hắn trên cơ bản đã không nhớ rõ minh bạch tiền căn hậu quả tiết vô toán cũng là trong bóng tối l ư i lưới tâm đạo như thế xem ra cái này pháp hải đã coi như là trạch tâm nhân hậu bất ạ nạ, đoạt c con cũng cái này cùng giết người phụ không có khác biệt lớn. Húng chi lúc có được cho cơ h trinh hàng phụ không Húng pháp hải thì phổ thông thể không hế h tố tự tìm giết biệt một tu ít, to、lớn. Mắt t kiếp người người này duyên, này lớn. năm duyên lớn. là máy mẫu đó sĩ, y bị đ o ạ đi, điên tài không phát tài năng quá i Hòa ta h chấp nghiệm thì ư người ợ n g i o có h chính chặt chính thì không nhúng o vào. c người đi đứt ta tay Bất ta là, quả cái nghi vấn ngươi xác định ban đầu là thiên đình thiên tướng cho ngươi đưa tới tiên đan mà không phải tây thiên một vị nào đó la hán pháp hải hơi s ư ớ n g sở gật đầu nói loại sự tình này bẩn tăng như thế nào nhớ l ầ m tuy nhiên tiên đan bị đ o ạ n nhưng bẩn tăng vẫn là cảm nghiệm thiên đình đối bẩn tăng cái này một phần đại ân không dám quên vậy ngươi về sau muốn là thành t i ự u viên mãn là chuẩn bị nhập thiên đình vẫn là tây thiên bẩn tăng tu chính là phật pháp tự nhiên muốn đi tây thiên thiên đình trưởng không thế tục bẩn tăng đến cảm giác đại ân về sau nhiều hơn hành tẩu thế gian làm nhiều việc thiện chính là báo này ân làm sao vương gia coi là có gì không ổn sao thiết vô toán cười ha ha lấy liên tục khoác tay tâm lý lại là có kết luận theo pháp hải nhớ lại đến xem thiên đình cùng tây thiên đã từng đều tại lôi kéo hắn tây thiên động tác mau mau phái một cái bồ tát thu pháp hải làm đồ đệ mà thiên đình động tác chậm một chút khen thưởng chính là sáu viên hiếm thấy tiên đan trong này pháp hải cho rằng là thiên phú của mình dị bẩm đáng giá hai phe thế lực lôi kéo thật đúng là như thế sao c ầ u thí pháp hải tự cho là đúng thiết vô toán lại sẽ không như thế nghĩ Thế gian tu thiên thiên tại thiên phú không có thiên phú sau cùng đều cần tại thiên kiếp phía mới có thể xác minh. Thiên kiếp gian ngàn ngàn cùng dưới sau vạn, cần đều sĩ có có một khi thiên kiếp trước mắt dẫn ra tâm ma cái kia chính là biến thành cho bụi xuống tràng cho nên pháp hải nhận vì hắn thiên phú siêu quân mới bị hai phe thế lực lôi kéo loại thuyết pháp này cực kỳ buồn cười bất quá tiết vô toán đương nhiên sẽ không giúp hắn chỉ ra hòa thượng này trên người liên lụy xem ra chính như trước đó sở liệu không nhỏ đây hai cái đại thế lực sớm tại hàng ngàn năm trước liền cùng nhau đối pháp hải phát ra cành ô liu trong này tất có tranh đoạt ý tứ chỉ là cố kỵ thể diện còn đ ể mặt nhau cứng gián đoạn mà chính là mỗi người ra một chiêu để pháp hải chính mình quyết đoán mà kết quả chính là pháp hải lựa chọn tây thiên thiên đình lấy không ra sáu viên tiên đan kết quả là lại cho ăn xả lại có bạch tố trinh năm đó trộm pháp hải tiên đan thời cơ cũng thực sự trùng hợp không tới sớm không tới trễ vừa tốt kẹt tại tiên đan tới tay pháp hải đi tiễn đưa thiên đem cái này trong lúc mấu chốt bên trong không có bài văn mới là lạ, lạ cái này một loạt mạch lạc chậm rãi tại tiết vô toán tâm lý bị sắp xếp như ý một cái thời gian khoảng cách gần hai ngàn năm những phía liên quan tới bao gồm thiên đình tây thiên nhân gian cự bản cờ lớn cũng trong lòng hắn cấu kiến lên c h ầ m tư thật lâu tiết vô toán cũng không thể không về phía tây vô cùng lớn có thể nói một tiếng b ộ i phục bàn về t â y h ắ c không biết xấu hổ n g oan tặc tính thiên đình tại tây thiên trước mặt coi là thật hoàn toàn so ra kém cáo biệt pháp hải t i ế t vô toán lách mình thì trở về âm dương ngai ngồi xếp bằng tâm tư c h ầ m tĩnh hắn cần phải thật tốt suy nghĩ một chút bản cờ này có phải hay không có thể từ đó mưu đến càng nhiều chỗ tốt chương bốn trăm mười chín đánh cờ ám thủ nếu là tổng thể như vậy nhất định nhất định có hai vị kỳ thủ lẫn nhau đánh cờ cái kia hai vị này kỳ thủ một phương đã sớm xác định chính là này phương vị diện tam đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong tây thiên mà có tư cách trở thành tây thiên đối thủ tự nhiên cũng là đồng cấp thế lực khác mới được thâm uyên không nói cái này thế lực t i n h mịch tiết vô toán đến bây giờ cũng không có sở đến kỳ môn đầu mà thì sự kiện này tới nói đủ loại dấu hiệu cho thấy ngồi tại bàn cờ đối diện cùng tây thiên đánh cờ một phương thế lực khác chính là thiên đình thậm chí theo pháp hải kinh lịch tự thuật bên trong t i ế t vô toán mới phát hiện mình trước đó ý nghĩ bỏ sót rất nhiều đồ vật cũng cho hắn giải quyết trước đó rất nhiều nghi hoặc đây hết thệ đều muốn theo bàn cờ này nguyên do nói lên lại nói này phương vị diện chính là một cái cao tầng cấp vị diện thiên địa nguyên khí nồng đậm thế gian sinh linh chỉ cần có lòng liền có thể cầu đạo tuy nhiên cầu đạo khó khăn nhưng ở bên trong dòng sông thời gian chắc chắn sẽ có nhiều như vậy khí vận mười phần một đường vượt mọi trông gai đi đến đỉnh phong tồn tại nói thí dụ như tây thiên nam vô a di đà phật lại nói thí dụ như thiên đình ngọc đế thâm viên huyết hống đây đều là đại năng giả thiên đạo phía dưới đại đạo giả đại năng giả khai đàn thu đồ đệ sáng tạo mỗi người thế lực chiếm lấy vị diện bên trong tốt nhất địa lý vị trí trong thời gian này tự nhiên không có khả năng các loại hòa thuận hòa thuận thì hoàn thành loại này phân chia thế lực tất nhiên là đi qua thảm liệt chém giết cùng cướp đoạt mới đạt tới thăng bằng chém giết ở giữa cũng sẽ có rất nhiều tinh binh cường tướng bám vào những thứ này đại năng sau lưng cũng tận đều không phải là nhân vật đơn giản những thứ này phụ thuộc vào tam đại thế lực tinh binh cường tướng nhóm đối với đại năng tới nói đã là thủ hạ cũng là tay chân càng là đối thủ cạnh tranh tồn tại quan hệ chặt chẽ lại lại phức tạp bởi vì vì thiên địa nguyên khí tổng lượng như thế muốn tu hành càng là đi lên cần thiên địa nguyên khí thì càng nhiều đương nhiên trong đó cũng bao quát trần gian cung cấp tín ngưỡng nguyện lực ngươi lấy thêm một số ta tự nhiên là ít cầm một số có thể lại không thể không chia cho ngươi cho nên mâu thuẫn một mực tồn tại cũng cần một mực không ngừng điều hòa nói thí dụ như mỗi qua bao nhiêu năm tháng liền xét để một số đã nhanh muốn đạt tới đại năng cảnh giới tinh binh cường tướng hạ phạm c h u y ể n thế hai nguyên nhân n à y một đại năng cần tư nguyên quá nhiều tại không có đại năng đánh vỡ thiên đạo gông xiềng dọn ra tài nguyên trước đó giữa thiên địa chịu không được nhiều như vậy đại năng cần lần nữa tới qua pháp lực mặc dù sẽ bởi vì chuyển thế mà tiêu trừ lại có thể dùng cái này đến thối luyện hồn phách của mình cùng tấm cảnh xem như có chút bất đắc dĩ một loại đáng thương tu hành phương pháp đương nhiên chuyển thế trọng tu người này thiên phú đem về càng ngày càng mạnh tu hồi nguyên bản cảnh giới cũng là không quá khó khăn đây cũng là những tinh binh kia cường tướng bất đắc dĩ bên trong vẫn còn tồn tại một k i a hy vọng Thứ thịnh. hai, đại năng uy năng uy quá、thịnh. cái nào nhất phương thế lực thêm một cái đại năng cái k i a một phương khác chắc chắn ở thế yếu thế tất đánh vỡ hiện hữu tạo thế chân và cục diện khai chiến nữa lửa đây là ai đều không muốn nhìn thấy cho nên ba phe thế lực các đại năng đều tại tự giác chèn ép thủ hạ của mình mà hết thảy này giải quyết chi pháp tại những thứ này đại năng xem ra chỉ cần mình có thể trước một bước chạm phá thiên đạo gông s i ề n g thậm chí thôn phệ thiên đạo vậy liền có thể hoàn toàn thay đổi đây hết thảy mà thủ hạ mình tinh binh cường tướng nhóm cũng có thể tiếp tục tiến đến dai đến lúc đó thế gian này tự nhiên cũng sẽ không lại có mặt khác hai cái thế lực cho nên bình tĩnh vô tận năm tháng bên trong vẫn luôn là quần quận sóng ngẩm bàn cờ này căn do liền từ đến ở đây rơi xuống ý tưởng bên trên cái kia chính là một vị thiên đ ỉ n h hãn tướng đến chuyển thế thời gian vị này thiên đ ỉ n h hãn tướng danh hảo t ử vi đại đế tử vi đại đế trước người chính là nhất quốc c h i chủ về sau sau khi chết đến nhập thiên đ ỉ n h lập xuống chiến công h i ề n hách bị ngọc đế ra phong đại đế xưng hảo là ngọc đế thủ hạ tứ đại tây chân một trong ký danh số đặt ở chỉnh cái vị diện thế giới bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật như vậy muốn chuyển thế tự nhiên là kiện cực kỳ bí ẩn lại chuyện trọng đại thậm chí đối ngoại thiên đình tuyên bố chuyển thế không phải từ vi đại đế mà chính là không đáng chú ý văn khúc tinh nhưng nhưng không giấu dếm được cùng ngọc đế cùng là đại năng giả tây thiên nam vô a di đà phật cùng thâm viên huyết hống bất quá thâm viên huyết hống xử thế thái độ cũng là tinh mịch tâm địa gian dạo không nhiều tập trung tinh thần cũng là chạm phá thiên đạo công s i ề n g sau đó hết thể tự nhiên sáng sủa nhưng nam vua a di đà phật tâm tư nhưng là b ể bộn nhiều mặt dày tâm hắc thích nhất cũng là trong bóng tối làm tay chân suy yếu thực lực của đối thủ thậm chí một mực kín đáo chuẩn bị mưu tính hai vị khác đại năng sau đó tự nhiên sẽ nhằm vào tử vi đại đế chuyển thế làm một phen ă n bài đầu tiên tây thiên rơi xuống chiêu thứ nhất cờ cũng là đoán chắc tử vi đại đế muốn sinh ra mẫu thể cũng chính là bạch tố trinh đồng thời tại bạch tố trinh bên người ấn lên một cái ban đầu vốn là người không liên hệ pháp hải đương nhiên pháp hải xuất hiện không phải muốn giết chết lúc đó vẫn là tiểu xa bạch tố trinh mà chính là muốn dẫn ra một người khác hứa tiên hứa tiên nhân vật thế nào một cái có phật pháp tuệ căn người lương thiện trừ cái đó ra lại không đặc biệt nhưng chính là như vậy một cái phổ phổ thông thông người tới gần bạch xà đồng thời lưu lại một đoạn ân cứu mạng mà hết thể này đều là thiên đình không có kịp thời phát hiện cái này hai bộ cờ rơi xuống ván cờ thì không đi lên hơn nữa còn là tây thiên lén lút gạt thiên đình trước hạ mấy cái tử được tiên cơ theo tây thiên phía sau một hệ liệt cử động tiết vô toán có thể nhìn ra tây thiên dự định không có gì hơn cũng là để bạch tố trinh cùng một cái vốn là có thiện tâm thân cận phật pháp nam nhân kết hợp đồng thời dùng cái này d â u ria nam nhân đi ứng phó bởi vì bọn hắn cải biến sinh linh vận mệnh mà dẫn tới thiên đạo hạ xuống kiếp nạn nói trắng ra là hứa tiên tại tây thiên đại năng dưới tay cũng là một cái ứng kiếp thẳng xui xẻo thôi sau đó để pháp hải ra mặt sứ kiếp nạn thăng cấp sau cùng lại từ tây thiên đ i ề u và giải quyết cái này bị tăng lên kiếp nạn thi ân tại hứa tiên cùng bạch tố trinh đồng thời mượn cơ hội điểm hóa mới chuyển thế hoàn thành tâm trí chưa hồi phục tử vi đại đế trong lòng lưu lại tây thiên dấu vết cứ như vậy chuyển thế sau tử vi đại đế thì gặp phải lựa chọn hồi thiên đình liền sẽ bị trong lòng lưu lại tây thiên dấu vết ảnh hưởng dẫn đến tâm cảnh lại khó đột phá tu vi cũng đem khó khôi phục cường thịnh c h u y ể n đầu tây thiên tâm cảnh thuận theo tây thiên phật pháp đương nhiên sẽ không bị ngăn trở tu vi có thể trở lại đình phong cái này chính là tây thiên hạ đại cờ các loại thiên đình kịp phản ứng muốn thay đổi cục diện lại phát hiện thiên cơ lấy bị sửa đổi còn muốn đổi lại đến đối với đã bắt đầu chuyển thế t ử vi đại đế tới nói nhưng là mang ý nghĩa đánh mất linh trí hoặc là chuyển thế thất bại to lớn nguy hiểm cho nên chỉ có thể bị ép nhưng g ồ i ở bàn bên cờ một k á đoán c chiêu, mặc có chỉ có Thiên tâm thể đình phía hận h rơi gì ở sau mấy lý kệ ớ chiêu. Cho họ chính tới nên bọn tìm lại chân trước cho đan chân sau liền bị tây thiên sử dụng điểm hóa bạch tố trinh tiến đến trộm đi tiên đan đồng thời vừa vặn trôn xuống một đoạn nhân quả an trộm gà bất thành còn mất nắm gạo thiên đình lại chuyển hướng bạch tố trinh sau đó bạch tố trinh đạt được một bộ du long cử biến đây là thiên đình công pháp đồng thời thiên đình còn thuyết phục lê sơn lào m g â u chỉ điểm qua bạch tố trinh vài câu xem như kết thiện duyên hy vọng bạch tố trinh có thể nhớ tới chính mình tốt tiến tới để kỳ thành làm một cái có thiên đình bối cảnh mẫu thể dùng cái này đến ảnh hưởng chuyển thế tử vi đại đế có thể thiên đình thủ đoạn vẫn là quá hàm s ú c muốn mặt người cùng không biết xấu hổ tiếp cận một khối đã định t r ư ớ c ăn thiệt t h ỏ i thầy thiên hậu chiêu tiếp lấy liền đến trực tiếp tại bạch tố trinh vượt qua lôi kếp i về sau hóa một đạo cảm ứng cấp bạch tố trinh đem dẫn tới quan thế âm buông xuống một phương quan âm m i ế u trước đây chính là hoành đao đoạn tai a thiên đình muốn trở tay quản thúc có thể cũng đã mất đi tiên cơ chỉ có thi triển đáng sợ muốn giết chết hứa tiên cứ như vậy bạch tố trinh vận mệnh pháp hải vận mệnh đều muốn trở lại nguyên điểm cho nên hứa tiên chết rồi nhưng quan thế âm ra mặt dẫn đạo bạch tố trinh cầu đến linh chi tiên thảo lại mạnh mẽ cứu trở về hứa tiên đương nhiên kết quả chưa biến có thể linh chi tiên thảo sau cùng tiện nghi lại là t i ế t vô toán mấy chiêu đánh cờ thiên đình đều là đại bại thua thiệt có thể không đến cuối cùng cũng không muốn từ bỏ sau đó còn có hậu chiêu còn là cái gì t i ế t vô toán tâm lý dĩ nhiên minh bạch đây đương nhiên là kết hợp hắn tại phim nhiều tập bên trong lưu lại trí nhớ suy đoán ra nói thí dụ như để hứa tiên quy y phật môn để mất đi mẫu thể giá trị bạch tố trinh bị phật môn giết chết để mới sinh lại linh chi chưa tỉnh tử vi đại đế trở thành cô nhi cứ như vậy minh bạch chính mình thân thế mới sinh tử vi đại đế nhất định đối phật môn oán hận n g ậ p trời các loại khiêng linh cứu đi trí khôi phục đây cũng là chưa nói tới cái gì tây thiên g i ấ u vết càng không khả năng đi ăn máng khác đến tây thiên môn hạ mà một khi thiên đình làm như vậy tây thiên cũng chắc chắn có hậu chia ê ứng đối sau cùng liệu thành cái gì bộ dáng thiết vô toán cũng là nắm chắc chỉ bất quá hắn hiện tại muốn cân nhắc là như thế nào đem nước ấ y đến càng hồ đồ chương bốn trăm hai mươi chuẩn bị cái kia tới cuối cùng sẽ tới đặc biệt là tại đối mặt chính mình không cách nào ứng đối cục diễn lúc càng sẽ muốn tìm kiếm đáng tin trợ giúp người bình thường là không giúp được bạch tố trinh nàng có thể cầu tới môn cũng chỉ có thể là đánh lấy vô sở bất hoán chiêu bài âm dương ngai có thể hỏi đề tới bạch tố trinh hiện tại còn có cái gì có thể đổi đầu nàng suốt đời sở học cùng linh chi tiên thảo đều đã lấy ra đổi hứa tiên tánh mạng lại có sở cầu cái kia chỉ còn phía dưới chính nàng yêu thân hoặc là thể nội viên kia lôi kếp yêu đan c ầ u đến cửa bạch tố trinh đã không tiết hết thảy thậm chí nguyện ý bán mình cấp âm dương nhai v i n h thế làm nâu cũng muốn cầu tiết vô toán cứu ra bị pháp hải vây ở kim sơn tự bên trong hứa tiên âm dương nhai muốn bạch tố trinh đến có làm được cái gì giữ cửa đã có huyền mộng đầu này hồ yêu không cần thiết lại thêm một đầu xà cho nên bạch tố trinh cái này cửa sinh ý trực tiếp liền bị tiết vô toán cự tuyệt mà lại hắn nếu thật là giúp bạch tố trinh cái này đại nhân tình với hắn mà nói có chút lãng phí hắn căn bản cũng không quan tâm Khi thật Kim thật như thế, ngoại trừ một cái pháp hải hòa liền ngoại cái coi tự trừ một thượng tu Sơn cũng cường cao là vi bạch tố trinh lắc đầu cười khổ nói ta bây giờ mang bầu tại thân mà lại thai nhi đã thành hình quanh thân pháp lực đã đi hơn phân nửa đối mặt pháp hải thật sự có lực khó thi tiểu thanh lại đạo hạnh nông cạn cho dù cùng ta liên thủ cũng là đánh không lại pháp hải mà lại pháp hải trong tay còn có một cái kim bắt pháp khí chuyên khắc chúng ta yêu tu cho nên ta thật sự là không có biện pháp mời chủ cửa hàng xuất thủ tương trợ bạch tố trinh nói liền muốn quỳ đi xuống lại bị bên trên huyền n g ộ n g đỡ lấy nói đến như thế đáng thương thiết vô toán tâm lý lại là không có nửa điểm đồng tình một mặt là bạch tố trinh thân làm quân cờ nào có cái gì tự chủ một phương diện khác chính là cái này bạch tố trinh cũng là một cái cực kỳ ưa thích làm mặt hàng nhiều khi đều là nàng làm mới khiến cho kiếp nạn hạ xuống đồng thời nàng còn không ngừng làm một số rất ngu ngốc sự tình đến tăng lên kiếp nạn trình độ đoán chừng tây thiên cùng thiên đình hai vị này kỳ thủ cũng là bị nàng phiền đến quá s ứ c lần này hứa tiên bị vây ở kim sơn tự cũng là thân làm quân cờ thân bất do kỳ cộng thêm bạch tố trinh chính mình làm tạo thành cục diện đương nhiên trong đó hứa tiên nhân cách thiếu hụt cũng làm ra tương đối lớn nhân tố sự tình là hứa tiên nhiều lần chắc trở cuối cùng là thoát khỏi quấn ở trên người k i ệ n cáo mà lương vương phủ bởi vì không v ư ơ n g tha chuẩn bị chạm thảo chư căn Chọc giận thanh xà, trong cơn tức giận sử sát thủ đem lương vương phủ tầm mười tên hộ vệ tinh cả lương vương phủ một mình lương liên cùng nhau giết chết d ư ớ c lấy pháp hải pháp hải trọng thương thanh xà hai bên c ử u oán mới kết sau đó hứa trên tiên sơn du ngoạn được đưa tới pháp hải trước mặt pháp hải đối bạch tố trinh đã sớm lòng có sát ý nhưng hắn muốn muốn thu thập bạch tố trinh chỉ dựa vào thực lực của bản thân hắn còn là chưa đủ cho dù bạch tố trinh mang bầu tựa áp lực hàng hắn cũng chỉ có thể thắng chi lại không thể bắt giữ hoặc là diệt xác muốn giết chỉ có dựa vào trong tay món kia kim bắt pháp khí thế nhưng là pháp khí là pháp hải sư phụ ban thưởng cho hắn lúc đó từng nói qua y ê u pháp biển dùng tới thu thập nghiệp chướng t à vọng nói cách khác không có nghiệp chướng mặc kệ người quỷ yêu cũng đừng m g thu thập đây cũng là bởi vì thiên đình can thiệp về sau pháp hải cùng bạch tố chính trước đó cựu hận có chút vượt qua tây thiên mong muốn lo lắng pháp hải thống hạ sát thủ mới cho ra một cái cảnh cáo có thể pháp hải không biết bạch tố trinh trên người liên quan a hắn hiện tại thì muốn giết chết bạch tố trinh một tên hòa thượng vẫn là một cái hữu đức cao tăng sinh ra s á c ý bản này thì cùng phật pháp không tương xứng đặc biệt là đối pháp hải loại này còn không có phi thăng phật pháp tu sĩ tới nói càng là như vậy tựa hồ nói không thông nhưng cũng nói thông được cuối cùng vẫn là thiên đình can thiệp mang tới ảnh hưởng pháp hải có s á c ý có thể bạch tố trinh trong bụng tử vi đại đế nhưng lại tức giận thở ra khí tức bảo hộ pháp hải sẽ không giết hải tử vô tội cho nên một khi hải tử xuất thế pháp hải nhưng là lại không có cố kỵ nhưng trước lúc này còn có một vấn đề thì là muốn sử dụng kim bát đối phó bạch tố trinh vậy thì nhất định phải muốn để bạch tố trinh nghiệp trướng tạo cái gì nghiệt không thể tha thứ tự nhiên là sắc nghiệt sau đó vừa vặn đến đây du ngoạn kim sơn tự hứa tiên liền bị pháp hải lưu lại mới đầu hứa tiên là phản kháng có thể về sau pháp hải dùng pháp lực quay lại hứa tiên quá khứ Đem hứa tiên kinh lịch thì ừ n màn g c u quái y lấy ệ n toàn kỳ bộ h n ảnh hình thức hiện h thức trước ra ở trước mặt hắn, một ặ t hắn, m chút l i ề người đem hứa tiên dọa cho phủ. dọa tiên i mới hiểu ờ đ ợ c chính mình cùng mình ư n chung g g ố lao bình à là nguyên tiên yêu. lai Hứa cái một t xả h một g ư ờ i b ì n thường bị lao bà của mình là điều xả sự thật làm cho hoang mang lo sợ tự nhiên là nghe theo pháp hải an bài lưu tại kim sơn tự bên trong ở tạm bạch tố trinh đi qua kim sơn tự có thể căn bản không gặp được chính mình nam nhân cũng cùng pháp hải đấu t h ă n g mấy chiêu nhưng là không công mà lui lúc này mới cầu đến tiết vô toán trên cửa bạch tố trinh ý nghĩ cũng là n g ư ờ i pháp hải không thả người ta thì đoạn mà đây thật là pháp hải muốn muốn đạt tới mục đích một khi bạch tố trinh dùng sức mạnh như vậy nhất định bình tĩnh tràng diện không nhỏ lớn như thế yêu thi triển thủ đoạn một cái không tốt liền sẽ lan đến gần phạm nhân cái này sát nghiệt cũng không thì tạo ra sao sinh ý thì là sinh ý ngươi muốn tìm kiếm giúp đỡ liền đến lộ chỗ ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút ngươi thật thì xin giúp đỡ không cửa sao t ế t vô toán hút thuốc tựa lưng vào ghế ngồi cười híp mắt nhắc nhở bạch tố trinh một câu câu nói này đầu tiên là nói đến bạch tố trinh s ư ơ n g sở sau đó trong đầu đột nhiên xuất hiện một t r ư ơ n g âm u mà lại trên mặt nụ cười mặt tàng quỷ sơn trương diệp chủ cửa hàng ý của ngươi là ta cần phải đi tìm trương diệp tu h vi của nó cũng không cao a có thể giúp đỡ ta sao h u ố n hồ kim sơn tự chính là phật môn tri địa huy hoàng phật quang cũng là quỷ vật có thể đến gần không thử một chút ngươi làm sao lại biết không được đâu bạch tố trinh bái tạ chi sau đó xoay người liền rời đi âm dương ai nàng cần chạy tới tảng quỳ sơn tiết vô toán mà nói không thể nghi ngờ trong lòng nàng đốt lên một chút hy vọng bạch tố trinh sau khi đi huyền mộng hiếu kỳ hỏi tiết vô toán nói diêm q u â n trương diệp đám kia ác quỷ thật dám đi phật môn trọng địa dương n g o à i sao vì cái gì không dám bởi vì đó là tây thiên t ạ i nhân gian đạo c h ẳ n g a quỷ vật trời sinh liền bị vứt bỏ bọn họ sợ là không dám đi ngược dòng nước a tiết vô toán vô v u huyền mộng đầu cười nói vì lâu dài sinh tồn được đảm lượng lại tiểu cũng hội vượt khó tiến lên trương diệp đã không được chọn thiết vô toán nói lời huyền mộng không hiểu nhiều có thể tại phía x a tàng quỷ sơn trương diệp chính mình lại là rất có trải nghiệm từ lần trước tiết vô toán tìm tới nó đốt lên nó đáy lòng một màn kia gia tâm đồng thời tại trước khi đi còn đưa nó một phần lễ vật theo cái này về sau trương diệp thì tính tình đại biến chẳng những s á t nhập thôn tính quỷ sơn tốc độ đột nhiên bạo tăng mà lại thủ đoạn càng là tàn nhẫn dị thường chỉ cần có chút phản kháng chính là một thể độ tuyệt đến bây giờ chỉ cần nghe được trương diệp tới không có cái nào tòa quỷ sơn ác quỷ dám ngăn cản mảy may theo t ả n g quỷ sơn một chỗ đến bây giờ trương diệp thủ hạ âm thực trồng trọt đã biến thành sáu nơi đạt được vong hồn điểm cũng là gấp đ ộ i lật lên trên mười ngàn tên võ trang đầy đủ ác quỷ quân sĩ chính là trương diệp lực lượng mà lại những thứ này tất cả đều là tinh nhuệ tu vi thấp nhất đều là quỷ tốt viên mãn quỷ tướng trung kỳ không dưới ba ngàn Quỷ tướng hậu kỳ cũng có hơn một trăm mà trương diệp mình đã bước vào quỷ vương cảnh giới trương diệp tu vi vì sao tiến triển nhanh như vậy bởi vì trương diệp không có kháng trụ dụ hoặc tiếp nhận tiết vô toán cho nó cái kia một món lễ lớn tiến nhập cùng ngộ đạo hoàn toàn đi ngược lại vô đạo hệ thống bên trong thế nhưng là nói hiện tại trương diệp kỳ thật đã không thể xem như ác quỷ mà chính là một cái lấy hồn thể hình thức tồn tại ma chương bốn trăm hai mươi mốt mở làm bạch tố trinh tìm tới trương diệp nói do ý đồ đến đồng thời còn mang theo một câu là chủ cửa hàng để cho ta tới tìm ngươi nói bạch tố t r i n h ngốc đi có lúc còn thật thắng ngốc ngốc lên cùng ngu ngốc không có khác biệt lớn có thể nàng cũng có thông minh thời điểm mang lên một câu chủ cửa hàng để cho ta tới tìm ngươi lợi này phân lượng thì rất khác nhau trương diệp nói thầm trong lòng nói cầm tiền bối đến cách ta ngược lại là có tí không vặt ngươi muốn là một mực thông minh như vậy mà nói nam nhân của ngươi hứa tiên không biết muốn thiếu bị bao nhiêu tội có đi hay là không đâu trương diệp không có suy nghĩ quá lâu cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này trước đó chủ cửa hàng tiền bối thì từng nói với nó muốn tấn manh phát triển vậy thì nhất định phải cần nhờ tại bạch tố trinh cùng hứa tiên cái này hai k h ỏ a dưới đại thụ dùng tây thiên che lấp làm thành nghiệp hộ nhanh chóng cầu được phát triển thời cơ đến mức giúp bạch tố trinh đi đánh kim sất tự đây có phải hay không là đang cùng tây thiên đ ố i nghịch trương diệp còn không rõ ràng lắm nhưng hắn tin tưởng chủ cửa hàng ánh mắt sau đó đáp ứng rất sảng khoái thậm chí có chút không cầu hồi báo ý tứ bất quá trương diệp đáp ứng sảng khoái nhưng bạch tố trinh vẫn là muốn xem trước một chút trương diệp thực lực mới được mà lại một ít chuyện nàng phải nói rõ trắng dù sao trương diệp bọn họ đều là quỷ vật mà kim sơn tự chính là tây thiên t ạ i nhân gian đạo tràng cái này một xông vào làm không cẩn thận cũng là hồn phi phách tán xuống tràng hứa phu nhân yên tâm t a tàng quỷ sơn thực lực tuy nhiên tính không được mạnh cỡ nào nhưng đối phó chỉ là một cái nhân gian chùa t r i ể n vẫn là không có vấn đề một bên nói t r ư ơ n g diệp thì dẫn bạch tố trinh đi nhìn một chút chính mình dưới t r ư ớ n g ngay tại huấn luyện cái kia mười ngàn ác quỷ quân sĩ bạch tố trinh rung động là khó có thể nói nên lời nàng còn là lần đầu tiên phát hiện ác quỷ loại này trước kia bị nàng khinh thị hồn thể tồn tại thế mà cũng có thể cho nàng như thế cảm giác gáp bách m á n h liệt thậm chí cảm thấy đến cho dù pháp lực mình còn tại đ ỉ n h phong đối lên cái này mười ngàn võ trang đầy đủ ác quỷ quân sĩ cũng phải thiệt thòi lớn cái gì thời điểm ác quỷ đều có thể dựng lên lớn như thế thế l ư ợ rồi những thứ này nhìn lấy cũng không phải là phàm phẩm vũ khí chiến giáp lại là làm sao tới còn có tàng quỷ sơn vì sao biến thành một cái nông trường đồng dạng tồn tại những cái kia chưa từng thấy qua thực vật lại là lai lịch gì bạch tố trinh trong đầu rất nhiều nghi hoặc sau cùng chỉ có thể toàn đều quy kết đến âm dương nhai hoặc là tiêu diều trên thân không phải vậy căn bản là không có cách giải thích đương nhiên những thứ này cùng bạch tố trinh không có quan hệ gì nàng muốn tìm trợ thủ đã tìm được tiếp theo chính là muốn đi kim sơn tự đoạt lại chính mình nam nhân trương diệp lĩnh lấy thủ hạ dấu trong lòng đất theo bạch tố trinh một làm ra kim sơn tự chân núi cùng nhau tới còn có bạch tố trinh hảo tỉ muội thanh x à yêu tiểu thanh nhị yêu hiện ở trong lòng rất có phấn khích cùng một chỗ đi đến trên núi gặp pháp hải đã tại sơn môn khẩu tựa hồ chờ đã lâu c o n lựa chọc có chả hay không ta hứa tướng công nếu không hôm nay thì mở ra ngươi cái này p h à miếu tiểu thanh trước đó kém chút bị pháp hải đánh chết hiện tại thật vất vả tại bạch tố trinh cứu c h ữ a phía dưới khôi phục lại tự nhiên đầy bụng hỏa khí nhìn đến pháp hải liền nhớ lại ngày đó cựu hoán ngôn ngữ tự nhiên cực điểm xem thường a di đ à phật các ngươi là yêu hứa tiên là người thông qua lựa bịp thủ đoạn để hứa tiên vì các ngươi khuyết điểm nhận hết tra tấn lao n ạ p muốn là lại đem hứa tiên giao cùng các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị các ngươi hại chết ngã phật tứ bi nể tình các ngươi tu hành không dễ phần phía trên tha các ngươi tự tiện xông vào phật môn thanh tính địa chi tội còn không mau mau thối lui tốt ngươi cái là con lựa chọc hôm nay ta cùng tỉ tỉ tới đây thì nhất định muốn tiếp hồi hứa tướng công hỏi ngươi một lần nữa ngươi đến cùng thả hay là không thả người pháp hải cười to nói hứa tiên có tay có chân ta kim sơn tự cũng không phải địa lao hòa thượng cũng không phải ngục tốt sao có thể nhốt người không cho đi mà chính là hứa tiên thấy rõ các ngươi cái này hai cái yêu nghiệt tự nguyện lưu tại ta kim sơn tự tránh họa cho nên lão nạp đây không phải tại khống nhân mà là tại che chở hắn miễn cho bị các ngươi làm hại pháp hải lời này là tại chu tâm muốn gái kia bạch tố trinh đã yêu lên hứa tiền vì hắn thậm chí nguyện bán mình âm dương nhai vinh thế làm nô phần tình nghĩa này có thể coi là bỏ qua tự mình mà bây giờ pháp hải nói nàng bạch tố trinh làm nỗ lực hết thệ nam nhân bởi vì biết nàng là yêu thì thay đổi sợ nàng thậm chí không dám đối mặt nàng hoặc là ghét bỏ nàng loại lời này đối bạch tố trinh đã kích ngoại nhân là không cách nào tưởng tượng cũng thua thiệt pháp hại như thế một cái hơn một nghìn năm đều không nói qua yêu đương l á o hòa thượng có thể nghĩ ra loại này đưa tới quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng bất quá thân là người ngoài cuộc tiểu thanh lại là không tin nàng tuy nhiên xem thường hứa tiên tính tình nhưng cũng minh bạch hứa tiên có lẽ sẽ sợ hãi nhưng tuyệt đối không có khả năng tránh mà không thấy cũng không có khả năng ghét bỏ bạch tố trinh bởi vì cho dù là nàng người ngoài này cũng có thể minh bạch hứa tiên cũng là đồng dạng yêu tha thiết bạch tố trinh Tẳng ốc! ngươi thật không biết xấu hổ đổi trắng thay đen mà nói ngươi cũng nói ra được ngươi còn có mặt m ũ i tự xưng người xuất r a luận cãi nhau pháp hải tự nhiên không là tiểu thanh đối thủ mà lại tiểu thanh lời này cũng xác thực nói đến hắn chân đau phía trên thân là người xuất r a vốn cũng không nên đánh lừa dối lại càng không nên vì bản thân tư dục chia rẽ vợ chồng nhà người ta hai có thể pháp hải tâm lý run lên chật lại nghĩ tới mình bị bạch tố t r ì n h cướp đi cái kia sáu viên tiên đan nghĩ đến vì thế chính mình không duyên cớ muốn nhiều tu sáu trăm năm trong lòng hỏa khí thì lại nổi lên bất kể như thế nào bạch tố trinh phải chết lão nạp nói đến thế thôi còn dám tiến lên một bước chính là khiêu khích ta phật môn thanh tu c h i địa lão nạp liền đem bọn ngươi c h ấ n áp cũng là hợp tình lý pháp hải nói xong thân hình phiêu hốt ở giữa đã đến sơn môn bên trong một chỗ trên đài cao một tay cầm một cái thiền trượng một tay nâng một cái kim bát lạnh lấy mắt thấy ngoài sơn môn thanh bạch nhị yêu tâm đạo đuổi mau vào đi tiến đến lão nạp liền muốn thu các ngươi trước hết giết thanh xà các loại bạch xà sinh con về sau lại giết bạch xà ừ như thế liền có thể giải quyết xong lão nạp cái này ngàn năm qua chấp nghiệm bạch tố trinh cứu ra hứa tiên nguyện vọng mãnh liệt đương nhiên sẽ không bị pháp hải dăm ba câu thì khuyên đi mà lại cho dù là hứa tiên ghét bỏ nàng là yêu nàng cũng muốn làm mặt hỏi cho rõ pháp hải người ta nhân quả đã sớm gieo xuống vốn cho rằng tính không được đại sự nhưng không ngờ ngươi thế mà bắt ta tướng công làm ai làm thật hèn hạ vô sỉ hôm nay ta bạch tố trinh thì theo ngươi phân cái cao thấp không phải vậy ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi nói đến thế thôi tự nhiên là nhiều lời vô ích còn lại cũng là mở làm bạch tố trinh hai tay pháp tấn đánh ra một thanh màu trắng tên thật xà kiếm liền đến trong tay bên trên tiểu thanh cũng giống như vậy trong tay nhiều một thanh thanh sắt xà kiếm xà kiếm chính là xà yêu độc nha biến thành kiên cố dị thường phủ đầy kịch độc hơn một nghìn năm tu vi đại xà yêu độc rắn sự khủng bố cho dù pháp hải dạng này thì muốn đạt tới nhân cực cảnh viên mãn tu sĩ cũng là không dám để cho này đụng phải chỉ cần bị vạch phá chút dầu ra đó cũng là thân tử đạo tiêu xuống c h ẳ n g thậm chí hồn phi phách tán cũng có thể bất quá pháp hải cũng không phải bùn để nhào nặn một thân tu vi tuy nhiên so ra kém bạch tố trinh nhưng bây giờ bạch tố trinh căn bản không có cách nào xử x u ấ t toàn lực chỉ dựa vào hai thanh xà kiếm có làm được cái gì trấn tự thiên tướng ở đâu cầm xuống hai cái này to gan lớn mật yêu nghiệt pháp hải trong tay thiền trượng hướng mặt đất giấm một cái một mảnh kim quang lấp lóe mấy trăm tên thân mang lóa mắt chiến l g i á c tay cầm binh khí hư ảnh liền bỗng dưng mà hiện nhìn những thứ này pháp hải trong miệng thiên tướng thế mà thật sự là thiên đình thế lực cách cắn mặc mặc dù không phải thật sự thân có thể cũng coi là pháp lực ngưng kết m à t h à n h đây là pháp hải thủ đoạn nhưng lại không phải tây thiên pháp môn hừ điều trùng tiểu kỹ bạch tố trinh lệnh hừ một tiếng múa động trường kiếm trong tay trước mặt lập tức hiển hóa ra mấy trăm đạo bóng người tất cả đều là ngư hà giải yêu cũng là hư ảnh cũng là pháp lực hiển hóa hư ảnh cũng đồng dạng tay cầm binh khí khí thế hung hăng bất quá ngay tại kim sơn tự trên đầu tầng mây bên trong cất dấu tiết vô toán lại cười nết h miệng bạch tố trinh pháp lực bị bào thai trong bộ chế hoàn toàn chính xác không bằng pháp hải riêng là những thứ này quân tôm giải yêu như thế nào lại là pháp hải khai ra thiên tướng hư ảnh đối thủ bất quá tiết vô toán cũng biết chương á i kia ơ n vạn tại dấu sâu ớ i l bốn trăm hai mươi hai đầu pháp chính như tiết vô toàn nói pháp hải hiện hóa ra ngoài thiên tướng hư ảnh hoàn toàn chính xác không phải bạch tố trinh khai ra những cái kia hà binh giải yêu có thể đối phó hai phương thực lực sai biệt rất rõ ràng lại ngăn cản một lát những thứ này hà binh giải yêu nhưng là mất giáo bạch tố trinh cũng không nóng nảy trường kiếm hướng trên trời quăng ra thế mà hóa thành một con cự xà chiều cao không dưới hai mươi trượng toàn thân trắng như tuyết lân phiến chiếu lấp lánh mở to miệng lớn phun tín tử g i a o động giật ở giữa liền đã gia nhập chiến đoàn cái này bạch xà cũng là bạch tố trinh pháp lực biến thành bất quá bởi vì xà kiếm chính là bạch tố trinh độc nha hiện tại làm làm môi giới diễn hóa xuất hình rắn uy năng tự nhiên h u n g mãnh chỉ thấy cái kia bạch xà vừa gia nhập vòng chiến thì quấy đến long trời lỡ đất mà lại tựa hồ có thực thể công kích năng lực chẳng những quét đến những cái kia hư huyễn thiên tướng tàn khuyết phán át liên đối lấy kim sơn tự rất nhiều kiến trúc cũng bị tổn hại đổ sụp mắt thấy thiên tướng hư ảnh không địch lại pháp hải cũng không nói lời nào trong tay thiền trượng theo cũng là đi lên ném đi hóa thành một đầu kim long chiều cao ba mươi trượng uy thế khi thế hình thể đồng đều tại bạch tố trinh hiện hóa đầu kia bạch xà phía trên quả nhiên là mỗi một cái thủ đoạn đều muốn đè ép bạch tố trinh một đầu bên trên tiểu thanh tự nhiên cũng sẽ không nhàn d ỗ i ngoại trừ học bạch tố trinh triệu ra một nhóm hà binh giả i yêu sung làm bia đỡ đạn bên ngoài cũng tế ra trong tay mình thanh sắc xà kiếm hiện hóa một đầu mười trượng trở lại thanh xà giúp đỡ bạch xà c h ố n g cự kim long sau đó tiểu thanh thân hình chớp liên tục thế mà hướng về trên đài cao pháp hải nhào nhào tới tiết vô toán ở trên trời nhìn đến đầy mặt nụ cười trong miệng nhảy ra hai chữ muốn chết một cái vẹn vẹn ngàn năm tu hành vẫn là tự ngộ pháp môn tu hành xà yêu muốn đi đánh lén một cái bị tây thiên bồ tát thu nhập môn tường ban thưởng phật pháp đồng thời tu hành hơn nghìn năm cao tăng cái này đích sắc là đang tìm cái chết lấy làm người ta hiện tại ngay tại đấu pháp không giành phòng ngươi nằm mơ đi thôi một tiếng h é t thảm nương theo lấy nhất đại hoành máu tươi vẩy ra chuẩn bị đi đánh lén tiểu thanh liền pháp hải áo cả xa góc đều không có đụng phải liền bị một cỗ vô hình pháp lực đánh chúng ở ngực bay ngược đi trọn vẹn mười trượng trở lại mới ngã ầm ầm trên mặt đất trọng thương Vẹn vẹn nhất kích liền để thanh xà yêu trọng thương bất quá cũng không có để cho nàng mất đi chiến đấu lực dù sao đấu pháp vẫn còn có chút liên lụy tinh lực không phải vậy tiểu thanh lần này có thể liền trực tiếp phế đi tiểu thanh còn chịu đựng được sao bạch tố trinh cũng là cắn răng thao túng không trung đầu kia bạch xà nàng là chủ lực nhất định phải tâm thần không chế cũng không thể giống tiểu thanh hiện hóa đầu kia xanh như rắn làm ra đến thì mặc kệ không phải vậy ép không được kim long cục diện sẽ phải đi vào thế yếu thậm i nói ế t toán t vô t tiên nhìn thấy tu còn cấp bậc cao giữa các lần nhìn này đầu pháp phải không, nói Ấn ánh là loại là À đầu đấu. đầu giữa giao phải pháp. sĩ ắ t chí ủ a ắ n này trung không nu?、Hai、bên ngươi ứng ngươi nhìn như náo nhiệt, nhưng sinh đánh lần cái có cách chiêu chiêu, cực pháp phải Hai lại đối tới đi lại thiếu mà hay khuyết thế thật một ta một ta tử một đầu qua h xa, k sắc、khí. Hắn không tiết h h Thậm chí í c t vô toán cũng ở trong lòng mô phỏng muốn là đổi hắn tại bạch tố trinh vị trí bên trên thể n ộ i pháp chế lực bị quản chế điều kiện thanh i lại cái kia ê n n quyết ư thế thu thập t pháp hải. h Đổi thành ta trước tế ra hà binh giải yêu bày gia địch lấy yếu thậm chí có thể liều mạng thụ chút vết thương nhẹ tê liệt pháp hải sau đó để tiểu thanh đi ngăn cản đám kia biến ảo thiên tướng chính mình bạch sạc thì là nhắm chuẩn pháp hải bản tôn đồng thời thừa cơ gần người mà lên sử dụng khoảng cách gần sáp lá cả phát huy yêu tu năng khiếu một khi pháp hải dối gen l i ề n hiện ra nguyên hình chân thân đem một miệng nôn phía dưới đáng tiếc tiết vô toán là tiết vô toán thói quen của hắn cùng chủ trương đều là đơn giản trực tiếp thô bạo còn có dùng bất cứ thủ đoạn nào mà bạch tố t r i n h lại không giống nhau theo tu hành bắt đầu tu sĩ ở giữa đấu pháp cũng là như thế văn nhã muốn dã man nàng cũng sẽ không à. mà pháp hải thì càng không cần phải nói đâu ra đấy gặp chiêu phá chiêu còn tự cảm thấy mình đánh cho không tệ cũng không nghĩ một chút rõ ràng chính mình chiếm ưu thế vì sao không thừa thế xông lên trực tiếp đè đi lên nhất định phải như thế từng điểm từng điểm h à i nhìn như nhàm chán đấu pháp vẫn còn biến đổi bất ngờ làm bạch tố trinh mắt thấy mình bây giờ tình trạng cơ thể căn bản là không có cách chống đỡ lấy thời gian dài tiêu hao liền cái khó lo cái khôn thừa dịp chính mình hiện hóa bạch xà quấn lấy pháp hải thời điểm lại tế ra hai đoàn dưa hấu lớn nhỏ h ò a diễm quanh co lấy hướng pháp hải đục vào nhìn đến đoàn kia lửa pháp hải cùng giấu ở trên trời trong tầng mây xem náo nhiệt tiết vô toán đều là một tiếng kinh hô tam mội chân hỏa như thế nào tam mội chân hỏa đơn giản tới nói cũng là một bên trong c h i hỏa thạch trung c h i hỏa không trung c h i hỏa trong đó thầm hợp thiên đạo quy tắc lại là quy tắc cực đoan biểu hiện lại có nói pháp nói tam nội là phàm hỏa dị hỏa thần hỏa nay l ử a chính là hỏa diễm cao cấp biểu hiện bình thường căn bản phốc không diệt được trừ phi hỏa chuẩn bị thu hồi hoặc là hái thiên địa ngọt nước mới có thể tiêu diệt như thế liền có thể thấy được lốm đốm pháp hải có thể không có cái gì thiên địa ngọt nước dạng này kỳ vật cũng không phải cái gì bất diệt chân thân đối mặt tam mội chân hỏa duy nhất có thể làm cũng là tránh có thể kể từ đó hắn tâm thần phân tán thao túng đầu kia thiền trượng hiển hóa kim long nhưng là rơi hạ phong bị nhất thanh nhất bạch hai con cự xà cắn xé đến gào gào k ê u một lát không đến trên thân liền đã ra hiện tàn khuyết pháp hải cũng là không nghĩ tới bạch tố trinh sẽ còn một chiêu này tâm lý hoảng sợ đồng thời cũng đang nghi ngờ loại này rõ ràng không phải tu sĩ cái kia có thủ đoạn bạch tố trinh là từ đâu học được pháp hải cầm tam mội chân hỏa không có biện pháp gì nhưng hắn có biện pháp khí a hắn kim bát ngoại trừ có thể thu thiên hạ tả vọng bên ngoài còn có cường hãn phòng ngự năng lực tay phải vung lên kim bát hóa thành một phương chuông cổ màu vàng đem hắn trong nháy mắt bao phủ mà cái kia ta m g ộ i chân hỏa đâm vào cổ trung phía trên thế mà chỉ là tạo nên một tầng kia lửa cũng không có đem nốt xuyên khá lắm yêu nghiệt hôm nay nhất định phải ngươi biết lợi hại đại uy thiên long ông nha đâu bá mễ hồng pháp hải rít lên một tiếng trong miệng lục tự chân ngôn như là thiên địa tại cùng giống chấn động không nghỉ tựa hồ lục tự chân ngôn bên trong còn kèm theo uy năng to lớn thần uy chân ngôn vừa rơi xuống chỉ thấy đầu kia ban đầu vốn đã có chút hấp hối kim long đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài thân hình lần nữa tăng vọt thế mà không dưới trăm trượng khí thế càng là gấp mười lần kéo lên quả nhiên giống như chân long hàng thế đồng dạng để thân là xà yêu bạch tố trinh cùng tiểu thanh hồn phách cùng nhau rung động phảng phất có loại đến từ bản năng hoảng sợ ở trong lòng vô hạn sinh sôi đại uy thiên long phật giáo hộ giáo thần thú dù là pháp hải ngưng tụ ra chỉ là thần thú chút điểm uy năng cùng uy thế cũng há lại tầm thường yêu vật có thể nhẹ nhõm tiếp nhận trong trước mắt đầu này đại uy thiên long liền đem bạch tố trinh cùng tiểu thanh hiển hóa ra ngoài thanh bạch nhị xà xé thành bạch nhỏ cái này cũng tuyên cáo các nàng cùng pháp hải trận này đấu pháp trực tiếp bị thua ngay tại đầu kia to lớn đại uy thiên long hướng về bạch tố trinh cùng tiểu thanh thôn vệ mà đi đồng thời kim sơn tự lòng đất bắt đầu tuân ra một cỗ bàng bạc c ơ khí cỗ này âm khí là như vậy nồng đậm đến mức để mảnh này phật môn thanh tu c h i địa cũng biến thành âm u mấy phần thậm chí ngay cả đang muốn nhào tới trước đại uy thiên long đều thân hình làm trì trệ lít nha lít nhít một mảnh áo giáp màu đen dòng nước lũ xuất hiện tại pháp hải cùng bạch tố trinh trung gian giữa không trung trên mặt đất tầng tầng lớp lớp mỗi người tay cầm bình khí toàn thân áo giáp màu đen diện mục bị mặt nạ che lớp quanh thân l u n tùm âm khí ngạc nhiên chính là trương diệp dưới trương cái kia mười ngàn ác quỷ quân sĩ thật can đảm quỷ vật cũng dám đến ta phật môn tri đ i ệ m bạch tô trinh ngươi thế mà cấu kết quỷ vật đây là tự gây nghiệt thì không thể sống a nói mặc dù sắc bén có thể pháp hải hòa thượng tâm lý lại là không khỏi kinh ngạc cái gì thời điểm quỷ vật đều phách lối như vậy rồi nhìn điệu bộ này vẫn là con trận thứ này không phải chỉ có nhân gian cùng thiên đình mới có sao quỷ vật cũng sẽ rồi pháp hải chúng ta tới đều tới nói cái gì gan lớn không gan lớn có ý tứ sao có dám làm tiếp qua một trận b ạ c h Tố t r i n h g ặ mặt p viện hiện, quân xuất hiện, sắc b i ế n đến bình t ĩ n cũng h khí thế đủ r ấ t trường nhiều, i k ế m trong tay trực c h ỉ pháp h ả i n g h i ê m nghị hỏi. h quát c ư ơ n g 423, lặp đi lặp lại một mươi tên ác quỷ hiện thân vẫn là tại cái này phật môn tri địa thật sự là hiếm thấy trên đời phật môn tri địa cái gì nhiều nhất ngoại trừ hòa thượng cũng là tượng phật hơn nữa còn là tràn ngập tín ngưỡng nguyện lực tẩm bổ tượng phật kể từ đó phật môn tri địa bên trong thời thời khắc khắc đều tràn ngập một loại phật pháp quy năng uy năng cỡ này thường nhân là trải nghiệm không đến cũng không có nửa điểm đẹ người đả thương người ý tứ thuộc về một loại tự nhiên rời g i ạ c tồn tại thế nhưng là loại này rời g i ạ c phật pháp uy năng đối với ác quỷ c h ấ n nhiếp cùng sự ăn mòn cũng không nhỏ một số nhỏ yếu ác quỷ trực tiếp bị loại này rời g i ạ c phật pháp uy năng phai m ở đều không kỳ quái có thể trương diệp các loại mười ngàn tên quỷ vật vì sao không sợ không phải không sợ mà đến có chuẩn bị nó nhóm mặc trên người chiến giáp chính là vô đạo địa phủ đệ nhất chế thức chiến giáp tuy nhiên chưa nhiều chức năng xa kém xa đã trang bị vô đạo địa phủ âm binh ba đời chiến giáp nhưng thực tế vẫn là vô cùng thực dụng trong đó một chút cũng là bởi vì chiến giáp chính là âm thiết tạo thành mà âm thiết đối với pháp lực có lẽ có thể lượng loại công kích đều có rất không tệ phòng ngự năng lực tự nhiên cũng liền giảm đi rời g i ặ c ở chỗ này phật pháp uy năng cường độ cho nên đừng nói đợi ở chỗ này động thủ chém giết cũng là không có một chút vấn đề cục diện dưới mắt đối với pháp hải tới nói thì hơi có vẻ lúng túng kỳ thật đối phó ác quỷ loại vật này pháp hải là cực kỳ am hiểu không nói xa riêng là trong tay hắn kim bắt pháp khí cũng là chuyên môn khắc chế ác quỷ các loại tà vọng tồn tại đại sắc khí đổi tại bình thường hắn chỉ cần dương dương tay kim bắt phát u y liền có thể đem trước mắt những thứ này ác quỷ toàn bộ thu vào kim bắt bên trong thậm chí triệt để phai mở rơi cũng không phải việc khó gì nhưng bây giờ kim bắt dùng để phai mở rơi cũng không phải việc khó gì nhưng bây i ờ h i m bắt d ă n g để phai mở rơi cũng không phải việc khó gì chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đầu kia đại uy thiên long trên thân muốn duy trì đại uy thiên long h i ể n hóa đây cũng là cần tiêu hao đại lượng pháp lực pháp hải cũng minh bạch trận chiến này không nên kéo quá lâu không phải vậy hắn nói không chừng hội bại đang nhìn tự trong nội viện đại hùng bảo điện phía dưới cái kia mười ngàn ác quỷ như một cỗ màu đen âm sắt như gió lốc ỉ vào trên người chiến giáp kiên cố trong tay binh khí sắp bén không hề sợ hãi vây quanh hình thể to lớn đại uy thiên long không ngừng chém thẳng đại uy thiên long chính là pháp lực hiển hóa thân thể theo lý thuyết thực thể công kích không gây thương tổn nó chỉ có như bạch tố trinh đồng dạng hiển hóa cái chủng loại kia bạch xà giống như năng lượng công kích mới được đáng giận quỷ môn trong tay binh khí lập tức để giữa sân đều hiểu cái gì gọi là sắp bén vô đạo địa phủ sản xuất đồ vật đương nhiên sẽ không có cái gì công kích góp chết phía trên c ử u h u hồn viêm cũng là nhiều mặt công kích thủ đoạn bất luận là thực thể vẫn là hồn thể lại hoặc là năng lượng thể đều là nó thiêu đốt phạm chủ mỗi một đao chém xuống luôn có một luồng thật nhỏ thiêu ngân lưu lại, thậm chí chém vào sâu, sẽ còn lưu lại thiêu sâu, kiểu nhỏ ngân còn hồn viêm bám vào trên đó, chậm chậm bùng nổ. có chí chém chậm chậm đó, một thậm một viêm bám thật tia tia vào vào sẽ xem xét lại đầu này đại uy thiên long đối ác quỷ nhóm thương t ổ n lại cực kỳ bé nhỏ không phải đánh không đến mà chính là rõ ràng đánh lại hiệu quả không lớn chỉ thấy cái kia đại uy thiên long hư ảnh một cái đôi u quét ngang thân thể khổng lồ một chút liền đem trên trăm tên ác quỷ quân sĩ quét đến bay rớt ra ngoài thậm chí có thể cảm giác rõ rệt những thứ này ác quỷ quân sĩ hồn thể kịch liệt chấn động rõ ràng là bị thương không nhẹ có thể những thứ này thụ thương ác quỷ quân sĩ lại một chút không sợ lặng lẽ rút lui s á t tràng sau đó đến bên cạnh không biết từ nơi nào rút mấy khoả hình dáng cùng loại hạ thóc đồng dạng đồ vật nuốt vào sau đó tính tọa không tiêu nửa khắc liền ổn định hồn thể tiếp lấy dẫn theo binh khí thì một lần nữa gia nhập vòng chiến tiết vô toán ở trên không trong tầng mây nhìn lấy phía dưới trương diệp dưới t r ư ớ ác quỷ như thế chém giết phương thức cùng hắn vô đạo địa phủ bên trong âm binh đã có chút cùng loại ngoại trừ quân trận k h u n g còn rất nông cạn bên ngoài trên tổng thể cũng coi là đem tự thân ưu thế phát huy ra vốn là nha h ồ n thể tác chiến chính là muốn h u n g ác muốn liên miên bất tuyệt thủ thương sợ cái gì có chiến giáp bảo hộ loại trình độ này công kích lại dây không được n g ư ờ i bị thương cũng có âm thực có thể cấp tốc bổ sung ổn định thương thế tuy nhiên không đến mức khỏi hẳn nhưng có thể kéo dài tính thì gia tăng thật lớn cho nên đối mặt như thế số lượng bị vô đạo địa phủ vũ trang lên ác quỷ hoặc là một chút toàn đập diệt không phải vậy hao tổn cũng có thể mài chết ngươi giữa sân xuất hiện đảo ngược trước đó rơi vào thế yếu bạch tố trinh cùng tiểu t h a n h bây giờ đang ở trương diệp các loại ác quỷ trợ giúp phía dưới đã đảo khách thành chủ đem pháp hải áp tại trên mặt đất ra sức ma sát tiểu t h a n h nơi này giao cho chúng ta là được ngươi nhanh cứu tướng công bạch tố trinh nao tử một chút biến đắc hảo dụng cũng nhớ tiểu ớ chính mình tới nơi này, mục đích chủ yếu cũng cùng chính cứu cục mình không phải cùng pháp hải đánh nhau, mà chính là phải cứu hứa tiên. Gặp cục thế bị bên mình khống, nơi này tiên. bên trường vàng liền mà tới vội là yếu đ Gặp bị t i ể thanh thừa tìm kiếm hứa tiên. Tiểu thanh hứa cơ c kiếm n ũ gật biết mình lưu lại không giúp đỡ được cái diệp loại chiến kinh Tiểu một chút thấy thanh mình đám cảm gì, không chương hung hãng nàng lưu lực được quỷ đấu đỡ đã để các ác có chút cảm thấy kinh dị. Tiểu thanh gật, gật đầu phi thân mà đi tùy ý mở ra cảm giác của mình liền muốn tìm tòi pháp hải hòa thượng đem hứa tiên giấu ở nơi nào chua chiên không nhỏ muốn tìm được một phạm nhân đối tiểu thanh tới nói vẫn là cần bỏ chút thời gian mà lúc này hứa tiên ở nơi nào đâu tự nhiên là bị pháp hải nuốt ở kim sơn tự bên trong ổn thỏa nhất địa phương chính là cái kia chỗ cao nhất lôi phong tháp lôi phong tháp chính là một tòa chấn tháp chấn áp kim sơn tự khí vận cũng đồng thời có chấn yêu diệt phép k y năng đ ặ t ở nhân gian cũng coi là một chỗ khó lường chỗ bây giờ hứa tiên đã lấy lại sức nội tâm tư tưởng đấu tranh cuối cùng vẫn là thua ở đối thê tử tưởng niệm và mỹ hảo nhớ lại phía dưới sau đó cái này người p h à m bình thường rất kỳ hoa chỉ dùng mấy cái ngày thời gian liền chạm phá trong lòng nhân cùng yêu ở giữa chủng tộc ngăn cách một lòng một dạ nhắc tới mặc kệ nương tử là người hay là yêu đều là nương tử của ta nàng tuyệt sẽ không hại ta cũng chính bởi vì hứa tiên cái này tổng tâm tính chuyển biến một chút liền để pháp hải mất kiên trì vì để cho bạch tố trinh tìm phu không được mà đến kim sơn tự báo nổi pháp hải cũng liền đem hứa tiên cấp hốn địa phương khác sợ hứa tiên chạy lôi phong tháp vừa vặn phong bế cửa sổ còn không tin hứa tiên có thể nhảy xuống mà cũng bởi vì lôi phong tháp phong cấm năng lực quan hệ tiểu thanh lật khắp tất cả chùa chiến ốc xá quả thực là không tìm được tâm lý lo lắng sau cùng ngẩng đầu một cái đột nhiên phát hiện mình còn có một chỗ không có tìm liền hướng về đỉnh núi lôi phong tháp lao đi pháp hải thấy tình huống đã nằm ngoài dự đoán của chính mình bạch tố trinh khai ra chợ thủ thế mà để hắn chật vật như thế tâm lý nổi giận cũng là phát hung ác tốt các ngươi những thứ này nghiệt trướng như thế ngu xuẩn mất hôn không nên trách lão nạp tâm o a n nói xong pháp hải một ngụm tinh huyết phun ra vừa vặn xối tại bảo vệ hắn cái kia kim bát phía trên sau đó chỉ thấy kim bát tăng vọt kim quang đem vốn tại cận thân hai đoàn tam mội chân hỏa cấp phá lái đi ra ngoài hơn một trường xa sau đó tay vung lên tế h ra trên thân áo c à xa lại là một ngụm tinh huyết phun tại áo c à xa phía trên khổ hải vô nhai quắt to một tiếng chỉ thấy cái kia pháp hải tế ra áo c ả sa đột nhiên hóa thành đầy trời hồng hà trong khoảnh khắc lên trời xuống đất tất cả đều là ánh sáng màu đỏ lít nha lít nhít như sóng biển đang không ngừng cuồn cuộn đem phía dưới tất cả sự vật bao quát trương diệp xuất lĩnh mười ngàn tên ác quỷ quân sĩ cùng thanh bạch nhị xà tất cả đều bao phủ trong đó những cái kia hồng hà quả nhiên lợi hại bên trong chẳng những phật pháp uy năng cường thịnh còn có mánh liệt sự ăn mòn mà lại chỗ nào cũng có bị trung kích lớn nhất chính là ác quỷ bọn nguyên một đám như là rơi vào lòng đất dung nham tiếng kêu rên liên hồi đợi tiếp nữa đoán chừng hồn phi phách tán không xa chương bốn trăm hai mươi bốn ư ớ c tràn kim sơ tự vạn quỷ nghiêng lôi phong đối mặt pháp hải thủ đoạn tàn nhẫn trương diệp không có chiêu nó thậm chí muốn chạy có thể ý nghĩ này vừa mới chuyển lên liền thấy bên trên bạch tố trinh trên thân khí thế bao táp tựa hồ tại nín đại chiêu pháp hải hôm nay ngươi mơ tưởng ngăn trở ta bạch tố trinh cũng là hét lớn một tiếng thu hồi trường kiếm trong tay hai tay nhanh chóng k ế tấn đ ầ trương diệp cũng sắc lôi đ không nói nhảm biết đây là đến thời khắc quan trọng nhất vung tay lên vốn là kêu gen không ngừng hết sức ủng hộ chúng quỷ lập tức thoát ra rời đi hướng về tòa kia tháp cao vọt tới mưa to chính là bạch tố trinh pháp lực đưa tới nàng tại đốt đốt chính mình yêu đan là đang l i ề u mạng mà uy năng cũng là viễn siêu nàng bây giờ pháp lực tình huống chỉ là phật hải khắp ngày mà thôi nhìn ta nước tràn kim sơn tự phá ngươi cái này cho s i ế c nói là nước tràn có thể lại không phải đơn giản nước mỗi một phần hạ xuống trong nước mưa đều là bạch tố trinh thiêu đốt yêu đan khí tức đường đường lôi k i ế p yêu đan à pháp hải lại v à n h váo cũng không có độ thiên kiếp thủ đoạn tự nhiên tiên thiên thì e ngại lôi kiếp yêu đan bên trong thiên lôi khí tức tự nhiên khó có thể ngăn cản mà một bên khác vạn quỷ cũng bị pháp hải phật hải hồng quang dọn dẹp khổ không thể tả cũng là phát hung ác biết muốn là lại mang xuống chính mình nhưng là muốn chạy cũng chạy không được chỉ có mau chóng cứu ra hứa tiên mới là thượng sách tháp bên trên co phong trận theo ta cậy mạnh phá đi đẩy này c ẩ u thí lôi phong tháp vâng mười ngàn tên ác quỷ tăng thêm tiểu thanh cắn chặt hầm rằng quả thực là hướng về to lớn lôi phong tháp một chút một chút dồn sức đụng hủy không được thân tháp có thể to lớn lực va đập lại làm cho liên tiếp tháp cao móng bắt đầu bung lỏng lại ở vào đỉnh núi móng n h ậ ra chính là lật út nguy hiểm tháp phía trên hứa tiên lúc này cũng phát hiện phía dưới tình huống thế mà không sợ tháp ngược lại ngã chết chính mình còn ở phía trên hung hăng bệnh tâm thần muốn nhỏ xanh cứu hắn bất quá thanh â m bị che đậy căn bản truyền không xuống chiến trường chính pháp hải khổ hải vô nhai đã cảm nhận được rõ ràng uy hiếp kinh khủng mưa to chẳng những quay trên núi nước động kéo lên còn liền mang theo phương viên mấy trăm dặm hồng thủy thao thiên kể từ đó sát thương bách tính có thể nói đến hàng vạn m à tính cái này chính bên trong pháp hải trước đó m ư u tính thế nhưng là đối mặt đã nổi trận lôi đình đánh bạc tánh mạng chuẩn bị liều chết với h ắ n bạch tố trinh pháp hải tâm lý có chút sợ hòa thượng mà thôi thân phận chân thật vẫn là tu sĩ điểm xuất phát cũng là c h ạ m chấp nghiệm mà không phải trừ ma vệ đạo trong này lấy hay bỏ cùng lòng dạ nhi là rất khác nhau cho nên pháp hải tự nhiên sẽ có tính toán tâm lý ám đạo chính là bạch tố trinh bây giờ thiêu đốt lôi kiếp yêu đan thực lực nhất định giảm lớn bây giờ lại cùng với nàng cùng chết đúng là không khôn ngoan dù sao nàng trắng trận giết hại sinh linh sự tình đã phạm b ả o không bằng tạm thời thả này rời đi n g à y khác các loại này sinh con về sau lại thu thập đến lúc đó nàng sinh con chắc chắn thân yếu tăng thêm cảnh giới giảm lớn như thế nào lại là đối thủ của ta còn không phải dễ như trở bàn tay nghĩ đến đây pháp hải trong lòng liền có chủ ý phất tay thu hồi đầy trời p h ấ t hải dùng pháp lực xây lên một tòa tường cao ngăn trở sắp tràn đến đại hùng bảo điện bên trong yêu khí hồng thủy đồng thời thu hồi lôi phong tháp phía trên phong trận một câu không nói nhưng thái độ lại là rõ ràng lão tử sợ tranh thủ thời gian mang theo chồng của ngươi lan bạch tố trinh đại hỷ cũng không lại tiếp tục thiêu đốt yêu đan mà đỉnh núi vạn quỷ c ũ n g cứu hứa tiên cả đám quỷ yêu lúc này mới mừng khấp khởi nhanh chóng nhanh rời đi kim s â tự lưu lại tràn đến sườn núi hồng thủy chậm rãi rút đi cùng trên đỉnh núi tòa kia đã bị đâm đến nghiêng về lôi phong tháp pháp hải tâm lý bề bộn nhìn lấy một mảnh t r ậ t vật trộn t r i ể n nghĩ đến bởi vì trận này từ hắn mưu đồ mà đến đấu pháp đánh mất cánh mạng đến hàng vạn mà tính sinh linh trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt pháp hải cảm giác mình trong lòng chấp nghiệm cũng tốt từ bi cũng được giờ khác này tựa hồ cũng thành d à y vò đồng thời cũng đang tự hỏi làm như vậy đến cùng có đáng giá hay không có tính hay không sai Cùng chính cũng ngược cao cao lúc cũng có chút phức phức khác, chính cùng Bạch cùng chiêu cỗ cường tức trước hơn nghìn năm đến chính mình tu hành Phật ra giáo nghĩa đến không thượng, trong tầng toán tình này Hắn không Trinh trong một thời gian ngăn không biết rõ nơi nào xông giáo giờ Phật phải hay thấy hết thể phải Pháp Hải hết thời hai khí Mà mây mắt tâm mà một đi đây đó, tiết biết tu tại tạp. tạp Tố tuyệt tuyệt từ tới dấu sau là là ra ra rõ ra. lại. vô ở ảnh hưởng thậm chí nói là trực tiếp tiếp quản trận này đấu pháp mà lại loại này tiếp quản cũng không phải là duy nhất người tiếp quản bạch tố t r i n h ta tiếp quản pháp hải không phải như vậy mà chính là ngươi tới ta đi ngươi kích thích pháp hải tế ra tinh huyết muốn hạ sát thủ ta liền kích thích bạch tố trinh thiêu đốt yêu đan liều chết đánh cược một lần sau đó lại cảm thấy tiếp tục đấu sợ gà bay trứng vỡ cùng nhau khống chế pháp hải sát ý trong lòng để này nhận sợ kết cục cũng là bạch tố trinh cảnh giới lùi lại thực lực giảm lớn tuy nhiên sau cùng cứu ra hứa tiên nhưng lưu lại t ử môn pháp hải từ bỏ lúc này bắt giết hai yêu tạm thời nhận sợ kim sơn tự bị hủy diệt một nửa sinh linh tử thương vô số mà tiết vô toán nhìn trọng điểm chỉ là cái này hai cố khí tức cái này hai cố khí tức bên trong trong đó một cố lộ ra một loại trang nghiêm cùng ấm áp đồng thời cuộn cuộn một cố khác thì là vô thượng tôn quý cùng uy nghiêm đồng dạng cũng hạo hãn vô biên cái này hai cố khí tức đừng nói phía dưới pháp hải cùng bạch tố t r ì n h vô c h i vô giác liền xem như tiết vô toán cũng kém một chút thì không để ý đến cuối cùng vẫn là hệ thống cảnh báo hắn mới phản ứng được cái này có phải là kỳ quái hay không tương đương kỳ quái bởi vì cái này rõ ràng cũng là hai cố vĩ ngạn đến tiết vô toán đều cần ngưỡng mộ khí tức nhưng hôm nay thật sự rõ ràng buông xuống giải quyết xong làm cho tất cả mọi người đều vô c h i vô giác cái gì gọi là khủng bố đối với tiết vô toán tới nói đây chính là khủng bố cấp độ thực lực to lớn khác biệt mang tới khủng bố hệ thống cấp tiết vô toán tính nguy hiểm ước định chính là m ư i cấp còn nói siêu việt mười cấp cực hạn không có có mà nói lại siêu việt bao nhiêu so với ban đầu thế giới cái vị kia còn sót lại đại năng lại có bao nhiêu khả năng so sánh đây hết thể tiết vô toán đều không rõ ràng nhưng có một chút hắn dám khẳng định cái kia chính là tại loại này vĩ nạn lực lượng kinh khủng trước mặt hắn muốn phải dựa vào chính mình bây giờ trong tay bằng vào chiến thắng còn kém rất xa tối thiểu nhất loại tầng thứ này lực lượng phất tay phai mở rơi vô đạo địa phủ bên trong tất cả âm binh thật rất đơn giản nếu là không có đủ để địch nổi thủ đoạn hoặc là thực lực thì không cách nào làm đến đáng tin n h i ể m hộ tại không có cao đoan lực lượng n h i ể m hộ hạ âm binh hàng ngũ mạnh hơn tác dụng sẽ biến cực kỳ có hạn thậm chí có thể bị bỏ qua khó trách này phương vị diện thế giới bên trong địa phủ không có âm binh mà lại thực lực đều không mạnh có ngang như vậy đại năng ở phía trên đỉnh lấy phía dưới yếu một ít cũng có thể thông cảm được tiết vô toán tâm lý tính toán lại một lần nữa gặp chứng lại hắn một mực liền đem này phương tân bạch nương tử truyền kỳ vị diện thế giới làm thành chính mình công phạt mục tiêu thứ nhất thậm chí tử vừa mới bắt đầu ngay tại chỗ rất nhỏ không ngừng bố trí bây giờ nhìn lại con đường này cũng không tốt như vậy đi đầu tiên đặt ở bắt mắt nhất vị trí cũng là vô đạo địa phủ thiếu khuyết cao đoàn lực lượng cái này cũng bao quát hắn tiết vô toán ở bên trong lực lượng kết cấu thiếu thốn tại vị diện công phạt đại chiến như vậy trước mặt thế nhưng là cực kỳ trọng yếu đồ vật thượng trung h ạ tầng ba lực lượng kết cấu thiếu thốn bất luận cái gì một bộ phận đều sẽ thành xương sườn mềm bất quá gặp phải to lớn chướng ngại cũng không thể để tiết vô toán cứ thế từ bỏ vị diện công phạt đối với vô đạo địa phủ phát triển tới nói là nhất định phải lại b ư ớ c thiết một cái phân đoạn đối với mấy cái này khó khăn tiết vô toán cũng là sớm có đón trước rất nhiều chuyện cũng là đã sớm ở tay bố trí kiến thức cái thế giới này đấu pháp phong cách lại kiến thức trong thế giới này đứng đầu nhất hai vị đại năng khí tức t i ế t vô toán cảm thấy thu hoạch tương đối khá tâm lý không hiểu dâng lên một c ố khó có thể nói nên lời chiến ý chương bốn trăm hai mươi lăm chỉ để lại chỗ tốt không được sao một trận bộ phim cuối cùng là chuyến đi qua đối với bạch tố trinh cùng hứa tiên tới nói miễn miễn cưỡng cưỡng coi là hỉ gặp lại đặc biệt là bạch tố trinh làm nàng nhìn thấy chính mình nam nhân biết rõ bản thân là xà yêu về sau cái k i a một mặt â n cần bộ dáng tâm lý an tâm đồng thời cũng rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là đáng giá hai chữ mà hứa tiên đâu gặp lại bạch tố trinh thời điểm tâm lý ấ y náy cùng tự trách chiếm tuyệt đại bộ phận còn lại tất cả đều là yêu thương hắn đối với mình trước đó bàng hoàng cùng do dự cảm thấy xấu hổ t i ể u thanh tự nhiên là đầy mình oán nghiệm đối hứa tiên trước đó tại tỷ tỷ nàng ở giữa trên tình cảm bàng hoàng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ thậm chí là chán ghét cảm thấy nam nhân này thật sự là quá không đáng tin cậy lá gan lại nhỏ người ta giật mình hù liền không có chủ kiến căn bản là không xứng với chính mình tỷ tỷ đương nhiên ngoại trừ ba vị này bên ngoài tâm lý lớn nhất thấp thỏm vẫn là trương diệp lần này đi kim sơn tự một phen làm âm ý cấp trương diệp cái thứ nhất cảm xúc cũng là âm dương nhai đồ vật thật sự là quá ra sức trước kia trương diệp chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể có một ngày đường hoàng chạy đến tây thiên nhân gian đạo tràng ra h o a i còn có thể cùng một người cực cảnh s ắ p viên mãn hòa thượng xó chiêu đồng thời còn để người ta trong tự viện hủy gần một nửa loại hành vi này trương diệp trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ bởi vì cái này gần như tại muốn chết ta thật là làm làm như vậy về sau tâm lý sinh ra tâm tình nhưng là bể bộn đầu tiên cũng là đối với mình tàng quỷ sơn thực lực tự bình theo kim sơn tự trận này đánh xuống trương diệp phát hiện mình hiện tại trong tay thực lực đụng tới nhân cực cảnh phía dưới tu sĩ căn bản là không cần đến hư loại thực lực này mang tới bành trướng làm cho trương diệp không khỏi nhớ tới tiêu diêu tiền bối câu nói kia ngọc đế cũng không phải sinh ra cũng là đại năng hắn làm được ngươi vì cái gì không làm được tiếp theo cũng là đối kim sơn tự phía trên chính mình dẫn mười ngàn tên ác quỷ chuyện làm lo lắng chạy đến tây thiên tại nhân gian đạo tràng dương ai a cái này thật không phải trò đùa mặc dù có tiêu diêu tiền bối cam đoan có thể vạn nhất đâu một khi tây thiên tìm tới cửa hán tàng quỷ sơn bây giờ mới khung lên thế lực nhưng là không còn đến chạy a tâm lý không vững vàng tự nhiên là ngồi không yên trở lại tàng quỷ sơn do dự hai ngày lập tức liền chạy tới huyện tiền đường âm dương nhai tìm tiêu diêu tiền bối thiết vô toán không đi Chờ cũng là trương diệp chính mình tìm tới cửa tâm lý không vững vàng vì cái gì tiết vô toán cười híp mắt nhìn vẻ mặt thấp thỏm trương diệp hỏi tiền bối ngài cũng đừng mang ta ra đùa giỡn cái này không bày rõ ra sao lần này ta tàng quỷ sơn thế nhưng là cùng tây thiên kết xuống c ự u toán đại họa như thế ta có thể không sợ sao tiết vô toán nổ một ngụm vòng khói cười một trận cười đến trương diệp cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu mới nói ta làm sao không không biết ngươi cùng tây thiên kết ân đoán sống chết rồi à a tiền bối không thể nào ta cái này đều đánh lên kim sơn tự hủy người ta một nửa đạo tràng cái này cũng chưa tính là đắc tội a ngài cũng đừng nói cười ta cái này đều vội muốn chết thiết vô toán có thể không có nói đùa không tệ kim sơn tự hoàn toàn chính xác bị ngươi cùng hai cái x à yêu cùng một chỗ hủy một nửa có thể cái này cùng ngươi đến không có đắc tội tây thiên cũng không có trực tiếp liên hệ a tiền bối ngài lời này là có ý gì có ý tứ gì nói ngươi cũng sẽ không hiểu ngươi chỉ phải hiểu ngươi lần này giúp bạch tố trinh đoạt lại hứa tiên chẳng những sẽ không đắc tội tây thiên còn có thể tây thiên trước mặt thêm điểm đương nhiên cũng có chút không địa phương tốt nói thí dụ như ngươi đắc tội l à nhưng thật ra là thiên đ ỉ n h tiết vô toán mà nói trực tiếp đem trương diệp cấp nói choáng váng phía trước nửa câu còn tốt tuy nhiên không hiểu nguyên nhân trong đó nhưng ít ra nghe được rõ ràng chính mình lần này hẳn là thật không có ác tây thiên xem như yên tâm có thể nửa câu sau có ý tứ gì cái này cùng thiên đình có quan hệ gì a vì cái gì chính mình dẫn ác quỷ hủy tây thiên đạo tràng đắc tội ngược lại là thiên đình mấu chốt nhất là thiên đình cùng tây thiên đối tàng quỷ sơn tới nói đều là quái vật khổng lồ trước mắt mà nói người nào cũng đắc tội không nổi a được rồi để ngươi không cần lo lắng ngươi thì không cần đến lo lắng thiên đình hiện tại còn không để ý tới ngươi mà lại bọn họ muốn t r a được ngươi tàng quỷ sơn tự nhiên sẽ có người giúp các ngươi che lấp đây cũng là ta vì sao để ngươi đều cùng bạch tố t r i n h các nàng đi lại nguyên nhân rất đạo lý đơn giản tây thiên chủ trương là để pháp hải cầm tù bạch tố trinh thu hứa tiên làm hòa thượng bước lên tử vi đại đế sau khi sinh đối phật môn đoán nghiệm vốn là có thể thực hiện lại xuất hiện trương diệp không thể không lo lắng lưỡng bại câu thương gà bay trứng vơ chỉ có thể thỏa hiệp nội bộ tự nhiên sẽ ghi hận phía trên trương diệp trương diệp nhẫn nhịn nửa ngày nhẫn nhịn một câu tiền bối cái kia ta bây giờ nên làm gì như thường lệ qua vẫn là trốn đi tránh thật muốn thu thập ngươi ngươi có thể tránh đi đến nơi nào như thường lệ qua là được mau chóng nhiều chiếm chút âm tuyển đến trồng âm thực có tiền đến lúc đó vạn một rắc rối tới cửa ngươi cũng có thủ đoạn ngăn cản đúng không lại nói chờ ngươi về sau thế lực lớn tu vi cao lại không phải là không thể tìm một cái chỗ dựa ngoại trừ tây thiên cùng thiên đình bên ngoài không phải còn có thâm v i ê n sao thâm v i ê n phái đoàn không phải theo ngươi tảng quỷ sơn thật hợp đập sao nghe được tiết vô toán đột nhiên kéo tới thâm n g uyên t r ư ơ n g diệp một chút thì sửng sốt sau đó tựa hồ chầm tư một lát sau có cười khổ lắc đầu nói ra tiền bối gia nhập thâm n g uyên nào có dễ dàng như vậy a mà lại ngài cũng biết ta tình huống hiện tại liền đạo đều bị ta vứt bỏ ngày sau còn có cái nào phe thế lực nguyện ý thu ta không diệt ta thế là tốt rồi t r ư ơ n g diệp ý tứ nói đúng là hiện tại mình đã vào tiết vô toán cho h ắ n hố vứt bỏ đạo bước vào vô đạo đầu này không đường về cũng ý thức được một khi chính mình cái này bí mật bị phát hiện nhất định trở thành thế gian tất cả tu đạo sĩ định nhân cái này không quan hệ kiểu t h o á n mà là căn bản thiên nhiên đối lập thậm chí trương diệp cũng không phải là không có nghĩ tới tìm cho mình một cái chỗ dựa cũng tốt hơn mấy ngày dễ chịu thời gian nhưng hắn tình huống hiện tại không phải là không muốn tìm mà là không thể tìm khả năng duy nhất cũng là nương tựa âm dương nhai cây đại thụ này nhưng nhìn tiêu riêu tiền bối ý tứ lại có chút lập lờ nước đôi để hắn nhìn không thấu tiết vô toán lắc đầu đối chương d i ệ p nói tình huống của ngươi ta tự nhiên rõ ràng cho ngươi đi thâm v i ê n cũng không phải muốn ngươi thật sự thêm vào ngươi bây giờ quỷ vương tu vi không phải cũng không đủ tư cách n h a người ta tây thiên cùng thiên đình ở nhân gian đều có đạo tràng thâm v i ê n liền không có ngươi có thể đường con cứu quốc nha tây thiên ở nhân gian đạo tràng cũng là các đại tự viện thiên đình ở nhân gian đạo tràng cũng là các đại đế quốc đến một lần cũng là vì thu thập tín ngưỡng nguyện lực thứ hai cũng là bồi dưỡng hậu bị thành viên thâm v i ê n đương nhiên sẽ không ngoại lệ ý của ngài là muốn ta tàng quỷ sơn đầu nhập vào dưới vực sâu mặt đạo tràng đương nhiên dạng này ngươi cũng liền cùng thâm v i ê n mang bên trên quan hệ nha mà lại à ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ đi đường rất thích hợp trong vực sâu những cái kia tả vọng tồn tại sao nhuận vật tế vô thanh đạo lý ngươi sẽ không không hiểu a người khác có lẽ sẽ không hiểu tiết vô toán nói lời ý tứ có thể trương diệp như thế nào lại không hiểu a tâm lý cuồng hô quả nhiên vị này quả nhiên là đại có mưu đồ lại muốn ăn mòn thâm v i ê n dạng này đỉnh cấp thế lực vậy ta chẳng phải là thành một cái vào trong bao bố cái rủi t i ê n bối ngài ngài đây là ý gì trong lòng nghĩ trương diệp lại không dám nói ra khỏi miệng l ờ i đến khoe miệng thì biến thành loại này giả ngu bộ dáng ha ha không hiểu đừng không hiểu a được cho ngươi nói rõ v ô đạo đầu này tu hành con đường là ta chỉ dẫn ngươi đi lên không có ta lưu lại cho ngươi cái kia cô ý chí chính ngươi căn bản là không có biện pháp l ĩ n h ngộ được vô đạo chân lý mà ngươi bây giờ cũng nên minh bạch vô đạo chỗ tốt cùng chỗ xấu đã có chỗ xấu vì cái gì không đem những này chỗ xấu triệt để chạm tuyệt chỉ để lại chỗ tốt đâu giúp ta làm việc đương nhiên sẽ không cho ngươi đi chịu chết cái kia có bảo hộ tự nhiên sẽ cho ngươi đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chiếu vào ta nói làm t r ư ơ n g diệp cười khổ một tiếng đều lên phải thuyền giặc nơi nào còn có lựa chọn nào khác ngoại trừ một con đường cùng đi theo đến h c đường khác đạp lên cũng là chết c ò n xin tiền bối nói rõ trương diệp thì trông cậy và có thể theo tiền bối đọ sức một phần sinh cơ chương bốn trăm hai mươi sáu đi nằm vùng đi trương diệp là không được chọn trừ phi nó nguyện ý tự mình hồn phi phách tán không phải vậy nó nhất định phải đối mặt cuối cùng sẽ đến đối kháng đối kháng người nào toàn bộ thiên hạ tu đạo người một mình phấn chiến dũng khí trương diệp là không có h ư ớ n g chi loại này dám vì thiên hạ địch cục diện lại không dám đối mặt chỉ có thể tìm kiếm minh hữu hoặc là chỗ dựa hoặc là đồng đạo người có thể nó m u ố n tiết vô toán cho nó chỉ ra đặt ở trước mặt nó lại phát hiện thì ra là thế phòng tay t r ư ơ n g diệp tâm lý ai thán cái này muốn đi làm nằm vùng rồi ha ha không cần đến như thế già muộm vốn là đọ sức sinh cơ nào có thập toàn thập mỹ sự tình đâu lại nói bảo vệ ngươi an toàn về điểm này âm dương nhai còn có thể làm được tiết vô toán một bên nói một bên cầm một cái hồn phách của mình ấn ký đi ra phóng tới trương diệp trong tay nói tiếp đây là hồn phách của ta ấn ký gặp phải bước không qua hung hiểm thì bóp nát nó chỉ cần không phải thâm nguyên đại năng bảo trụ hồn phách của ngươi không diệt vẫn là có thể hơn nữa còn có thể cho ngươi một cái có thể tại âm dương nhai mua sắm tất cả mọi thứ đánh tám mươi lăm phần trăm ưu đãi dễ dàng cho ngươi càng nhanh gia tăng thực lực cho nên ngươi còn có cái gì phải sợ trương diệp miễn cưỡng đánh tới nụ cười hướng về tiết vô toán chắp tay nói tiền bối nói trương diệp đều hiểu sau này mong rằng tiền bối nhiều hơn trông nom mới là trương diệp cũng nhất định đem hết toàn lực hết thành tiền bối phân công sự tình thiết vô toán lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nghĩ nghĩ lại cầm một cái bình nhỏ đi ra đưa cho trương diệp nói ra trong này chính là vô đạo hạt giống ngươi xác định một cái thì cho hắn một hạt giống đằng sau chính hắn làm sao tuyển ngươi không cần lại quản hiểu chưa trương diệp tiếp nhận cái bình phát hiện bên trong tất cả đều là từng viên hạt vừng lớn nhỏ màu đen hạt tròn bởi vì minh bạch cái này cái gọi là vô đạo hạt giống là cái gì t r ò nên n mới càng hiếu kỳ vị này tiêu diêu tiền bối đến cùng là làm sao làm được được rồi phải nói ta cũng nói rồi chuyện sau đó chính ngươi cân nhắc làm đi có biến cố gì ngươi có thể tới âm dương ngai để tiểu hồ ly thông báo ta được rồi tiền bối vãn bối cái này liền cáo tử đến thời điểm tâm lý tâm thần bất định rời đi thời điểm tâm lý càng là khó có thể bình phục trương diệp liên tục thở dài sau cùng ánh mắt chắc chắn việc đã đến nước này lại phát cảm khái cũng là chuyện vô bổ chỉ có ra sức hướng phía trước vạn nhất thật có thể chạm phá hết thể đạt được ban ngày ban mặt đâu tâm lý có quyết định trương diệp liền bắt đầu suy nghĩ mình rốt cuộc muốn đi thâm uyên cái nào đạo tràng lại nên như thế nào cùng đối phương cùng một t u y ế n đâu nói lên thâm uyên thân là ác quỷ trương diệp kỳ thật cũng là ngưỡng mộ đã lâu thế gian tam đại thế lực tây thiên thiên đình thâm uyên tây thiên thu chủ yếu là hòa thượng trừ cái đó ra cũng sẽ thu một chút dị bẩm thiên phú yêu tu cùng quỷ tu nhưng yêu tu cùng quỷ tu muốn tại tây thiên l a n lộn lên một cái bồ tát vị trí gần như không có khả năng không nhận chào đón chứ sao mà thiên đình thu người phạm vi liền muốn lớn hơn nhiều chỉ cần nguyện ý đến tu vi lại đầy đủ vậy thì tới đi cho nên thiên đình tuy nhiên số lượng nhiều nhất có thể chất lượng lại vẫn luôn không được tốt lắm sau cùng thâm viên thu người là lớn nhất khắc nghiệt đi tựa hồ là tinh anh con đường mà lại đối tu đạo người loại khác lựa chọn cũng là lớn nhất nghiêm ngoại trừ quỷ vật còn lại tất cả tu đạo người đều không mớn quản ngươi có đúng hay không thiên phú dị bẩm không phải quỷ vật chớ nhập cửa này tùy hứng đến dối tinh dối mù nhưng cá thể thực lực nghe nói mạnh nhất bằng không thì cũng sẽ không theo tây thiên cùng thiên đình ngồi ngang hàng với mà thâm huyên đại năng tên là huyết hống nghe nói lúc còn sống là một đầu thiên địa yêu vật sau khi chết mới bắt đầu tu hành thời gian tồn tại thậm chí nghe nói so nam vô a di đà phật cùng ngọc đế đều m u ố n xa xưa được nhiều mà thâm nguyên đạo tràng cùng tây thiên cùng thiên đình đều rất khác nhau nói là đạo tràng không bằng nói là đấu trường thâm nguyên đã chỉ lấy quỷ vật tự nhiên chọn lựa biện pháp thì không giống nhau quỷ vật tu hành trình tự cùng vật sống một dạng đến cực cảnh liền cần độ qua thiên kiếp nhưng quỷ vật thiên kiếp không phải lôi kiếp mà chính là địa hòa kiếp trong này còn có một cái thuyết pháp gọi là sinh độ lôi tử trải qua lửa nói thì là sinh linh phi thăng cần độ lôi kiếp vong hồn cần qua địa hỏa cửa này vì chọn lựa ra càng có khả năng độ kiếp thành công quỷ vật cho nên thâm nguyên đạo tràng chính là một mảnh giết hại cung luyện cổ không có khác biệt lớn nói cứng c o khác nhau cái kia chính là thâm nguyên hội t r ư ớ c phái phát một số pháp môn cấp quỷ vật tu hành mỗi tu luyện tới một cái giai đoạn vậy liền tụ lên giết một bản còn lại mười phần trăm thì có thể thu được cái kế tiếp giai đoạn pháp môn cùng càng sâu một tầng tu hành tinh yếu như thế từng tầng từng tầng đi lên cho đến đạt tới cực cảnh viên mãn chờ đợi địa hỏa theo dưới chân giấy lên loại biện pháp này đặt ở tây thiên hoặc là thiên đình đều là không thể tưởng tượng không có nhiều tu sĩ như vậy có thể cho bọn họ như thế tiêu hao mà lại cũng tuân con bọn họ thổi phồng thiện nhưng những thứ này đối với ác quỷ đến bảo hoàn toàn không thành vấn đề quỷ vật tu hành cất bước vô cùng đơn giản chỉ cần là quỷ chỉ cần có biện pháp môn liền có thể tu hành còn nói có thể đạt tới trình độ nào vậy liền không giống nhau mà lại quỷ vật nhiều lắm số lượng xa lớn xa hơn tu sĩ gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần còn chưa hết cho nên thâm uyên liều đến lên tiêu hao như thế cũng có thể sử dụng lên loại này tàn khốc sàng chọn thủ đoạn đương nhiên cũng không phải là mỗi một cái quỷ vật đều nguyện ý bái nhập thâm uyên đạo tràng hy vọng tham sống sợ chết quỷ vật cũng không ít nói thí dụ như trước đó trương diệp cũng là như thế tu hành chậm thì chậm một chút thắng ở an toàn làm gì cùng một đám giết đỏ mắt á c quỷ đánh nhau chết sống a bây giờ nhìn lại tựa hồ còn liền phải làm như vậy bất quá trong đó khớp nối trương diệp cảm thấy còn được thật tốt suy nghĩ một chút như thế nào tại không gia nhập thâm viên đạo tràng điều kiện tiên quyết lại có thể cùng đạo tràng thành lập được quan hệ nghĩ nửa ngày trương diệp cuối cùng vẫn là quyết định dùng âm thực đi làm nước cờ đầu thích hợp nhất âm thực tại trương diệp trong mắt đủ để cho bất luận cái gì quỷ vật động dùng cũng không tin thâm viên trong đạo trường những cái kia mặt hàng có thể không động tâm mà lại nó cũng không lo lắng bị để mắt tới âm thực giao dịch cùng hạt giống đều là hắn tại cùng âm dương nhai liên hệ bây giờ nó thành âm dương nhai nằm vùng hoặc là nói thám tử tiêu diêu tiền bối nhất định có thể tại âm dương nhai phương diện cho nó có mạnh mẽ chống đỡ đến lúc đó nắm bắt âm thực cái này cửa độc môn sinh ý thâm viên muốn động nó cũng phải trước sau suy nghĩ mới được nghĩ đến thì làm bàn giao thủ hạ mấy cái viên đại tướng dựa theo kế hoạch lúc trước tiếp tục hợp nhất nắm giữ âm tuyên ác quỷ thế lực bất luận lớn nhỏ chỉ cần có âm tuyền vậy liền đoạt không cho thì diện đương nhiên tấm sắt vẫn không thể đi đụng mà trương diệp chính mình lắp một ngụm nhỏ túi đại khái ba trăm khỏa âm thực sau đó thì hướng về hắn biết cách mình thế lực phạm vi người gần nhất thâm nguyên đạo c h ẳ n g đi đó là một cái dấu ở trong dãy núi to lớn thiên khanh thiên khanh phía dưới chính là một miệng cực lớn âm tuyển chung quanh tất cả đều là ốc xá ở không phải người đều là quỷ vật số lượng không biết bao nhiêu tôi thiểu đến có hơn một trăm ngàn a trương diệp rất sớm trước kia đã từng đi qua nhìn cái kia tàn khốc dưỡng cổ phương thức về sau liền trực tiếp sợ luyện hôn trường chính là tòa này thiên khanh tên cũng là chỗ này thâm viên đạo tràng tên đi nhanh hơn phân nửa nguyệt trương diệp đến địa đầu nó vừa đến chung quanh vốn là thoải mái nhàn nhã ác quỷ nhóm lập tức câm như hến bởi vì trương diệp tu vi hiện tại là quỷ vương cho dù chỉ là sơ kỳ để đó quỷ vật giai cấp bên trong cũng coi là một cái tiểu địa phương đại nhân vật chí ít tại nhân gian quỷ vương số lượng cũng không nhiều tại hạ trương diệp làm phiền mấy vị bẩm báo chủ sự một tiếng liền nói ta có một khoản hảo sinh ý cần gặp mặt chủ sự chương bốn trăm hai mươi bảy trung quỳ mây cuốn mây bay mặt trời lên mặt trời lặn vạn vật theo khô đ ế n v i n h vậy không bằng này lặp đi lặp lại vì tránh thoát loại này thiên địa tự nhiên quy luật nắm giữ linh trí sinh linh luôn luôn đang thăm dò không ngừng h a m hở tiến lên vượt mọi trông gai đầu rơi máu chảy kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên không ngừng nghỉ dù sao sinh linh lớn nhất hoảng sợ cũng là tử bởi vì đối sinh có quá nhiều quyến luyến cùng không mớn tuyệt đại đa số sinh linh cho dù không mớn cũng là không có cách nào tránh thoát phần này gông xiềng nhưng có chút lại có thể thiên sơn tòa này đã bị vô số người tranh nhau chiều bái trong lòng thần thánh nhất chỗ mỗi ngày trên mười ngàn người đi bộ leo núi vì chính là tại cái kia tầng chín tháp cao trước dâng lên chính mình một trụ tâm hương dù là không cách nào xích lại gần cái kia trong tháp kim tượng trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn nhưng dù cho như thế nhiều người đến đây trên núi nhưng thủy trung không thấy ở mỹ bởi vì nơi này là thánh sơn là cách thần minh gần nhất địa phương bất luận là ai đi tới nơi này đều ngậm miệng không nói é sợ cho q u ấ y đến thần minh an bình bọn họ tin tưởng vững chắc cho dù không dùng ngôn ngữ riêng là suy nghĩ trong lòng chỗ độc vì đại trí cao diêm l à trí tôn cũng có thể minh bạch hết thảy hiểu rõ hết thảy sợ cầu người phần lớn cầu kiếp sau cũng có sám hối chính mình cuộc đời tội nghiệt khẩn cầu tha thứ còn có là cuồng nhiệt triều bái tự nguyện cũng có ngày có thể đi theo diêm la trí tôn vũ dực phía dưới nơi này chính là thiên long bát bộ thế giới cũng là vô đạo địa phủ thống ngự lại đã triệt để bao phủ địa phương thậm chí đi qua thời gian dài phát triển nơi này đã cơ bản đạt đến tiết vô toán nói lên có thể kéo dài phát triển tình trạng đối với không cách nào tính toán tín đồ tới nói túi trào diêm la trí tôn đã trở thành thói quen lên tới hoàng đế xuống đến dân chúng tầm thường từng nhà đều có diêm la trí tôn tượng thần bởi vì ngoại trừ trong lòng tín ngưỡng diêm la trí tôn không cần tín đồ giao ra bất kỳ vật gì ngược lại sẽ còn phản hồi cho người thân ân có thể nói hiện tại coi như muốn tìm một cái không túi trào diêm la trí tôn người đã vô cùng khó khăn thần thánh thanh chiến tiền tiền hậu hậu khởi động năm lần nghe nói tại cuồng tín đồ đao kiềm dưới tất cả dấu chân có thể trải rộng địa phương đều bị thực sự lần lưu lại chính là truyền thuyết cũng có vô tận giết hại hiện tại toàn bộ thế giới đều bình tĩnh đã chừng năm mươi năm chưa nghe nói qua nơi nào có cái gì chiến tranh bạo phát mọi người quan tâm không phải cái gì sinh tồn mà l à như thế nào sung túc yên ổn hoàn cảnh mới có thể nhìn ra được nhân loại cường đại cải biến năng lực cùng vô biên giới khủng bố dục vọng dục vọng là cái thứ tốt chí ít đối với người bình thường tới nói là như vậy bởi vì có dục vọng mới có động lực mới có thể đem hết thệ cải biến thành mọi người hy vọng bộ dáng đệ nhất muốn ăn no bụng mặc ấ m thứ hai muốn ăn tốt mặc thứ ba nếu có thể lưu lại một phần gia nghiệp cấp hậu bối tử tôn truyền xuống thì tốt hơn cho nên đã nhanh hai mươi năm chưa từng nghe nói qua nạn đói hai chữ thậm chí rất nhiều năm nhẹ người đã bắt đầu học hội cái nan hết thể đều tại hướng lấy càng ngày càng tốt phương hướng phát triển cái này cũng liền để nguyên bản tục vụ q u â n thân một số đứng đầu nhất người đạt được nhàn rỗi bây giờ trung quỳ đã tuổi gần ba trăm tuổi nhưng hắn xem ra lại là khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng cái này trong giáo cũng không phải là bí mật gì đều biết đây là trung quỳ tu hành có thành tựu chú nhan đúng phương pháp mà thôi cùng trung q u ỷ tương tự trong giáo cao thủ cũng không ít cho dù là trong giáo đệ nhất cao thủ trung q u ỷ xuất hành vẫn là tiền hô hậu ủng tràng diện v ô t r ư ờ n g có lúc so các quốc gia hoàng đế đều phải lớn hơn nhiều vinh hoa phu quý tử vừa mới bắt đầu ngay tại trung q u ỷ trong mắt không có ý nghĩa bởi vì hắn chưa bao giờ thiếu bất luận cái gì vật chất phía trên đồ vật mỹ nữ diêm thì cái này không tệ nhưng cũng có phiền c h á n thời điểm qua tuổi một trăm trung q u ỷ thì hiểu thấu hồng phấn khô lâu h à n g nghĩa từ đó thanh tu lại chưa gần qua nữ xác hậu thiên thiên thiên phá hư kết đan một đường tu luyện tới trung quỳ mưu trí một mực thường thường vững vàng thiên phú cũng tốt vẫn là vận khí cũng được dù sao người khác vượt mọi trông gai con đường tu hành hắn lại một mực thuận thuận lợi lợi chưa bao giờ lên qua cái gì quá lớn khó khăn chắc trở cho dù bây giờ gần ba trăm tuổi có thể trung quỳ còn cái được năm đó phụ thân trước khi đi đêm hôm đó từng nói với hắn câu nói kia ngươi từ nhỏ thiên tư chắc tuyệt về sau tu hành chắc chắn hơn xa thường nhân nhưng là cha lại phải nhắc nhở ngươi càng là thông suốt càng là khảo nghiệm tính cách muốn đi được vững vàng tâm lực lượng mới là mấu chốc nhất phụ thân nói ra trung q u ỷ có lý do gì không nghe đâu từ lúc mới bắt đầu khó hiểu đến bây giờ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ trung q u ỷ không chỉ một lần cảm thán phụ thân trí tuệ cũng không chỉ một lần muốn cho tới bây giờ phụ thân tại diêm l à trí tôn g i ớ i trướng đến cùng là bực nào hủy phong sắc khí hôm nay trung q u ỷ lẻ loi một mình rời đi trên thiên sơn tòa kia lạnh như băng cung điện hắn tránh đi tất cả mọi người muốn tìm một chỗ để hoàn thành chính mình gần ba trăm năm sinh mệnh bên trong có phi p h à m ý nghĩa một cửa ải cái kia đến cửa khẩu là nhìn không thấy cho dù cảm thấy giới hạn nhưng vẫn là không nhìn thấy cái này cùng rất s ớ m trước kia không đồng dạng năm mươi năm trước trung q u ỷ vẫn là một cái phá hư cảnh võ giả lúc đó hắn đối lại sau cảnh giới đều là rõ ràng cảm giác được môn hạm cùng bình chướng nhưng từ khi vĩ đại diêm la trí tôn d á n g xuống cái kia một cố vô đạo thành ma ý chí về sau hết thể đều biến đến không đồng dạng trung quỷ là này phương vị diện thế giới bên trong nhóm đầu tiên đạt tới tu một chữ này tu sĩ là trước không người đến cho nên tư tưởng phía trên cũng không có bị bất luận cái gì quán tính đồ vật chi phối thêm nữa vô đạo địa phủ lạc cấn đã thật sâu đâm vào cơ hồ đáy lòng của mỗi người diêm la trí tôn diêm la trí tôn ý chí chính là duy nhất chính xác hành động phương hướng sau đó trung quỷ nghĩa vô phản cố vứt bỏ thiên đạo bước vào vô đạo hắn thấy đây là diêm la trí tôn vì bọn họ loại này về sau tu sĩ làm nền càng thêm bằng p h ẳ n g thích hợp đường còn có phải hay không thành ma lại có quan hệ gì đâu mà sự thật chứng minh trung quỳ lựa chọn cũng không sai h ắ n theo phá hư đột phá đến kết đan lại từ kết đan sơ kỳ đạt tới bây giờ viên mãn chỉ dùng chỉ là năm mươi năm cái này thả trước kia căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ mà hết thể này thành t cựu đều là bái diêm la trí tôn ban tặng kết đan viên mãn ngày nào đó trung quỳ kích động đến uống liền năm vào rượu theo không uống rượu hắn giờ mới hiểu được vì sao năm đó phụ thân cùng đại bá như thế ưa thích thứ này nguyên lai thật thật là thoải mái đặc biệt là trong lòng tình khoái động thời điểm càng là thoải mái vô cùng sau đó trung quỳ thì không thể rời bỏ cái đồ chơi này vừa đi vừa nghỉ hạ tuyết sơn xuyên qua cái này đến cái khác thành c h ấ n chẳng có mục đích chỉ vì tìm được trong lòng của hắn cảm thấy nhàn hạ địa phương mà nơi này không phải là ở ẩn chỗ mà là tại huyên náo bên trong không nói ra vì cái gì trung quỷ cũng là cảm thấy như vậy mà thôi đây là trực giác đặc biệt là tại loại này cửa khẩu tuyệt đối không thể phản nghịch lấy đến nhất định phải theo trực giác đi rốt cục rời đi thiên sơn thứ chín mươi năm thiên trung quỷ cảm giác mình đến địa đầu nơi này là một cái rất phổ thông thôn sóng nhỏ có huyên náo nhưng cũng có yên tĩnh hộ gia đình đại khái ba bốn mươi hộ rất t h u ầ n phát nhìn thấy trung quỷ người xa lạ này cũng không ai vung sắc mặt lại không người đ ể phòng lấy ánh mắt xem kỹ hắn thiện ý thứ này tại những năm này bị vô hạn phóng đại cũng là diêm la trí tôn nói qua thiện trí giúp người cùng chính mình vì thiện trung quỷ rất ưa thích nơi này nói mình là một cái du phương thầy thuốc đi ngang qua nơi đây muốn nghỉ chân một chút họ nhưng có nguyện ý tá túc người ta kết quả tất cả thôn dân đều đối với hắn vẻ mặt vui cười đón chào cấp trung quỷ cảm giác vô cùng ấm áp đương nhiên hắn không có g ặ p người thật sự là hắn biết y thuật mà lại mức độ rất cao một ngày này t r u n g quỷ cấp một cái ba tuổi tiểu nhi nhìn trên thân lên bệnh sởi mạng nhỏ mở mấy vị thảo dược đột nhiên lòng có cảm giác hướng về phía sau thôn một chỗ gò đất đi đến hắn cảm giác mình đột phá thời điểm đến chương bốn trăm hai mươi tám cái thứ nhất ma loại cảm giác này rất kỳ diệu liền giống với hành tàu trong bóng đêm duy nhất phương hướng thì xa xa cái kia một tòa loe ánh sáng rõ ràng hải đăng chỉ dẫn lấy tiến lên nhưng là tại đến hải đăng trên đường lại là đen kịt một màu có thể hay không bị trượt chân sẽ có hay không có hố lõm hoàn toàn không biết thậm chí có thể hay không còn sống đi đến hải đăng phía dưới cũng là ẩn số cái này cần cực lớn dũng khí cho nên tu sĩ mặc kệ thả ở thế giới nào đều là hiếm có tồn tại đặc biệt là trung quỳ chỗ cái này mới bắt đầu xuất hiện tu sĩ thiên long bát bộ thế giới càng là như vậy đột phá cảm giác chưa bao giờ mãnh liệt như thế qua cũng chưa từng rõ ràng như thế qua cái này mang tới là cực hạn kích động cùng hướng tới vì cái gì bởi vì trung quỳ hiện tại cần đột phá là nguyên anh cảnh một khi thành công bước vào nguyên anh trong thiên địa này liền mặc hắn ngao du thời gian lại không cách nào ở trên người hắn lưu lại dấu vết cái gọi là nhảy ra luân hồi không tại ngũ hành nói cũng là nguyên anh cảnh mang tới siêu tuyệt cải biến trước mắt xuất hiện đường bằng phẳng đồng thời trung quỳ cũng tại tâm thần bất định bởi vì càng là tới gần đột phá hắn càng là cảm giác được một loại nguy cơ loại nguy cơ này cũng cực kỳ rõ ràng tựa hồ là một loại đến từ đạo sát ý muốn trước mắt có thể hết lần này tới lần khác lại bởi vì hắn đi tại một cái khác điều hòa đạo hoàn toàn con đường ngược lại phía trên mà để cỗ này sát ý không cách nào b ô n g xuống trong lúc nhất thời trung quỳ lòng có minh ngộ càng là vạn phần cảm tạo vĩ đại diêm la trí tôn bởi vì hắn minh bạch chính mình muốn là còn đi tại đạo trên đường cỗ này sát ý liền sẽ tại hắn đột phá nguyên anh đồng thời hạ xuống được cần liều chết đánh cược một lần sống hay là chết đều lập lờ nước đôi mà bây giờ vô đạo không có sát ý an an tĩnh liền đợi đến hắn phóng ra một bước cuối cùng so sánh dưới liền muốn an tâm được nhiều thế nhưng là loại này vi phạm thiên đạo tu hành thiên đạo có thể hay không lại ra yêu thiêu thân chạy tới làm dự đâu trung quỷ không biết việc đã đến nước này hắn chỉ có thẳng tiến không lùi đứng tại phía sau thôn khối kia không lớn trên đất trống trung quỷ khí tức trên thân bắt đầu càng ngày càng sao động rất nhanh liền không cách nào ước chế bốn tản mát liền mang theo hắn trước đó che lấp diện mục pháp thuật cũng lại làm khó tục hiện ra diện mục thật sự toàn tâm toàn ý ứng phó cái này ý nghĩa phi phàm một lần đột phá các thôn dân mới đầu đều tại hiếu kỳ vì sao vị này hòa thuận du phương thầy thuốc hội một người chạy đến phía sau thôn trên đất chống ngần người còn nghĩ qua đi hỏi một chút có thể chẳng ai ngờ rằng to lớn khi tức như là gió lốc đột ngột hiện bước lui tất cả thôn dân đến lúc này thời điểm bọn họ mới hiểu được vị thầy thuốc này thì ra là thế không đơn giản các loại thấy rõ ràng bác sĩ này trên mặt biến hóa hiện ra chân thực diện mạo về sau toàn bộ thôn làng đều sôi trào đây là diêm la thần giáo giáo tông đại nhân trung quý a trung quý bức họa bọn họ thế nhưng là từng nhà đều có treo người nào không biết giáo tông đại nhân đích thân tới chính mình cái này tiểu địa phương còn giúp bọn hắn xem bệnh thậm chí còn cùng bọn hắn cùng một chỗ sinh sống hơn nửa tháng loại này khó có thể nói nên lời kích động để các thôn dân cùng nhau hướng về khí thế càng ngày càng thịnh trung quý không mình hành lễ để bày tỏ trong lòng sùng kính Trung quỷ rất muốn cho những thôn dân này lại lui xa một chút, có thể thì ra quỷ muốn lui những dân này hắn ngôn ngữ còn chưa nói ra miệng, cho có chưa lại xa bị đại ộ đột t vọt tới thiên thiên thế to lớn, thế nhưng là những thứ trung tuyển. nhiên nguyên nghẹn Những này nguyên như lớn, nhưng những này cũng không phải là quỷ cuối cùng đột phá cần năng lượng nguyên khí khí phải cuối địa địa đ quỷ cấp phá ở. là là là đạo tìm đường sống chỗ thiên đ ị a tìm đường sống nói sau đó mới có nguyên khí tỏ khắp thế gian đây là một loại dây xích giống như nhất hoàn đập nhất hoàn quan hệ kết cấu truy cứu căn nguyên đều là nguồn gốc từ đạo một chữ này mà thôi cho nên Thiên điểm ị a nguyên khí chính n g tu khí là đạo ư ờ duy dưới, yếu tu trung quỳ tu nguyên nhất trọng nhất bản năng lượng nơi phát ra, cũng là tu hành động lực. Mà hiện tại tu chính là vô đạo, năng lượng của hắn nơi phát ra là đạo bên ngoài, thiên hàng liền lặn không bị phát giác lục sắc năng lượng. phát phát khí phía chìm phát tại tại lại là lực. là là lại lục đạo, đạo rạc rời giác i ra, ra cơ của cổ có, sắc bị địa Mà đ vô này cùng tiết vô toán đột phá lúc tình huống căn bản không có c ó t r ê n h l ệ n h cứng g i a n nói có kém địa phương khác chỉ là tiết vô toán có diêm la thể hắn để cho tiện chẳng những hấp thu những thứ này chìm lặn tính chơ lục sắc năng lượng còn hấp thu thiên địa nguyên khí sau đó dùng diêm la thể đem những thiên địa này nguyên khí chuyển hóa thành lục sắc năng lượng mà thôi bây giờ thiên long thế giới những thứ này hàng cổ đến nay đều một mực chìm lặn thậm chí t r ư ớ c ở thiên địa cũng đã tồn tại lục sắc năng lượng tại trung quỳ dẫn ra phía dưới bắt đầu nhúc đ í c h trung quỳ lúc này thể ngộ thứ nhất rõ ràng đầu tiên những cái kia chen chúc thiên địa nguyên khí đến tràn ngập trong cơ thể của hắn kinh mạch hồn phách đ ó lấy lục sắc năng lượng chầm chậm bắt đầu theo chìm lặn trạng thái đi ra ngoài bắt đầu biến đến phát triển chầm chậm đi theo trung quỷ vô đạo lĩnh ngộ r ố t vào trong cơ thể của hắn từng điểm từng điểm đem nguyên bản tràn ngập ở trong cơ thể hắn trong kinh mạch hồn phách bên trong thiên địa nguyên khí cùng nhau chen ra ngoài trung quỷ lần thứ nhất cảm nhận được nhiều như vậy lục sắc năng lượng thứ này cũng không phải thiên địa nguyên khí cùng lượng lục sắc năng lượng cường độ cao hơn nhiều thiên địa nguyên khí đây cũng là vì sao trung quỷ cảnh giới có thể tăng trưởng nhanh như vậy nguyên nhân Từng chút từng chút, hoàn toàn như trước hoàn như đột â bây y lũy, không kích nhận bình chỉ tích hấp thu, chính chủng hạn hạn. nửa trướng ngại, giờ giới có cảm được cực điểm đ vì trở là là nhiên trung quỷ phát hiện xoay quanh tại chính mình vùng đan điền viên nội đan kia bắt đầu rung động mà lại càng ngày càng mãnh liệt rốt cục một tiếng thoái liệt âm thanh vang lên nội đan toàn bộ phá nát một đoàn lớn trường hột đào hình người hư ảnh theo trong nội đan vọt ra một giây sau liền chui vào trung quỷ linh đài bên trong loại cảm giác này rất kỳ diệu thật giống như trong nháy mắt này nhiều một cái ta ý thức của mình tuy nhiên vẫn là duy nhất nhưng lại có thể chi phối chuyển dùng hai cái hoàn toàn không giống tầm mắt đến một lần nữa xem kỹ phương thiên địa này đây cũng là ta nguyên anh trung quỳ hiện tại kinh lịch hết t h ả đều không phải là đơn giản ngôn ngữ có thể miêu tả vì sao huyền diệu cũng chỉ có thể trải nghiệm không có cách nào n ô n t r u y ề n bởi vì đây là một loại tại rất ngắn thời gian bên trong để sinh mệnh tầng thứ cấp tốc bay v ọ t cải biến có thể đạt tới tự nhiên là minh bạch như thế nào mà đến không thể đạt tới vậy liền vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu pháp lực thực lực tại thời khắc này tăng vọt căn bản không có đình chỉ lực lượng cường đại bạo tăng dám để cho trung quỳ thậm chí có loại có thể một tay toái thiên hư huyễn bành trướng cảm giác hết thể kinh hãi huyền diệu biến hóa đều tại cái này vô thanh vô tức ở giữa phát sinh hoàn thành có phải hay không quá đơn giản trung quỳ không tự chụt thì ở trong lòng tự hỏi vừa nghĩ lại tựa hồ minh bạch vô đạo hai c h ữ một cái khác tầng hàng nghĩa thậm chí cũng minh bạch vì cái gì tại vĩ đại diêm l à trí tôn chuyển tới làm hải đăng cái kia cô ý chí bên trong hội ẩn hàm một chữ ma đã vì ma đó chính là tự mình đã tự mình lại từ đâu tới gông xiềng buộc chặt chính mình một đường đường bằng t h ẳ n g một đường đi nhanh đây chẳng phải là tự mình hy vọng sao đây mới là ma a trung q u ỷ cười nhìn lấy phương thiên địa này trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng trong lồng ngực một ngụm t r ọ c khí nhất thời theo hắn thét dài tiêu trừ không thấy đa tạ diêm la trí tôn chỉ dẫn đệ tử mạc càng quên nhất định đem đường này tâm đắc tu soạn thành sách lấy cung cấp kẻ đến sau tham khảo nói trung quỳ thành tín quỳ xuống sau đó liên tiếp ba cái khấu đầu nhưng làm hắn ngẩng đầu lên lại phát hiện trước người nhiều một người người này ăn mặc lộng lẫy diện mục thanh kỳ tựa hồ không biết là nam hay nữ hai đầu lông mày cũng là q u ỷ dị hai mắt trong khi liếc mắt đều là nghi hoặc trong khi liếc mắt tất cả đều là chán ghét chắp tay sau lưng như vậy trên dưới đánh giá hắn khí tức trên thân hoàn toàn không có thậm chí lấy bây giờ trung q u ỷ cảm giác cũng mảy may cảm giác không thấy sự tồn tại của đối phương cứ việc đ ố i mới đang ở trước mắt người t u cái gì nói người kia đột nhiên mở miệng hỏi chương bốn trăm hai mươi chín mộ dung thiên người t u cái gì đạo lời kia vừa thốt ra rơi vào trung q u ỷ trong lỗ thai tựa hồ giống như tiếng sấm thế mà chỉ dựa vào cái này không quan trọng lục tự thì chấn động đến hắn hồn phách cứng ngắc tựa hồ liền muốn phán ác khoe mắt trong tầm mắt càng thêm ngạc nhiên là hết thảy tựa hồ cũng đình chỉ bị triệt để cầm giữ bất luận thôn dân vẫn là sâu kiến lại hoặc là phong thời gian cùng không gian cùng một chỗ bị đệ lại không thể động đậy người kia là ai lại có thủ đoạn như thế loại này bị giam cầm chỉ còn lại có tư duy còn có thể vận chuyển cảm giác để trùng q u ỷ một trận hoảng sợ phải biết hắn hiện tại thế nhưng là bước vào nguyên anh cảnh giới ở cái này mới bắt đầu xuất hiện tu sĩ thế giới bên trong là tu vi cao nhất tồn tại tại sao có thể có người có thể chỉ dựa vào một cái ý niệm trong đầu liền đem hắn giam cầm lại điều đó không có khả năng ngươi tu chính là cái gì đạo người kia gặp trung quỳ không có trả lời ngữ khí bình thản lại hỏi một lần đường của ta chính là diêm la trí tôn c h ỗ thụ có liên quan gì tới ngươi cục diện dưới mắt để trung quỳ biết mình tại vị này người thần bí trước mặt căn bản cái gì cũng không bằng ánh mắt của đối phương nhưng lại nói cho hắn biết kẻ đến không thiện muốn thoát thân hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tế ra diêm la trí tôn đại kỳ muốn muốn đối phương biết khó mà lui diêm la trí tôn người kia đột nhiên biểu lộ nghi hoặc trong ánh mắt đều là suy tư tựa hồ chưa từng nghe nói qua cái tên này trung quỷ cũng là tâm lý kinh dị phương thế giới này bên trong diêm la trí tôn tên ai không biết cái nào không hiểu không nói thường nhân liền xem như ẩn cư thâm sơn ẩn sĩ hoặc là chưa khai hóa thổ dân cũng là biết thần mình xưng hô người trước mắt này thế mà không hiểu tâm tư nhanh quay ngược trở lại trung quỷ đột nhiên nghĩ đến có lẽ người này căn vốn thì không phải người của thế giới này thân là diêm la thần giáo g i á o tông đối phương thế giới này cùng đối diêm la trí tôn thân ở vô đạo địa phủ có viễn siêu người khác hiểu rõ hắn biết diêm la trí tôn chỗ thống ngự thế giới không vẹn vẹn chỉ có chính mình một phương thế giới này mà diêm la trí tôn cũng không chỉ là một phương thế giới này thần minh cái kia vấn đề liền đến trước mắt vị này không biết diêm la trí tôn người có phải hay không là theo thế giới khác chui vào tới đây này như thế lời giải thích cái kia hết thệ thì đều nói thông được người là ai ta người kia trầm mặc một hồi m ớ i nói ta gọi mộ dung thiên n g ư ờ i vẫn không trả lời vấn đề của ta n g ư ờ i đến cùng tu cái gì nói cái kia diêm la trí tôn là ai cảm giác được quanh người áp lực đột nhiên tăng v ọ n trung q u ỷ thậm chí cảm thấy đến tại tiếp tục như thế chính mình hội liền nhục thân mang hồn phách đều sẽ bị trước mắt cái này mộ dung thiên xinh xinh trên bệ được rồi vương hắn ra đi diêm la trí tôn cũng là b ả n quân b ỗ n nhiên một thanh âm theo trung quỷ sau lưng vang lên cái kia đẻ ép được hắn sắp phai mở lực lượng cũng theo trong nháy mắt biến mất bất quá t r u n g quanh nơi này thời gian cùng không gian vẫn như cũ bị giam cầm lấy trung quỷ căn bản không có cách nào động đậy cũng không cách nào quay đầu nhìn bất quá nghe lời này chẳng lẽ thật sự là diêm la trí tôn đích thân tới tiết vô toán đích thật là tới chuẩn sắc mà nói hắn đã tới một hồi lâu trung quỷ làm tại thiên long bát bộ vị diện bên trong cái thứ nhất đem tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh giới vô đạo tu sĩ tiết vô toán tự nhiên là vạn phần ân c ẩ n thậm chí trung quỷ từ thiên sơn tìm kiếm hỏi thăm đến tòa này thôn xóm nhỏ đều là hắn trong bóng tối chỉ dẫn bởi vì tòa này thôn xóm ở vào một cái rất kỳ lạ vị trí nơi này trầm tích lục sắc năng lượng xa so với địa phương khác càng dày đặc rất thích hợp làm trung quỷ đột phá chỗ một phương diện khác tiết vô toán cũng là muốn nhìn xem làm xuất hiện một vị nguyên anh c ả n h ma thiên đạo lại là phản ứng gì đối với kế hoạch của hắn tới nói cực kỳ trọng yếu Chỗ lấy để trước h sinh linh phát hiện vô đạo hệ thống, chính theo ế gian cùng Cũng mối muốn ăn. muốn là làm là đoạt t vô đạo đạo ê Nguyên n căn bản đoạn tuyệt một khi đột phá nguyên Anh liền đột đạo địa thoát tuyệt một t ly khi phá phủ khống cục diện khó xử. Bởi vì vô r n khống diện nguồn gốc từ tại vô đạo địa phủ, cũng đồng dạng nguồn gốc từ tại hắn tiết vô toán. g gốc gốc khó phủ, cục Bởi tại tại tiết xử. vì vô vô vô đạo đạo địa từ từ t Lấy r ư mắt trung quỳ tới nói hắn hiện tại đột phá đến vô đạo nguyên anh cảnh giới thành một cái hàng thật giá thật ma tuy nhiên nhảy ra luân hồi không tại ngũ hành bên trong lại nhảy không ra vô đạo cũng liền thoát ly không được tiết vô toán trường khống sinh tử bạc phía trên vẫn như cũ có lưu tên của h ắ n mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu trung quỳ là cái thứ nhất vậy sau này liền sẽ có cái thứ hai cái thứ ba làm này phương vị diện nhóm tu sĩ đầu tiên đại bộ phận đều bước vào vô đạo hệ thống về sau vậy sau này tu sĩ liền sẽ dọc theo con đường này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên cuối cùng đem thỏa mãn tiết vô toán một cái khác thiết tưởng điều kiện tiên quyết đương nhiên đây hết thể trước mắt đều vẫn là bắt đầu trước mắt một cửa nhất định phải trước vượt qua mới được nói thí dụ như vị này đột nhiên xuất hiện tại trung q u ỷ trước mặt tự xưng mộ dung thiên người trung q u ỷ suy đoán không có sai vị này không biết cái gì là diêm la trí tôn mộ dung thiên không phải người của thế giới này nhưng trọng điểm không phải không phải cái thế giới này mà là tại người phía trên vị này căn bản cũng không phải là người nguyên lai、like、ngươi chính là diêm la trí tôn mộ dung thiên vẫn như cũ bình bình đạm đạm nói chuyện trong ánh mắt một màn kia nghi hoặc liền không thấy bóng dáng nhưng giày đặc s á t ý lại là biến đến càng đậm đúng a bản quân cũng là vô đạo diêm la cũng là bọn hắn kêu diêm la trí tôn người có ý kiến tiết vô toán một bên nói một bên châm một điếu thuốc sau đó hít một hơi phun ra một vòng khói đồng thời một cái lớn t r ừ n g quả đấm kim s ắ c hình lập phương cũng theo theo trong miệng của hắn phun ra sau đó cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt của hắn c h ậ m chậm xoay tròn mộ dung thiên nhìn thoáng qua cái kia nhỏ nhắn hình lập phương thế mà vội vàng lui về phía sau mấy bước thần s ắ c lần nữa n g h i hoặc hỏi đó là cái gì cảm giác có c loại ù người ta t ơ n cận khí toán g tức. c khí Tiết vô ư ha ha m ộ tồn tiếng, một tay cầm ở xoay tròn bên trong thiên thiệu thứ theo thần thế trong t giới nói, gọi cái diện giới Ngươi bên hình lập phương, nhìn dung này chủng bản quân bên cầm mộ xoay hỏa lấy lấy khắc ở lập là là được. kỳ vị diện thế giới bên trong lấy được. Tồn tại cùng nó thật sự có chút cùng loại nhưng cũng có khác nhau ta biết nó bị ngươi dung hợp không tệ cho nên ngươi cảm thấy muốn là để ta tới thay thế ngươi đại đạo có thể hay không để ý ngươi muốn phá làm hư quý cụ không phải muốn phá làm hư q u ý củ mà chính là nói một sự thật ngươi không diệt được ta cùng lắm thì phương thế giới này ta tạm thời không tới đợi đến có thể thu thập ngươi thời điểm ta lại đến đến lúc đó ngươi đoán ngươi ở trước mặt ta có thể đi được mấy chiêu đến lúc đó đại đạo cũng không tiện nhúng tay ta dù sao ta vốn là theo ngươi không sai biệt lắm thay thế ngươi cũng không ảnh hưởng phương thiên địa này không phải sao giang giác. nhất lôi đ ỉ n h b ố n g dưng nổ v a n g trước một giây vẫn là đầy trời trời t r ò n một giây sau cũng đã là mây đen che trời cuồng phong luận thành một c ỗ tựa hồ nguồn gốc từ thiên địa sát cơ đột nhiên bông u xuống bao phủ cái này toàn bộ thế giới mỗi khắp ngóng ngách lớn mật mộ dung thiên nhất tiếng quát to thanh âm không ngừng ở trong thiên địa tiếng vọng càng diễn càng liệt chấn hồn thể một chút yếu một ít sinh linh cùng nhau hôn mê bất tỉnh mà lúc này còn có thể kiên trì người sống cũng chỉ có trung q u ỷ một người trung q u ỷ hoàn toàn nghe không rõ sau l ư n g diêm la trí tôn cùng trước mặt h ắ n vị này mộ dung thiên đến cùng nói là cái gì nhưng lại rõ ràng cảm thấy cái này ở giữa ngôn ngữ kịch liệt giao phong đệ nhất diêm la trí tôn cùng vị này mộ dung thiên nhận biết thứ hai giữa bọn hắn tự a hồ vốn cũng không phải là cái gì hữu hảo quan hệ thứ ba diêm la trí tôn tự a hồ là đang uy hiếp cái kia mộ dung thiên mà mộ dung thiên phản ứng đến xem đích thật là bị uy hiếp đến không phải vậy không sẽ như thế nổi giận đáng sợ a trung kỳ thật sâu cảm thấy chính mình nhỏ bé cái gì nguyên anh cảnh giới tại hai vị này trong mắt hắn cùng con kiến hôi khác nhau ở chỗ nào nhìn xem hiện tại người ta một cái ba động tâm tình toàn bộ thiên địa đều tại rung động đây cũng là hạng g ì húy phong cường đại c ỡ nào có thể cùng diêm la trí tôn nói như thế lại có như thế cường hãn thực lực cái này mộ dung thiên đến cùng là ai trung quỷ tâm l ý không ngừng nghĩ đến chương 430, thiên đạo so như tận thế đồng dạng tràng diện đang khắp nơi trình diễn cái này đích x á c là bởi vì trước mắt vị này tự xưng mộ dung thiên trong lòng người nổi giận mà liền mang theo nhấc lên phản ứng tuy nhiên phản ứng này hoàn toàn chính xác là hơi lớn đi thu hồi phẫn nộ của ngươi thân là thiên đạo ngươi không biết cái này một chút hàm dưỡng đều không có a tiết vô toán gậy một cái trên tay xì gà cười híp mắt nhìn lấy biểu lộ dậy đặc mộ dung thiên nói ra cái gì giữa sân duy nhất người đứng xem c h u n g quỳ tâm lý trực tiếp thì nổ hắn không nghe lầm chứ diêm la trí tôn thế mà gọi cái này mộ dung thiên vì thiên đạo ngươi tại phá làm hư q u ý củ mộ dung thiên cũng tốt thiên đạo cũng được hiện tại như thế nào đẻ nén ở phẫn nộ trong lòng hắn không có thất tình lục dục nhưng lại nắm giữ ban ơn cùng sắc cơ đây là nguồn gốc từ thiên địa vốn là tâm tình xuân tứ hạ t r ư ở n g thu thu đông sắc thiết vô toán vừa mới thuyết pháp thay thế thiên đạo cái này có lẽ nghe vào cũng là chuyện tiếu lâm bởi vì ban đầu thế giới những cái kia hàng cổ trước kia cường đại các đại năng cũng đã nghĩ như vậy đồng thời cũng thật cứ làm như vậy có thể kết quả đây thiên nhân ngũ suy tới trực tiếp đối với lúc đó tất cả tu đạo người tới một cái một m ẹ hốt gọn thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán độc còn lại dựa vào địa phủ hâm khí kéo dài hơi tàn một vị siêu tuyệt tồn tại những cái kia ban đầu thế giới bên trong đã từng thông thiên triệt địa đại năng đều không có có thể làm được sự tình tiết vô toán dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể làm được cái này căn bản cũng không phải là đơn giản muốn chiến thắng thiên nói mà chính là muốn chiến thắng thiên đạo bên trên đại đạo chỉ là nhân tiên cảnh giới tiết vô toán vì sao dám khoa trương phía dưới như thế cửa biển vì sao hiển hóa hình người tự xưng mộ dung thiên thiên đạo sẽ bị hắn bị dọa cho phát sợ nổi giận hết t h ả đều là tiết vô toán chính cầm ở trong tay vớt vớt phía kia đến từ chèn phỏ mở vị diện thế giới bên trong h ỏ a trùng lập phương h ỏ a trùng rất thần kỳ là xì、si、bở trồng tình cầu đặc hữu máy xì si liệt sinh mệnh thể sinh mệnh cội nguồn hòa trùng nói là sáng tạo ra t r a n s f o r mở loại sinh mạng này thể bản nguyên cũng một chút không quá phận trước đó vừa đạt được viên này hòa trùng thời điểm tiết vô toán cũng không có ý thức được hòa trùng bản thân tích chứa cường đại giá trị thàng đến hắn tại lúc nghiên cứu ý chí của hắn bị hòa trùng hút vào ở bên trong tồn tại hắn cũng đếm không hết tính toán không h i ể u dài ràng giặc thời gian cuối cùng h i ể u thấu hòa trùng căn bản này mới khiến ý chí từ đó đi ra ngoài mà những thứ này chỉ có hắn tự mình biết cũng là hắn một mực giữ lại át chủ bài lá bài tẩy này quan trọng ngay tại ở hỏa chủng có thể thâu tóm thiên địa vững chắc không gian sáng tạo cùng phai mở sinh mệnh chấn áp thế giới khí vận viết lên sinh mệnh quy tích mà cái này cũng đúng lúc cũng là thiên đạo cơ bản chức trách hoặc là nói tồn tại ý nghĩa cho nên tiết vô toán mới có thể nói ra thay thế ngươi như vậy mà hắn nói lời này là có p h â n khích cũng không phải là giống ban đầu thế giới bên trong những cái kia tìm đường chết hàng cổ các đại năng như thế cắm đầu cứng r ắ n rỗi bởi vì hắn có thay thế thiên đạo chấp trưởng phương thiên địa này điều kiện mà điều kiện này cũng là đã bị hắn triệt để dung hợp tiến chính mình ý chí bên trong hòa trùng đối mặt cái này uy hiếp mộ dung thiên hoặc là nói thiên đạo có thể làm thì hai chuyện này một cũng là giết tiết vô toán chỉ cần giết chết cái này dám uy hiếp mình người hết t h ả đều đem biến đến vô cùng đơn giản thứ hai cũng là nhận sợ chỉ cần không uy hiếp hắn thiên đạo vị trí phía dưới thế giới làm sao biến hóa hắn đều làm như không nhìn thấy cái này hai lựa chọn kỳ thật cũng chỉ có đầu thứ hai có thể tuyển bởi vì muốn là thiên đạo có thể diệt tiết vô toán chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ đã sớm động thủ theo trước đó tiết vô toán tiến giai nguyên anh thời điểm thiên đạo liền biết có như thế một cái sinh tồn ở dưới mí mắt hắn tồn tại cùng hắn rất giống thuộc về một loại đặc thù sinh mệnh hình thái đồng thời tồn tại ở hắn không cách nào can thiệp một cái không gian tường kép bên trong cho dù hắn là thiên đạo đối mặt loại này tồn tại cùng cái kia đạo tường kép ngăn cản hắn cũng căn bản không tổn thương được tiết vô toán ngươi phá phá hư quy củ mà lại xốc lên ma chi nhất đạo t i ế t vô toán cười cười nói ma chi nhất đạo có cái gì không tốt hấp thu cũng không phải thiên địa nguyên khí đối ngươi có thể nói là t r ă m vô nhất hại các tu sĩ đưa ra tới thiên địa nguyên khí không liền có thể lấy tẩm bổ phương thế giới này vạn vật sao thiên địa đẳng cấp cũng có thể mau sớm đề cao cũng sẽ không lại tiêu hao lực lượng của ngươi cái này có cái gì không tốt sao cho nên mộ dung thiên ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao ngươi quản lý là phương thế giới này mà sinh linh theo bản quân thành lập được vô đạo địa phủ một khắc kia trở đi thì về bản quân quản trước kia tu sĩ tu chính là đạo hiện tại bản quân muốn bọn họ tu ma ma không tiết chế hội dẫn tới thái họa đến lúc đó thiên địa chắc chắn sụp đổ đại đạo cũng đem c h ầ m luân đây là không được cho phép đường ngươi không thể làm như thế mộ dung thiên sát ý t ự a hồ tán đi không ít đầy trời tận thế c h à n g cảnh cũng theo bình phục rất nhiều nhưng ngữ khí lại là vẫn như cũ thâm hàn tiết vô toán ngược lại là không nghĩ tới mộ dung thiên sẽ nói như thế một phen bên trong tin tức tựa hồ không ít mà lại cũng nhìn ra được mộ dung thiên t r á n h thức tức giận vẫn là tiết vô toán đem ma tu dẫn tới phương thế giới này bên trong tới cái này tựa hồ là phạm vào cái gì kiên kỵ muốn hỏi có thể nhìn mộ dung thiên tựa hồ không có nói sâu ý tứ dẫn tới kiếp nạn kiếp nạn đến vậy liền chạm p h a nó chính là rụt đầu rụt đuôi lại có ý nghĩa gì b ả n quân vẫn là câu vẫn nói n là kia, g ư ơ i q u ả nói tốt thiên thế tồn sinh linh như thế nào sinh nào địa, đ là bản quân sự tình. n sự g ư ơ dám không đến ồ n bản quân lập tức liền、đi. Lần hiện, chắn ngươi thành g ý, sau xuất lập p tức chắc đi. toái i đem h vào thành phiến sau chuyện đó khảm đến đế giải, không có khảm không giày, thế ì dấm lên、chơi. Ngươi! Nói chơi. đ n thôi ế t h nhiều lời vô ích n g ư ơ i là đồng ý vẫn là không đồng ý thiên đạo không phải người nhưng cũng sẽ không muốn phai mở mà tiết vô toán uy hiếp cũng đích đích xác s ắ c đánh vào hắn sương sần mềm phía trên mộ dung thiên trầm mặc thật lâu đây trời khủng bố tràng diện liền chớp mắt biến mất thiên địa lần nữa khôi phục thư thái ma là ngươi thả ra ngày sau tai nạn buông xuống ngươi cũng không tránh được hy vọng ngươi không nên hối hận mộ dung thiên câu nói này nói xong liền biến thành hư vô lại không thấy t â m hơi sau đó một mực bị bình tĩnh ở trong sân trung q u ỷ mới tính khôi phục tự do há miệng hoa hoa liền bắt đầu thổ huyết đều là bị trước đó mộ dung thiên khí thế cấp sinh sinh chấn thương liên tiếp nôn bốn năm miệng mới hồi phục tinh thần lại quay người quỳ trên mặt đất thành tín hướng tiết vô toán bai p h ụ tiết vô toán suy nghĩ nhất động nâng lên quỳ trên mặt đất trung quỳ đồng thời để hệ thống chữa khỏi thương thế của đối phương ngươi rất tốt tiếp tục tu hành không muốn khiếp đảm cũng không muốn chần chờ đã thành phương thiên địa này bên trong cái thứ nhất m à vậy sẽ phải xứng đáng phần này vinh diệu đồng thời cũng muốn gánh vác lên vì bọn hậu bối tìm kiếm không biết sứ mệnh cho nên ngươi giang không bẩm chí tôn trung quỳ trong lòng chưa bao giờ e ngại bất luận con đường phía trước như thế nào bất luận bao nhiêu bùi gai trung quỷ đều ổn thỏa thẳng tiến không lùi đồng thời tin tưởng vững chắc hết thể ngăn cản đều muốn bị chạm phá rất tốt tiết vô toán cười cười lưu lại một cái huyết chu quả thân hình loại lên theo cũng biến mất tại ngày này bên trong trung quỷ cẩn thận nâng lấy trong tay huyết chu quả trong đầu là một đoạn huyết chu quả hiệu dụng còn có một đoạn phát môn mà những thứ này hắn đều biết đây là vừa rồi diêm la trí tôn cho hắn ban thưởng lần nữa quỳ xuống Trung quỷ Lenken c ó nói, lực cất c Trung giọng quỷ h ắ c c h ắ n k h ô n g bốn t r vọng c a o m ư ơ g 431, đại ma vương tiết vô toán nụ cười trên mặt thời gian rất lâu đều không có xuống tới qua h á n thật vô cùng hưng phấn hắn mưu tính thật lâu một hệ liệt trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất bây giờ nhìn lại tạm thời là đả thông cho tới nay vô đạo địa phủ tiềm lực tại tiết vô toán xem ra chủ yếu nhất phương diện đều là thống ngự những cái kia vị diện thế giới như vậy cũng tốt so móng thống ngự thế giới càng là cương đại vô đạo địa phủ tu h nhiên theo nhân ự lực tự c cũng sẽ cùng theo cấp số nhân bảo tăng. t sẽ số bảo đạo Vô hành hệ thống bị tiết vô toán sốc lên không chỉ có chỉ là thiên long bát bộ thế giới phong vân sinh hóa nguy cơ rẻ xì đẻ đệ vịu đều là như thế mà đồng dạng đứng trước trung quỳ cảnh ngộ bị mỗi người vị diện thế giới thiên đạo chỗ nhìn chăm chú tự nhiên cũng sẽ không chỉ có trung quỳ một người t ừ phúc tần x ư ơ n g phá quân chờ một chút chỉ cần là bước lên vô đạo tu hành hệ thống hướng về ma một trong đạo giàu bước tiến lên tu sĩ một khi đạt tới nguyên anh cảnh giới đều gặp được t r u n g quỳ trước đó gặp qua chẳng diện như vậy xem ra bất luận phương diện nào thế giới thiên đạo đối với ma đều là cực kỳ mẫn cảm lại phản cảm tin tức tốt chính là tất cả bị vô đạo địa phủ thống ngự vị diện thế giới bên trong thiên đạo đều không có loại kia cá chết rách lưới ý tứ đối mặt tiết vô toán tay cầm hỏa chủng tuyên bố thay vào đó ngôn t ử hào hào lựa chọn né tránh bất quá cũng có một cái kỳ quặc tại tiết vô toán tâm lý lưu lại một cái to lớn dấu chấm hỏi vô đạo hệ thống hoặc là nói ma tu tại sao lại bị tất cả vị diện thiên đạo c h ố vứt bỏ mà lại hào hào đối nó vô cùng gấp gáp vừa mở miệng đều là đây là mầm thai họa một cái tu hành hệ thống mà thôi cùng mầm thai họa có liên hệ gì hơn nữa còn lôi kéo lên đại đạo nói cái gì ma không tiết chế hội dẫn tới thai họa đến lúc đó thiên địa chắc chắn sụp đổ đại đạo cũng đem trầm luân đây rốt cuộc có ý tứ gì tâm tình không tệ nhưng cũng có vấn đề một phương thế giới thiên đạo nói như thế ngược lại cũng thôi vì sao tất cả đều là như thế trong này đến cùng ẩn giấu cái gì hệ thống ngươi biết không tiết vô toán hỏi một câu kỳ thật cũng không có trông cậy vào đạt được trả lời chắc chắn nhưng thì kỳ quái như thế hệ thống thế mà hồi phục mà lại chẳng những không có thu hắn bất kỳ tin tức phí còn v ề phục đến tương đương t ư ở n g thận cũng không biết có phải hay không là bởi vì tiết vô toán thật lâu không có tìm nó bị nhịn gần chết đ ị c h ký chủ lo lắng cũng là bởi vì vô đạo địa phủ mỗi lần xuất thế liền sẽ mang đến quét ngang vạn giới giết hại theo hệ thống tự thuật bên trong tiết vô toán mới hiểu được trong đó nguyên do thế mà hết t hệ căn nguyên cũng là vô đạo địa phủ hoặc là nói là mỗi một thời đại vô đạo địa phủ ký chủ vô đạo địa phủ ký chủ cùng tiết vô toán tại tình cảnh phía trên không cũng không khác biệt gì đều là bị hệ thống tìm tới cửa cưỡng ép trói chặt sau đó mở làm nhiệm vụ chậm rãi đi đến vô đạo đầu này rất có khiêu chiến con đường mà con đường này cùng vạn thiên đại đạo cũng khác nhau bởi vì từ vừa mới bắt đầu thống ngự vị diện thế giới thì đã chú định vô đạo địa phủ xâm lược tính cùng công kích tính điều này sẽ đưa đến mặc kệ mỗi một thời đại ký chủ cỡ nào địa thấp cỡ nào cơ t r í chỉ cần phát triển đến kích thước nhất định c h u n g quy đụng tới đã định t r ư ớ c cần trực tiếp đối mặt cao đẳng vị diện tầng cấp công phạt chiến tranh công phạt một cái thậm chí mười cái vị diện đều không nhất định có chuyện gì nhưng trăm cái ngàn cái đâu tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều siêu cấp vị diện đại năng chú ý tới mà loại này siêu cấp vị diện đại năng rất có thể là hợp đạo tồn tại thậm chí là diện đạo chính mình trở thành thay thế thiên đạo cùng đại đạo tồn tại lớn như vậy chiến liền sẽ không thể tránh né giống nhau hệ thống rất s ớ m trước kia cấp tiết vô toán nhìn qua một màn kia đời trước ký chủ trước khi chết đại chiến như thế đại chiến cùng một chỗ không phải là nhất chiến phân thắng thua trung quy tại vô số mặt vị bên trong ngươi tranh ta đoạt ngươi chết ta sống hủy đi cũng không phải chỉ là một hai cái hàng trăm cái sinh linh hoặc là vong hồn mà chính là từng cái từng cái vị diện trong này tất cả bao quát sinh cũng bao quát chết còn bao gồm thiên địa thiên đạo thậm chí là đại đạo dùng hệ thống tự thuật bên trong kết thúc ngự t ô i nói cái này lần lượt huy hoàng trong chiến đấu vô đạo địa phủ được xưng là ma thai vì cái gì gọi ma thai bởi vì mỗi một đời ký chủ đều là tu hành vô đạo thể hệ cũng chính là ma bởi như vậy tiết vô toán thì tất cả đều đã hiểu tâm đạo nguyên lai、like、là như thế một hồi sự tình đây chẳng phải là nói bây giờ ta chính là cái này đệ nhất mà thai thủ lĩnh rồi đại ma đầu đại ma vương hệ thống cái kia trước đó ký chủ có hay không giống như ta vậy đem vô đạo tu hành hệ thống truyền bá đến thống ngự vị diện trần gian đi qua không có vì cái gì bởi vì bọn h ắ n tử vừa mới bắt đầu thì không cách nào đạt được thiên đạo cho phép dưới sự cai trị vị diện thế giới bên trong một khi xuất hiện ma liền sẽ bị thiên đạo trực tiếp xuất thủ phai mở rơi mặt khác ký chủ trong tay ngươi cái viên kia hỏa trùng rất có giá trị có nguyện ý hay không thu về thiết vô toán ổ lên một tiếng hệ thống cái này là lần đầu tiên như thế mang theo rõ ràng khát vọng ngự khí cùng hắn nói chuyện rất có giá trị ngươi không nói bao nhiêu vong hồn điểm sao ký chủ nếu như nguyện ý thu về có thể thu hoạch được mười triệu vong hồn điểm cùng một bộ mười hai phẩm đ ỉ n h phong vô đạo pháp môn còn có thể thu hoạch được một kiện mười hai phẩm đ ỉ n h phong vô đạo pháp khí thiết vô toán cầm lấy xì gà tay run một cái xì、sì、gà trực tiếp rơi trên mặt đất sau đó bị địa phủ âm khí trong nháy mắt ăn mòn hóa thành cho bụi tiêu tán hệ thống ngươi nói là sự thật đúng vậy mời ký chủ tự mình suy tính cái này còn suy tính cái gì a t i ế t vô toán trực tiếp một miệng thì cự tuyệt hệ thống cái gì nước tiểu tính tiết vô toán làm lâu như vậy túc chủ yếu là còn không rõ thật là cũng là cái kẻ ngu con hàng này trên người điểm đáng ngờ nhiều lắm mà lại căn bản là phán đoán không được đến cùng là tốt là xấu lúc mới bắt đầu nhất từng nói mình là một cái bồi dưỡng diêm l à công cụ phụ trợ có thể sự thật đâu căn bản cũng không phải là chuyện như vậy tại tiết vô toán trong mắt hệ thống sở tác sở vi duy vừa rõ ràng chính là muốn hắn không ngừng lớn mạnh vô đạo địa p h ụ thực lực sau đó đi cùng những cái kia siêu cấp tồn tại sống m á i với nhau không đơn thuần là hắn tiết vô toán các đời phai mở rơi ký chủ cái nào không phải như thế hiện tại hệ thống chủ động mở ra bảng giá muốn về thu hỏa trùng mà lại bảng giá độ cao quả thực cũng là doa người 10 triệu vong hồn điểm đối ở hiện tại tiết vô toán tới nói tuy nhiên cũng là một khoản tiền lớn nhưng lại sẽ không giống như kiểu trước đây bị kích thích huyết mạch bành trướng doa n g ư ờ i vẫn là phía sau mấy thứ vật thật 12 phẩm đỉnh phong vô đạo pháp môn cùng 12 phẩm đỉnh phong vô đạo pháp khí hai thứ đồ này tất cả đều là siêu việt tiết vô toán hiện nay tu v i hai cái đại cảnh giới đồ vật nói cách khác là đạt đến chân tiên cảnh giới tầng thứ đồ vật mà lại là đỉnh phong cấp bậc đồ vật giá trị viễn siêu 10 triệu vong hồn điểm lớn như thế thú bút đã rất có thể nói rõ hệ thống đối lửa loại đánh giá giá trị đạt đến trình độ nào đây là một cái mồi nhử cũng là một cái bấy dập chí ít tiết vô toán thì cho là như vậy xuất phát từ từ vừa mới bắt đầu thì không ngừng tại làm sâu sắc đề phòng tâm tư tiết vô toán cho rằng hệ thống muốn theo trong tay hắn mua đi đồ vật mà lại là cấp thiết nghĩ muốn mua đi hắn đều phải cân nhắc liên tục m à hòa chủng cái đồ chơi này với hắn mà nói thế nhưng là hàng không bán coi như hệ thống cho hắn càng cao phẩm cấp đồ vật đến đổi hắn cũng sẽ không đồng ý giá trị cũng không phải là vẹn vẹn trước mắt thích lợi càng nhiều hơn chính là nhìn tiềm ẩn đồ vật c ũ n g có thể tạo được tác dụng hiện tại hỏa chủng là tiết vô toán uy hiếp rất nhiều vị diện thiên đạo quan trọng c h i vật làm sao có thể bán cho hệ thống nếu là thật bán vậy hắn tuyên dương ra ngoài m à chi nhất đạo còn thế nào áp dụng cho dù bán về sau lấy được pháp khí mạnh mẽ cùng p h á p môn nhiều nhất còn không phải tại đi trước kia chút ký chủ đường xưa sau cùng bị mất đi hệ thống bỏ cái ý nghĩ đó đi à hỏa chủng đã dung nhập ý chí của ta ngươi không nói m u ố n coi như muốn nhìn đều không được chương bốn trăm ba mươi hai nghiên cứu báo cáo cấp thứ hai lục đạo luân bản mang tới thai hỏa ngầm trước mắt xem ra đã đang hướng lấy tốt phương hướng phát triển bất quá như thế vẫn chưa đủ bởi vì là thời gian tại những thứ này vị diện thế giới bên trong đều là tồn tại liền cần từ từ chờ đợi muốn thỏa mãn tiết vô toán trong lòng kế hoạch còn không biết muốn đợi bao lâu Quay đầu, tất cả mọi thứ tự cả c mọi hồ ũ nói g tại dựa theo dự đoán thiết định quỹ tích tại xa Hiện tại thiếu Hiện dựa dự xa định chuyển. đoán quỹ s t nhất tích trong phát t duy dựa lũy. cũng bên Chỉ phủ là vào địa r ể n thí ố c còn độ, xa k ô vô không không n toán tâm lý mong muốn. Nhưng cũng không phải là không có điểm sáng. Nói g đạt được điểm tiết tâm t có phải lý là h dụ như đinh xuân thu chỉ huy cái kia một đám đến từ sinh hóa nguy cơ rẻ x ỉ đ ẻ đệ với thế giới sinh hóa chuyên gia nay một đám trong đầu trang lấy d i ệ t thế thừa số phong tử nhóm ngoại trừ cấp địa phủ mang đến đủ để uy hiếp được quỷ vương cảnh giới tam phẩm hồn độc bên ngoài còn mang đến khác một tin tức tốt đinh xuân thu hồn thể ngưng thực độ đã sớm xưa đâu bằng nay cho dù nó hiện tại đã không cần với ai động thủ chém giết nhưng bây giờ địa phủ đại trong hoàn cảnh thân là một m cái có chút mặt mùi âm sai làm sao có thể không chú ý hình tượng của mình cho nên cái kia tu hành một chút cũng không rơi xuống thậm chí còn bởi vì hầu bao phong phú đổi không ít tư bổ phẩm đến bồi bổ tu vi cũng còn không có trở ngại mà viện nghiên cứu thả ra cái tin tức tốt này cũng là bởi vì đinh xuân thu một lần tâm huyết dâng chào đưa tới tại âm thực tế trước khi bắt đầu đinh xuân thu tu vi là quỷ tướng bên trong sơ kỳ cái này tại bình thường vong hồn bên trong tính toán là không tệ nhưng muốn là cùng âm sai hàng ngũ bên trong đồng nghiệp so ra thì hoàn toàn không đáng chú ý vì không tại quỷ đạo sẽ lên mất mặt đinh xuân thu cứ dựa theo thói quen trước kia nhìn một chút trong tay mình tiền tiết kiệm lại đi hiệu cầm đồ đổi lấy ăn lót giả phẩm tăng lên một số cảnh giới của mình có thể sự tình cũng là như thế kỳ quặc say mê tại tứ phẩm hồn độc nghiên cứu để đinh xuân thu tại sự tình khác phía trên biến đến có chút h o à n g hốt bản ý của hắn muốn đi đổi lấy mấy k h ỏ a hát sát bồ để quả cùng bị ngạn hoa cánh hoa kết quả đổi lấy thời điểm tay trượt đi trực tiếp đem một cái địa ngục thất tình quả cấp đổi đi ra nghe nói lúc đó đinh xuân thu kêu thảm vang vọng toàn bộ q u ỷ quốc con hàng này một cái tay trơn chẳng những móc giống chính mình tất cả tiền tiết kiệm hơn nữa còn vì thế giao dịch đi ra hai mươi phần trăm hồn thể đền bù trên lệch giá lúc đó trở lại viện nghiên cứu nó liền tung bay đều tung bay không d ậ y nổi suy yếu đến tựa hồ muốn tàn mất thua thiệt ta thua thiệt lớn đinh xuân thu cảm thấy mình sự kiện này tuyệt đối phải thành vì địa phủ bên trong chuyện cười lớn vì cái gì bởi vì địa ngục thất tình quả là diêm quân mới phóng tới trong tiệm cầm đồ đồ vật giá cả siêu cao cũng sẽ không nói mấu chốt là cái đồ chơi này tác dụng phụ rất đáng sợ tăng lên lực lượng đồng thời sẽ còn mang theo khác biệt tâm tình mà lại không cách nào che đậy tâm cảnh tu vi không đủ ăn cái đồ chơi này trực tiếp cũng là mệnh hồn rối loạn nghiêm trọng còn sẽ trực tiếp hồn phi p h á c h tán bình thường căn bản cũng không dám nếm thử đến mức cái này một cái địa ngục thất tình quả tại trong tiệm cầm đồ để đó một mực không có ai đi đổi bởi vì hoa đồng dạng vong hồn điểm đổi lấy số lượng càng nhiều hát sát bồ để quả không phải một dạng có thể đạt tới cái hiệu quả này à hơn nữa còn không có lớn như vậy nguy hiểm đinh xuân thu một mặt toán khí một bên khôi phục chính mình hôn thể Vừa nghĩ như thế nào mới có thể không bị cái khác gầm thế thể khác mới cái có bị sau i chế nhạo. s a cùng đó i Linh n Xuân nhất động. n h Thu cơ phạm thành hạng nghiên hy sinh tự mình sự tình. Vậy coi như rất khác nhau.、Tối、thiểu nhất không ai dám chế rêu hắn muốn một mà dám vào viếng vì Vậy là coi biến Tối ai ốc, cứu rêu tự rất sự đinh Sau đó, đ i xuân thu liền đem địa ngục thất t ì n h quả bảy tại trên mặt bàn triệu tập mấy cái sinh hóa chuyên gia dựng lên một cái mới hạng mục nghiên cứu địa ngục thất t ì n h quả phạm vi lớn trồng trọt khả thi cái quan điểm này vừa ra tới lập tức liền bị đinh xuân thu thủ hạ không ít nghiên cứu viên bác bỏ đến thương tích đời mình tại chuyên nghiệp lĩnh vực các nghiên cứu viên cũng không hư đinh xuân thu mà lại giữa bọn hắn tiếp xúc lâu như vậy ai là cái gì tính khí còn có thể không biết bình thường học thuật tranh luận bất kể là ai bao quát đinh xuân thu ở bên trong đều là luận sự sẽ không xuất hiện cái gì quan lại ý vị đồ vật lúc đó đinh xuân thu thì nổi giận nói hắc các ngươi đều chưa thử qua làm sao biết chuyện này không thể nào thành công viện nghiên cứu đã nói còn hỏi vì cái gì con trai chấp trưởng trong tay ngươi cái này mai địa ngục thất tình quả liền hạt giống đều không có cũng không có dễ cây này làm sao nghiên cứu chỉ là thịt quả cũng không đạt được trồng điều kiện a i trừ phi có một gốc hoàn chỉnh địa ngục thất tình quả không phải vậy nghiên cứu đầu mối đều không có mà lại loại này kỳ chân rất nhiều nơi đã không thể riêng lấy thực vật tính chất đến đ ố i đãi trước mắt viện nghiên cứu chi thức tích lũy bên trong căn bản cũng không có tương quan nước cờ đầu ngươi liền môn hạm đều cất bước đi qua c ò n t h ế n à o n g h Cho i ê nên n cứu? không có làm đầu những vật này đinh xuân thu tự nhiên cũng là minh bạch hắn mục đích chủ yếu kỳ thật cũng là đánh một cái ngụy trang sau đó đem tự mình làm việc ngốc che giấu đi qua cũng không muốn bị thủ hạ viện nghiên cứu một trận xem thường trong lòng hỏa khí vừa lên đến thì chui vào ngõ cụt không có có tương quan tri thức dự trữ lại như thế nào mỗi một ngành học đều là nghiên cứu thăm dò đi ra chẳng lẽ lại hết thảy đều chờ đợi diêm quân đi địa phương khác mang về chúng ta ngồi mát ăn bắt vàng vậy nếu là dạng này còn muốn chúng ta viện nghiên cứu làm gì ta còn cũng không tin cái này địa ngục thất tình quả không nghiên cứu ra cái như thế về sau ta thì không họ đinh nổi nóng nha cũng nên có chút cứng rắn lời nói đến phụ trợ chính mình còn nói về sau thật nghiên cứu không ra ai còn có thể buộc nó thay cái tên hay sao kết quả là đinh xuân thu thì kéo lên hai tên bất đắc dĩ nghiên cứu viên bắt đầu đối địa ngục thất tình quả nghiên cứu một cái trái cây là nghiên cứu không ra bao nhiêu thứ tới sau đó đinh xuân thu thì cắn răng mang theo thủy hạ tới địa ngục bên trong quả thực là đỉnh lấy huyết tinh sát khí quan sát gốc cây kia cây ăn quả trọn vẹn t r ư ờ n g ba mươi năm lưu lại trên trăm khối mảnh đá ghi chép từ từ theo nghiên cứu xâm nhập để đinh xuân thu cùng hai vị bị kéo vào được nghiên cứu viên một chút quên đi che lấp đinh xuân thu chuyện xấu dự tính ban đầu vẫn thật là bẫy dập địa ngục thất tình quả thần kỳ huyền diệu sinh trưởng hình thức bên trong bọn họ phát hiện địa ngục thất tình quả sinh trưởng quan trọng thế mà không là địa ngục bên trong những cái kia đặc hữu đất đai cũng không phải bên trong tràn ngập huyết tinh s ắ c khí mà là chân thật máu tươi cùng từ tội quỷ môn phát tiết đi ra các loại tâm tình mà lại bọn họ còn phát hiện hấp thụ những thứ này sinh trưởng nhất định chất dinh dưỡng vị trí không phải dễ cây cũng không phải phiên lá mà cũng là những cái kia treo ở cành phía trên trái cây có những thứ này phát hiện ba quỷ thật hưng phấn bắt đầu trải v ố t nghiên cứu của mình thành quả đồng thời đưa ra bước kế tiếp nghiên cứu kế hoạch bên báo bị nên, nghiên trong dính tới rất nhiều thực thể thí nghiệm. Những này không quan hoàn thành, cần ngục tình hàng phần trọn vẹn hơn 300 khối mảnh ngục tình đoạn nhất liền Đinh tới rất thực thể thí thứ sát thể một thất thể. một thất thứ ra vào Cho cáo giai dựa phải chỉ khối mới lấy đều quả mẫu quả cứu có có là địa đá địa số xem hết phần báo cáo này tiết vô toán trong lòng cũng là rất có cảm xúc không quản sự ra nguyên nhân là cái gì riêng là phần này thăm dò tinh thần thì rất đáng giá cổ vũ muốn là hắn không có nhớ lầm đây là địa phủ bên trong cái thứ nhất theo ý nghĩ a đến áp dụng tất cả đều xuất từ phía dưới vong hồn hán tiết vô toán một chút cũng không có tham dự nghiên cứu hạng mục loại chuyện này nhất định phải cổ vũ cho dù sau cùng thất bại cũng có thể tại địa phủ bên trong dựng nên lên một cái rất có tấm gương tác dụng cọc tiêu chuẩn cho phép các ngươi tại không làm thương hại đến cây điều kiện tiên quyết lấy ba tấc dễ cây năm tấc thân cảnh cùng mười mảnh phiến lá làm thí nghiệm tài liệu mặt khác ta sẽ thông báo mã diện để nó toàn lực phối hợp nghiên cứu của các ngươi hy vọng các ngươi có thể thành công chương 433, huyết quỷ c u n g tu hành muốn đem một loại kỳ chân loại đến khắp nơi đều là đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chật vật sự tình bên trong tồn tại vấn đề cùng chi tiết thực sự quá nhiều quá thâm thúy quá huyền ảo nhìn lấy hứng thú bừng bừng bưng lấy pháp chỉ rời đi đinh xuân thu tiết vô toán trên mặt mang cười tâm lý lại kỳ thật cũng không quá nhìn kỹ đinh xuân thu cùng những cái kia nghiên cứu viên kỳ chân a xuất hiện một gốc cũng là may mắn còn muốn làm lương thực một dạng loại đến khắp nơi đều là đây không phải hệ thống cung cấp đồ vật không có đơn giản như vậy chắp tay sau lưng đ ộ bước đến âm binh doanh trại nơi này rất náo nhiệt không đơn giản vẫn là quân trận diễn luyện đến cao hơn độ thuần t h ủ mà lại bởi vì tiết vô toán trước đó ý tưởng đột phát phía dưới nơi này lại thêm một cái mới huấn luyện thuộc loại đan binh năng lực huấn luyện phụ trách loại này đan binh năng lực huấn luyện cũng là địa phủ vị thứ nhất kiêm chức giáo viên đồng nguyên lao quỷ này rất ưa thích phần này kiêm chức chẳng những có thể mở rộng danh tiếng của mình còn có thể có rất không tệ thu nhập đồng thời liền mang theo đem hắn mở tại quỷ quốc phố thương mại phía trên võ quán sinh ý cũng thị dạ tốt nhiều tiết vô toán đến cũng không có kinh h ạ i đến người nào hắn xui như vậy bắt tay vào làm lơ lửng tại doanh trại trên không một tay bầu rượu một tay xì gà nhìn đến say x ư a ngon lành trong nhận thức hình ảnh vẫn là không so được tận mắt nhìn thấy tới tươi sống khoan hay nói đồng nguyên thực lực tuy nhiên không được tốt lắm vừa vặn vì giáo viên lại là phi thường h ợ c cách giáo viên không nhất định liền muốn so học sinh năng lực lớn chỉ cần có thể làm cho đối phương học được vật hữu dụng cũng là tốt nói tập nói thí dụ như chiến trận phía trên chém giết chi thuật cùng quỷ thuật ở giữa dung hợp hòa hợp vấn đề đồng nguyên tại toàn bộ âm binh doanh trại đều là lý luận phong phú nhất một cái huấn luyện phương thức cũng đơn giản cũng là trước phân rõ phải trái luận sau đó từng đôi luyện tập đồng nguyên dò xét một bên b u ồ n nắn sau cùng tổng kết cái này bài học sở học sau đó bố trí một số luyện tập nhiệm vụ Thậm chí tiết t chí vô o á nhìn kỹ vương thiên vận cùng hạng vũ hồn thể đều có chút phù phiếm mà lại phía dưới chính tiếp nhận huấn luyện âm binh cũng giống vậy đây là tại gần đây bên trong thủ qua trọng thương mới có thể xuất hiện dấu hiệu cũng là vì hà âm binh nhóm huấn luyện lượng lần nữa đ ể cao một nguyên nhân một trong tại không có chiến sự điều kiện tiên quyết có thể làm bị thương nhiều như vậy âm binh cùng âm binh tướng lãnh cái này tại vô đạo địa phủ bên trong ngoại trừ nghỉ lại tại trong địa ngục những cái kia huyết quỷ sẽ không còn có nguyên nhân khác còn không phải là vì hiệu nghiệm âm binh hàng ngũ chiến đấu lực vì thế vương thiên vận tự mình đi một chuyến địa ngục tìm tới huyết quỷ mẫu hoàng thúc đẩy việc này nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến còn đánh giá thấp huyết quỷ biến hóa cũng đánh giá cao âm binh hàng ngũ trước mắt năng lực thực chiến vương thiên vận cũng không biết huyết quỷ là bởi vì tu hành yêu tu pháp môn mới lên biến hóa còn tưởng rằng lại là bởi vì cái gì hy hữu huyết nhục mới sẽ như thế vốn nghĩ nhìn đến huyết quỷ nhóm tuy nhiên xem ra khí thế nặng hơn nhưng trên sinh l ý biến hóa tựa hồ cũng không rõ ràng cho nên vương thiên vận liền m u ố n cho dù hiện tại âm binh hàng ngũ không sánh bằng huyết quỷ nhưng cũng có thể sử dụng huyết quỷ không biết phi hành được điểm tiến hành đã kích nha không biết xấu hổ cũng không cần mặt cái này vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào một loại sách lược có thể sự thật lại trùng điệp cho toàn bộ âm binh hàng ngũ mấy cái c á i tát trực tiếp tắt đến tìm không thấy nam bắc mặt đất lòng đất trực tiếp đối chọi không cần đến một giờ ba mươi ngàn mới thành quân âm binh quân trận cũng có chút gánh không được huyết quỷ điên cuồng đánh sâu vào sau đó vương thiên vận thì chỉ huy âm binh nhóm bay lên giữa không trùng sử dụng có thể bay làm được ưu thế đối huyết quỷ phát động r à o sát thuận tiện diễn luyện một chút không trung tác chiến trận liệt nhưng làm vương thiên vận nhìn đến lít nha lít nhít vô biên vô tận huyết quỷ cũng theo nguyên một đám bay lên đồng thời trên thân bắt đầu tuân ra rõ ràng sóng pháp lực thời điểm một số thì minh bạch chính mình lần này cần bị đánh mặt kết quả quả là thế hiện ra pháp lực huyết quỷ l ộ đã xuất thân là cỗ máy g i ế t chóc mà khác yêu tu một trăm hai mươi huyết quỷ đệ nhị cùng đệ nhất huyết quỷ số lượng đã có thể bỏ qua không tính còn lại tất cả đều là ba đời huyết quỷ đồng thời những thứ này huyết quỷ tu vi đều không thấp nhìn này dễ dàng trên không trúng cấp tốc xê dịch ráng người vương thiên vận tin tưởng những thứ này huyết quỷ tu vi thấp nhất cũng là đạt đến kết đan cấp độ vốn là sinh ra chính là cỗ máy giết chóc hiện tại lại trở thành yêu tu cá thể thực lực lật ra hơn gấp mười lần mà âm binh hàng ngũ lại là mới thành quân vẫn chưa hoàn thành chiến lược khôi phục cứ kéo dài tình huống như thế trực tiếp bị huyết quỷ nhóm đánh liền mẹ cũng không nhận ra thậm chí đánh cho phấn khởi huyết quỷ liền vương thiên vận vị này làm quan cũng chưa thả qua mấy chục cái cùng nhau tiến lên dù là vương thiên vận sau cùng bị thương nặng những cái kia đui ô mù tìm tới máu của nó quỷ nhưng chính nó cũng là bị thương không nhẹ hô a là tại là quá hố đây không phải nói âm binh hàng ngũ quá đồ bỏ đi mà chính là huyết quỷ đích thật là tăng phúc quá lớn gấp mười lần cấp số tăng phúc a vương thiên vận lại dài một cái não từ trước đó cũng không nghĩ ra lại là loại cục diện này nó trước đó thì nghĩ kỹ âm binh hàng ngũ hiện tại thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến cùng ma sát độ thuần t h ủ bởi vì mới gia nhập nguyên tố so trước kia càng nhiều mới ba đời vũ khí cùng chiến giáp mới bính hình hoàng tuyển tháo phụ trợ binh chủng mới quân trận diễn luyện v v liên muốn cầm huyết quỷ làm ma sát thuốc lại không nghĩ bị béo đánh một trận bất quá vương thiên vận cũng ở trong lòng may mắn lần diễn luyện này cũng không có mời âm sai đồng liêu tới quan sát càng không có mời diêm quân không phải vậy cái này trên mặt thì càng không qua được cái này cũng liền để bị thương tổn cảm thấy bị khuất tâm lý tức sôi ruột âm binh nhóm từ trên xuống dưới đều dốc hết sức huấn luyện bị đánh một trận tự nhiên là nghĩ đến như thế nào mới có thể đánh trở về đường đường âm binh sao có thể bại bởi một đám xuất sinh cho nên thì lúc này một bộ khí thế ngất trời huấn luyện trang diện bất quá thân là âm binh chấp trưởng đường đường bạch hổ nha môn nha tướng vương thiên vận ý nghĩ trong lòng lại cùng âm binh đám đó nghĩ cái gì không giống nhau huyết quỷ thực lực bạo tăng thật là hù đến vương thiên vận mà lại nó có thể đoán được càng là về sau huyết quỷ thực lực đem về càng ngày càng mạnh bởi vì bọn họ đã không phải là vẹn vẹn dựa vào huyết quỷ mẫu hoàng gen tiến hóa con đường này mạnh lên bây giờ càng là đi lên con đường tu hành yêu tu cùng quỷ tu trên bản chất không có khác biệt lớn kết đan cảnh tu vi đã đợi cùng với quỷ tu bên trong quỷ tốt hậu kỳ thậm chí là quỷ tướng sơ kỳ cái này muốn là còn không coi vào đâu lời nói huyết quỷ còn có to lớn số lượng ưu thế hiện tại đã một trăm hai mươi ngàn lại sau này hai trăm ngàn một triệu đều không phải là vấn đề gì mà huyết quỷ tu vi cũng giống vậy bây giờ nhìn lấy đều là kết đăng cảnh về sau cho dù bởi vì cá thể thiên phú kinh ngạc không hội sở có huyết quỷ đều cộng đồng tiến bộ nhưng lớn như thế cơ số dưới tăng thêm diêm quân thả ra vô đạo tu hành hệ thống dưới nguyên anh cảnh hóa thần cảnh huyết quỷ tất sẽ xuất hiện cho đến lúc đó âm binh hàng ngũ con đường phía trước lại ở phương nào trước kia vương thiên vận cân nhắc qua dao găm vẫn là chiến đao vấn đề Hiện tại chương à là n nó g lý tại tâm vô ạ n bốn trăm ba mươi bốn xúc thế bảy năm thời gian luôn luôn c h ạ y xuôi có ít người luôn cảm thấy chậm mà có ít người lại cảm thấy quá nhanh nhưng mặc kệ cảm thấy khoái vẫn cảm thấy chậm tại một mảnh tiêu sắt cùng huyết tinh bên trong Tam quốc vị diện thế giới đã theo huyết kỷ quân triệt để quét sạch lưu trương thế đạt tứ tới thời thời tại thiên hạ đại thế An qua gian gian năm. năm. năm quốc quân lưu xuyên đối sạch lực được Ước chừng Cái cũng vị diện giới đi Kiến đại tới nói ngày nào gần này hạ đã để đó, kỷ là phương o n vân lên lên xuống xuống. g tế hội, h p bắc tào tháo dùng c h ọ n vẹn bảy năm mới đem trước tại kiến an năm năm tại quan độ đại thắng viên thiệu thành quả thắng lợi triệt để tiêu hóa sạch sẽ thời gian này khoảng cách xa vượt ra khỏi tào tháo trước đó đoán trước bất quá tiêu tốn thì gian dài một chút nhưng hiệu quả cũng khá thuận tiện tào tháo còn ra binh dạy dỗ một chút chuẩn bị thừa dịp thiên hạ đại loạn muốn chạy đến kiếm tiện nghi ngoại tộc ô hoàn triệt để đem phương bắc viên thiệu còn sót lại thế lực điểm qua sạch sẽ đến tận đây tào tháo cơ nghiệp hình thức ban đầu đã xây dựng hoàn tất vấn đỉnh thiên hạ khí thế không ai bằng phương bắc là tào tháo mà trương lỗ chiếm cứ hán trung kéo một cái tôn quyền thống trị trường giang hạ du mảng lớn đất đai lưu biểu thì là chiếm cứ tại kinh châu tứ phía xem chừng đương nhiên thiên hạ đại thế bên trong còn có tiềm phục tại tứ xuyên lưu hiệp mấy cái cỗ thế lực đều là phân biệt rõ ràng đều có lai lịch duy chỉ có tứ xuyên bảy năm qua một làm cho người ta nhìn không thấu huyết kỳ quân cái này lai lịch gì đi qua nhiều mặt tiếp xúc về sau phát hiện cái này cái gọi là huyết kỳ quân bên trong lại có không ít khuôn mặt quen thuộc l ư ỡ bố trương liêu cao thuận trần cung cái này không phải liền là năm đó theo t ả o tháo vây công phía dưới thần bí biến mất hạ bi thủ quân sao làm sao liền tên đều đổi càng ly kỳ là tại huyết kỳ trong quân được x ư n g tụng nhất ngôn cựu đỉnh người cũng không phải l ữ bố cũng không phải trần cung hàng ngũ mà chính là một cái mang theo mặt nạ ai cũng không biết tên người thần bí ngoại nhân vì thuận tiện xưng hô cấp thần bí nhân này lấy một cái xưng hảo vì người đeo mặt nạ bằng vàng cái này người đeo mặt nạ bằng vàng dĩ nhiên chính là lưu hiệp không lộ diện mới là lưu hiệp suy đi nghĩ lại ổn thỏa nhất biện pháp thân phận của hắn quá nhạy cảm một khi lộ diện cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho hắn cũng là tào tháo tất nhiên sẽ nói hắn là giả mạo hiện tại hứa đô bên trong cái kia đ ổ giả mạo mới là thật đây là tào tháo ổn định cục diện căn bản vấn đề lớn hơn nữa mạo hiểm cũng chắc chắn trước trừ rơi lưu hiệp cho nên vì không ảnh hưởng cố định kế hoạch lưu hiệp thì cho mình đánh một cái mặt nạ hoàng kim gặp người thời điểm liền mang theo giả thân giả quỷ vẫn thật là hù dọa không ít người nói thí dụ như cùng lưu hiệp thế lực giáp giới trương l ô trương lỗ vốn là lưu trương thuộc cấp về sau các cứ bây giờ bị lưu hiệp cùng tào tháo kẹp ở giữa ăn ngủ không yên đã từng phái người đến hai bên trái phải hỏi qua cũng không luận là lưu hiệp vẫn là tào tháo đối với hắn đều là mập mờ nhưng lại không nguyện ý tiếp nhận hắn quy thuận nguyên nhân rất đơn giản khi tào tháo tới nói hắn hiện tại địch nhân là chiếm cứ tại kinh châu lưu biểu một khi có thể đem lưu biểu thế lực tiêu diệt cái kia là hắn có thể đem thiên hạ từ giữa đó chia cắt ra đến từ đó chiếm cứ tuyệt đối chiến lược chủ động cùng cường đại thọc sâu cơ biến ưu thế mà tại tào tháo thực hiện cái này chiến lược tư tưởng trước đó hắn cũng không hy vọng lại nhiều dựng đứng địch nhân huống chi là cái kia chiến l ư ợ c cường hãn lại căn do quỷ dị huyết kỳ quân cho nên thực lực suy nhược t r ư ơ n g lỗ liền thành tào tháo trong mắt nhất định phải tồn tại điểm dừng chân dùng để tạm thời ổn định chính mình cùng huyết kỳ quân ở giữa trạng thái không muốn sớm giáp giới hình thành ma sắt tiến tới diễn biến thành d ố i mà lưu hiệp ý nghĩ cùng tào tháo một dạng hắn coi trọng cũng là lưu biểu chỗ kinh châu đồng thời vì thế chuẩn bị trọn vẹn bảy năm vì không lưỡng tuyến tác chiến trương l ô hoành tại hắn trung với hắn mà nói cũng là chuyện tốt kết quả là đáng thương trương l ô thì như thế nơm nớp lo sợ sống đến nay thời gian bảy năm đối với tào tháo lưu biểu tôn quyền những người này tới nói coi là tương đối dài một cái thời kỳ giảm sóc nhưng đối với tứ xuyên lưu hiệp tới nói cũng không phải cái gì thời kỳ giảm sóc mà chính là giếng p h u n kỳ một mực vừa đến đối với công lược thiên hạ kế hoạch lưu hiệp trong trận doanh ngưu sĩ tướng lãnh đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình sau cùng không ngừng ma sát bổ sung mới tại trần cung chủ đạo phía dưới định ra cuối cùng lâu dài bậc thang hình bộ cục mà toàn bộ kế hoạch tinh túy chỉ có bốn chữ xâm lược như hỏa mà cuối cùng để lưu hiệp tán thành cái này kế hoạch to lớn căn bản ngay tại ở ba điểm đệ nhất tài phú tại tam quốc bên trong có thể được cho đúng nghĩa tài phú chỉ có khác biệt người cùng lương thực mà hai thứ này lại là hỗ trợ lẫn nhau có người mới sẽ có lương thực mà lương thực càng nhiều người cũng càng nhiều mà lại lương thực càng nhiều người mới sẽ càng thêm cường tráng nắm giữ l ư ơ n g quý đạo lưu hiệp thời gian bảy năm tích xúc đã coi là thiên hạ lớn nhất lương thế lực m a i nhân khẩu cái đồ chơi này tại loạn thế tổng là theo chân lương thực mà lưu động hắn lưu hiệp cũng không thiếu thậm chí rất giàu còn lại thứ hai chiến đấu lực tào tháo có hổ báo kỵ tôn quyền có x a hạ hộ sĩ bây giờ đầu phục lưu biểu lưu bị trong tay cũng có bạch nhĩ quân v â v lưu hiệp đâu hắn có huyết kỳ quân đồng thời h á n huyết k ỳ quân bất luận theo số lượng vẫn là chất lượng lên đều còn bạo thế lực khắp nơi thủ hạ đầu bảng bởi vì bảy năm qua mười ngàn huyết k ỳ quân tinh nhuệ đã biến thành ba mươi ngàn đồng thời ít nhất cũng uống qua ba lần thần thủy nhiều nhất uống qua trọn vẹn sáu lần mỗi một lần một chén mỗi một bát có thể để cao mười phần trăm đến hai mươi phần trăm tổng hợp thân thể tố chất nói cách khác những thứ này huyết k ỳ quân trong tinh nhuệ kém nhất cũng để cao ba mươi phần trăm tổng hợp thân thể tố chất cao nhất tăng lên một trăm hai mươi phần trăm cái này cũng chưa tính những cái kia uống qua càng nhiều thần thủy tướng lãnh d u n g lưu hiệp mà nói tới nói những thứ này huyết kỳ quân tinh nhuệ muốn là lên trận bất luận gặp phải cái gì địch nhân thì bốn chữ b ẻ gây nghiền nát mà đã tăng trưởng nhiều gấp ba tổng hợp thân thể tố chất l ữ bố hiện tại tựa như là một tôn ma thần thiên nhân địch cái chức vị này hiện tại thả ở trên người hắn đều đã có chút không thích hợp quả thực mạnh đến mức không phải người thứ ba nhìn xa nhìn xa thứ này bình thường đến giảng đều là thông qua một số dấu vết để lại đến dự đoán hoặc là nói suy đoán đây là một môn rất khảo nghiệm trí tuệ sự tình nhưng lưu hiệp không cần bởi vì hắn có thần minh phù hộ mỗi một cái trọng đại bước n o ặ t hắn đều bị thần minh đề điểm qua đã nắm giữ tương lai trong vòng mười mấy năm nguyên bản thiên hạ quý tích lưu hiệp cần phải làm là đi theo những thứ này nhất định phát sinh quỹ tích đằng sau từ từ tụ lực sau đó nhìn chuẩn quan trọng trực tiếp lật tung cái bản dựa vào cái này ba điểm lưu hiệp mới có thể c h ọ n vẹn ẩn nhẫn bảy năm chờ cũng là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc xâm lược như hỏa hắn muốn tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm một lần hành động chạm tuyệt trận này hào hào hỗn loạn loạn thế sau đó tại phế tích bên trên một lần nữa thành lập thuộc về hắn cũng thuộc về vĩ đại thần minh hàn đế quốc vậy hạ đệ nhất quân đoàn mười ngàn tinh nhuệ cùng hai mươi ngàn phụ binh từ lữ bố cùng ngô ý tướng quân chỉ huy đã tại phù lăng tập kết hoàn tất nhóm đầu tiên lương thảo đồ quân nhu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng quân đoàn thứ hai cùng hai mươi ngàn phụ binh từ trương liêu cùng cao thuận tướng quân chỉ huy cũng đã tại ba đông bí mật tập kết hoàn tất lương thảo đồ quân nhu cũng tất cả chuẩn bị thỏa đáng phải chăng dựa theo kế hoạch đã định hướng tương dương cùng kinh châu khởi xướng đánh bất ngờ trần cung tại thành đô trên tường thành tìm được một mình chạy ra đến giải sầu lưu hiệp hiện tại là mùng một tháng hai căn cứ kế hoạch đã định sau năm ngày chính là phát binh lưu biểu thời khắc cuối cùng cho dù kế hoạch đặt ở c h ỗ đó nhưng mệnh lệnh vẫn là cần lưu hiệp thân bút ký phát mới có thể chấp hành trần cung ngươi nói vì cái gì diêm la đại nhân hội liên tục căn dặn nhất định không thể bỏ qua cái kia lưu bị một cái liền biết chạy trốn cho mất chủ cộng thêm lấy đoán báo ân tên lừa đảo như thế hạ lưu nhân vật có cái gì đáng giá coi chừng đây này chương bốn trăm ba mươi lăm lưu chạy chạy long trung chỗ tương dương thành phía tây hơn hai mươi dặm phong cảnh hợp lòng người khí hậu thích hợp thế núi bảo vệ có loại phong thủy phía trên tàng tú bố cục nơi đây thiết lập một cái c h ấ n nhỏ phần lớn là nông g i a ngày bình thường trồng trọt nhàn rỗi lên núi sàn bán dựa vào tương dương thành lại cũng không phải cái gì quân sự chỗ sung yếu chỗ tại cái này trong loạn thế cũng coi là có mấy phần an bình một ngày này một hàng tầm mười cưới từ trên quan đạo chạy nhanh đến cầm đầu ba người đều là thường phục cách ăn mặc trên đầu b ộ i tóc bên hông bội kiếm ngồi xuống tuấn mã cũng là cao lớn uy vũ xem xét liền không phải người bình thường đi theo phía sau tất cả đều là võ sĩ cách gắn m ặ c ánh mắt một đường bắn phá có chút đề phòng mà lại tiến lên ở giữa đem đương đầu ba người kẹp ở giữa hộ vệ ý đồ rõ ràng ba người đồng đều đã tụt cần một người da thịt trắng nón thân hình cao lớn bộ dạng lại vô cùng thanh kỳ đặc biệt là cái kia đối với thai chiêu phòng thế mà to đến l ạ thường bên trái một người diện mục phát h ồ n g như là uống rượu một đôi m ả y kiếm phối hợp sáng ngời có thần ánh mắt có chút y vũ tục dâu dài chừng nửa thước lại cực kỳ nồng đậm bên phải một người mặt chữ đ i ể n dữ tợn lộ ra cánh tay bắp thịt g i n g một mặt râu quen nón một đôi như chuông đồng t r o n g mắt lông mày đi lên nổ t u n g không giận tự uy s á t khí bừng bừng ba người này chính là lưu q u a n trương tam huynh đệ cái này tam huynh đệ danh tiếng rất vang nhưng là cho tới bây giờ không tính là cái gì nhân vật anh hùng vì sao n g ư ờ i gặp qua trốn đông trốn tây thường xuyên ăn bữa nay lo bữa mai khắp nơi kiếm cơm nhân vật anh hùng mà lại cái này tam huynh đệ bên trong cầm đầu đại ca lưu bị lý lịch cũng xác thực tính không được cái gì anh hùng kiến an năm đầu lưu bị bị tào tháo dâng tấu trương phong một cái quân chức đ ố i kháng viên thiệu thế lực nhưng lại bị viên thuật chốt bại mà lại bởi vì lúc đó lữ bố đánh lén hạ bi lưu bị vợ còn còn bị bắt sau cùng chỉ có thể rút quân về tiểu bái lại khẩn cầu lữ bố mới cứu được vợ con ngươi nói người ta thả ngươi vợ con cái này cái kia bán mặt mũi cho ngươi lưu bị đi có thể lưu bị không nghĩ như vậy trong bóng tối tập hợp quân đội chuẩn bị báo thủ lại bị lữ bố sớm phát hiện xuất quân đột kích lại bại chỉ có thể cầu viện tào tháo tào tháo lúc này thì cho lưu bị binh mã cùng lương thảo tiếp viện đồng thời phong lưu bị dự châu mục này mới khiến lưu bị có thể bảo trụ tiểu bái kiến an ba năm lữ bố sát lưu bị c h i tâm bất tử khiến cao thuận cùng trương liêu lại công tiểu bái tào tháo tuy nhiên phái binh cứu viện nhưng lại tại bán đạo phía trên thì bị đánh trở về như thế tiểu bái rốt cục bị lữ bố cầm xuống mà lưu bị hốt hoảng trốn được mệnh tới nhưng vợ con lần nữa bị lữ bố bắt giữ binh bại tiểu bái lưu bị lại tìm tới tào tháo bị tào tháo phong làm tả tướng quân thính không được đối xử lạnh n h ạ t nhìn như vậy đến kiến an đầu này mấy năm tào tháo đối lưu bị cũng không tệ lắm chí ít mặt ngoài là như thế cũng trọng lưu bị là một người mới mà lại mấy lần cứu giúp cũng coi là có chút ân huệ a lưu bị không mang ơn nhưng cũng không đến mức cựu thị a có thể lưu bị lại không trong lòng của hắn là thiên hạ cái gì cầu thí dự châu mục tả tướng quân đều không phải là hắn muốn hắn thấy tào tháo cũng là hắn t r ư ớ n g ngại vật sở tác sở vi đều là không có lòng tốt sau đó kiến an bốn năm lưu bị thừa dịp tào tháo cùng viên thiệu quan độ đối kháng thời điểm trực tiếp phản tào tháo cầm xuống tiểu bái cùng hạ bi đồng thời chuẩn bị liên hợp ngay lúc đó viên thiệu hợp lực công tào kiến an năm năm tào tháo dẫn binh đích thân đến tiểu bái lưu bị lại bại sau đó nhị đệ quan vũ bị bắt hắn lại dẫn còn sót lại chạy trốn tới thanh châu tìm nơi nương tựa viên thiệu nghe nói lúc đó viên thiệu tự mình ra khỏi thành hai trăm dặm nên đón lưu bị mặt mũi này cấp đến dù sao cũng nên đủ lần đi có thể tào tháo đều thu lại không được lưu bị tâm viên thiệu thì càng không được lại lấy lễ đối đãi lưu bị nên đi vẫn là muốn đi l i ê n c u n g phản ra tào doanh q u a n vũ tụ hợp về sau lưu bị kéo ngụy trang nói muốn đi giúp viên thiệu liên hợp lưu biểu cùng một chỗ kháng t à o sau đó mang theo binh lại chạy đến lưu biểu địa bàn bị lưu b i ể u xếp vào tại tân giã đóng giữ nhưng lưu bị người này rất t à một cái miệng đó là thật thiên hoa loạn truy a lại phối hợp kiến thức của hắn cùng đại trí cùng một thân cường đại chính khí thật là rất có thể d o a người đổi cái thuyết pháp cũng là cái này lưu bị trên người cá nhân mị lực mạnh ngoại hạng cho dù hắn trốn đông trốn tây chật vật không chịu nổi nhưng còn thật có không ít người tin hắn t à nói thí dụ như bị lưu bị âm tào tháo viên thiệu cùng tiếp nhận lưu bị lưu biểu đến tân giã lưu bị xem như tạm thời giàn xếp lại thế nhưng là trong lòng của hắn lại hư đến hoảng mấy năm này hối hả ngược xuôi căn bản không có ổn định lực lượng trong tay cũng là hôm nay tụ lên minh thiên thì nước cải rắm căn bản không có lưu giữ hạ cái gì tư bản mắt thấy bây giờ đến kiến an hai mươi năm tào tháo tại phương bắc cục thế đã vô cùng quyết tâm đến đón lấy tất nhiên sẽ xuôi nam thậm chí lưu bị đều đoán được tào tháo dự định lưu biểu kinh châu sợ là muốn trở thành tào tháo cái đinh trong mắt m ụ c thứ muốn lấy chi cho thống khoái cứ như vậy hắn hiện tại đóng giữ tân giã liền thành vừa ra mặt cái r ù i tất nhiên đứng m ú i chịu x à o thêm nữa hắn trước đó tại tào tháo trên thân đùa nghịch qua b ầ n thỉu i đoán chừng lại không suy nghĩ chút biện pháp ngày sau chỉ sợ c h ấ p cánh khó thoát bất quá lưu bị vận khí vẫn luôn rất tốt hiện tại cũng thế hắn đã từng thủ hạ có một cái mưu sĩ tên là từ thứ từ thứ bản sự không tệ nhưng lại bị tào tháo nhìn t r ú n g dùng ra thủ đoạn bức bách từ thứ rời đi lưu bị dưới trướng lưu bị tuy nhiên không muốn nhưng cũng không muốn ép ở lại bằng không danh tiếng xấu hắn trả như thế nào sáng bảng hiệu thu người nạp hiển từ thứ trước khi đi nói cho lưu bị nói hắn biết có một cái người rất lợi hại vật tần cư tại tương dương long trung tên là gia cắt lượng chữ khổng minh lại bởi vì ở tại ngoại long cương tự xưng ngoại long đã cùng đường m ặ t lộ lưu bị hiện tại nhu cầu cấp bách một vị có chân tài thực học có thể giúp hắn phân tích cục diện tìm kiếm được có thể thực hiện đột phá khẩu nhân tài giúp hắn cho nên đối với cái này chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân ngoại long tiên sinh lưu bị là phi thường để ý lần thứ nhất đi ngoạ long cương vô hụt cái kia ra cắt lượng căn bản là không có tại lần thứ hai đi vận khí không tốt lại gặp gỡ ra cắt lượng ra ngoài lại vô hụt lúc đó quan vũ cùng trương phi đều là trong lòng không kiên nhẫn hiện tại thế đạo này hào nhoáng bên ngoài giả thân giả quỷ hết ăn lại uống cái gọi là nhân tài chỗ nào cũng có bọn họ cảm thấy cái này ra cắt lượng cũng là loại này lưu manh không phải vậy thân ở lưu biểu địa bàn làm sao lại còn ẩn cư tại cái này nông thôn tiểu địa phương mà không bị đ à o đi cho nên quan vũ cùng trương phi đều khuyên lưu bị được rồi vừa đến bãi phòng hai lần đều không tại đây chính là không có duyên phận thứ hai cũng cảm thấy cái kia ra cắt lượng là tên lừa đảo thành phần chiếm đa số vẫn là đừng có lại tìm đến cho dù muốn tìm cũng không cần đến thật xa đích thân đến một chuyến lại một chuyến a có thể lưu bị thì cùng ma chướng một dạng thẳng thắn tin tưởng vững chắc từ thứ sẽ không lừa hắn Nói cái này ra cắt lượng là cái đại tài vậy liền nhất định là đại tài không thể nghi ngờ. Còn nói vì sao còn không người thiền định đang hắn lần phong tín đồng. có đó đó, cái cái đại tài đại tài đi, bởi hai lại giữ cắt khác chờ cấp cửa là là đào là vậy quyết ra sao Sau vùa sau thể thứ hụt thì một thư thư lưu lưu lưu vì vì về bị bị. bị trên thư nói nhất đại thông cao đại toàn ngôn ngữ đồng thời còn lưu lại một ngày nói hắn sẽ còn lại đến hôm nay chính là lưu bị lưu trong thư đã nói xong thời gian hắn lần thứ ba mang theo chính mình hai cái bất đắc dĩ huynh đệ chạy tới long trung tâm lý rất là hưng phấn hắn không khỏi cảm thấy lần này chính mình tất nhiên sẽ không thất vọng mà trở lại ha ha các ngươi cái này là muốn đi nơi nào a nhưng biết cái kia ngọa long cương làm sao chạy sao chính tại lập tức phi nhanh lưu bị mọi người đột nhiên nghe được có người đang nói chuyện thanh âm rõ ràng như ở bên thai vừa nghiêng đầu liền thấy một người mặc văn kim c ử u long hắc bảo nam nhân đi bộ nhàn nhã thế mà liền đi tại bọn họ bên cạnh thân thiên a bọn họ hiện tại thế nhưng là đang r i ụ c ngựa mà đi người này thoải mái nhàn nhã tản bộ một dạng thế mà tốc độ còn có thể cùng tuấn mã tương đương chương 436, t h ậ t coi mình là hoàng thúc rồi lưu quan trương cái này tam huynh đệ cũng coi là vào nam g i a bắc thấy qua việc đời võ nghệ cao cường người cũng không phải chưa thấy qua nam đó ở hạ bi cùng tiểu bái cùng lữ bố đối đầu cũng không phải một hai trở về tự nhận là thiên hạ ngang ngược cũng liền không gì hơn cái này mạnh là còn mạnh hơn bọn họ chút nhưng cũng không phải mạnh đến mức quá bất hợp lý thế nhưng là người trước mắt này là chuyện gì xảy ra một đôi chân cũng không thấy bước được nhiều nhanh còn đeo tay thì cùng tản bộ không khác nhau chút nào có thể tốc độ thế mà thật chặt theo tuấn mã một chút không chậm cái này còn là người sao một mực vây quanh lưu quan trương tam huynh đệ hộ vệ phản ứng đầu tiên cũng là bất luận nguyên do trước liền phải đem cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí theo chính mình chủ công cùng tướng quân bên người ngăn cách quỷ dị như vậy nhân vật nói không chừng có phải hay không cất giấu cái gì ý xấu là đâu có thể cách gần như vậy lại là tại cấp tốc lao vụt trên đường muốn ngăn cách thần bí nhân này khó khăn kia có chút lớn một cái không tốt liền sẽ rơi đến lúc đó té gãy cổ đều là rất chuyện dễ dàng năm đó tôn sách không chính là như vậy bị người giết chết sao lưu bị tâm lý cũng có chút hoảng hắn c á i thứ nhất nghĩ tới cũng là thích khách mà quan vũ cùng trường phi cũng là như thế nghĩ tại là một đám người lập tức cưỡi ngựa lao xuống quan đạo đến bên cạnh một chỗ hoang địa phía trên dừng lại mỗi người quất ra binh khí hộ vệ tại lưu bị trước người một mặt đề phòng nhìn lấy bị vây vào giữa cái kia văn kim cựu long người áo đen chưa bao giờ từng thấy khí thế như vậy người một tiếng ăn mặc lộng l ấ y cùng cực thế mà còn văn tú chín đầu sinh động như thật khí thế hung bạo ngũ t r ả o kim long loại này y phục cũng là bình thường người có thể mặc sợ là bị tào tháo khốn tại hứa đô cái vị kia bệ hạ cũng không có phách lối như vậy y phục c tuy nhiên người kia bị vây vào giữa trên mặt vẫn là mang theo cười hai tay cũng vẫn như cũ vác tại sau lưng xem ra rất bình tĩnh có thể lưu bị một phương bất luận là ai tâm lý đều là một mảnh tâm thần bất định bao quát dũng mãnh lấy xưng ơ quan vũ cùng trương phi cũng là như thế dũng mãnh là dũng mãnh cũng không phải ngốc người ta có thể đi bộ nhàn nhã có thể nhanh như tuấn mã phần này thủ đoạn chỉ cần nguyện ý đoán chừng nắm ngươi cổ mà nói ngươi liền tránh đều trốn không thoát không đã nghĩ hỏi tham đường à cần phải lớn như vậy chiến trận vẫn là nói các ngươi vốn là giặc núi chuẩn bị hướng ta muốn chút tiền tiêu hoa cái này ngôn ngữ tựa hồ mang theo t r e o chọc ý tứ có thể rơi vào lưu bị đám người trong lỗ thai căn bản cũng không phải là chuyện như vậy một cỗ cảm giác gầm chầm để bọn hắn tay chân có chút trở nên cứng sau lưng một tầng mồ hôi lạnh thì xông ra t i ự u trải qua sát tràng trương phi cùng quan vũ thậm chí từ bên trong cảm giác ra mùi máu tươi nồng nặc người này không dễ sống chung này ngươi lại là người phương nào hỏi đường có ngươi hỏi như vậy sao ta nhìn a ngươi không phải đến hỏi đường là đến gây chuyện a bạo tì khí trương phi cảm giác sự tình nếu không r ư ợ u trong lòng cũng không chắc chắn quắt to một tiếng đồng thời sau lưng liên tục cấp chung quanh hộ vệ địa bộ muốn bọn họ tranh thủ thời gian mang theo lưu bị chạy trốn ta gọi diêm la thật sự là hướng các ngươi hỏi t h ă m đường bất quá ngươi muốn nói ta gây chuyện cũng được nói như vậy chọc tới ta người đều không có kết quả gì tốt các ngươi có muốn thử một chút hay không người đến chính là tiết vô toán h ắ n đến nơi này chính là chắn lưu quan trương tam huynh đệ thuận đường đi nhìn một cái vị kia thanh danh hiển hách n g ọ a long tiên sinh tiết vô toán lời kia vừa thốt ra trong sân mọi người càng là thần sắc biến đổi trương phi cùng quan vũ đã không nhịn được đẩy một cái lưu bị hét to lấy e o hộ vệ dẫn lưu bị đi trước nói mình chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo huynh đệ nghĩa khí ngược lại là rất tốt bất quá lưu bị lại không đi thậm chí đẩy ra ngăn tại trước người mình hộ vệ mặt trưng bày cười go go quần áo trên người quát bảo ngưng lại chính mình hai vị huynh đệ không được vô lễ một bên để cho t h ủ hạ hộ vệ thu lên binh khí sau đó hướng v ề bị vây vào giữa tiết vô toán chắp tay vị này các hạ tại hạ lưu bị hai vị này là nhị đệ của ta quan vũ cùng tam đệ trương phi vừa rồi nhiều có hiểu lầm mong rằng không muốn chú ý tiết vô toán cười híp mắt phai nhạt gật đầu nói không cần để ý nói cho ta biết n g ọ a lòng cương ở nơi nào là được rồi nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là biết ta lưu bị bọn người cùng nhau xứng sở tâm đạo cái này không đúng theo đạo lý không phải cần phải nghe được lưu bị hai chữ liền k h ô n g mình hành lễ chắp tay nói kính đã lâu sao làm sao một chút phản ứng tự nhiên đều không có a lưu bị a lưu hoàng thúc a lưu dự châu a người này sao có thể không biết bất luận đi tới chỗ nào chỉ cần lưu bị hai chữ vừa ra vậy cũng là từng mảnh từng mảnh kính đã lâu a hạnh mộ a loại hình ngôn ngữ thậm chí mông ngựa đều sẽ không cần tiền một dạng hướng trên thân phúc trước mắt vị này diêm la rõ ràng không phải cái gì cũng đều không hiểu sơn giã chi nhân lại đang nghe lưu bị hai chữ về sau biểu lộ bình tĩnh như thế hiếm thấy thế nào nét mặt của các ngươi vì sao như thế a ta đã hiểu lưu bị danh hào ta tự nhiên nghe qua lưu huyền đức n h à ha ha ha tiết vô toán nói nói chính mình thì nhịn không được bật cười bởi vì hắn phát hiện lưu bị nét mặt bây giờ buồn cười quá tự lấy vì tên của mình vừa ra người khác liền sẽ ngã đầu thì b á i hiện tại phát hiện căn bản không coi chuyện này biểu lộ chi xấu hổ hình dung kịch vui ha ha ngươi cái này họ diêm thật vô lễ ta đại ca đường đường h o a n g thúc ngươi đây là hà thái độ một chút lễ nghĩa cũng không hiểu sao tiết vô toán nhìn thoáng qua làn da ngăm đen trương phi con hàng này thanh âm trói thai hết lần này tới lần khác giọng lại lớn nói chuyện lại có gai làm cho người cảm thấy phiền c h á n sau đó ruôi tay ra trương phi thì cảm thấy hoa mắt tiếp lấy cổ căng một cái đã bị nắm trong tay ngặt thở cảm giác trong nháy mắt v ọ t tới muốn phản kháng lại phát hiện mình thế mà toàn thân bất lực ngón tay nhỏ đều động đậy không được một chút hoàng thúc là làm sao tới ngươi thì tâm lý không có điểm số sao lại nói bàn về lễ nghĩa ngươi cái này than đen đầu lại có lễ nghĩa rồi một cái miệng cùng ăn cất một dạng thối cũng không biết cha mẹ ngươi huynh trưởng là làm sao dạy ngươi thiết vô toán một bên nói trong tay thì hơi hơi dùng lực hai giây không đến trương phi đầu lưới thì phun ra láo trưởng ánh mắt lật lên trên xem ra cũng nhanh nín chết rồi Các hạ thủ hạ lưu tỉnh. Lưu bị hoảng hốt liền vội vàng tiến lên xin tha tiết vô toán vốn định trực tiếp bóp chết cái này than đen đầu về sau vừa nghĩ trương phi muốn là cứ thế mà chết đi vậy thì chờ lát nữa nói không chừng lưu bị cùng quan vũ thì phải liều mạng đây không phải trọng điểm nhưng trọng điểm cũng là ba lần đến mời trò vui thì nhìn không thành long trung đối đoán chừng cũng muốn hoảng cái này không tốt tiện tay đem trương phi ném trên mặt đất một chân giấm ở tại trên mặt để này không thể động đậy c ư ờ i híp mắt nhìn về phía lưu bị nói không nghĩ tới lưu huyền đức mặt mũi như thế quý giá không có tôn sưng ngươi một tiếng lưu hoàng thúc ngươi cái này tam đệ liền nói người vô lễ quả nhiên là gạt người liền muốn trước l ử a gạt chính mình à, hoàng thúc ha ha chính mình đều tưởng thật lời này một chút không để mặt mũi mà lại nói cũng đúng sự thật lưu bị chính mình chạy tới hoàng gia nhận thân ngược dòng tìm hiểu đến hàng trăm năm trước hơn nữa còn là họ hàng xa như thế bối phận bối xuống tới đến lưu bị chỗ này còn tính là thân thích sao mà lại đều là lưu bị mình tại nói hoàng đế dựa vào lý do khác mới nhận xuống thật sự cho rằng thì là sự thật nói đến lưu bị sắc mặt lúc t r ắ n g lúc xanh hắn những năm này có chút danh tiếng còn chưa bao giờ bị người như thế xem thường qua mà lại nhất làm cho hắn tức giận là hắn còn không thể cãi lại sợ đối phương một cái khó chịu dưới chân vừa dùng lực thì giết chết chính mình tam đệ các hạ như thế làm nhục ta tam đệ sợ không phải anh hùng gây nên a sự tình làm tuyệt ngày sau nhưng là không tốt gặp nhau ngày sau ha ha quên đi thôi lưu bị nhiều cũng không nói lời nào ta thì hỏi một chút đường nói cho ta biết n họa lòng cương tại làm sao chạy đừng nói ngươi không biết ta tiết vô toán cười đến rực rỡ hắn nhìn không quen lưu bị vốn là gây chuyện tới chỉ bất qua cái này hỏi đường lấy cơ thực sự quá kém cố ý lấy ra buồn nôn lưu bị quả nhiên lưu bị cố nén phía dưới lửa giận trong lòng mở miệng nói thả ta ra tam đệ ngoại long cương ta dẫn ngươi đi là được chương bốn trăm ba mươi bảy đều là phổ tâm lý có tức hay không khí muốn chết bất luận là lưu bị vẫn là quan vũ lại hoặc là trương phi thậm chí một đám hộ vệ cũng là tức giận đến giận sôi lên thế đạo này lưu hành là giết người bất quá đầu c h ạ m đất sinh tử sự tình đều là chuyện tầm thường chết đói bệnh chết chế i n tử chết toan các loại kiểu chết tất cả đều nhìn mãi quen mắt cho nên t ử một trong sự tình tuy nhiên làm cho người hoảng sợ lại sẽ không khiến người ta tức giận thức cái này so giết trương phi còn muốn cho nhân nạn lấy tiếp nhận có thể nói từ giờ khác này lưu quan trương tam huynh đệ đối vị này diêm la ấn tượng đã là đến đại thù địch trình độ không có trở mặt tại chỗ chỉ là bởi vì biết thì chính mình lúc này chút người này coi như l i ề u mạng cũng làm bất quá đối phương tâm lý đều đang tính toán đến cùng như thế nào triệu tập nhân mã đến giết chết cái này dám làm nhục bọn hắn ra hỏa t ầ n g thứ khác biệt tâm tư suy nghĩ thì rất khác nhau nói thí dụ như tiết vô toán giết chết trương phi cùng không giết chết trương phi đều là tâm lý một cái ý niệm trong đầu mà thôi vì muốn nhìn một chút náo nhiệt Nhìn một cái cái có có còn canh trước đặc sắc Còn máy diễn khi này không năm trắng đen nhìn đến như vậy. xuất TV mặt dự đó bé ở lần ư trương u quan huynh quan tam sao? tâm trả thủ, hệ đệ lý ấp ủ có c q u a nữa tâm Một sao? Không cần.、Một、lần n lên đường tiết vô toán không tiếp tục đi bộ một chân đạp bay t r ư ờ n g phi mình ngồi ở trường phi tọa kỵ phía trên cái này tọa kỵ vốn là muốn phản kháng không cho ngồi nhưng làm tiết vô toán khí tức thoáng phóng một cái thì lập tức đàng hoàng dây cương đều không cần dắt theo tiết vô toán suy nghĩ để đông hướng trong thời gian này lưu bị một cái tiểu động tác lại không có che giấu tiết vô toán tựa hồ là đang ra hiệu những cái kia lưu lại trông coi thất ngựa hộ vệ nhanh đi gọi người tới lộ ra chính là muốn các loại đại đội nhân mã đến tìm tiết vô toán thu được về tính sổ sách bất quá tiết vô toán không quan trọng hiện tại hắn nghĩ cũng là nhìn n g ọ a long cũng không biết là dạng gì nhân vật thế mà có thể đem lưu bị loại này cơ hồ linh cơ sở người đến đ ợ i đến nhất quốc chi chủ vị trí bên trên đi ở trong núi trên đường nhỏ đi đại khái nửa giờ đập vào mắt bên trong là một tòa rất có tình thú tiểu viện trước cửa là một khoả đại cây rong cách đó không xa là một cái hồ nước sân nhỏ rất đơn sơ tính không được cái gì tinh xá nhưng lại có cái cỏ tranh dựng môn phường phía trên còn treo thẻ bài trên viết n g ọ a long cư rất có khí thế cũng rất phách lối bất quá cái này cùng nơi đây chủ tính của người đoán chừng một dạng không phách lối người làm xã hội tự xưng n g ọ a long đâu hai chữ này vốn là có chút phạm vào kỵ hủy ý tứ đặt ở trong thời thái bình dễ dàng cũng là chặt đầu đại tội ba vị đại nhân lại tới nói chuyện chính là một cái ở trước cửa dưới cây đa lớn ngồi đấy trong tay vội vàng dùng nhánh dây biên một cái ký hốt r ắ c t r a i t r a i hải tử xem chừng không đến mười sáu tuổi t i ể u huynh đệ n g ọ a long tiên sinh có đó không lưu bị cười rạng rỡ hướng về cây kia hạ nửa đại tiểu tử hơi hơi chắc tay hỏi vị đại nhân này các ngươi lần này ngược lại là đến đúng lúc nhà ta tiên sinh ở bất quá hiện tại tiên sinh ngay tại nghỉ trưa sợ là muốn đang đợi một hồi mới có thể lên lời này ý tứ chính là muốn lưu bị mấy người các loại rồi thiết vô toán tại bên cạnh nhìn đến buồn cười cái này nửa đại tiểu tử cũng là gan lớn nhìn đến trương phi cùng quan vũ trường lấy hai mắt cùng trên thân tức giận thế mà vẫn rất bình tĩnh hắn còn không biết trên đường đi trương phi quan vũ tâm lý một mực kìm nén sắc ý bây giờ bị hắn như thế vậy một cái phát càng lại như đổ dầu vào lửa đồng dạng bất quá đáng được ăn mừng chính là lưu bị lòng dạ vẫn là đầy đủ trong lòng mặc dù cũng là nộ khí chưa tiêu nhưng lại còn có thể áp kèm chế được kéo lại chuẩn bị nắm đi từ cái này nửa đại tiểu tử trương phi cùng quan vũ nói không cần đến đi gọi ngọa lòng tiên sinh nghỉ t r ư a mà thôi tại hạ chờ ở bên ngoài nhất đẳng cũng là phải không nóng n ả y phen này trang diện rơi vào tiết vô toán trong mắt thì cùng một trận buồn cười nháo kịch khác biệt không lớn hắn nhớ đến lưu bị trước một lần đến thời điểm thế nhưng là lưu lại qua thư tín bảo hôm nay hội lại đến bằng lưu bị danh hào tiết vô toán không tin ra cắt lượng sẽ như thế đường hoàng kê cao gối mà ngủ ngủ say lớn nhất kỳ hoa cũng là cái này nửa đại tiểu tử một cái thư đồng mà thôi từ đâu tới lá gan cùng trương phi cùng quan vũ dạng này bách chiến l ư ợ c sĩ t r ừ n g mắt mắt dọc lui mười ngàn bước cho dù n g ư ờ i ra cắt lượng có ngủ chưa thói quen biết rõ người ta lưu bị đều đến lần thứ ba đánh thức ngươi lại như thế nào cái này vốn là đãi khách chi đạo a cho nên tiết vô toán tổng kết cũng là ra cắt lượng là cố ý biết rõ hội thư đồng của mình ngăn lại lưu bị bọn người dùng cái này đến xem lưu bị đối với mình coi trọng trình độ có đủ hay không được chiêu hiền đãi sĩ bốn chữ này nói trắng ra là chính là muốn tại lưu bị trên thân tìm mặt của mình lưu bị chờ đến thư i ế t toán vô n h n không nghĩ qua muốn g qua ngủ ngủ đồng kia xứng sở vốn cho rằng người này là cùng lưu bị tam huynh đệ cùng nhau hiện tại xem ra tựa hồ không phải a vị đại nhân này lời ấy ý gì ý gì cũng là mặt chữ ý tứ tiểu tử không hiểu tiên sinh vốn là có nghỉ chưa thói quen cái này thật kỳ quái sao tiết vô toán cười h ắ t h ắ t nói không kỳ quái bất quá ta tới ngươi vì sao không đi đem ngươi nhà tiên sinh kêu lên lại ở chỗ này ngồi đấy bất động cái này chẳng lẽ cũng là nhà ngươi tiên sinh đại khách chi đạo vẫn là nói là ngươi thư đồng này chính mình ra lời cho nhà ngươi tiên sinh đức hạnh bôi nhọ ta cái này không ta là một chút thư đồng này thì từ nghèo càng là chắc chắn tiết vô toán trước đó suy đoán tiểu tử này cũng là một cái hư hóa bị phơi bày sau đó dùng lời một kích thì không giữ được bình tĩnh thiết vô toán cũng không muốn theo thư đồng nhiều lời thói quen của hắn cũng là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó cái gọi là cho phép mặt mũi hoặc là hoa hoa kiệu t ử chúng nhân sĩ loại hình hắn mới lười nhắc quản g hắn đến cũng là kiến thức r a cắt lượng cũng không phải đến b á m đ ít quay người thì đẩy ra hờ khép cửa lớn hướng bên trong cất giọng nói ra cắt lượng hắc rời giường người ta đường đường hoàng thuốc lưu bị lưu huyền đức tìm tới cửa còn không tranh thủ thời gian quỳnh nên một tiếng này gào to thanh âm cực lớn nói là vang vọng sơn lâm đều không đủ đoán chừng liền xem như đã hôn mê đều sẽ bị đánh thức cũng không tin m u ố n là cực có thể là đang vờ ngủ ra cắt lượng còn có thể bảo trì bình thản bất quá cái này nhưng là để lưu bị sắc mặt khó coi thật tốt tới ba lần mỗi một lần đều là thấp kém cầu kiến thật vất vả rốt cục đụng phải chính chủ ở nhà chính là biểu hiện mình rất mực khiêm tốn thời điểm lại không nghĩ bị tiết vô toán ngao một cuống h ỏ n g toàn l à m hỏng lưu bị đang nghĩ ngợi chính mình nên nói như thế nào chỉ nghe thấy trong phòng chuyển đến tiếng người lượng không biết lưu hoàng thúc giá lâm không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội chương bốn trăm ba mươi tám gia cắt khẩn minh tiết vô toán cái kia một tiếng gào to mới rơi xuống không đến một phút đồng hồ bên trong thì đi ra một người nếu thật là tại ngủ có thể đứng dậy nhanh như vậy đoán chừng bị đánh thức về sau còn phải mơ hồ một hồi lâu đây ra đến như vậy nhanh còn một thân c h ỉ n h tề liền tóc đều t r ả i cùng nhau chỉnh một chút đồ vật trong này không nói cũng nên thấy rõ ràng người trước mắt này một thân thường phục tuy nhiên sợi tổng hợp không được tốt lắm nhưng lại dị thường sạch sẽ gọn gàng trên đầu t r ả i lấy bối tóc diện mục thanh tú miệng hơi cười trong tay cầm một thanh trắng như tuyết nga mao phiến toàn thân có một loại rất kỳ diệu khí c h ấ t nói như thế nào đây tiết vô toán cảm giác chính là người này tâm lý sắp xếp đồ vật không ít n g ư ờ i chính là g i a cắt lượng tiết vô toán cười híp mắt trên dưới đánh giá ra cát lượng liếc một chút sau đó hỏi một câu chính là tại hạ không biết các hạ là tiết vô toán nhún nhún vai né người sang một bên một mặt hí ngược thân thủ hướng ngoài cửa một dẫn nói ra bên ngoài chính là đường đường đại hán hoàng thúc văn thành võ đức tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lưu huyền đức hoàng thúc ra cát lượng ngươi còn nhanh quý nên a ra cát lượng đều choáng váng ngươi biết không người ta hiện tại là ở trong sơn giã h i ể n nhân trí thức lớn có được hay không có phải hay không hàng thật giá thật không nói trước nhưng tối thiểu quy củ muốn rằng a cái gì gọi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lưu hoàng thúc có như thế cho người ta đ à o hồ sao điều này khiến người ta ra cắt lượng trả lời thế nào coi là thật quýnh nên không có thuyết pháp này có thể không ứng phó hai câu có phải hay không lại có chút xem thường người ta lưu bị ý tứ a q u o y cất tốt a quả thực là được may r a lưu bị phản ứng cực nhanh một đường chạy chậm đến liền theo tiến vào sân nhỏ đứng tại nhà chính bậc thang khảm phía dưới hướng về r a cắt lượng chắp tay cất giọng cười nói khổng minh tiên sinh tại hạ lưu bị lâu văn tiên sinh đại danh hôm nay cuối cùng thường mong muốn thấy tiên sinh gia cắt lượng người thế nào nói là thất khiếu linh lung tâm c a n đều không quá phận tiết vô toán trước đó cái kia hô to một tiếng tiếp lấy cái gì quỳ nên loại hình ngôn ngữ tăng thêm hiện tại lưu bị thái độ trong lòng của hắn một chút thì xem rõ ràng xem trừng vị này trong lời nói tất cả đều là cho người ta đ à o hấu người cùng lưu bị không phải người một đường bất quá người kia là ai đâu thế mà ngay trước lưu bị mặt cũng dám phách lối như vậy sẽ không cũng là đến cầu hiền a lưu đại nhân k h á c h khí sáng trước đó đột nhiên mệnh ngoài nghỉ chân trong chốc lát chậm trễ đại nhân mong rằng đại nhân vạn vạn không nên trách tội mới tốt tiếp lấy tiết vô toán liền bị lưu bị cùng ra cắt lượng trực tiếp gạt sang một bên hắn cũng rơi vào cái thanh nhàn dù sao hắn là đến xem náo nhiệt lại không ai dám đuổi hắn đi hắn tự nhiên vui vẻ liền theo cũng vào trong nhà tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống sau đó đốt thuốc ôm lấy cánh tay nhiều hứng thú chờ lấy bộ phim bắt đầu diễn